chương 292, đánh tiên r o i lập b ả n một chương 292, đánh tiên r o i lập b ả n một chương 292 đã tiên tiên lập b ả n côn lân u sơn ngọc hư cung nguyên thủy bỗng nhiên như m ả y có chút không đúng hắn vừa rồi vậy mà cảm thấy một cố âm như khí tức lập tức bấm đốt ngón tay tính toán nhưng mà lại không thu được gì cái này khiến nguyên thủy trong lòng có chút bất an mặc dù phong thần bảng trong tay hắn hơn nữa còn có ngày đó m ệ n h ứ n g kiếp người bái chính mình v i sư phong thần lượng kiếp quyền chủ động trong tay hắn nhưng đạo tổ cũng đã nói lần này lượng kiếp có biến số hiện tại cảm ứ n g được không đúng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt thánh nhân trong minh minh cảm ứng có thể sẽ không nói nhảm xem ra không thể đợi thêm nữa hơn nữa hắn tu vi cũng chấm dứt nguyên thủy trong lòng thì thảo sau đó đối với bên cạnh ngủ gà ngủ gật tiên hạc đồng tử nói đồng nhi đi đưa ngươi khương sư huynh gọi là tiên hạc đồng tử thân thể rung động không dám thất lễ liền vội vàng không người rời khỏi ngọc hư cung hóa thành tiên hạc chân thân hướng về nơi xa một ngọn núi bay đi không bao lâu liền dẫn một đạo nhân trở về nếu như tề thiên ở đây liền có thể nhận ra đây chính là lúc trước hắn phát hiện bản nguyên cơ bản bị tiên tri pháp tắc bản nguyên chiếm cứ khương thượng bất quá lúc này khương thượng sớm đã không còn là lúc trước thiếu niên mà là trở thành một cái sáu mươi tuổi lão già bộ dáng đệ tử khương thượng bái kiến sư tôn sư tôn thánh thọ vô cương ân nguyên thủy nhẹ gật đầu nhìn xem vẹn vẹn luyện hư hợp đạo tu vi trong lòng không khỏi thầm thở dài từ khi khương thượng bái nhập côn luân sơn hắn liền đối với có chút coi trọng dù sao cũng là phong thần ứng kiếp thiên mệnh c h i nhân hắn há lại sẽ không coi trọng không chỉ có truyền thật sâu áo ngọc thanh t i ê n pháp còn có các loại linh đan linh dựa phụ trợ tu hành vì chính là mau chóng nhường tu vi tăng lên để tốt hơn chấp trường phong thần bảng điều khiển phong thần lựa nhưng mà Cũng không lâu lắm nguyên thủy l i ề n thất vọng bởi vì hắn phát hiện cái này khương thượng mặc dù thiên phú nhìn xem là tu tiên đạo hạt giống tốt nhưng mà lại chẳng biết tại sao tu luyện tiến cảnh chậm đáng sợ coi như hắn tự mình dùng thánh nhân c h i lực vì đó đánh tăng cơ lại thêm linh đan linh dược phụ trợ qua mấy thập niên lại còn không có tu thành tiên đạo này thiên phú quá kém nhiều như vậy thủ đoạn là đầu heo cũng tu thành tiên hơn nữa ít nhất còn phải là kim tiên có thể cái này khương thượng vì thế nguyên thủy còn tự thân câu thông tiên nói thôi diễn kết quả chính là lượng kiếp bất quá thiên mệnh tri nhân không thể tu đạo chỉ có thể hưởng nhân gian quyền vinh phú quý cùng t i ê n vua u d cạnh n g tiên h thể hạc thần đ o k đồng tử lập tức ho khan lên trong mắt có chút ý cười nhưng lại chịu đựng không dám cười đi ra thật sự là cái này khương sư huynh rất có thể nói càn còn một chút xíu chậm t i ế a là phi thường đặc biệt cùng cực kỳ chậm tốt ta tại có thánh nhân đại lực bồi dưỡng dưới tình huống hơn sáu mươi năm thế mà còn là p h à m nhân cảnh giới này thiên phú quả thực kém đến phát nổ nếu là nói ra người khác đều sẽ cười đến rụng răng quá cho bọn họ x ỉ n giáo mất mặt mà nguyên thủy nghe khương thượng giải thích cùng cam đoan cũng là đầu lông mày hơi nhảy trong lòng im lặng ngươi chính là thiên mệnh tri nhân đại nghiệp chưa thành trước đó chỉ có thể bị người ở giữa quê n liền d i u vô duyên tiên đạo bây giờ thành thang số tận chu thất đem hưng người cùng ta làm thay xuống núi phong thần trợ g ú t minh chủ phong hầu bại tướng cũng không hưởng công ngươi lên núi tu hành sáu mươi năm tri công nơi đây cũng không phải n g ư ờ i ở lâu c h i địa sớm chỉnh đốn xuống sân a chờ phong thần về sau trên trời rơi xuống công đ ứ c có thể thành thần đạo ngay vậy khương thượng lập tức mặt lộ vẻ không cam lòng hắn không muốn kia cái gì thần đạo mục đích của hắn là tiên đạo trường sinh sư tôn đệ tử là thật tâm cầu tiên tri trường sinh đạo chỉ muốn tại sơn khổ hạnh không dám tham luyến hồng trần phú quý mong rằng sư tôn không cần đuổi đệ tử xuống núi đệ tử nhất định khắc khổ tu luyện thành tiên nguyên thủy lắc đầu nói người sai thành tiên cũng không có nghĩa là có thể trường sinh không được kim tiên đạo quả thọ liền có t ậ n cuối cùng vẫn sẽ v ấ lạc mà thần đạo thì lại khác chỉ cần ngươi có thể được phong làm thần vậy liền nhưng phải hưởng trường sinh nghe nói như thế khương thượng lập tức ánh mắt lấp lóe lộ ra tâm động c h i sắc ban đầu ở nhìn thấy song thân bỏ mình thời điểm hắn liền đối với tử vong sinh ra sợ hãi cầu đạo tu tiên cũng là vì bất tử hiện tại thánh nhân nói tiên đạo không nhất định trường sinh mà thần đạo có thể trường sinh cái này chính hợp hắn ý a đã là sư tôn c h i mệnh đệ tử không dám không theo ân nguyên thủy nhẹ gật đầu sau đó cầm trong tay phong thần bảng liền cùng một chuôi trường tiên giao cho khương thượng dõi này chính là là vi sư vì ngươi luyện chế hậu thiên công đức linh bảo đả t i ê n tiên kim tiên phía dưới đều có thể đánh cho ngươi dùng để p h o n g thân một cái khác chính là phong thần chi bảo phong thần bảng ngươi chính là phong thần thiên mệnh chi nhân tìm được thiên mệnh nhân chủ bái cùng nhau về sau tại đ ồ thành thành lập phong thần đ ạ i đem phong thần bảng tế phía trên chờ công đức viên mãn thời điểm phong thần đệ tử cần tuân phát chỉ khương tử nha cung kính tiếp nhận phong thần bảng cùng đả thần tiên lúc này nguyên thủy lại mở miệng nói ngươi hôm nay xuống núi vi sư có tám câu kệ lời nói cho ngươi mời sư tôn ban thưởng hai mươi năm qua quận bất liên kiên nhận thủ điểm lại bình yên bàn khê suối trên đá rủ xuống c ă n câu tự có cao minh tham tử hiển phụ tá t h á n h quân là tướng phụ cựu tam bái đem nắm minh quyền chư tiên hội hợp gặp mậu thân chín tám phong thần lại bốn năm nhân tộc triều ca thành khương thượng theo côn luân sơn sau khi xuống núi liền đi tới triều ca thành tự d ư ớ c tử nha chi chữ bởi vì nguyên thủy cũng không nói rõ với hắn chủ là ai khương tử nha chỉ được bản thân tìm kiếm mà đối với cái này hắn cũng không có quá mức lo lắng dù sao t h á n h nhân đều nói hắn là thiên mệnh c h i nhân khí vận chỗ tới tất có đoạt được triều ca là nhân tộc khí vận long trọng tri địa khương tử nha cảm thấy tại cơ hội này khả năng lớn hơn một chút cho nên liền chi cờ xem bói dự định lấy tướng mạo tìm minh chủ nhưng mà mười mấy năm trôi qua lại không có chút nào đọc được bất quá bởi vì tại xiển giáo tập được thuật bói toán không tính không chính xác xem bói bày chuyện làm ăn cũng là rất hot chỉ là lúc có một cung trong chi phi đến đây xem bói lúc khương tử nha lấy bói toán chi thuật nhìn ra nàng chân thân tì bà yêu tinh thế là lấy đả tiên tiên trọng thương tì bà tinh ngay tại muốn, muốn hạ sát thủ thời điểm thân công báo bỗng nhiên xuất hiện ngăn trở khương tử nha bất quá thân công báo chính mình cũng không tự mình động thủ chỉ nói là khương tử nha đả thương đại thương trụ vương chi phi để cho thủ hạ chi binh bắt lấy khương tử nha mang về cung nhường trụ vương p h á n thực hình khương tử nha đâu chịu thúc thủ chịu c h ó i cơ đả thần tiên đem thân công báo mang tới tu sĩ chi binh đánh cho thổ huyết trọng thương hốt hoảng trốn ra triều ca đây chính là sư tôn nói ta lượng kiếp bên trong đối thủ nhìn xem khương tử nha chạy ra triều ca thân công báo có chút im lặng không biết sư tôn đến cùng ý gì liền cái này tiên đạo cũng không thành ta một ngón tay đều có thể bóp chết hắn chương hai trăm chín mươi hai đánh tiên doi là bàn hai chương hai trăm chín mươi hai đánh tiên doi là bàn hai bất、quá. cái tia r o i thế nào cùng sư tôn ban thưởng ta đả thần tiên như vậy giống chính là uy lực này hơi bị lớn ta kia đả thần tiên đối người tu tiên vô dụng a sư tôn nói chỉ có phong thần bảng bên trên cũng có tên người mới có thể đánh thật là tu sĩ chết mới có thể bên trên phong thần bảng cái này lượng k i ế p bên trong cũng không có tác dụng gì a thân công báo trong lòng thầm nhủ một hồi cũng không hiểu rõ cuối cùng dứt khoát không nghĩ trực tiếp trở về chính mình quốc sư phụ hắn lần này chính là phụng mệnh đến diễn kịch bước đi khương tử nha t r i ề u ca thành bên ngoài trốn được một mạng khương tử nha toàn lực hướng tây chạy trốn một đường cũng không dám đình chỉ vừa rồi chớ nhìn hắn đại phát thần uy đả thương không ít b i n h tướng trong đó không thiếu tiên cảnh tu sĩ nhưng này toàn bởi vì trong tay đả tiên tiên chi công nếu ngươi không đi chờ cái kia một mực chưa xuất thủ l áo bảo đen tu sĩ độc thủ hắn liền thảm hắc bảo tu sĩ kia khí tức quá kinh khủng tuyệt đối vượt qua kim tiên hắn đả tiên tiên có thể không đánh được kim tiên cùng kim tiên phía trên tiên nhân cho nên sợ hai bị đuổi giết hương tử n h à trực tiếp chạy trốn mấy ngày mấy đêm mới dám hơi d ừ n g thở phào lần nữa hướng về tây phương mà đi về phần vì sao chấp nhất hướng tây bởi vì hắn từ nơi sâu xa có cố cảm ứng chỉ có hướng tây chính mình mới có thể miễn đi t h a tại về sau một năm triệu bái nhân vương thời điểm cơ sương bởi vì lắm mồm sau lưng nói trụ vương không phải bị gian thần phí trọng vưu hồn tố giác còn nói cơ sương bên ngoài như trung thành bên trong nghi ngờ gian trá mà khôi phục thanh minh nhưng lại như cũng ngụy trang đế tân liền đem cơ sương tóm lấy Hạ lệnh giết chỉ i lại bởi Nhưng vì t tỉ can cầu tỉnh, nên giết là tù. Tử Tây năm Khương Nha không ngừng nhường sau, bởi hối vì Kỳ lộ, phí trọng cùng vư hồn, hồn mặc dù cầu tỉnh nhưng lại đề nghị trụ vương thăm dò hạ cơ sương phải trăng như truyền ngôn giống như là liệu sự như thần thế gian thánh nhân nếu là thì phải nhanh một chút đánh giết nếu không tất thành đại thương hòa lớn nếu không phải lại thả về tây kỳ tham dò phương pháp chính là giết đến đây cứu tra cơ sương trưởng tử bá ấp hảo sau đó làm thành bánh thịt đưa cho cơ sương dùng ăn lấy phân biệt thật giả mà cơ sương vì tiêu trừ trụ vương lòng nghi ngờ đành phải chịu đựng cực hạn đau lòng ăn bánh thịt cũng bởi vì này cơ sương mới lấy bị thả về tới tây kỳ sau đó hận ý ngập trời cơ sương nhường khương tử nha là cùng nhau khởi binh thảo phạt trụ vương mà khương tử nha mở miệng k h u y ê n giải cũng không lập tức khởi binh mà là đem trụ vương trước kia tất cả bạo ngược vô đạo lan rộng ra ngoài sau đó âm thầm liên hệ thôn tính cũng các lớn chư hầu thế lực cuối cùng công thành về sau mới khiến cho cơ sương tự lập đại tru chính thức nâng cờ thẳng hướng triều ca thảo phạt đại thương chỉ là cơ x ư ơ n g cùng khương tử nha đánh giá thấp đại thương vẹn vẹn trận chiến đầu tiên liền bị thái sư văn trọng đánh bại khương tử nha cũng bị văn trọng một dàn đánh trúng ngất đi cơ x ư ơ n g hoảng hốt phía dưới bây giờ thu binh lui về tây kỳ mà văn trọng lại quỷ dị không có truy sát ngược lại rút quân không bao lâu tây kỳ liền chuyển ra cơ x ư ơ n g bởi vì úc sinh tật bằng hà nhân gian tây kỳ đổ trắng sau đó lại chuyển ra khương tử nha lấy thánh nhân c h i đ ồ thân phận ủng hộ cơ sương tri tử cơ phát tức mặc cho chu vương cơ phát bái khương tử nha là a cha a cha a hoa quả sơn thế thiên cười lạnh một tiếng sau đó lại tự lầm bầm Hồng quân r ố tây cục chính thức đúng tay, kế tiếp liền xem ai thủ đoán kỳ cơ phát ngồi cao vương vị mắt lộ ra vui mừng nhìn xem khương tử nha á cha ngày trước đó n ư u kế đã có hiệu lực võ thành vương hoàng phi hổ phản loạn t r i ề u ca đang hướng chúng ta tây kỳ mà đến nói đến đây trên mặt lại lộ ra sầu lo nhưng là bây giờ đại thương quốc sư t h ầ n công báo đang dẫn binh truy kích c ư tất bọn hắn trong quân c ó tiên nhân tọa trấn ta tây kỳ nếu là xuất thủ cứu hoàng phi hổ sợ là không cách nào ngăn chở đại thương binh phong a không biết á cha nhưng có thượng sách ngay vậy khương tử nha cũng không có vẻ lo lắng mà là vớt dầu chậm dài nói không cần lo lắng ta đã hướng sư môn đưa tin ta mấy vị xiển giáo sư minh đệ tử đã đến đến đại thương những tiên nhân kiêu căn bản cũng không phải là đối thủ trụ vương không đức vô đạo ta chắc chắn trợ đại chu bại đại t h ư ơ n g nhân vương chỉ có thể là ngươi nghe nói như thế cơ phát lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng xiển giáo a thánh nhân đại giáo có này thần trợ hắn tây kỳ lo gì không diệt được đại thương sau đó đối với khương tử nha thật sâu thở dài kích động nói làm phiên á cha nhìn xem đối với mình túi đầu thi lễ cơ phát thương tử nha trong mắt vẻ q u ỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất trên mặt lại là cười nói ta chính là tuần cùng nhau tự nhiên hết sức ta hiện tại trước đi nên đón hoàng phi h ổ nói xong trực tiếp quay người rời đi khoảng cách tây kỳ trăm vạn dặm bên ngoài mấy ngàn kỵ binh đang chật vật hướng về tây kỳ chạy trốn dẫn đầu chính là mưu phản triều ca võ thành vương hoàng phi h ổ mà tại bọn hắn về sau tại chỗ rất xa thân công báo cơi ở pháp lực huyên hóa h ắ c báo phía trên dẫn theo mấy vạn đại quân không nhanh không chậm truy kích cạnh chiến xa bên cạnh thì là theo chân bốn vị cưới uy phong lẫm dị thú đạo nhân chính thức thân công báo mời tới tiệt giáo vệ binh vương ma dương sâm cao hữu cản cùng lý hư ơ n g bá bốn vị sư h i n h thân công báo đối với bốn người chắp tay nói đợi lát nữa kia tây kỳ đại quân nhất định đến đây cứu hoàng phi hổ ta nghe nói kia khương tử nha chính là xiển giáo người mời được xiển giáo đệ tử đợi ba t ư ơ n g trợ tiểu đệ ta tu hành vô ý bị tâm ma phản vệ tu vi đại giảm sợ không phải đối thủ của bọn họ đến lúc đó mong rằng bốn vị sư h i n h thi triển đại thần thông tương trợ a thấy hoa quả sơn ngoại môn thủ tịch đệ tử miệng nói sư h u n h đối với mình như thế tốt tính c ự long đạo bốn thánh tâm bên trong trận cảm thấy thoải mái bốn thánh đứng đầu vương ma càng là vỗ lồng ngực cười to nói thân huynh yên tâm xiển giáo đệ tử không đủ gây sợ huynh đệ chúng ta lật tay liền có thể diệt chi bên cạnh dương sâm cao hữu c ả n cùng lý hưng ơ bá cũng là ngạo khí mười phần nói đại ca nói rất đúng chúng ta thật là tiệt giáo đệ tử lời hai chỉ là mấy cái xiển giáo đệ tử lời ba thu thập bọn họ dễ như c h ở bàn tay không tệ đợi chút nữa nhất định phải để bọn hắn nếm thử ta phích địa châu lợi hại thân huynh ngươi liền nhìn tôi ta đến lúc đó đem k i a khương tử nhà cùng nhau giam giữ đưa cho huynh đệ thân công báo lần nữa chắp tay nói t ạ vậy tiểu đệ liền đã tạ bốn vị sư huynh ha, ha, ha thân huynh khắc khí nửa ngày sau thân công báo cùng cựu long đạo bốn thánh dẫn theo mấy vạn đại thương binh tướng cùng cứu hoàng phi hổ khương tử nha tây kỳ đại quân rằng co bình nguyên phía trên song phương đều là tinh kỳ phân phật sắc khí n g ú t trời lý hưng ba tay cầm phích địa châu khu động dị thú tiến lên đối với khương tử nha quát o ngươi chính là kia xiển giáo khương tử nha a có dám đánh với ta một trận vẫn là ngươi cùng cái k h á c xiển giáo đệ tử như thế đều là lân yếu sợ mạnh hèn nhát vô s ỉ tiểu nhân ha ha ha phía sau vương ma ba người cũng là cười ha hả trong tiếng cười tràn đầy xem thường khương tử nha trong mắt hàn quang nói lên tất nhiên qua cũng không tự mình đ ộ c thủ mà là hướng về phía sau lưng ra hiệu xuống sau đó chỉ thấy một cái chân đạp vòng lựa thân ảnh liền từ sau người trong quân s ô n g ra mang theo sắc bén sát cơ phóng tới cản dỡ cười to lý hưng bá người quái dị ta đến giết n g ư ơ i nhìn thương tấu chương s o n g chương hai trăm chín mươi ba đại chiến bộ u c p h á t sư tỷ cứu mạng một chương hai trăm chín mươi ba đại chiến bộ u c p h á t sư tỷ cứu mạng một chương hai trăm chín mươi ba đại chiến bộ u c p h á t sư tỷ cứu mạng vê anh theo một tiếng tiếng va chạm vang lên lý hưng ba dùng trung phẩm tiên tiên linh bảo phích địa châu đem đối phương đánh lui người đến người nào ta không chạm hạ người vô danh ta i ể n giáo đệ tử đời ba na cha bị lý hưng ba đánh lui người chính là chân đạp phong hòa luân eo quấn hôn thi ê n lăng cầm trong tay hỏa tiêm thương na cha hai mươi năm trước bị thái ớt chân nhân tái tạo nhục thân phục sinh nhưng là chẳng biết tại sao hai mươi năm trôi qua thân thể một mực duy trì tám chín tuổi bộ dáng chính là không lớn lên bất quá tu vi không còn là h u ỳ n tiên mà là kim tiên đỉnh phong cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng thái ớt kim tiên ha ha, ha các ngươi xển giáo đây là không có ai sao thế mà phái ngươi tiểu thí hải xuất chiến lý hưng ba cô ý lộ ra khinh thường lời nói bên trong cực điểm ý trào phúng nhưng trong lòng là thâm dung bởi vì cái này x ỉ n giáo hạ người tu vi thế mà cùng hắn tương đối cái này khiến tâm hắn kinh đồng thời cũng có chút n g ư ợ n g hắn bái nhập tiệt giáo vài vạn năm thế mà bị x ỉ n giáo một cái đời thứ ba tiểu bối đội kịp quá mất mặt muốn chết na cha nghe vậy lạnh hư một tiếng mắt lộ ra hung quang lần nữa xuống tới cho ta chết đi côn g vọng lý hưng bá cũng là không cam lòng yếu thế thao túng phích địa châu đánh về phía na cha chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gây cấn hai người tu vi tương đối hơn nữa họa tiêm thương cùng phích địa châu đều là trúng phẩm tiên thiên linh bảo cũng là đánh khó phân thắng bại chỉ là làm na cha dùng r a hôn thiên lăng về sau lý hưng bá rất nhanh liền rơi vào hạ phòng gian nan ngăn cản phía sau vương ma dương s â m sắc mặt ba người biến đổi liền muốn tiến lên cứu rút nhưng là một cái bề ngoài t u y ệ t lãng cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao thanh niên theo tây kỳ trong đại quân bay ra cản lại bọn hắn muốn lấy nhiều khi ít trước qua ta dương tiễn cửa này chính là ngọc đỉnh t r â n nhân đệ tử hạo thiên cháu trai dương tiễn lan đi vương ma ba người thấy lý hưng bá nguyện hình thế tràn ngập nguy hiểm lập tức giống giận thẳng hướng dương tiễn muốn phải nhanh một chút đem nó đánh giết cứu người nhưng mà vừa giao thủ một cái ba người liền c h ấ n kinh bởi vì cái này tự xương dương tiễn xiển giáo đệ tử chiến lược quá mạnh mặc dù cùng là kim tiên đình phong nhưng ba người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể khó khăn làm đấu ngang tay l i ê n áp chế đều làm không được mà một bên khác lý hưng ba thấy nhà mình huynh đệ bị quấn lấy không cách nào đến đây cứu r ú t lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi toàn lực tôi động thích địa châu tạm thời đánh lui na cha xoay người bỏ chạy nhưng mà vừa mới không có trốn mấy bước lý hưng ba thân thể đột nhiên cứng đờ cúi đầu nhìn xem trước ngực mũi thương trong mắt lộ ra vẻ không dám tin quay đầu nhìn xem chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn sau lưng đem hắn một thùng người chết đi na cha căn bản không cho lý hưng bá nói nhảm mạnh bên trong pháp lực tôi động trực tiếp đem lý hưng bá nhục thân đánh nát liên quan nguyên thần cũng mất diệt sau đó một chút chân linh hướng về tây kỳ thành mà đi biến mất ở trong thành bên trên tế đàn phong thần bảng bên trong trở thành cái thứ nhất phong thần người tứ đệ vương ma ba người chú ý tới lý hưng bá bỏ mình lập tức bi thiết một tiếng trợ toàn t thân pháp lực t h i ê u đốt chuẩn bị l i ề u mạng chỉ là dương tiễn căn bản không sợ lại thêm na cha đưa ra tay hai người liên thủ không đến trăm chiêu liền đem vương ma ba người từng cái chép giết ba đạo chân linh vào phong thần bảng mà thấy na cha cùng dương tiễn đại thắng khương tử nha ánh mắt lóe lên toàn quân giết địch đông đông đông t r o n g trận thanh âm c h ấ n thiên tây kỳ mười mấy vạn đại quân hướng thẳng đến thân công báo dẫn đầu mấy vạn đại quân trùng sát mà đi dương tiễn na cha lôi c h ấ n tử chờ xiển giáo ba người đệ tử cũng liên thủ thẳng hướng thân công báo thấy thế thân công báo trong lòng khinh thường cười một tiếng nhưng lại giả bộ không đi lại vừa đánh vừa lui về phần thủ hạ đại quân tự nhiên không phải tây kỳ đối thủ trong chốc lát liền người bị rét n g a n g a lận cuối cùng thân công báo mang theo giải rác ngàn người chạy trốn mà khương tử nha cũng chưa theo đổi không bỏ hạ lệnh thu binh trở về tây kỳ mười mấy ngày sau thân công báo lại mời mấy tên tiệt giáo đệ tử ma r a tư h tướng sau đó xuất quân thẳng hướng tây kỳ giết giết a mà tây kỳ bên này khương tử nha vẫn như c ũ n h ư ờ n g dương tiễn na cha lôi c h ấ n tử ba người làm tiên phong xuất lính tây kỳ đại quân cũng hướng phía thương t r i ề u đại quân t r ú n g sát song phương theo ban ngày rết tới đêm tối cuối cùng song phương đại quân đều đều có thương vong nhưng là thân công báo mời tới mấy tên xiển giáo đệ tử lại lần nữa vẫn lạc về sau thân công báo lại không ngừng nói cùng mời tiệt giáo đệ tử trợ thương đồng thời báo thủ càng ngày càng nhiều tiệt giáo đệ tử không ngừng v ấ lạc đương nhiên đều là một chút kim tiên cảnh giới đệ tử mà dương t i ễ n nà cha lôi chấn tử ba người cũng bởi vì này danh tiếng vang xa bất quá không bao lâu t i ệ t giáo thái ớt kim tiên đệ tử bị thân công báo mời xuống núi dương t i ễ n ba người không địch lại bị trọng thương liền tại sắp bỏ mình thời điểm ngọc đỉnh t r â n nhân hiện thân cứu ba người đồng thời đánh chết t i ệ t giáo thái ớt kim tiên thân công báo thấy tình thế không ổn lần nữa chạy trốn mời ra giống nhau đại la kim tiên cảnh giới triệu công minh sau đó triệu công minh cùng ngọc đỉnh chân nhân đại chiến một trận cuối cùng lại là song phương ai cũng không làm gì được hay thấy thế thân công đem tiệt giáo đa bảo cùng đệ tử khắc toàn mời đi ra đối với cái này xiền giáo tự nhiên không cam lòng yếu thế ngoại trừ nam cực tiên ông tại đột phá quan đầu bên ngoài n h i ê n đ ă n g cùng quảng thành tử mười hai kim tiên xuống núi tương trợ chỉ là đa bảo lúc này chẳng biết lúc nào đã tấn thăng làm c h u ẩ n thánh cảnh giới chặn c h u ẩ n thánh cảnh giới n h i ê n đăng mà quảng thành tử bọn người đối mặt số lượng đông đảo tiệt giáo đệ tử vây công rất nhanh liền lâm vào trong nguy cơ mắt thấy là phải hoàn toàn bại vong thời điểm giữa sư cùng di lặc mang theo không ít phật môn tinh nhuệ bỗng nhiên diết ra cùng xiền giáo liên thủ đối phó tiệt giáo nhưng là cho dù có phật môn tương trợ nhưng cũng không phải tiệt giáo đối thủ liên tục bại lui cuối cùng chỉ có thể lui giữ tây kỳ thành đại trù tây kỳ khương tử nha trên mặt lo lắng nhìn xem xiển giáo chúng tiên nói chư vị sư minh tiệt giáo thập thiên quân tại tây kỳ thành bên ngoài bảy gia thập tuyệt trận vây lại chúng ta nhiều ngày bây giờ trong thành lương thảo s ắ p hết không cách nào kiên trì được nữa không biết chư vị sư minh cũng có thể có biện pháp ngay vậy mười hai kim tiên liếc nhau cũng không nói chuyện bọn hắn cũng không có cách nào đại trận phong thành bọn hắn cũng ra không được đúng lúc này một bên nhiên đang ánh mắt c h ấ động chậm rãi mở miệng nói cái này thập tuyệt trận mặc dù uy lực cực mạnh nhưng cũng bất quá tiểu đạo nhớ ngày đó vua yêu đại chiến thời điểm ta thấy tận mắt yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận cùng vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận mới thật sự là tuyệt thế đại sát trận cái này thập tuyệt trận không đáng nói đến quá thay phá đi rất dễ nghe nói như thế khương tử nha vội và nói g n còn mời lao sư ra tay nho nhỏ trận pháp không cần ta tự mình đọc thủ nhưng đăng mắt nhìn khương tử nha thản nhiên nói thập tuyệt trận là từ mười tòa trận pháp tạo thành lẫn nhau hợp thành một thể uy lực có thể tăng lên mười lần không phải trần thánh không thể phá nhưng trận này cũng không phải là không có nhược điểm chỉ cần mười vị đại la kim tiên phân biệt nhập một hồi công kích liền có thể nhường thập tuyệt trận uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy mà chỉ cần có bất kỳ người nào phá vỡ từng đất cơ trận pháp tự phá nói đến đây nhân đ ă n g nhìn về phía quảng thành t ử chờ nhân đạo chư vị sư điện ngày mai liền từ các ngươi ra mười người vào trận phá vỡ cái này thập tuyệt trận a sớm ngày cầm xuống đại thương cùng tiệc giáo cũng tốt mau chóng lấp đầy phong thần bảng kết thúc lượt tiếp chương hai trăm chín mươi ba đại chiến bộ phát sư tỷ cứu mạng hai quảng thanh t ử đáng người nhất thời s ư ớ n g sở ngay sau đó trong lòng không khỏi mắng to kia thập tuyệt trận bọn hắn hôm nay cũng đã gặp qua uy lực mạnh mặc dù nhiên đ ă n g nói m ộ ư ơ i người có thể tùy tiện phá đi nhưng bọn hắn làm sao dám dễ tin n h ẹ thử đây cũng không phải là đùa giỡn vạn nhất vào trận về sau ngoài ý muốn nổi lên vẫn lạc vậy coi như muốn lên phong thần bảng cái này nhiên đ ă n g tuyệt đối là đối với bọn hắn bình thường không quá tôn trọng hắn ở đây công báo tư thủ cho nên quảng thanh t ử bọn người đều là mặt lộ vẻ bất mãn trầm mặc không nói ha ha nhiên đang k h é cười một tiếng thế nào các ngươi tu vi không phải đại la đỉnh phong chính là đại la hậu kỳ sẽ không liền chỉ là mười cái tiệt giáo đại la kim tiên sơ kỳ ngoại môn đệ tử đều đấu không lại a hơn nữa giáo chủ thật là nói lần này phong thần để các ngươi toàn lực tương trợ tử nha sư điện hiện tại gặp phải chút chuyện như vậy liền từ chối có thể không thể nào nói nổi a đối với quảng thành tử bọn người n h i ê n đăng thật là rất rõ ràng bọn hắn bản tính tự cho là t h à n h cao đem mặt mũi nhìn cực nặng hơn nữa đối với tiệt giáo đệ tử cũng một mực xem thường hắn nói như thế những người này coi như biết rõ chính mình là khích tướng cũng nhất định sẽ được câu quả nhiên nhân đăng vừa dứt lời quảng thành tử liền đột nhiên đứng dậy q u á to chỉ là tiệt giáo phế vật như thế nào đ ấ u không lại ngày mai chúng ta liền đem kia thập tuyệt trận cho phá nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi những người khác cũng đi theo ra ngoài thấy thế, thế n h ư n đăng trong mắt vẻ quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất trong lòng thì thảo hy vọng thập tuyệt trận đừng để ta thất vọng nếu không một ít người sẽ không cam l ò n g tình nguyện theo ta đi phật môn a ngày kế tiếp tây k ỳ thành bên ngoài thập tuyệt trận trước quảng thành tử mười hai kim tiên đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem thập tuyệt trận cũng không lập tức tiến bảo x ề n giáo tiểu nhi chẳng lẽ sợ yên tâm chúng ta sẽ thủ hạ lưu tỉnh chỉ giết các ngươi không đánh khóc các ngươi ha, ha ha lúc này một hồi chế nhạo tiếng cười to theo thập tuyệt trận bên trong truyền ra nhường quảng thành t ử đám người sắc mặt trầm xuống h ừ quảng thành t ử lạnh h ừ một tiếng không có nói tiếp mà là hướng về phía thái ớt chân nhân chờ nhân đạo linh bảo cùng độ ách lưu tại ngoài trận những người khác theo ta vào trận lần này phá trận như gặp chuyện không thể làm liền nhanh chóng rời khỏi chớ còn cưỡng cầu hơn sư huynh yên tâm chúng ta hiểu được quảng t h à n h t ử nhẹ gật đầu xuất trước tiến vào kim quang trận sau đó thái ớt chân nhân mấy người cũng mỗi thí sinh đại trận tiến vào theo mười người tiến vào thập tuyệt trận cũng toàn bộ mở ra lóa mắt linh quang bay thẳng thiên tế nhưng rất nhanh lại thu liêm hóa thành bình tĩnh một canh giờ hai canh giờ mãi cho đến canh giờ thứ mười kim quang trận bên trong dẫn đầu chuyển đến động t ĩ n h phá quảng thành tử gầm t h é t trung tướng biến lớn lạc hồn chung đối với phía dưới hận dấu cực sâu trận cơ lập xuống vê anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn ngay tại trận cơ chỗ chủ trận kim quang thánh mẫu hồn phách trực tiếp bị lạc hồn chung đánh tan nhục thân cũng bị đập nát chỉ có một đạo chân linh bay vào phong thần bảng kim quang trận phá mà theo quảng thành tử phá kim quang trận nguyên bản hoàn mỹ ngầm thập tuyệt trận lập tức xuất hiện t ì vết từng cái trong trận pháp nguyên bản hận dấu chưa chưa ch thái ất chân nhân đám người nhất thời toàn lực bộ phát điều khiển riêng phần mình t i ê n tiên linh bảo đối với trận cơ bên trong cựu thiên quân công tới đối mặt biến cố này cựu thiên quân bất ngờ không để phòng bị từng cái liên tiếp chém giết c h í n đạo chân linh cũng vào phong thần bảng mà thập tuyệt trận không có chủ trận người thì là tự động tán đi lộ ra phía sau c h ấ n kinh cùng phẫn nộ đa bảo chờ tiệt giáo đệ tử bọn hắn cũng không nghĩ tới thập tuyệt trận cư nhiên như thế nhanh bị phá vỡ ngay cả thập thiên quân cũng trong nháy mắt bị chém giết ngay cả thân công báo đều rất là ngoài ý mớn kia thập tuyệt trận thật là liền trần thánh đều không thể tùy tiện phá vỡ đại trận a cứ như vậy bị x u n giáo ph d i ệ t t i ệ t giáo tiểu nhi đa bảo nhận lấy cái chết đúng lúc này nhiên đăng cùng dược sư di lặc trở phật môn đệ tử bỗng nhiên theo trong thành sông ra hướng về t i ệ t giáo người đánh tới thấy một màn này phá thập tuyệt trận quảng thành tử mười hai kim tiên lẫn nhau cũng cùng vào tới giết hôn trướng vị sư đệ nhóm báo t h ủ đa bảo lúc này cũng lấy lại tinh thần nội giận gầm lên một tiếng liền đằng đằng sát khi xông về nhiên đăng cái khác xiển giáo đệ tử cũng cùng phẫn nộ bay ra mặt lộ vẻ hung ác thẳng hướng xiển giáo cùng phật môn chi tu toàn quân công kích đúng lúc này tây kỳ thành bên trong vang lên lần nữa một hồi kêu diết gấp tiếp theo liền thấy khương tử nha xuất lĩnh đẩy trời đại quân theo tây kỳ thành s u n g ra thẳng hướng thương triều đại quân nên địch một mực tọa chấn tam quân bên trong văn trọng thấy thế cũng là vung tay lên nhường đại quân diễn ra theo đại chiến hoàn toàn bộ phát đại lượng chân linh không ngừng trôi hướng phong thần bảng nhường phong thần bảng không ngừng rung động lại phát ra đạo đạo ánh sáng màu hoàng kim khương tử nha giao cho ta lúc này một mực t ờ ớ lạnh nhạt thân công báo đối với văn trọng nói câu thân hình nói lên tựa như tia chấp hướng phía khương tử nha mau chóng đuổi theo lúc này hắn đã đem tất cả tiệt xiển giáo tiệt giáo còn có phật môn đại chiến cũng hoàn toàn bộc phát đều g i ế t đỏ cả mắt sứ mệnh hoàn thành hiện tại hắn rốt cục có thể đem này làm sao nhìn đều không vừa mắt khương tử nha giết nhưng mà ngay tại thân công báo vừa mới lao ra một s á t na đột nhiên xảy ra d ị biến một cỗ vô cùng cường đại lại thần bí khó lường lực vô hình đ ố n g nhiên giáng lâm dường như một t r ư ơ n g vô hình người lớn đem hắn chăm chú trói buộc tại giữa không trùng làm hắn không thể động đậy máy may cùng lúc đó trên bầu trời đột ngột hiện ra một đạo lệnh người sợ hãi lớn đại trưởng lớn che khuất bầu trời mang theo hủy thiên diện địa chi thế Lấy lôi đ ỉ theo v cố khí tức này ở trong hắn cảm nhận được rõ ràng một loại không cách nào kháng cự huyết áp đây tuyệt đối là đến từ chuẩn thánh cấp bậc cờ giả lấy hắn chỉ là thái ớt kim tiên h tu vi căn bản không có khả năng ngăn cản được dạng này một đòn kinh tiên động điện sư tỷ cứu mạng a Cực đúng ộ cuộc một sợ hãi phía thân chấp khác, phát hồi thê thẳng thiết. dưới, điểm tiếng ra lương rốt bất gân công lên đến cổ cực gì báo kêu đ Ừ.、Đúng、lúc này từng tiếng l ệ n h thanh â m bỗng nhiên vang lên nam cực ngươi dám đả thường sư lệ tà m u ố n chết lời con chưa dứt một cái giống nhau to lớn nhưng lại tinh tế ngọc thủ đột nhiên hiện ra mà ra trên đó ẩn chứa kinh khủng lực lượng phát tắc đón đánh phía thân công báo cự trưởng đánh tới vê anh nương theo lấy đinh t h a i nước ó c tiếng vang ngọc thủ cùng cự trưởng ngang nhiên chạm vào nhau hai cố giống nhau cường đại đến cực hạ lực lượng đụng vào nhau sinh ra sóng sung kích giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng quét xạch ra không gian t r u n g quanh tại thời khắc này kịch liệt vặn mẹo biến hình sụp đổ vỡ vụn một lát sau ngọc thủ cùng c ự trưởng mới song song đồng thời t r ô n vùi biến mất không còn tam tích chỉ để lại một mảnh vỡ vụn cảnh tượng cùng chưa tình hồn thân công báo bá đúng lúc này nam cực tiên ông đ ố n g nhiên từ nơi không xa hiện thân sắc mặt khó coi ngắm nhìn đối diện tiếp ảnh vân t i ê u không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tấn thăng trần thánh tấu chương s o n g chương hai trăm chín mươi bốn biến cố truy sát một chương hai trăm chín mươi b ố biến cố truy sát một chương hai trăm chín mươi bốn biến cố truy sát vân yêu ngươi hoa quả sơn là muốn trợ trụ vi n g ư sao nhìn xem c h u ẩ n thánh cảnh giới vân tiêu nam cực tiên ông trong lòng ngưng trọng từ khi lúc trước ngọc kinh sơn thánh nhân t u đồ không tính hoa quả sơn tôn viên khổng tuyên mấy cái vụ yêu thời điểm liền bại sư hắn cùng huyền đô đa bảo ba người tu vi liền một mực dẫn trước cái khác giáo phái đệ tử về sau hắn càng làm ư ợ n nhờ nhân hoàng c h i sư công đức trở thành tam thanh giáo phái cái thứ nhất tấn thăng c h u ẩ n thánh người mà trước mắt vân tiêu chỉ là tam hoàng ngũ đế cuối cùng vũ đế c h i sư đoạt được công đức lúc trước cũng chỉ là nhường tu vi đạt tới đại la kim tiên định phong mà bây giờ vẹn vẹn vạn năm thời gian vân tiêu thế mà thành công trạm thi thành、thánh. hơn nữa nhìn tu vi so với hắn cũng là không yếu bao nhiêu đối với cái này nam cực tiên ông cực kỳ khó chịu nhưng là hắn cũng không lập tức độc thủ mà là lấy nguyên thần cảm ứng bốn phía khí t ứ c hắn không xác định hoa quả sơn có phải hay không chỉ vân tiêu một người nếu là kia tôn viên hoặc là khổng tiên mấy cái chuẩn thánh cũng tới vậy hắn liền sẽ trực tiếp chuẩn đi thật đánh không lại bất quá còn tốt cảm ứng một phen không có cái khác khí t ứ c nam cực tiên ông trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra kỳ thật nam cực tiên ông tiên kỵ như vậy hoa quả sơn nguyên nhân đánh không lại là một mặt một cái khác là những n à y hoa quả sơn người quá mức âm hiểm tham、lam. nhất là ưa thích cướp đoạt người khác linh bảo hắn thật vất vả mới cầu sư tôn ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không muốn lại bị cướp đi nếu không hắn cũng không biết làm như thế nào cùng sư tôn bàn giao vân tiêu bây giờ đại thế là thành thang nên bị diệt chu thất làm hưng ngọc hư phong thần cái này thân công báo đã ứng kiếp phong thần bảng bên trên có tên nên lên bảng ngươi nếu là nghịch thiên mà đi cũng nhất định ứ n g kiếp số đến lúc đó bỏ mình lên phong thần bảng hối hận thì đã m u ộ n bần đạo khuyên ngươi nhanh trong tối lui không cần sai lầm a vân tiêu cười lạnh một tiếng lên hay không lên bảng cũng không phải ngươi xẻ giáo định đoạt còn phải nhìn ngươi có hay không khả năng kia đưa ta lên bảng tốt bớt nói nhiều lời ngươi đã dám đối ta hoa quả sơn người đ ạ o thủ vậy hôm nay liền so tài xem hư thực nhìn xem ai sẽ bên trên kia phong thần bảng ngọc thủ k h a đ ả o lớn chừng bàn tay hôn nguyên kim đầu trực tiếp xuất hiện trong tay tiện tay ném đi hôn nguyên kim đầu vừa mới xuất hiện đón gió liền dài cùng lúc đó đại lượng ô chọc sát khí như là s ô i trào mãnh liệt như thủy t r i ề u liên tục không ngừng theo hôn nguyên kim đầu bên trong tôn u trào ra hướng về nam cực tiên ông gào thét mà đi h ử nam cực tiên ông lạnh hư một tiếng trong mắt lộ ra hư mang đã lòng tốt khuyên bảo ngươi không nghe bảy tiên, tiên đầu, hiện hiện. đầu hỏa diễm trường long lấy gào thét gầm thét sông về ô chọc sát khí vừa mới tiếp xúc liền mở ra bùn máu miệng rồng bắt đầu thốn vệ mới hơi thở liền đem tất cả ô chọc sát khí nuốt vào trong bụng ngay sau đó bảy đầu diễm long trong nháy mắt xuất hiện tại hôn nguyên kim đầu bên cạnh đem nó quấn quanh chấn áp lại thấy một màn này nhường vân tiêu biến sắc đại mi nhũ chặt mà nam cực tiên ông lại là đắc ý cười ha h a ha ha ha bần đạo thiên đ ị a này bản nguyên dị hỏa thật là chuyên khắc ố trọc sắc khí vân tiêu hôm nay kêu phong thần bảng ngươi không lên cũng phải bên trên đây chính là ngươi nghịch t i ê n mà đi hậu quả xấu chịu chết đi dứt lời nam cực tiên ông ngón tay điểm nhẹ thất linh phiến h ư u h ư u h ư u bảy đạo sắc bén c h i cực mang theo vô tận xí n h i ệ t c h i lực dị hỏa kiếm khí giống như lưu q u a n cực tốc bắn ra trên không trung lưu lại mấy đạo màu đen vết n ư ớ không gian trong nháy mắt liền tới, tới vân tiêu trước mặt vân tiêu bản thể thật là tiên tiên thứ nhất đoán thải vân vốn là am hiểu tốc độ bảy đạo dị hỏa kiếm khí mặc dù tại nam cực tiên ông cực phẩm tiên tiên linh bảo thao túng hạ tốc độ cực nhanh nhưng cũng nhất thời không làm gì được vân tiêu muốn tránh nam cực tiên ông nhúng mày múa quạt lần nữa đánh ra bảy đạo dị hỏa kiếm khí cùng lúc trước kiếm khí kết thành một cái cự đại kiếm trận chấn áp lại bốn phía không gian vân tiêu tốc độ lập tức chậm lại thấy một màn này nam cực tiên ông cười một bên khống chế kiếm trận phong tỏa áp chế vân tiêu tốc độ một bên chậm dai nắm chặt khép lại dị hỏa kìm i khí hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát vậy sao đúng lúc này bị vây nốt vân tiêu bỗng nhiên đối với nam cực tiên ông quỷ dị cười một tiếng cẩn thận phía sau ngươi muốn gặp ta nam cực tiên ông k i n h thường nhưng trợt liền phát giác được một đạo sắc bén sát cơ bay thẳng chính mình hậu tâm ai nam cực tiên ông sắc mặt đột biến trực tiếp vung lên thất linh phiến ngăn ở phía sau đồng thời trở lại gầm thét ai không sai mà đập vào mắt lại là trống chân như thế không tốt nam cực tiên ông trong lòng cảm giác nặng nề vừa muốn lần nữa trở lại một cái tản ra kinh khủng h à n khí mũi tên bỗng nhiên chống rông xuất hiện mạnh mẽ bắn về phía nó hậu thâm a cúc cho ta m ạ y liệt tử vong khí tức nhường nam cực tiên ông linh hồn đều bước lên toàn thân pháp lực cầm v a n g tiêu đốt năng lượng kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi ông bị năng lượng cường đại xông lên mũi tên lập tức dừng lại nhưng vẹn vẹn một cái trước mắt mũi tên liền xuyên phá năng lượng ngăn cản xuất vào nam cực tiên ông hậu t â m theo một tiếng ngột ngạt bạo hưởng nam cực tiên ông trong miệng máu tươi của vốn lồng ngực sụp đổ lộ ra một cái trước sau thông thấu thân thể cũng như diệu bị đứt dây bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài chỉ là mặc dù bị trọng thương nhưng nam cực tiên ông giờ phút này căn bản cũng không dám dừng lại cũng không dám trở lại báo thủ trực tiếp mượn đánh bay lực lượng của mình càng nhanh hơn hướng lên trời bên cạnh bỏ chạy trước mắt liền biến mất ở thiên tế chỉ lưu lại một đạo tràn ngập oán hận g ầ m thét tiểu nhân h è n hạ tập kích bất ngờ dở trò lừa bịp thù này ta tất nhiên nghìn lần báo chi hư chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi đúng lúc này một tiếng k i n h thường hư lạnh vang lên sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện tại vân tiêu bên người thế thiên tứ đệ tử khương tư sư muội không có sao、chứ. lúc này vân tiêu quanh thân kiếm trận theo nam cực tiên ông chạy trốn đã tiêu tán nghe vậy lắc đầu nói ta không sao đa tạ tứ sư huynh cứu rút ta không nghĩ tới kia nam cực tiên ông linh bảo có thể khắc chế ta hôn nguyên kim đầu vậy là tốt rồi khương tư yên lòng sau đó mặt lộ vẻ đáng tiếc đáng tiếc vừa rồi khoảng cách q u á xa bằng không hắn trốn không thoát vừa rồi mũi tên kia đúng là hắn dùng xạ nhật thần cung bắn ra vốn định một lần hành động diệt nam cực tiên ông làm sao vừa rồi hắn cách qua xa lại thêm nam cực tiên ông phản ứng quá nhanh liệu mạng tiêu đốt thể nội phát lực dẫn đến một tiễn này uy lực không có toàn bộ bực phát chỉ là trọng thương không thể đánh rết v sư tôn i tiếc, liền ê u quá cũng có chút đáng tiếc, bất quá rất nhanh h bất rất k g nói xoắn này, suýt cái mà tại đầu, là còn nữa, còn nhiều, bảng, sư qua lượng tiếp có b i ế n số chúng ta mặc dù là truyền thánh nhưng vẫn là cẩn thận là hơn ân nghe sư huynh v â n tiêu nhẹ gật đầu liền cùng khương tư đứng xa xa nhìn lúc này bị vân tiêu vừa mới đưa tới nơi xa tránh né thân công báo thấy nam cực tiên ông bị trọng thương bỏ chạy liền khởi hành hướng phía vân tiêu khương tư bay đi nhưng mà còn chưa bay gần thân công báo liền mắt lộ ra hoảng sợ hãi nhiên thay to sư huynh sư tỷ cẩn thận mà đang đang quan chiến khương tư cùng vân tiêu cũng đã nhận ra sau l ư n g nguy cơ cấp tốc quay người lọt vào trong tầm mắt là hai t h à n h đã gần tại tầm mắt hơi mở phi đao hai người con ngươi co g ụ c lại vội vàng điều khiển hôn nguyên kim đ ầ cùng xạ nhận thần cung cản đang phi đ a o trước đó chỉ là sau một khắc hai ngọn phi đao lại dường như vô hình giống như không nhìn c ự c phẩm tiên tiên linh bảo ngăn cản chật loại lên sau đó không đập vào mắt bên trong kinh hãi khương tư cùng v â n tiêu trong mi tâm suy theo hai tiếng nhẹ v ă n g lên khương tư cùng v â n tiêu ánh mắt thảm đạm thân thể bất lực rơi xuống đám mây ẩm vang n ệ n ở đại điệu phía trên sư h i n h sư tỷ thân công báo lập tức khỏe mắt giận dữ trong tiếng gầm giống tức giận trực tiếp hiện ra sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân đen nhánh huyền u minh báo bà thể chừng vạn trượng lớn nhỏ giống gào thép bên trong hai mắt đỏ như máu thân công báo hai cánh rung động trực tiếp hướng về cách đó không xa một cái hôi bảo đạo nhân c ă n xé m à đi g i ế t t a sư h i n h sư tỷ chết chó ta hừ không biết tự lượng sức mình hôi bảo đạo nhân lạnh h ừ một tiếng trong mắt sát cơ l ó e lên một thanh hơi mở phi đao l ó e lên một cái rồi biến mất theo thân công báo mi tâm xuyên qua nhưng mà thân công báo lại không có giống khương tư cùng vân tiêu như vậy bỏ mình mà là giống người không việc gì như thế gào thét băng băng mà tới cái gì cái này sao có thể hôi bảo đạo nhân mở t r ừ n g hai mắt trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin lấy hắn chuẩn thánh tu vi thôi động cực phẩm tiên thiên linh bảo chuyên môn diện s á t nguyên thần phi đao thế mà đối con báo này tinh vô dụng đây cũng quá hoang đường giống ta muốn ăn ngươi đúng lúc này hai mắt đỏ như máu thân công báo đã vọt tới hôi bảo đạo nhân trước mặt trực tiếp một ngụm nước vào bịch nhưng mà hôi bảo đạo nhân chỉ là sau đó vung lên một cố cường đại kình lực đột nhiên đâm vào thân công báo trên thân đem nó trực tiếp đánh bay gian lận trượng xa n g n rơi xuống đất lại lộn trăm trượng mới dừng lại cốt cốt máu tươi từ miệng báo bên trong lưu lại hình thể cũng theo vạn trượng thu nhỏ tới bình thường hắc báo lớn nhỏ vất quá hôi bảo đạo nhân hiển nhiên là thủ hạ lưu tỉnh nếu không chuẩn thánh một k í c h chỉ là thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh giới thân công báo tuyệt đối cặn bạ cũng sẽ không còn lại ông hôi bảo đạo nhân đưa tay khẽ vổ một cố vô hình chi lực giam cấm thân công báo thân thể đem nó thu tới trước mắt hai đạo lực lượng pháp tắt theo trong mắt bắn ra thăm dò vào thân công báo thể nội dò xét mấy hơi sau hôi bảo đạo nhân thu hồi ánh mắt lẩm bẩm nói không có gì đặc biệt ta thật là vì cái gì lại có thể không nhìn nguyên thần công k í c h đâu kỳ quái quá kỳ ân h ô i bảo đạo nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngã rơi xuống đất khương tư cùng vân tiêu cảm thụ được trên thân hai người mặc dù yếu ớt nhưng lại rõ ràng có thể xem xét sinh cơ nhuốm ẩ y ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt chớp lên giống như lần trước nguyên thần phòng ngự linh bảo sao nói trong mắt lạnh sáng lòng lánh hai đạo cự trưởng chống r ô n g xuất hiện hướng về khương tư cùng vân tiêu nhục thân vô tới trước hủy các ngươi nhục thân sẽ chậm chậm bào chế các ngươi nguyên thần các ngươi sư huynh diện thủ hạ của ta còn trọng thương truy sát tại ta hôm nay ta liền trước hết giết các ngươi ngày sau lại giết sạch ngươi hoa quả sơn những người khác nhưng mà ngay tại c ự trưởng sắp rơi vào trên thân hai người thời điểm một đạo ngũ thải chi quang x o á t qua thương tư cùng vân tiêu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà c ự trưởng thì là ẩm vang đập vào đại địa phía trên vê anh đại điệu nứt ra bụi mù nổi lên một phía lục áp người m u ố n chết nương theo lấy ẩn chứa vô tận phẫn nộ bạo hống vang lên một người mặc đạo bảo năm màu sắc mặt cao ngạo thanh niên tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại hôi b ả o đạo nhân trước người trong tay một cây tản r a kinh khủng lực lượng pháp tắc trưởng thương đối với lông mày tâm hung hăng đâm ra khổng tuyên lục áp con người co g ụ c lại thân hình lóe lên trực tiếp biến mất lại xuất hiện đã là trăm vạn trượng có hơn sau đó hai tránh ba tránh trong nháy mắt liền ngay cả tránh vài chục cái ước vạn trượng khoảng cách chỉ là mấy hơi thở kỳ thật vừa mới bắt đầu mấy lần lục gáp cũng không phải là trốn mà là tại né tránh đằng sau mới là trốn bởi vì coi như hắn chui ra khỏi ước vạn trượng mi tâm pháp tắc chi thương y nguyên còn tại đồng thời tại khổng t u y ê n đâm ra hạ còn tại một chút xíu tới gần đương nhiên đó cũng không phải khổng t u y ê n đâm ra tốc độ chậm mà là vừa v ặ n tương phản nhanh đến mức cực hạ dù sao lấy lục á p dây lát kia hơi thở mấy trăm vạn trượng tốc độ khổng tuyên công kích t ý nguyên còn tại tới gần cái này đủ để chứng minh khổng tuyên tốc độ so lục á p nhanh hơn một tuyến hôn đản cái này sao có thể lục á p lúc này trong lòng tràn đầy trần kinh cùng hãy nhiên phải biết lần trước tốc độ của hai người vẫn là sàn sàn như nhau thậm chí hắn tam túc kim ố cực tốc còn có thể chiếm cứ một tia thượng phong không nghĩ tới lúc này mới mấy vạn năm không thấy khổng tuyên tốc độ thế mà phản siêu hắn nhìn xem cách mình mi tâm càng ngày càng gần p h á p tắc chi thương lục á p biết không thể tiếp tục như vậy nữa nếu không cuối cùng khẳng định sẽ bị khổng tuyên xuyên t ấ u mi tâm nguyên thần hủy diện vẫn là kết thúc nhưng là trong lòng cực tốc l ó e lên mười cái phá cục phương pháp đều bị lục gáp bắt bỏ thật sự là khổng tên u tốc độ quá nhanh hắn bất kể thế nào làm đều không thể làm được toàn thân trở ra nghĩ đến cái này lục gáp trong mắt lộ ra ngon sắc bay ngược không giảm nhưng thân thể lại là đột nhiên biến thành mấy vạn trượng lớn nhỏ tam túc kim ô tri h Phang. Khổng lồ kim ô chi thân â n kim lồ t ự c t ế p đem khổng thân u y ê n đụng ngoài. n bay ra ư thương n Khổng tuyên trong g là. là pháp tắc chi thì tay tắc đ m tam túc kim vào túc p h ầ bụng nổ tung một vài ngàn toàn bộ phân bụng kém chút bị toàn bộ nổ nát vụn hoa lục áp lập tức phát ra một tiếng ẩn chứa vô tận đau đớn thê lương q u ả m ì n h sau đó hai cánh chấn động trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về tây phương bay đi muốn đi ổn định thân hình khổng tuyên trong mắt hàn quang một thân trực tiếp hiện ra ngũ thải khổng t ấ c thân vô cánh hướng về lục áp cực tốc đuổi theo hôm nay bên trên bích lạc xuống hoàng tuyền ta cũng muốn giết người hôn đản lục áp vừa sợ vừa dẫn chửi mắng một tiếng không dám có chút dừng lại ra sức vỗ cánh đoạt mệnh trốn như điên hắn bị khổng tuyền tiên cơ trọng thương bây giờ căn bản không phải khổng tuyên đối thủ. không trốn hôm nay khả năng thật sẽ chết ở đây chỉ là lục áp tốc độ vốn là so khổng t u y ê n đầy một kia lại thêm hắn hiện thân chịu h á m hại nửa k h ắ c đồng hồ chưa tới liền bị khổng t u y ê n chặn lại xuống tới nhìn xem sắc mặt khó coi lục áp khổng t u y ê n trong mắt để lộ ra vô tận sắc cơ cắn răng g ằ n từng chữ một tổn h thương sư đệ ta sư mội hôm nay ngươi hẳn phải chết ai cũng không thể nào cứu được ngươi nhưng mà ngay tại khổng t u y ê n vừa dứt lời lúc một đạo hờ hưng thanh âm bỗng nhiên văng lên vậy sao tấu chương xong chương hai trăm chín mươi lăm mau trốn áng u xuẩn một chương hai trăm chín mươi lăm mau trốn áng u xuẩn chương hai trăm chín mươi lăm mau trốn á ngu xuẩn người nào khổng t i ê n trong lòng run lên lập tức dừng lại thân hình vẻ mặt cảnh giác nhìn hướng một phía hắn thế mà không có phát giác được người tới mảy may khi tức điều này nói rõ đối phương so với mình mạnh hơn rất nhiều hơn nữa khổng t i ê n còn có thể cảm ứng được kia chưa lộ diện người lên tiếng trong giọng nói ẩn giấu đi nồng đậm s á c ý kẻ đến không tiện a còn bên cạnh lục gáp thì là ánh mắt lấp lóe người tới đã đuôi khổng t i ê n có s á c ý vậy hắn liền có thể trước đứng ngoài quan sát đương nhiên hắn cũng không phải là dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi mà là muốn tùy thời chạy trốn hắn hiện tại nụ cân bị thương nghiêm trọng cũng không muốn lại lẫn vào cái gì ông ngay tại khổng tuyên cùng lục gáp ngờ vực vô căn cứ người đến là ai lúc không gian xung quanh bỗng nhiên nổi lên một cơn chấn động sau đó một người mặc áo bào đen sắc mặt uy nghiêm trung niên nhân nổi lên giống như cười mà không phải cười nhìn xem khổng tuyên là ngươi khổng tuyên b i ế n sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng như lâm đại địch nhìn qua đ ế tuấn đ ế tuấn ngươi thế mà còn dám xuất hiện hắn là nhận biết đ ế tuấn lúc trước hắn xuất thế thời điểm đông đảo đại năng tranh đoạt hắn cái này đệ tuấn còn từng mời hắn gia nhập qua yêu đình về phần thực lực khổng tuyên rất rõ ràng chính mình không phải là đối thủ mặc dù đế tuấn vũ yêu chi chiến lúc đã từng vẫn l à qua nhưng lần trước vân tiêu phụ tá đời cuối cùng nhân tộc ngũ đế đại vũ lúc cái này lần nữa phục sinh đế tuấn cho thấy thực lực lại là c h u ẩ n thánh hậu kỳ đương nhiên nếu như chỉ là c h u ẩ n thánh hậu kỳ lấy khổng tên u y thực lực bây giờ coi như đế tuấn đạt đến tam thi hợp nhất c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong hắn cũng không sợ chân chính nhường hắn kiên kỵ là đối phương hỗn độn linh bảo hủy diệt chi kiếm mặc dù lần trước đại vũ sự tình hắn chưa ở đây nhưng về sau tôn viên vân tiêu bọn người thật là cùng hắn nói rõ chi tiết lúc ấy đã phát sinh sự tỉnh bất quá mặc dù kiên kỵ nhưng là khổng tên cũng không có vẻ sợ hãi. h ắ người thừa nhận chính mình h n k ô phải có hôn linh thủ, h bảo nơi tay đế tuấn đối có độn tuấn n đế tay n hắn nếu là muốn trốn, hắn g g là lấy tốc độ của hắn bây của độ i n g o ạ trừ t h á người h nhân n c kia không thiên minh tin danh xứng có thiên hạ đệ nhất hắn n hạ hạ, g có cực tốc minh hạ, hắn tự tin không có tự đệ có thể là ư Ngươi u hắn lại. l cha phụ vương mà lúc này bên cạnh lục gáp nhìn xem đế tuấn khắc khuôn mặt là không thể tin cùng vẻ mừng như điên nhưng mà sau một khắc lục gáp lại lập tức lắc đầu không đúng ngươi không phải phụ vương ngươi đến cùng là ai vì sao hóa thành phụ vương ta bộ dáng nói xong lời cuối cùng trong giọng nói đã tràn đầy vô hạn sát cơ cùng phất nộ đây là muốn chiếm hắn lục á p tiện nghi sao mà lục á p sở dĩ xác nhận đối phương không phải mình phụ vương là bởi vì hắn cũng không có tại trên người đối phương cảm ứng được mảy may cảm giác thân thiết cũng không từ đối phương thể nội cảm ứng được tam túc kim ô huyết mạch khí tức ta chính là đế tuấn áo bào đen đế tuấn đối với lục á p cười cười sau đó nói tiếp chỉ là đã xảy ra chút biến cố mà thôi những này đợi ta giải quyết cái này khổng tuyên lại cùng ngươi nói tỉ mỉ lời này vừa nói ra lục á p còn chưa nói cái gì khổng t u ê n dẫn đầu cười ha hả ha. ha ha giải quyết ta đế tuấn đừng cho là ta không biết ngươi có hỗn độn linh bảo ba thành n không phát tắc khổng tên tâm thần run sợ hắn không nghĩ tới cái này đế tuấn thế mà lập phá ba thành lực lượng phát tắc thực lực có thể chiến thánh nhân không tệ ta đã có thánh nhân chi lực đế tuấn cười gần nói lúc trước tể thiên làm hỏng đại sự của ta hiện tại trước hết cầm mệnh của ngươi hoàn lại a không ngươi một cái còn chưa đủ hoa quả sơn tất cả mọi người muốn chết bao quát t ế thiên ta muốn để các ngươi hoa quả sơn chó gà không tha ngay vậy khổng t u y ớ n lập tức lệnh hừ một tiếng cồn g vọng vô c h i thánh nhân c h i lực lại như thế nào nhìn ta thần thông vừa dứt lời chỉ thấy khổng tên u y sau lưng thật dài ngũ thải lông đuôi bên trên năm đạo thông thiên triệt địa thần quang bắn thẳng đến thiên tế đem thiên địa phủ lên ngũ quang tập sát ngũ hành thiên địa phá theo khổng tên u y hét to sau lưng lông đuôi mạnh mẽ quét một cái v anh thiên địa chấn động đế tuấn bày ra phong tỏa tri lực trực tiếp bị khổng tên năm đạo thần quang x u ấ phá ngay sau đó ngũ thải khổng tức thân hình lại lên trực tiếp v ô cánh bay ra trong nháy mắt liền biến mất ở thiên tế chạy đi đâu đế tuấn g i ậ n quát một tiếng thân hình thoát một cái trực tiếp hóa vì một con toàn thân đen nhánh tam túc kim ô một phát bắt được lục áp sau đó liền hướng khổng tuyên đuổi theo lúc này đế tuấn trong mắt sát ý nồng đậm c h i cực hắn không nghĩ tới cái này khổng tuyên ngũ s á t thần quang cư nhiên như thế kinh khủng hắn l ấ y thánh nhân pháp tắc b ả y ra phong ấn thế mà một kích liền bị phá ra cái này, thần thông, thiên tư này, thiên. Cái này nếu là bỏ mặc số giới về sau nói không chừng lại là một cái tề thiên đây đối với còn muốn lại lần nữa tranh bá hồng hoang đế tuấn là tuyệt không được khổng tuyên phải chết. Siu. Siu. Theo hai Siêu. Siêu. đúng ạ o t i gió, không t u lúc này g đế t u một đạo ngũ thải chi quang hiện lên khổng tuyên thân ảnh tại thiên tế xuất hiện bất quá lúc này khổng tuyên có chút chật vật trên người lông vũ đều có chút lộn xộn bá đúng lúc này mấy đạo thân ảnh đ ỗ n g nhiên phát hiện ngăn ở khổng tuyến phía trước khổng tuyến lập tức giật n ả y mình ngay sau đó là vẻ mặt buông lỏng bởi vì ngăn lại hắn là tôn viên khương linh nhi huyền linh vân trung tử cùng chẳng biết lúc nào thức tỉnh khôi phục khương tư cùng vân tiêu huyền linh cũng không biến hóa vẫn là lấy lớn chừng bàn tay huyền quy thân ghé vào khương linh nhi trên vai khổng tuyến không có thời gian chào hỏi mặt lộ vẻ lo lắng nói mau trốn a trốn trốn cái gì tôn viên có chút không nghĩ ra nhìn xem chật vật cùng lo lắng khổng t u ê n có chút kinh nghi bất định nói sư lệ ngươi thế nào đã xảy ra chuyện gì lúc đâu những người khác cũng làm mê hoặc nhìn khổng t u y ê n ai không còn kịp rồi khổng t u y ê n thấy tôn viên mấy người không chạy bất đắc dĩ thở dài cũng không có ý định chạy trốn hắn không có khả năng bước xuống tôn viên bọn người chính mình chạy trốn chuẩn bị đại chiến a đế tuấn tới tôn viên đám người nhất thời s ư n g sở ai tới nhưng mà không đợi khổng t u y ê n nói chuyện một đạo màu đen lưu quang đã theo tây phương thiên tế lóe lên một cái rồi biến mất rơi vào mấy người trước mặt một cái to lớn màu đen tam tốc kim ô sau một khắc lại hóa làm một cái sắc mặt uy nghiêm chung nhân nhân ta đế tuấn tôn viên lập tức sắc mặt đột biến làm cảm thụ được trên thân kia khí tức cường đại sau càng là kinh hô một tiếng người người pháp tắc đột phá tới ba thành k hương tư mấy người cũng là mắt lộ ra hãi nhiên nhưng mà lúc này đế tuấn cũng là trong lòng chấn động vô cùng bởi vì hắn phát hiện tề thiên cái này bảy người đệ tử thế mà tất cả đều tấn cấp tới c h u ẩ n thánh trong đó tôn viên cùng khổng tuyên c h u ẩ n thánh hậu kỳ k hương tư c h u ẩ n thánh trung kỳ cái khác đều là c h u ẩ n thánh sơ kỳ một môn bảy t r u y n thánh chương hai m a u trốn a ngu xuẩn h chương hai m a u trốn a ngu xuẩn h bây giờ hồng hoang bên trong căn bản cũng không có thế lực nào có thể cùng chống đỡ được ngay cả cái k h á c thánh nhân giáo phái đệ tử tất cả đều cộng lại đều xa không phải là đối thủ lại thêm t ề thiên cái này chiến lược nịch thiên thánh nhân cái này hoa quả sơn nếu như muốn tranh bá hồng hoang căn bản không người có thể ngăn nghĩ đến cái này đế tuấn trong mắt lập tức lộ ra vô tận sắc cơ nhất định phải diệt trừ những người trước mắt này nếu không coi như hắn có có thể chống lại t ề thiên thực lực hắn yêu tộc cũng không có người có thể chống lại tôn viên khổng tuyên những này trần thánh nếu như lại có một hai pháp tắc lĩnh n ộ n đột phá ba thành kia hắn còn tranh bá cái giám a k h e n đế tuấn không tiếp tục mớn mà là trực tiếp lấy ra hỗn độn linh bảo hủy diệt chi kiếm kinh k h ủ n g hủy diệt kiếm ý điên cùng bộc phát đều cho ta đi nhưng mà chết chữ còn chưa mở miệng một cô cực kỳ mãnh liệt nguy cơ tử vong theo đế tuấn đấy lòng đột nhiên dâng lên không tốt đế tuấn sắc mặt hoàn toàn thay đổi trực tiếp từ bỏ đánh g i ế t tôn viên b ọ n người không chút do dự một kiếm bổ ra hồng hoang hẳn rào mang theo lục gáp một đầu chui và o hỗn độn mà qua sau đó lại biến mất không còn tam tích chưa gây nên bất luận người nào chú ý、Hồ. đúng lúc này theo đế tuấn bỏ chạy không có kia kinh khủng hủy diệt kiếm ý uy hiếp tôn viên đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra vẻ mặt lòng còn sợ hãi chi sắc vừa mới kia hốn đ ộ n linh bảo phát ra hủy diệt kiếm ý quá kinh khủng bọn hắn liền một kiếm đều gánh không được chỉ là tim đập nhanh qua đi lại là nghi hoặc khương linh nhi trừng mắt nhìn có chút chưa tình hồn nói sư h i n h hán thế nào chạy trốn tôn viên cùng khổng tuyên lướt nhau sau đó lắc đầu bọn hắn cũng không biết đế tuấn vì sao bỗng nhiên bỏ chạy nhưng là vừa mới đội trước khi đi trên mặt thần sắc tựa như là hãi nhiên cùng ý sợ hãi cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi có suy đoán nhưng lại không cách nào xác định bởi vì bọn hắn cũng không nhận thấy được mảy may dị dạng mà có thể để bọn hắn chuẩn thánh hậu kỳ đều không phát hiện được vậy cũng chỉ có lắc đầu thôn viên cùng khổng tuyên không có nghĩ nhiều nữa mà là hướng về phía khương khương tư mấy nhân đạo đừng để ý tới hắn vì cái gì chạy trốn vẫn là trước tiên đem người phía dưới giải quyết ta nghe nói như thế khương tư bọn người lên nhau cũng không lại truy vấn đem ánh mắt nhìn về phía còn tại đại chiến xiển giáo tiệt giáo phật môn chiến trường ta tới đi vân tiêu trong mắt đẹp lanh ý hệ i n lên n g h i ế n chặt hàm r ă n g nói k i ê n nam cực dùng trận pháp vây n ư t ta hiện tại ta cũng có một trận pháp khiến cái này x i n giáo đệ tử thử một chút ngay vậy tôn viên mấy người nhất thời cười thầm trong lòng người sư mội này còn có chút mang thù a vân tiêu không biết rõ mấy người ý nghĩ trong lòng lật tay lấy ra hôn nguyên kim đầu đi lên vừa mới ném cựu khúc hoàng hà đại trận lên theo vân tiêu cóc nhẹ hôn nguyên kim đầu lập tức nở rộ vô lượng k i m quang đ ầ y trời ô trọc sát khí mãnh liệt mà ra ngưng tụ thành từng đạo trận phủ ông trận phù rơi xuống dung nhập đại địa ẩm ẩm trên chiến trường trong nháy mắt cùng phong cắt vàng bay múa trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa ảm đạm bên trong lần chứa vô tận hung lệ đại trận đem đ a n g tại đại chiến xiển giáo tiệt giáo phật môn bọn người tất cả đều bao phủ ở bên trong tôn viên khổng tuyên mấy người lần thứ nhất thấy vân tiêu bại trận lập tức hiếu kỳ dò ra nguyên thần xem xét trận sắp xếp thiên địa thế bảy hoàng hạ âm phong ảo ảo khí xâm người hắc vụ tràn ngập mê nhật nguyệt ứng dung đung đưa u n g đ yểu yểu tối t ă m thảm khí trung tiêu vẻ lo lắng t r i ệ điệm ấ t hồn diệt phách mặc cho ngưng ngàn nam tu luyện thành bánh vẽ tổn hại thần đủ rũ mặc dù trốn vạn kiếp gian kh vẫn tiêu đ t nhẹ t gật đầu tâm niệm vừa động trực tiếp khống chế trận pháp chi lực đem tất cả tiệt giáo môn nhân tất cả đều gạt ra khỏi ngoài trận độc giữ lại nhiên đang cùng xiển giáo mười hai kim tiền cùng tây phương dược sư di lặc chờ tây phương đệ tử thế nào vừa mới đã xảy ra chuyện gì Ta g i ân đa bảo cũng nhìn thấy tôn viên bọn hắn bất quá cũng không tiến lên chào hỏi mặc dù song phương là đồng minh nhưng lúc trước hắn nhiều lần cùng tôn viên cùng hoa quả sơn người động thủ một lần cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều tiếp xúc ngay cả lần này đối phó xiển giáo hắn cũng không cùng tôn viên bọn người thương nghị hoặc là đồng hành trước nhìn xem đã bọn hắn xuất thủ vậy chúng ta cũng không cần lại phí công phu ân kim linh quy linh vô đương triệu công minh mấy người cũng không có phản đối liền ở phía xa đứng yên quan sát vẫn tiêu không để ý đến tiệt h giáo đám người mà là đem ánh mắt đầu tiên bỏ vào cựu khúc hoàng hà đại trận bên trong xiển giáo cùng phật môn chi trên thân người trong mắt lạnh sáng lòng lánh làm vung tay lên cựu khúc ngưng tác trong chốc lát, Hôn n g u y ê bao cắt trung sức xiển giáo cùng phật môn bọn người trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nguyên thần ngơ ngơ ngác ngác thần chí bắt đầu hữu ám sau một hồi lâu gió vụn cắt đình chỉ bị phong bạo q u ố n vào xiển giáo cùng phật môn đám người cũng lộ đã xuất thân hình chỉ có điều giờ phút này bọn hắn đã trở thành từng tòa ngu xuẩn đứng sừng sững ở bên trong đại trận bị phong ấn một màn này nhìn tôn viên đám người nhất thời có chút s ữ n g s ờ còn cố ý kinh tòa này cựu khúc hoàng hà đại trận quá mạnh liền c h u ẩ n thánh trung k ỳ nhiên đang đều dễ dàng bị nhà mình sư mội cho phong ấn lại ghé vào khương linh nhi đầu vai huyền linh trong mắt nhỏ phát ra lõe sáng quá mang sư muội ngươi thật sự là quá lợi hại ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trận pháp cường đại đâu nghe được huyền linh tán dương vẫn tiêu mỉm cười trên mặt lộ ra một tia khiêm tốn chi ý sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong trận bị phong ấn bị đặc biệt là nhìn thấy xiển giáo nhiên đang cùng mười hai kim tiên biến thành ngu xuẩn lúc trong ánh mắt hiện lên một vệ tàn k h ố c xiển giáo thánh nhân luôn luôn tìm sư tôn phiền thoái hôm nay ta liền thế sư tôn xuất ngụ hắc khí gãy mất ngươi đệ tử nói đồ nhìn ngươi còn thần không thần khí lên trong tay p h á p quyết một dẫn chỉ thấy nhiên đang cùng quảng thành tử mười hai kim tiên hóa thành ngu xuẩn chậm dãi theo trong trận dâng lên liên trảm k h ẽ quát một tiếng vân tiêu ngọc thủ đ i ể m nhẹ trong chốc lát mười ba đạo từ âu trọc sát khí ngưng tụ mà thành hoa sen theo hôn nguyên kim đầu bên trong đống nhiên nổi lên tựa như tia chấp cấp tốc không có vào nhiên đang cùng quảng thành tử đám người Tam hoa theo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết chuyên g a xa hóa quảng thành từ mười hai kim tiên một lần nữa biến thành một thân phanh phanh phanh từ không trung ngã rơi xuống đất khí t ứ c trên thân cũng theo đại la kim tiên xuống tới thái ớt kim tiên、t. hoa quả sơn tôn viên đám người nhất thời ngựa hút miệng khí lạnh nhà mình sư mội quá đ ư gắt thế mà đem những n à y x ỉ n giáo m ộ ư ơ i hai kim tiên trên đỉnh tam hoa chém mất đồng thời phế đi ngũ khí mấy chục vạn năm khổ tu một lần mất hết mà đại trận bên ngoài tiệt giáo kim linh vô đương quy linh c h ở đại la kim tiên cũng là mắt lộ ra kinh hãi n h ẹ n nào gào lên nàng nàng linh bảo có thể chạm tam hoa tán ngũ khí nhìn về phía không trung vân tiêu ánh mắt lộ ra vô tận ý sợ hãi cùng hãi nhiên một chiêu này mặc dù chỉ nhằm vào đại la kim tiên nhưng này lực sắt thương quá kinh khủng hơn nữa vân tiêu còn cần ô chọc sát khí dơ bẩn m ư ơ i hai kim ti đây là muốn tuyệt mất bọn hắn con đường tu hành a n ê h hoàng cung bị ô liền xem như thánh nhân không có đặc thù pháp môn hoặc là thủ đoạn cũng không cách nào đem nó phục hồi như cũ cũng mang ý nghĩa tu vi từ đây cũng không còn cách nào tiến thêm chuyện này đối với tu sĩ mà nói so chết còn kinh khủng hơn đối với đây hết thảy vân tiêu cũng không để ý giờ phút này nàng đang nhữ mạnh nhìn xem không trung duy nhất còn lại một bộ ngu xuẩn là n h n đ ă n g giờ phút này nhiên đ ă n g biến thành ngu xuẩn ngay tại rung động kịch liệt lấy đồng thời một cố cường đại tịch diện pháp tác chi lực theo mi tâm không ngừng tồn ra ngay sau đó theo chỗ mi tâm s a hóa bắt đầu chậm rãi biến mất qua trong dây l ắ t liền lan tràn đến toàn thân cuối cùng lần nữa hóa thành m ụ c thân dám đối bần đạo xuất thủ bần đạo nhất định để ngươi n h ư n đăng ngoan thoại chưa xong tựa như cùng bị người kẹp lại cái cổ phía dưới rốt cuộc nói không được nữa bởi vì đối diện đang có bảy người đang ngó chừng hắn t a ta cảm thụ được kia bảy đạo h o à n g sợ như mặt trời c h u ẩ n thánh khí thức n h ư n đăng sắc mặt cứng ngắc vô cùng trái tim phanh phanh c n g loạn ta còn có việc cáo tử lời con chưa dứt liền quảng thành từ mấy người cũng mặc kệ trực tiếp thiêu đốt bản nguyên trí lực t r ớ c mắt liền biến mất ở thiên tế quá đáng sợ bảy trần thánh trong đó còn có hai cái c h u ẩ n thánh hậu kỳ cái này nếu là cùng một chỗ ra tay với hắn hắn tuyệt đối sẽ bị oanh sắt thành t ạ t bã đáng chết làm sao lại bọn hắn làm sao lại tất cả đều tấn thăng c h u ẩ n thánh thiên đạo bất công a c ự c tốc bỏ chạy bên trong n h i ê n đang trong lòng tràn đầy ghen tị và p h ẫ n hận hắn xem như long hán thời kỳ liền s u ấ t thế đại năng trọn vẹn hai cái lượng tiếp thời gian mới trở thành c h u ẩ n thánh mà những cái kêu hoa quả sơn đệ tử thế mà chỉ dùng ngắn như vậy thời gian liền tấn thăng làm c h u ẩ n thánh thậm chí có còn siêu việt hắn quá không công bằng quá đả kích người một bên khác tôn viên mấy người cũng có chút ngoài ý mớn bọn hắn không nghĩ tới nhiên đăng cư nhiên như thế quả quyết quả nhiên c h u ẩ n thánh tam hoa không phải dễ dàng như vậy chém dụng vẫn tiêu thì thào một tiếng chật v ừ a nhìn về phía c ử u khúc hoàng hà đại trận bên trong còn lại dược sư di lặc chờ tây phương đệ tử trong mắt hàn quang lại xuất hiện phất tay vô số tây phương đệ tử trực tiếp bị âu trọc sát khí mẫn diệt nguyên thần cùng nục thân điểm điểm chân linh lên phong thần bảng cuối cùng chỉ còn lại dược sư di lặc đại thế đến mấy đại la kim tiên bất quá những người này mặc dù chưa chết nhưng cuối cùng vẫn là giống x i n giáo mười hai kim tiên như thế bị vân tiêu nạo tam hoa đóng vũ khí dơ b ẩ Nê n h o à n g cung. Rơi xuống t h a i ớt kim tiên chi cảnh. Từ đó, t r ợ giúp đại tru tây kỳ s i n g i á o cùng phật môn đệ t ử đời hai, chết chết, t r ố n tì h t r ố n thương tì h thương. v ề phần phía d ư ớ i còn đang chém giết đại thương cùng đại tru đ ạ i quân, tôn viên đám người cũng chưa n h ú n g tay, ngay cả đa bảo bọn người muốn muốn xuất thủ đối phó t r ợ giúp đại tru dương tiên na chai chờ s i n g i á o đệ t ử đời ba đều bị bọn hắn cả n lại. đối với cái này, đa bảo bọn người rất là bất mãn. trước đó bọn hắn cùng s i n giao phật môn đại chiến, rất nhiều đồng môn đều bị chấm giết, bây giờ muốn giết chút s i n giao đệ từ đời ba cho hà giật đều bị ngăn cản. Có thể cao hứng mới là lạ. tôn viên bọn người không có để ý những này bọn hắn chỉ là dựa theo sư tôn tề thiên phân phó chỉ nhằm vào chư giáo phái đệ tử đ ờ i hai về phần đệ tử đời ba cùng phạm nhân tề thiên cô ý đã thông báo bọn hắn không cho phép đ h ú n g tay mặc dù bọn hắn không rõ vì cái gì nhưng vẫn là không có dám chống lại sư mệnh ngay tại đại thương cùng đại chu giao chiến say sữa lúc thân công báo đ ô n g nhiên xuất hiện tại chiến trường trên không ba trong tay đả thần tiên đột nhiên quăng v à n g lớn tiếp lấy quát khe nói lúc này không về chờ đến khi nào lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt một chút không hiểu nhìn về phía thân công báo không rõ hắn đây là đang làm gì nhưng là phía dưới đại chu trong quân lại là đột nhiên chuyển ra mấy đạo tiếng la giết. g i ế t g i ế tây t kỳ đại thương và cổ g i ế t đại chu g i ế t tiếng la giết vừa dứt chỉ thấy dương tiễn na cha còn có hoàng phi hổ cùng mấy cái phản loạn đại thương vương hầu trực tiếp mang theo thủ hạ của mình thân quân lâm trận phản chiến hướng vệ mới vừa rồi còn cùng nhau tác chiến đại chu binh tướng phản g i ế t tới mà đối diện văn trọng dường như cũng sớm có sở liệu trước thiên hạ lệnh toàn quân công kích nhường tất cả đại thương binh tướng phối hợp dương tiễn na cha hoàng phi hổ mọi người công sát đại chu trong t r ớ c mắt liền có vô số vội vàng không kịp chuẩn bị đại chu binh tướng bị chạm ở dưới ngựa đại chu lập tức quân trận đại loạn cũng không còn cách nào ngăn cản đại thương binh phong nhao nhao hướng về tây kỳ thành bại trốn thấy một màn này khương tử nha sắc mặt lập tức gâm châm xuống trong mắt lộ ra vô tận phẫn nộ cùng s á c ý hắn không nghĩ tới phe mình v i ệ t thủ cùng trước đó những cái k i u bởi vì trụ vương bạo ngược không đức phản bội chạy trốn thương triều vương hầu thế mà không phải thật tâm đầu hàng mà là nhằm vào đại chu âm mưu như. nhưng là binh bại như núi đổ đối mặt loại chiến trường này đại thế hắn cũng không có biện pháp gì tốt loại này nhân tộc vương triều trinh chi、tranh. c ũ n g không phải là đơn giản bằng vào tu sĩ hoặc là lực lượng cá nhân đem đối phương diện s á t liền có thể làm như vậy chỉ sẽ khiến nhân tộc khí vận chi lực p h ả n vệ cũng sẽ không nhường đế tân trên người nhân vương khí vận chuyển tới cơ phát chiến thân nghĩ đến cái này khương t ử nha chỉ có thể hạ lệnh rút quân trước tiên lui thủ tây kỳ thành lại nghĩ biện pháp khác nhưng mà lần này văn trọng cùng thân công báo cũng không có giống trước đó như thế vây khốn hoặc là rút quân mà là trực tiếp hạ lệnh toàn quân công thành không phá tây kỳ thể không bãi binh ba ngày sau tại đại thương bất kể tổn thương tấn công mạnh hạ tây kỳ thành phá như núi như biển đại thương chi quân giết vào tây kỳ người đầu hàng không giết người đầu hàng không giết theo đại thương binh tướng h é t lớn ngoại trừ khương tử nha cùng một chút tử trung tây kỳ thành bên trong vô số dân chúng cùng binh sĩ nhao nhao đầu hàng không phản kháng nữa tây kỳ hoàng cung trước đó đắp lên ngàn tử trung hộ tại sau lưng cơ phát nhìn qua đối diện v ă n trọng cùng thân công báo cùng phía sau bọn họ đen nghị thương triều đại quân sắc mặt một mảnh cho t à n đại chu bại cơ phát trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hắn thật không nghĩ tới chính mình thế mà lại bại triệt để như vậy mau như vậy vẹn vẹn một ngày tây kỳ đại quân giết、hết. hắn cũng tức sẽ thành vòng quốc tri chủ nhưng là khi ánh mắt rơi xuống một bên khương tử nha trên thân thời điểm cơ phát đáy mắt lần nữa dâng lên một vệ hy vọng lộn n h à o tiến lên ôm lấy khương tử nha đùi trường 296, t â y k ỳ bại trận quỷ dị khương tử nha 2, a i chương 296, t â y k ỳ bại trận quỷ dị khương tử nha 2. Á cha ngươi muốn cứu cứu ta đại tru mau cứu ta à khương tử nha túi đầu nhìn xem đã không có chút nào đế vương uy nghiêm cơ phát đáy mắt lạnh leo l é e lên một cái rồi biến mất nhưng ngay sau đó lại trầm giọng nói yên tâm có ta ở đây ai cũng không giết được ngươi nhân vương chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác gióng cơ phát còn chưa nói cái gì đối diện văn trọng dẫn đầu l ạ n h giọng mở miệng khương tử nha người nồi giáo cho giặc phạm vào phản lịch chi tội cũng khó thoát khỏi cái chết nói trực tiếp đối với sau lưng vung tay lên đem cơ phát cùng khương tử nha tất cả đều cầm xuống áp tải chiều ca chờ nhân vương xử lý là hai tên i huyền tiên tri cảnh quân sĩ l i n h mệnh tiến lên phất tay đem kia hơn ngàn bất quá địa tiên cảnh giới tử trung c h é m giết sau đó hướng về cơ phát cùng khương tử nha trộm tới m u ố n chết khương tử nha lệnh hừ một tiếng trong tay đả tiên tiên phía trên một cỗ kỳ dị khí tức trong nháy mắt liền đem hai cái thiên tiên phong cấm sau đó tại hai cái thiên tiên ánh mắt sợ h ã i bên trong đả tiên tiên trực tiếp rơi xuống làm càn còn dám phản kháng văn trọng ánh mắt lạnh lẽo kim tiên tu vi bộc phát thân hình lóe lên liền xuất hiện tại hai cái thiên tiên trước mặt một tay lấy đả tiên tiên nắm trong tay nhường tránh thoát không được khương tử nha t a khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoan nghe a lời con chưa dứt văn trọng đột nhiên kêu thả một m tiếng nắm lấy đả tiên tiên tay trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời tận lực b ồ i tiếp cánh tay bả vai cuối cùng toàn bộ thân thể tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chỉ có một điểm chân linh chui vào phong thần bảng t một màn này nhường ở đây tất cả mọi người đều ngược hốt miệng khí lạnh nhìn qua khương tử nha trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng vẻ không dám tin đây chính là văn trọng thái s ư a kim tiên cảnh giới tiên nhân cứ như vậy bị khương tử nha vô t h a n h vô tức diệt sát người ngay cả thân công báo nhìn xem hóa thành huyết vụ văn trọng vẻ mặt cũng đầy là kinh nghi bất định cái này tình huống như thế nào cái này khương tử nha không phải tiên nhân đều không đến phàm nhân sao làm sao lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn im hơi lặng tiếng diệt sát kim tiên hắn cũng làm không được a cái này ít nhất phải đại la kim tiên mới có thể a ngay tại thân công báo hầu nghị thời điểm thương tử nha lạnh hừ một tiếng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thân công báo dường như lại nhìn một con rôn rôn làm hỏng đại sự của ta ngươi cũng muốn chết trong mắt hàn quang loay lên thương tử nha đưa tay nắm vào trong hư không một cái một cỗ vô hình chi lực trực tiếp đem thân công báo giam cầm sau đó bắt đầu hướng vào phía trong đè ép không tốt thân công báo sắc mặt đột nhiên đại biến cản thụ được nồng đậm tử v o n g khí thức gân cổ lên liền kêu lên sư huynh cứu mạng a hừ theo thân công báo la lên hư lạnh một tiếng văng lên đồng thời tôn viên thân ảnh trống rông xuất hiện tại thân công báo bên cạnh vung tay lên c h u ẩ n thánh c h i lực trực tiếp phá vỡ thân công báo quanh thân giam cầm c h i lực thân công báo lập tức nhẹ nhàng thở ra đa tạ sư minh hán người trước tiên lui sau không chờ thân công báo nói xong tôn viên vất tay ra hiệu thân công báo lui ra phía sau sau đó ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm khương tử nha p h ạ m nhân c h i thân đại la c h i lực người đến cùng là ai đối mặt tôn viên chất vấn khương tử nha mắt lộ ra khinh miệt vô c h i sâu kiến dứt lời trong tay đả tiên tiên đột nhiên buộc phát ra một đạo sáng trói tiên quang hướng về tôn viên đánh rớt làm càn tôn viên dẫn quát một tiếng phất tay đánh ra một đạo ẩn chứa chuẩn thánh chi lực pháp tắc chi quang vọt tới đả tiên tiên Phang. theo một tiếng vang thật lớn tôn viên đánh ra pháp tắc chi quang trực tiếp bị đả tiên tiên chém nát đồng thời một cố cường đại lực phản chấn đột nhiên chuyển đến tôn viên không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau mấy trượng làm sao có thể tôn viên kinh hô một tiếng nhìn qua hướng mình rơi xuống đả tiên tiên vô ý thức triệu hồi ra phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ cán trước người sau một khắc khương tử nha đả tiên tiên trực tiếp đánh rứt tại phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ phía trên trong chốc lát một cố kinh khủng va chạm chi lực bộc phát từng đả thần tiên trên trước ừ n p từng đó n tia h giam vào cầm thân công báo lực lượng rõ ràng chỉ là tương đối tại đại la kim tiên tri lực nhưng bây giờ lại quỹ dị tăng lên tới chuẩn thánh tri lực mà Khương theo ử n a b tôn viên cầu cứu mấy đạo nhân ảnh tránh hiện ra chính là khổng tuyên khương tư khương linh nhi huyền linh vân trung tử vân tiêu sáu người sáu người vừa mới xuất hiện không nói hai lời liền cùng nhau hướng về khương tử nha không tới khổng tuyên ngũ sắc thần quang khương tư xạ nhật thần tiễn khương linh nhi thần ngọc trâm huyền linh bản chuyên còn có vân trung tử cản cốt đỉnh cùng vân tiêu hôn nguyên kim đậu lục đạo kinh khủng c h u ẩ n thánh công kích cùng c ự c phẩm linh bảo trực tiếp đánh vào khương tử nha trên thân ầm ầm nương theo lấy một tiếng nổ rung trời toàn bộ tây kỳ hoàn g cung ầm vang đổ sụt một đạo năng lượng kinh khủng sóng hướng về tứ phương p h ó n g đi t r u n g quanh tất cả mọi người lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoang sợ bị loại này năng lượng đánh trúng bọn hắn không người nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó ông đúng lúc này khổng tiên tâm n i ệ m vừa động t ự c phẩm tiên thiên linh bảo hỗn độn hồ lô tôn ra một đạo lực vô hình đ e tất cả sóng xung kích toàn bộ cả lại. thấy một màn này tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra sau đó liền đồng loạt hướng về nơi xa bỏ chạy bọn hắn không dám ở tiếp nữa mặc dù lần này sóng xung kích bị đỡ được nhưng lần tiếp theo coi như không nhất định thiên nhân đánh nhau phàm nhân gặp nạn cái này náo nhiệt có thể nhìn không được đối với đây hết thảy tôn viên khổng tiên bọn người cũng không hề để ý giờ phút này bọn hắn đang chăm chú nhìn chằm chằm bị bụi mù cùng năng lượng che giấu khương tử nha nơi ở nơi đó đã bị c u ồ n g b ã o năng lượng tràn ngập nguyên thần không cảm ứ n g được một lát sau làm bụi mù cùng năng lượng tắn đi lộ ra trong đó cảnh tượng chỉ thấy khương tử nha không bị thương chút nào đứng tại chỗ liền trên người đạo bảo cũng không có hại đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn cái gì tôn viên bọn người kinh hô hai mắt trừng trừng mặt mũi tràn đầy không dám tin hắn hắn thế mà không có việc gì đây không có khả năng chúng ta bảy người liên thủ ngoại trừ thánh nhân không có người có thể ngăn cản có thể hắn đỡ được lời này vừa nói ra tôn viên chờ trong lòng người lập tức dâng lên sợn hết cả gai ốc cảm giác cái này khương tử nha quá q u ỷ dị chiến lược thế mà theo đối thủ mạnh lên mà mạnh lên nhưng khí tức trên thân vẫn là phạm nhân cảnh giới các ngươi tất cả đều phải chết Lúc này, khương tử n h a bỗng nhiên mở miệng lời nói bên trong lộ già vô tận băng lãnh hoa một đạo ẩn chứa vô tận sát cơ tiên quan g đột nhiên bộc phát trên đó ẩn chứa lực lượng đã vượt qua c h u ẩ n thánh cực hạn tôn viên sắc mặt lập tức c ũ n g biến trên thân pháp lực cầm v a n g thiếu đốt thân hình không lùi mà tiến tới hướng về khương tử n h a phóng đi các ngươi mau trốn tấu chương xong chương 297, liều mạng tức giận một chương 297, liều mạng tức giận một chương 297, liều mạng tức giận thấy tôn viên không chút do dự phóng tới bộc phát ra thánh nhân tri lực khương tử nhà không biết bọn người đều mặt đều biến sắc các ngươi đi mau không đợi những người khác kịp phản ứng khổng tên u y quả quyết vung tay lên một cô cường đại mà lại nhu hòa ngũ sắc thần quang đống nhiên bộc phát ra như cùng một cái hoa mỹ giải lụa màu đồng dạng lấy thế x é t đánh không kịp bưng thai đem khương tư bọn người chăm chú bao vây lại cũng dùng sức đem bọn hắn ném phương xa thiệt thế tế mà chính hắn thì là cùng tôn viên như thế thiêu đốt toàn thân pháp lực phóng tới khương tử n h à sư minh khương tư bọn người cùng kêu lên kinh hô mong muốn lưu lại cùng nhau tác chiến nhưng bất đắc d ì khổng tên ngũ sắc thần quang quá mạnh lấy về phần bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tránh thoát trói buộc Chỉ có thể mắt nhìn hai trơ mắt vị sư huynh vì cho bọn họ bọn không é o dài t ờ i gian phóng tới ngươi. phóng Khương Nha. Tử t Sư đệ, tôn viên lúc này n lúc c ũ phát hiện khổng tuyên cần ử động, điều muốn nói điều gì, nhưng lại bị khổng tuyên cấp tốc căng ngang. huynh, gì, tốc lại không Sư bị cấp c nhiều lời cùng một chỗ hợp lực giết hắn lời nói bên trong để lộ ra vô cùng kiên quyết tôn viên há to miệng cuối cùng không nói thêm cái gì khuyên can lời nói hơn nữa cũng không kịp tốt hôm nay liền để sư huynh đệ chúng ta hai người buông tay đánh cược một lần cùng hắn thật tốt tranh đấu một trận dứt lời trên thân nguyên bản cháy hừng hực pháp lực giống như vỡ đê chi hồng giống như điên cuồng tôn ra vào tay như ý quân thiên vồng bên trong trong chốc lát như ý quân thiên đ ồ n g t o á t ra lóa mắt hào quang trói mắt ngay sau đó tôn viên s o n g tay nắm chặt như ý quân tiên h đ ồ n g dùng hết lực khí toàn thân mang theo khí thế một đi không trở lại lấy v ủ thiên diện địa chi thế hướng phía khương tử nha đỉnh đầu ẩm v a n g n ệ n xuống những nơi đi qua hư không t ầ n g t ầ n g sụp đổ hóa thành hỗn độn phong bạo tứ ngược đủ để xé nát tất cả thấy thế khương tử nha trong mắt hàn quang tăng vọt trên thân tiên quang đ ố n g nhiên hóa thành một thanh mấy vạn trượng tiên nào đón tôn viên công kích ẩm vàng chém xuống hư không cho vùi so x á n h công kích còn cường đại hơn mấy lần giống tôn viên nổi giận gầ sư đ ệ ngay tại lúc này theo tôn viên r ứ t lời khổng tên u y trong mắt tinh quang tăng gọn trên thân ngũ sắc quang mang hiện lên trong nháy mắt xuất hiện tại thiên đao trước đó hai tay đột nhiên hợp lại toàn thân pháp lực giống như thủy triều mãnh liệt mà ra ngũ hành pháp tắc càng là nằm trong tay hắn sen lẫn q u a n quanh trong nháy mắt liền tại trong hai tay ngưng tụ thành một cái tản r a ngũ thải quang mang ngũ hành tiểu thiên đ ị a tiểu thiên đ ị a này ban đầu chỉ lớn chừng quả đấm nhưng theo khổng tên u y không ngừng d ó t vào pháp lực cùng ngũ hành trí lực nó bắt đầu bằng tốc độ kinh người ẩm vàng phóng đại trong nháy mắt ngũ hành tiểu thiên đ i ệ đã biến to lớn vô cùng mang theo không thể địch n Hoàn thành đúng â y tuyên hết thẻ khổng không h sau, cũng có c t à o d ừ n lúc ạ i giống biến hơi. thân trong mắt mất thấy tăm hình như nháy không lần nữa loay lên, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng quỷ mị loay đ n g l ú này tôn viên như ý quân thiên bổng mang theo thế lôi đình vạn quân cũng xuyên qua khổng t u y ê n lưu lại một đạo tàn ảnh nặng nề g h mà đánh vào ngũ hành phía trên tiểu thiên địa làm cho người kinh ngạc chính là làm cả hai chạm vào nhau thời điểm cũng không như mọi người trong tưởng tượng như thế phát ra kinh thiên động địa tiếng vang tương phản tôn viên công kích tựa như là đầu nhập biển cả một cục đá lạc yên không một tiếng động dung nhập khổng tiên ngũ hành tiểu thiên địa bên trong cùng lúc đó tôn viên cùng khổng tiên gần như đồng thời phát ra một tiếng gầm thét bạo ngay sau đó chính là một hồi đ ì n h thai nhức g ó c tiếng oanh minh vang lên ẩm ẩm toàn bộ thiên khung đều phảng phất muốn bị cái này kịch liệt tiếng nổ vỡ ra đến nhưng mà cái này kinh khủng bạo tạc mặc dù thanh thế to lớn nhưng lại quỷ dị không có đối gần trong gang tấp tây kỳ thành tạo thành dù là một tổn thương chút nào tất cả năng lượng đều bị khổng tuyên ngũ hành tiểu thiên địa một mực trói b u ộ c chặt không cách nào hướng ra phía ngoài tiêu tán mảy may từ bên ngoài nhìn lại có thể tin tưởng xem tới ngũ hành bên trong tiểu thiên địa bộ ngay tại kinh nghiệm một trận đáng sợ đại phá diệt nguyên bản hoàn chỉnh thiên địa lúc này đã phá thành mảy nhỏ đại địa vỡ ra vô số đạo sâu không thấy nóng bỏng nham tương theo lòng đất phun ra ngoài hình thành từng tòa cao vút trong mây núi lửa đầy trời bụi mù tràn ngập che khuất bầu trời toàn bộ thế giới dường như lâm vào tận thế cảnh tượng v ề phần bị khổng t u y ê n thu vào ngũ hành bên trong tiểu thiên địa khương tử nha giờ này phút này cũng là sớm đã đã mất đi tung tích không rõ s ố n g chết tôn viên hai mắt không hề nháy nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt kia đã phá hủy nội thiên địa trầm giọng hỏi sư đ ệ tình huống đến tột cùng như thế nào kia khương tử nha phải chăng đã v ấ lạc không rõ ràng một bên khổng tiên vẻ mặt trang nghiêm lắc đầu tiểu thiên đ i ệ bên trong đã hoàn toàn hỗn loạn t ư mừng ta đã vô pháp cảm giác được khí tức của hắn tồn tại nhưng chúng ta đều thiêu đốt pháp lực lại thêm ta tiểu thiên địa phách diện cho dù đối phương là thánh nhân đích thân tới nơi đây mong muốn lông tóc không tổn hao gì từ đó thoát thân mà ra cũng là chuyện tuyệt không có thể tiệc khương tử nha tuy nói thủ đoạn quỷ dị khó lường có thể buộc phát ra gần như thánh nhân giống như lực lượng kinh khủng nhưng mà bản thân cuối cùng chỉ là một kẻ phạm nhân mà thôi gặp người ta như vậy sắc bén hung mạnh thê công giác công cho dù may mắn còn sống chắc hẳn cũng tất nhiên thân chịu trọng thương khó mà lại có sức hoàn thủ ngay song khổng tuyên lời nói về sau tôn viên trên mặt cũng không lộ ra nhẹ nhom chi ý mà là n h ữ n chặt song mi nói, cái này khương tử nha đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cho dù như sư tôn nói tới hắn chính là gánh vác thiên mệnh đến đây phong thần người thế nhưng không nên như thế vi phạm giữa thiên địa lẽ thường nha chỉ là một cái nhục thể phạm thai người bình thường lại có thể thể hiện ra như là thánh nhân đồng dạng hủy thiên diện địa thực lực cường đại cho dù là những cái k i a thánh nhân chuyển thế c h i thân chỉ sợ cũng khó mà làm được cái loại này hành động kinh người a chẳng lẽ trong đó còn ẩ n giấu đi cái gì bình đúng lúc này không t u y ê n tế gia tiểu thiên địa đột nhiên giống như là bị thổi đến cực hạn khí cầu đồng dạng không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến cứ việc cũng không có sinh ra năng lượng cường đại sóng x u n g kích nhưng này cỗ sắc bén đến cực điểm kính phong lại làm cho tôn viên cùng khổng tuyên bất ngờ không để phòng rút lui mấy trường x a cái này tôn viên miệng đại trương khắp khuôn mặt là khó có thể tin nhìn qua nguyên bản tiểu thiên địa vị trí lông tóc không hao tổn t h â n ảnh cái này cái này làm sao có thể một bên khổng tuyên đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình phải biết vừa rồi hai người bọn họ thật là thi triển ra áp đáy hòm liều mạng chiêu t a có thể kết quả đây thế mà liền khương tử nha một ngọc gáy đều không thể làm bị thương loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi đến mức nhường trong lòng của hắn không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người trong nháy mắt trải rộng toàn thân sư m i n h chúng ta trốn khổng t i ê n lời còn chưa dứt tôn viên liền đột nhiên hét lớn một tiếng bay người chạy trốn cái này t h ư ơ n g tử nha quá tà môn đánh cũng đánh không lại giết cũng giết không được liều mạng đều không đả thương được đối phương ngoại trừ trốn hắn cũng không biện pháp khác ngược lại cái khác các sư đ ệ sư m ộ i đều đã trốn nhưng mà tôn viên cùng khổng tiến mới vừa vặn chạy ra không có, có bao xa đột nhiên một đạo kinh khủng tới cực điểm thiên địa chi lực không hề có điểm báo trước trống g i n g nổi lên như là một tòa tre trời lớn như núi mang theo thế như vạn tấn ẩm vàng c h ấ n áp mà xuống phanh tôn viên cùng khổng tuyên chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống trực tiếp trùng điệp nện ở đại địa phía trên Phốc phủ phún, pháp pháp chương Chương Thể chút chấn thân đánh Không thể khắc. Không tức tức lục lực cùng tắc tươi mạng giận. mạng giận. nội ngũ tạng lục phủ kém chút bị chấn át, trong miệng quần toàn tan. động Ông. gian rung động Liều Liều đều máu Sau kém một át, đậy. bị bị việc này xem ra là hắn trong bóng tối tính t o á n a vậy mà dám can đảm xấu bần đạo đại sự thật sự là tội không thể tha ta hôm nay nhất định phải đem các ngươi một mạch hoàn toàn gạt bỏ ai cũng đừng h ò n g trốn nói trở tay hướng phía sau lưng hư không ra sức vồ một cái trong nháy mắt để cho người ta kinh dị một màn xuất hiện chỉ thấy trong hư không vậy mà xuất hiện đảo n g ư ợ c thời gian c h i cảnh lúc trước bị khổng tuyên thi triển thần thông đưa tiễn khương tư b ọ n người giờ phút này thế mà bằng tốc độ kinh người rút lui mà về vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền lại xuất hiện ở giữa không trung ngay sau đó không đợi khương tư mấy người kịp phản ứng khương tử nha liền xuất thủ không chút lưu t ì n h đem bọn hắn trấn áp cũng giống ném rác rưởi như thế tiện tay ném tới tôn viên cùng khổng tuyên trước mặt chỉ là sâu kiến cũng như t o a n nghịch thiên mà đi không biết sống chết bần đạo trước đưa các ngươi đưa về hư vô t r i đ ị a sau đó lại đi thu thập kia t h ể thiên nhường hắn đến đem cho các ngươi trốn cùng dứt lời một cái t r e khuất bầu trời lớn bàn tay to đột n ộ t trên không trung đột nhiên hiện ra hướng về tôn viên bọn người vào đầu trùng điệp vô xuống vô tận kinh khủng uy áp cùng tử vong khí tức tôn viên bọn người đều là mắt lộ ra sợi tóc một đạo vô hình thế giới chi lực b ỗ n nhiên đạo qua ngay sau đó khương tử nha tính cả cự trưởng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại tôn viên bọn người ở tại rách nát tây kỳ thành bên trong mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ vẻ mặt mê mang một lát sau không có chấn áp chi lực khương linh nhi t r ừ n g mắt nhìn nhìn xem tôn viên hỏi sư minh chúng ta đây là được cứu sao hẳn là a tôn viên lúc này cũng coi chút mộng vừa mới hắn cái gì cũng không có phát giác khương tử nha liền biến mất không còn tâm hơi nếu như không phải chung quanh đổ nát thê lương cùng trọng thương thân thể hắn thậm chí đều coi là trước đó mọi thứ đều là ảo giác lúc này khổng tuyết nhìn xem đám người chậm mở miệm nói các ngươi nói vừa mới có phải hay không là sư tôn ra tay đã cứu chúng ta sư tôn tôn b i ê n ánh mắt sáng lên sau đó lại lắc đầu nói hẳn không phải là dù sao nếu là sư tôn làm sao lại không h i ệ n thân nghe nói như thế không tin mấy người cũng có chút không xác định đúng vậy à. nếu là sư tôn không cần thiết tránh lấy bọn hắn a suy nghĩ một hồi không có nghĩ rõ ràng đám người cũng không lại tiếp tục xoắn suýt việc này mà là đem ánh mắt nhìn về phía trừ bọn hắn bên ngoài một cái duy nhất sống trên thân người cơ phát trước đó chiến đấu cơ phát một mực bị khương tử nha bảo hộ lông tóc không tồn hao gì vừa rồi khương, Tốt. khương tư nhẹ a bị gật đầu phất tay đem mắt lộ ra sợ hai cơ phát đánh mất dịu sau đó cùng khương linh nhi bọn người mang theo bản thân bị trọng thương tôn viên cùng khổng tiên hướng về trước đó đại chu quân rút đi phương hướng bay đi đương nhiên tây kỷ thành bên trong phong thần bảng cũng cùng nhau mang đi khương tử nha không có kia phong thần người chính là sư đệ của bọn hắn thân công báo b ấ t quá muốn phong thần còn phải nếu lại chờ chờ hiện tại phong thần bảng bên trên thần vị còn kém không ít chưa lấp đầy l ư ợ n g kiếp còn muốn tiếp tục lâu chừng đốt nửa nén nhang tôn viên bọn người liền cùng tại khoảng cách tây kỳ thành bên ngoài bên ngoài mấy chục triệu dặm lo lắng chờ đợi thân công báo hội tụ lúc này thân công báo đang lòng nóng như lửa đốt ở chỗ này đi qua đi lại sau lưng đen nghị thương t r i ệ u đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch mà thiệt giáo đa bảo bọn người ở tại tĩnh tu ngồi xuống về phần bị nạo tu vi xuyển giáo mười hai kim tiên cùng phật môn dược sư bọn người thì lại như là tù phạm giống như bị phong ấn ở xe chở t thân công báo xa xa trông thấy tôn viên đám người thân ảnh vội vàng tiến ra đón khi thấy trọng thương tôn viên cùng khổng tuyết lúc sắc mặt bông nhiên hoàn toàn biến đổi sư minh các ngươi đây là thế nào như thế nào bị thương thành bộ dáng như vậy lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt không sao chỉ là một ít tổn thương mà thôi chỉ cần điều dưỡng hai ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu hô vậy là tốt rồi thân công báo nhẹ nhàng thở ra sau đó ánh mắt rơi vào khương tư trong tay sách theo cơ phát trên thân lại không thấy khương tử nha bóng dáng trong lòng không khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực sư minh kia khương tử nha bây giờ người ở chỗ nào chẳng lẽ chạy trốn tiền thật không có khương tư lắc đầu chậm rãi mở miệng nói việc này có chút phức tạp một lát khó mà nói rõ ngươi lại đem hắn coi như đã chết a ách thân công báo nghe vậy không khỏi khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy mê mang chết chính là chết linh hoạt là sống có thể nào còn có thể làm tìm được chết đối mặt thân công báo vẻ khó hiểu tôn viên mấy người cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu dù sao liền chính bọn hắn đối với chuyện này cũng là không hiểu ra sao tuất không nói trước khương tử nha khương tư mở miệng nói bây giờ tây kỳ đã gần như h ủ diệt chỉ xuất lại cái này cơ phát một người trước đem người này áp giải về chiều ca giao cho nhân vương xử trí về phần cái này phong thần bảng lời nói đến đây khương tư đem phong thần bảng lấy ra đưa cho thân công báo sư đệ chờ trở, trở lại chiều ca ngươi tiện tay dựng phong thần đài sau đó đem nó cung phụng tại trên đài đợi cho thần vị đều bị lấp đầy lúc ngươi lại thay thế thiên địa đi k ê u phong thần chi trách là thân công báo cũng không chối tử nhận lấy phong thần bảng kỳ thật liên quan tới việc này sớm lúc trước sư tôn t h ể thiên liền đã có chỗ bàn giao một khi thành công đánh tan tây kỳ ngày đó mệnh phong thần người chính là hãn thân công báo đến lúc đó phong thần hoàn thành Có có h ắ những năm gần đây đã có không ít sư đệ âm thầm mơ ước cái này ngoại môn thủ tịch đại đệ tử bảo tọa đã lâu nếu không phải năm đó thân công báo ngoại môn đại sư huynh chi vị chính là từ tề thiên chính miệng sắc phong chỉ sợ sớm đã có người khiêu chiến hắn tranh đoạt ngoại môn đại đệ tử chi vị về c h i ề u ca thân công báo ra lệnh một tiếng đại quân hướng về chiều ca mà đi tôn viên đám người cùng còn có t i ệ t giáo đa bảo mấy người cũng đều đi theo đại quân trở về chiều ca nhưng mà đúng lúc này một chương to lớn che trời gương mặt đ ố n g nhiên tại thiên không hiện hiện trong mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ hôn t r ư ớ n g lại dám đoạn ta đệ tử đại đạo đáng chết ẩm ẩm vạn lôi tề tránh mây đen đời trời không gian kịch liệt chấn động vô tận thiên địa c h i lực hóa thành đạo đạo mẫn diệt chi mâu g ắ t gao khoa chặt phía dưới đại thương một phương tất cả mọi người kinh khủng y xem làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi nguyên thủy thiên tôn mà xe chở tù bên trong quản g thành tử bọn người thì là mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ sư tôn nhưng mà ngạc nhiên mừng rỡ qua đi chính là xấu hổ bọn hắn hiện tại bộ d á n g quá thảm tu vi bị tàn p h ế còn giống phạm nhân như thế bị cầm tù quá cho x ỉ n giáo mất mặt cho thánh nhân mất mặt vất quá cứ việc xấu hổ nhưng quản thành tử vẫn là o á n độc chỉ hướng vân tiêu g i ọ n căm hận nói sư tôn là nàng Nàng không nạo chúng chỉ có theo a tăng o a ta tản ngũ khí, còn dơ bẩn chúng nê khí, dơ nguyên thủy thiên tôn tức giận hử thiên tượng đông nhiên hoàn toàn biến đổi nguyên bản bầu trời trong xanh đông nhiên mây đen dày đặc sấm xét văng r ộ i cùng phong gào thét giống như ngày tận thế tới đồng dạng kinh k h ủ n g đến cực điểm thánh nhân khí tức trong nháy mắt uy áp giữa thiên địa lúc này nguyên thủy thiên tôn trong lòng đã là giận dữ hắn tọa hạ hết t h ể cũng chỉ có m ộ ư ơ i năm cái thân truyền đệ tử nhưng hôm nay vậy mà một mạch liền bị phế sạch m ộ ư ơ i hai cái thảm trọng như vậy tổn thất cơ hồ khiến hắn xiển giáo đứng trước hủy diệt nguy hiểm mà lần này lượt tiếp hắn vốn là hùng tâm vạn trượng còn muốn tiêu diệt thiệt giáo cùng hoa quả sơn những đệ tử kia vì thế hắn thậm chí không tiếc không n g mặt ra đi mời cầu sư huynh của mình thái thành đem hai phái đệ tử chi danh hết th nguyên lai tưởng rằng tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lại chưa từng ngờ tới chuyện sẽ phát triển tới tình cảnh như vậy tiết giáo cùng hoa quả sơn còn không có tổn thất gì hắn xiển giáo đệ tử cơ hồ toàn bộ bị phế kém chút bị đưa lên bảng hơn nữa nâng đỡ đại chu cũng hủy diệt tất cả cố gắng đều phó mặc nguyên thủy thiên tôn há có thể không giận trước đó thiên cơ bị che lấp hắn cũng không nhận thấy được mười hai kìm tiên nguy cơ thẳng đến nam cực tiên ông cùng nhiên đang lần lượt bị thương trốn về côn lân sơn hướng hắn bẩm bao phía trước tình hình chiến đấu về sau nguyên thủy thiên tôn cái này mới giật mình đại sự không ổn nhưng mà chờ hắn lỏng nóng như lửa đ cuối cùng vẫn là c h ậ m một bước kia mười hai cái đệ tử yêu mến đã thảm t a o đập thủ bị người phế đi một nửa cảm thụ được quảng thành t ử bọn hắn nghe hoàn cung bên trong kia còn giống như là mực nước ố t r ọ c sắc khí nguyên thủy thiên tôn trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có phẫn nộ loại thương thế này cực kỳ quỷ dị cùng khó chơi cho dù là lấy hắn thần thông quảng đại cũng không cách nào đem nó hoàn toàn khu trừ sạch sẽ kỳ thật c ũ n g tỉnh không phải hoàn toàn khu trừ không xong chỉ là muốn làm được hoàn mỹ khu trừ mà không thương tổn tới quảng thành từ bọn người yếu ớt nghe hoàn cung độ khó thực sự quá lớn hắn chỉ có thể đi cầu thái thanh nhìn xem có thể khôi ph việc này tạm thời không đ ổ i dưới mắt hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm bá nguyên thủy thiên tôn ánh mắt như điện lạnh lùng nhìn chằm chằm vân tiêu nghiêm nghị nói tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối dám trợ trụ vi ngược tân m v a n thủ l ạ t đến tận đây n ị c h t i ê n mà đi hôm nay không thể để ngươi sống nữa làm giết chi lấy đăng t a thành giáo vi nghiêm lời con chưa dứt vô tận thiên địa chi lực đ ỗ n g nhiên hội tụ trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía vân tiêu vào đầu vỗ xuống thấy thế một bên tôn viên đám người nhất thời khỏe mắt lòng nóng như lửa đốt nhưng mà lúc này tôn viên cùng khổng t u y ê n hai người bởi vì thương thế quá nặng đã bất lực xuất thủ tương trợ còn lại hoa quả sơn các đệ tử không chút do dự nhau nhau tế h lên riêng phần mình trong tay linh bảo hóa thành từng đạo lưu quang hung hăng hướng về nguyên thủy thiên tôn kia thánh lực ngưng tụ mà thành cự t r ư ờ n g b a n h kích mà đi thấy một màn này nguyên thủy thiên tôn kia to lớn khuôn mặt lập tức sầm ặ t lại âm thanh lạnh lùng nói các ngươi sâu kiến lại dám mạo phạm bổn tiên h tôn thánh uy thật sự là tự tìm được chết dứt lời bàn tay khổng lồ kêu bên trên thánh lực đột nhiên bộ phát ra tựa như kinh đảo hải lãng đồng dạng quét sạch hướng bột phía trong chốc lát, toàn bộ không gian đều vì đó phanh phanh thương từ đám người linh bảo trực tiếp bị đánh bay về phần bọn hắn bản nhân thì làm i ệ n g phun máu tươi bay ngược mấy ngàn trượng trọng thương mề vải trên mặt đất mà một bên khác chụp vào vân tiêu cự trưởng thì là không có chút nào dừng lại trong nháy mắt liền đem mặt lộ vẻ sợ hai vân tiêu nắm ở trong tay sau đó đột nhiên một nắm b à n h một tiếng bạo hưởng chuyển ra vân tiêu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa sư muội sư tỷ trọng thương tôn viên bọn người hai mắt trong nháy mắt huyết hỏng mặt lộ vẻ bi phẫn đau bồn chi sắc mà không trung nguyên thủy thiên tôn khuôn mặt lại là nhún mày đột nhiên p ẫ n nộ quát ai lan ra đây ba đi ra ba đến ba l ô i đ ỉ n h chi nộ giống như to lớn gầm t h é t tại giữa cả thiên địa quanh quẩn không gian đều là rung động kịch liệt ân ngay tại bi thương tôn viên bọn người run lên không rõ nguyên thủy thiên tôn đến cùng thế nào giết bọn hắn sư muội nên vẫn nộ chính là bọn hắn mới đúng ngay tại tôn viên bọn người sinh lòng nghi hoặc thời điểm một đạo kinh khủng hỗn độn chi quang trống rông xuất hiện trực tiếp mạnh mẽ đánh vào không trung nguyên thủy thiên tôn to lớn trên gương mặt b ị c h theo một tiếng vang thật lớn nguyên thủy thiên tôn gương mặt tầm vang nổ nát v ụ một lần nữa hóa thành thiên địa chi lực tán ở trong thiên đ i ệ nhưng mà sau một khắc một c h ư ơ n g nguyên thủy thiên tôn gương mặt lần nữa hiện hiện ẩn chứa vô tận của nộ hôn trướng đến cùng là ai lại dám theo bản thánh thủ hạ cứu người ta nhất định phải hừ nguyên thủy thiên tôn lời còn chưa dứt một tiếng mang theo vô tận sát ý hử lạnh đ ố n g nhiên vang lên nguyên thủy thiên tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi tức giận nói là ngươi thế thiên dứt lời vô tận thiên địa chi lực tại hư không dò xét cảm ứng chỉ là nhưng lại không phát cảm giác mảy may dị thường cái này khiến nguyên thủy thiên tôn một hồi kiên kỵ cùng bất an một lát sau giữa thiên địa vẫn là hoàn toàn yên tĩnh đã không có tề thiên tiếng vang cũng không có tề thiên thân ảnh nguyên thủy thiên tôn lập tức ánh mắt lóe lên mặc dù không có xác định là thật không nữa là tề thiên gây nên nhưng là nguyên thủy thiên tôn vẫn là từ bỏ đối tôn viên bọn người ra tay bởi vì mặc kệ là vừa vặn cứu đi vân tiêu thủ đoạn vẫn là kêu hử l ệ n h một tiếng bên trong ẩn chứa khí tức đều so với hắn nguyên thủy thiên tôn còn mạnh hơn hiện tại lượng kiếp còn chưa kết thúc hơn nữa còn có sư tôn hồng quân nói biến số thánh nhân vô ý phía dưới cũng sẽ có nguy cơ v ẫ lạc mà một bên khác tôn viên bọn người thì là vừa mừng vừa sợ vừa mới nguyên thủy lời nói bọn hắn thật là v ề phần có phải hay không sư tôn t h ế thiên bọn hắn cũng không biết h ừ lúc này nguyên thủy thiên tôn lạnh hừ một tiếng p h ẫ n nộ trong lòng cùng nghẹn vẫn lại là tràn đầy lồng ngực nếu là không phát tiết ra ngoài hắn đạo tâm đều không thể bình phục đã hoa quả sơn đệ tử tạm thời âm thầm có cao thủ che chở vậy thì đổi thành t i ệ t giáo đệ tử nghĩ đến cái này nguyên thủy thiên tôn ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nơi xa ngay tại quan sát không có nhúng tay t i ệ t giáo đa bảo bọn người trên thân các ngươi ở mức sinh chứng hóa không chỉ có không tu lướp đi bây giờ còn trợ trụ vi ngược như toan lịch thiên hành sự hôm nay bản thánh nhân liền thế thiên đưa các ngươi bên trên phong thần bảng làm trừng trị nói xong liền tại đa bảo bọn người kinh sợ cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong lấy thánh lực vi c ố t thiên địa c h i lực l à thịt lần nữa ngưng tụ ra một cái c h e trời tiếng vang đột nhiên hướng về tiệt giáo chúng đệ t ử trùng điệp vỗ xuống ẩm ẩm nương theo lấy nổ vang dung trời đại đ ị a chân chiến sơn phong sụp đổ to lớn mây hình nấm theo đại đ ị a phía trên dâng lên ngay sau đó vô số đạo chân linh hiện hiện chui vào thân công báo trong tay phong thần bảng bên trong ẩm ẩm đúng lúc này một đạo mang theo vô biên sát cơ kinh khủng kiếm ý theo đông hải bay thẳng mà đến một kiếm đem nguyên thủy thiên tôn khuôn mặt chém nát ngay sau đó, một đạo thanh quang theo đông hải cực tốc hướng về côn luân sơn phong đi còn có trùng thiên nổi giận giống tỏ cường 298, lan ra đ â y h ó a đạo hai chương 298, lan ra đ â y h ó a đạo hai nguyên thủy ta cùng ngươi không xong một bên khác trơ mắt nhìn xem tiệt giáo đám người bị nguyên thủy thiên tôn tại nhóm người mình trước mặt một trường vỗ chết tôn viên đám người nhất thời hít sâu m ộ t hơi h í c h linh linh dùng mình một cái trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi t nguyên thủy thiên tôn hắn làm sao dám quá độc ác. bọn hắn không nghĩ tới nguyên thủy thiên tôn cư nhân như thế tàn nhẫn trực tiếp đem tiệt giáo các đệ tử tất cả đều đánh chết đưa lên phong thần bảng đây là đem thông tin ê thánh nhân vào chỗ chết đắc tội a lúc này thân công báo đối với tôn viên dò hỏi sư minh phong thần bảng lập tức liền muốn đ ẩ y chúng ta bây giờ làm thế nào ăn một quả nhân s â m quả có chút khôi phục tôn viên mặt sắc mặt ngưng trọng nói thánh nhân đã ra tay chúng ta không thể lại trì hoãn tốc độ trở về chiều ca trước đem phong thần bảng lấp đầy kết thúc phong thần lại nói tốt thân công báo nhẹ gật đầu sau đó liền phân phó thương triều đại quân tốc độ cao nhất trở về chiều ca còn hắn thì cùng tôn viên bọn người thi triển khôi phục một chút pháp lực hướng về chiều ca dẫn đầu cực tốc tiến đến cái này thật xảy ra đại sự diện giáo a nguyên thủy thiên tôn cách làm thông thiên thánh nhân tuyệt đối sẽ cùng hắn l i ề u mạng hư vô không trung hôn đột châu bên trong tề thiên nhìn qua p h o n g tới côn luân sơn thông thiên ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu trung quy là tới mức độ này thông thiên hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a hiện tại thế cục đã sáng tỏ hắn bên này bố cục đã cơ bản hoàn thành chỉ đ ợ i đế tân chém giết cơ phát nhân đạo liền có thể hoàn toàn thành hình đến lúc đó coi như hồng quân cũng không cách nào lại đối nhân đạo đặc thủ nếu không thiên địa phản vệ phía dưới hắn coi như thân làm thiên đạo đại nôn nhân cũng sẽ không có kết cục tốt về phần hồng quân có thể hay không đến đây ngắn cả tề thiên cũng không xác định bất quá hắn cũng không có quá mức để ý bởi vì thông thiên cũng tức sẽ ra tay bốn thanh chiến thông thiên chu tiên kiếm trận ra hồng hoang thiên địa phá chuyện này đối với thiên đạo đà kích thật là cực kỳ to lớn mà thân hợp thiên đạo hồng quân cũng biết bị ảnh hưởng hồng quân nhân đạo thiên đạo không biết ngươi sẽ chọn cái nào thì t h a o bên trong tề thiên lợi dụng hỗn độn châu đem tự thân khí cơ che giấu âm thầm theo thân công báo bọn người hướng về triều ca mà đi thây phương tu di sơn nhìn qua thẳng hướng côn luân sơn thông thiên chuẩn đề trong mắt lộ ra nét mừng rốt c u c đời đến một ngày này hiện tại tiệt giáo đệ tử cơ hồ đều bị nguyên thủy đưa lên phong thần bảng chỉ cần chúng ta lại thêm một mồi lửa tuyệt đối có thể nhường tam thanh hoàn toàn trở mặt thành t h ủ đến lúc đó ta tây phương giáo đệ tử đ ô n g đội truyền đạo tất nhiên có thể làm vinh dự ta tây phương sư h i n h ngươi nói nói đến đây chuẩn đề đ ỗ n g nhiên phát hiện sư h i n h tiếp dẫn sắc mặt khó khăn liền ă n ủi sư h i n h không cần phải lo lắng d ự a sư bọn hắn nghe hoàn cung mặc dù bị ô nhưng chỉ phải chờ chúng ta lợi dụng phật chi pháp tắc đem bọn hắn nghe hoàn cung tịnh hóa sẽ không đối bọn hắn tương lai tu luyện có ảnh hưởng chút nào về phần bị chém tam hoa cùng vũ khí tu vi nga những n à y hy sinh đều là đáng giá nghe vậy tiếp dẫn lắc đầu s ắ p mặt lại là càng phát ra khó khăn sư đ ệ ta không phải lo lắng bọn hắn ta là lo lắng ngươi trước ngươi nói muốn hóa đạo sư huynh thật không muốn ngươi làm ra chọn lựa như vậy ngươi là phật môn giáo chủ bây giờ nếu là một lần nữa trở về huyền môn lại phải nói vậy sau này không chỉ có huyền môn khí vận sẽ bài xích ngươi ngay cả về sau phật môn khí vận cũng biết bài xích với ngươi sư đ ệ ngươi thật không cần như vậy hy sinh chính mình tây phương đại hưng có thể trầm trầm mưu toan không cần nóng lòng nhất thời a nghe nói như thế chuẩn đề trên mặt vui mừng thu lại kiên định nói sư huynh ngươi không cần quyết nữa vì tây phương đại hưng ta cam tâm tình nguyện sư đệ tiếp dẫn há to miệng nhưng nhìn chuẩn đề kia kiên định không thay đổi ánh mắt cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng ai tây phương càn cối khổ sư đệ ý nguyện của ta chuẩn đề cười nhạt một tiếng kỳ thật chuẩn đề cũng không muốn một lần nữa hóa đạo dù sao phật đạo rất hợp h ắ n ý chỉ là trước chút thời gian hắn cùng sư huynh tiếp dẫn hợp lực thôi diễn ra tây phương tương lai sẽ có một đại kiếp hơn nữa còn là huyền môn người gây nên cụ thể là cái gì bọn hắn không cách nào suy tính ra nhưng là đại kiếp kết quả bọn hắn lại là suy tính một chút không không biểu hiện đại kiếp qua đi phật môn xuống dốc điều này có thể khiến cho chuẩn đề tiếp nhận vì thế chuẩn đề quyết định một lần nữa vứt bỏ phật hóa đạo bỏ qua phật môn giáo chủ tri vị t r ù nhập g n huyền môn một là vì dò xét đại kiếp sự t ì n h hai là đánh cắp đạo giáo khí vận thời khắc mấu chốt phản loạn trợ tây phương đại hưng kỳ thật đối với tương lai có thể nhường phật môn xuống dốc huyền môn người bọn hắn mặc dù suy tính không ra cụ thể người nhưng là coi như đoán hắn cũng có thể đoán được một chút phương đông bên trong có thể đối bọn họ hai vị phật môn đồng lòng thánh nhân tạo thành uy hiếp cũng không có bao nhiêu chỉ có mấy vị kia phương đông thánh nhân Nữ Hoa, theo thực lực bọn hắn tấn thăng coi như có hỗn độn linh bảo cũng không cách nào nghiền ép bọn hắn đầu tiên loại trừ cái thứ hai loại trừ chính là h n g vân thực lực của hắn quá thấp đối bọn hắn căn bản không có uy hiếp tận lực đổi tiếp nguyên thủy cùng thông thiên hai người này bản tính chuẩn đề đã đều rõ ràng trong lòng nguyên thủy mặc dù có tâm kế cùng nhu đồ nhưng là thực lực không đủ mà thông thiên mặc dù có chu tiên kiếm trận thực lực đầy đủ nhưng là hắn bản tính quá thẳng cũng có thể loại trừ cho nên còn lại cũng chỉ có thái thanh cùng tề thiên thái thanh nhìn như trời sinh tính vô vi bất thiện tranh chỉ ngồi thiên nhập định chuyên tâm lĩnh hội đại đạo nhưng chuẩn đề lại không cho là như vậy vô vi là thật vô vi vẫn là không từ bất cứ việc xấu nào vô vi còn có thể có triển vọng nghĩ mà vì đó muốn mà vì đó đi mà vì đó đều vì đó đủ loại nhiều lắm cho nên đối với thái thanh chuẩn đề có chút suy nghĩ không chừng cũng rất là kiếm kỵ mà tề thiên người này tại chuẩn đề trong lòng cái kia chính là một người điên hơn nữa còn là một cái có thực lực có tâm cơ mưu tính tên điên loại người này tương lai biết làm xảy ra chuyện gì hắn thật không thể nào đ o á n trước hắn cùng sư m i n h tiếp dẫn suy tính r a đại k i ế p chuẩn đề chín mươi chín phần trăm khẳng định không phải thái thanh chính là thể thiên hai người này đối bọn hắn tây phương đều có rất lớn địch ý cùng ý kiến tương lai ngăn cản tây phương đại hưng cũng không là lạ cho nên hắn chuẩn đề không thể không sớm làm chuẩn bị sư m i n h việc này ta tâm ý đã quyết trở phá thông thiên đạo hữu chu tiên kiếm trận về sau ta liền hóa đạo về sau tây phương liền toàn bộ nhờ sư m i n h hiện tại chúng ta đi trước chợ nguyên thủy một chút sức lực a nghe chuẩn đề lời nói bên trong kiên quyết tiếp dẫn chắp tay trước ngực n i ệ m một tiếng nhật vật cũng không còn quyết bảo ai đi thôi côn luân sơn thông tin ê thân bên trên tán phát lấy kinh khủng đến cực điểm kiếm đạo chi ý trong tay chấp trưởng chu tiên tự kiếm trận đồ tại phía sau hắn lơ lửng đối diện thái thanh cùng nguyên thủy đứng sóng bay nhìn xem mặt mũi tràn đầy hung lệ quyết tuyệt thông tin ê thái thanh thở dài nói tám sư đệ ngươi thật không n i ệ m tình chúng ta tam thanh tình nghĩa huynh đệ sao tình nghĩa huynh đệ thông tin ê cuồng cười một tiếng lời nói mang theo sự t r â m trọng đại sư huynh ngươi đã làm ra quyết định vì sao còn muốn hỏi ta theo ngươi chiến tại nguyên thủy bên mười giờ phút này lên chúng ta đã lại vô tình nghĩa hôm nay trong lòng ta chỉ có nói không có nghĩa nói đến đây thông tiên sẽ không tiếp tục cùng thái thanh nhiều lời mà là nhìn về phía nguyên thủy giọng căm h ậ n nói nguyên thủy người giết đệ tử ta hôm nay ta liền cũng đưa ngươi lên bảng tấu chương xong chương hai trăm chín mươi chín bản cầu nguyên thần chu tiên thì thánh một chương hai trăm chín mươi chín bản cầu nguyên thần chu tiên thì thánh một chương hai trăm chín mươi chín bản cầu nguyên thần chu tiên thì thánh thấy thông tiên thế mà đối với mình b ấ t kính thái thanh đáy mắt chỗ sâu một vệt vẻ lo lắng xa qua nhưng lại thoáng qua liền mất lần này hắn tự mình ra mặt lòng tốt huyên bảo là không muốn nhìn thấy hai vị sư đệ lấy mệnh tương bác sinh tử tương hướng phải biết thời thế hiện nay hồng hoang phía trên thế cục rắc rối phức tạp thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ hơn nữa thực lực cũng đều không kém t ỷ như phía sau có đạo tôn chỗ r ử a vũ tộc có không ít dư nghiệt còn sót lại yêu tộc có bát đại thánh nhân chiến lược nhân tộc còn có khởi tử hoàn sinh ma tổ cùng lương tựa đạo tổ thiên đình đương nhiên tự nhiên không thể thiếu hai bên cùng ủng hộ tiếp dẫn chuẩn đề phân môn còn có chiến lược n g h ị c h thiên tể thiên về phần nữ ba hồng vân hai người đều cùng tể thiên giao hảo lúc đầu bọn hắn tam thanh một thể tại những thế lực này bên trong đều là số một thế lực thậm chí tại một số phương diện còn hơi chiếm thượng phong nhưng mà theo nguyên thủy cùng thông thiên ở giữa mâu thuẫn không ngừng kích thích cuối cùng dẫn đến hoàn toàn tan vỡ ngày xưa ưu thế đã không còn tồn tại thái thanh lần này đến đây đúng là xuất phát từ nội tâm hy vọng có thể thúc đẩy tam thanh quay về tại tốt lại lần nữa ngưng tụ thành một cố cường đại vô cùng lực lượng từ đó một lần nữa leo lên hồng hoang rất nhiều thế lực tri đ ỉ n h thật là nhìn trước mắt thông thiên kia cường ngạnh thái độ thái thanh trong lòng minh bạch việc này sợ là khó mà thành công giờ phút này đối với thông thiên không biết thời thế không biết cơ bản thái thanh trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tức giận tri tình tuy nói nguyên thủy trước đây là diện sắt tiết giáo đông đảo đệ tử nhưng chính như lúc chất giảng đây hết thể đều là ra ngoài ý tốt thông thiên tọa hạ những cái k i a môn đồ số lượng thực sự quá khổng lồ trong đó cũng không ít nhân phẩm tính ác liệt không chịu nổi những người này giữ ở bên người chỉ làm cho thông thiên mang đến vô tận phiền thoái thậm chí sẽ bại hoại hắn khí vận nguyên nhân chính là như thế hắn mới chịu đáp ứng nguyên thủy lần này phong thần c h i chiến tướng tiệt giáo đệ tử c h i danh lấp bên trên phong thần bảng mặc dù hắn cũng có một chút tư tâm nhưng dự tính ban đầu đúng là là thông thiên tốt chỉ tiếc thông thiên hoàn toàn không cách nào lĩnh hội hắn cùng nguyên thủy dụng tâm lương khổ đã ngươi không cùng ta một đường như vậy về sau cũng đừng trách sư huynh vô tình tại a hắn h tu thành nhất khí hóa tam thanh thần thông thời ê n trong lòng thảo. t h Đồng điểm ngẫu nhiên được ve sầu một cái bí mật hắn cùng nguyên thủy còn có thông tin ê đều là bản c ầ nguyên thần ba phần biến thành nếu có thể có một người có thể đem bản cổ tam nguyên thần hội tụ ở một thân liền có thể tái tạo bản c ầ nguyên thần đương nhiên chỉ là nguyên thần bản nguyên cũng sẽ không nhường bản cổ phục sinh đây chính là bản cổ a thời kỳ đỉnh phong như thế nào cường đại liền xem như thiên đạo đều không cùng với văn nhất nếu không phải đại đạo chi k i ế p căn bản sẽ không vẫn lạc nếu là hắn thái thanh thành tự bản cổ nguyên thần như vậy thì tính chỉ có bản cổ một phần ngàn một phần vạn cũng có thể đứng tại hồng hoang c h i đ ỉ n h đến lúc đó chớ nói cái khác thánh nhân liền xem như hồng quân đạo tổ bình tâm đạo tôn thậm chí là thiên đạo hắn cũng có thể phất tay trấn áp hồng hoang xưng tôn nguyên thủy không biết thái thanh suy nghĩ trong lòng giờ phút này được nghe thông thiên lại muốn đem h ắ n đưa lên phong thần bảng lập tức giận giữ hắn giết những cái kia t i ệ t giáo đệ tử mặc dù phẫn nộ chiếm một bộ phận nhưng cũng là vì thông tin ê tốt chu tiên kiếm trận không cách nào chấn bảo vệ khí vận hắn như không xuất thủ t i ệ t giáo cuối cùng cũng biết khí vận tan hết xuống dốc mà kết thúc thông tin ê cũng sẽ nhận ảnh hưởng ta giết những người kia là vì tốt cho ngươi ngươi đừng không biết tốt xấu muốn cho ta bên trên phong thần bảng ngươi còn không có thực lực kia thông tin ê hôm nay ngươi nếu không cho ta cùng đại sư huynh xin lỗi nhất định phải để ngươi để mặt lời này vừa nói ra thông tin tức giận kém chút chửi hầm lên nguyên thủy ỷ lớn hiếp nhỏ giết đệ tử của hắn không chỉ có nói là vì tốt cho hắn còn muốn nhường hắn nhận lầm đây là lần hắn thông tin ê vô năng à. k i người h n quá đáng đã ngươi nguyên thủy không muốn mặt kia cũng đừng trách ta chu tiên kiếm trận lên thông tin ê g i ậ n quát một tiếng chu tiên trận đồ đột nhiên phóng đại chu tiên tứ kiếm bay thấp tại trận đồ phía trên tứ phương trong nháy mắt chính là bày ra một tòa tuyệt thế đ ạ i trận không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép từng tại tu di sơn hạ giấu không cần âm dương điên đảo luyện há không có nước lựa tôi phong mang chu tiên lợi lục tiên vong hạ tiên bốn phía lên ánh sáng màu đỏ tuyệt tiên biến hoa vô tận rượu hôn nguyên đại la máu nhùm váy chính là chu tiên kiếm trận mà liền tại chu tiên kiếm trận bày ra trong n g á y mắt toàn bộ hồng hoang thiên địa kiếp khí đều tại hướng côn luân sơn hội tụ một màn này lập tức đưa tới chư thiên đại năng chú ý nhưng lại không có người nào tiến về quan sát đều là lao h o a t đầu cái gì náo nhiệt có thể nhìn cái gì không thể nhìn bọn hắn thật là rất rõ ràng hơn nữa hiện tại lượng kiếp còn chưa kết thúc càng thêm không có đại năng đi ra đạo trường của mình nếu không một cái sơ sẩy bị cấp khí cuốn thân vậy coi như là vẫn là kết quả nguyên t h cũng là nổi giận đã ngươi không biết điều vậy hôm nay liền phá ngươi chu tiên kiếm trận để ngươi ghi nhớ thật lâu biết được trường ấu toti nói đến đây ngay u y Thủy ê n h đối với p í trên hư không hét to thông tiên tuân theo thiên thế, thiên không nói, không nịch n hư hai đạo đại thế, nghịch thiên mà đi, hai vị lúc mà à không khi không hiền thân, chờ đến khi nào. Vừa nói như vậy xong, hư Phật đến nào. nói xong, vang lên trận trận phật âm. Ngay tức âm. Vừa vậy lập sau đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng thời theo hư không hiện thân rơi vào côn luân sơn bên trên làm phật lễ a di đạo phật gặp qua ba vị đạo hữu sau đó chuẩn đề cười ha hả đối với nguyên thủy nói hy vọng nguyên thủy đạo hữu chớ có quên ngày đó c h i ngôn không ngăn ta phật môn đồng truyền nghe thấy lời ấy nguyên bản trên mặt ý cởi nguyên thủy sắc mặt lập tức trầm xuống sinh lòng tức giận hắn không nghĩ tới cái này chuẩn đề vậy mà đem hắn cùng phật môn chuyện giao dịch nói ra cái này nếu là chuyển ra ngoài sau này hắn nguyên thủy mặt mũi hương cái nào thả thậm chí còn có thể bị phương đông tu sĩ âm thầm nói xấu nhưng là hắn hiện tại lại không tốt đối chuẩn đề trở mặt dù sao đối với thông thiên chu tiên kiếm trận chỉ dựa vào hắn cùng thái thanh hai người căn bản là không có cách đánh vỡ đạo tổ lúc trước không phải bốn thánh không thể phá cũng không phải nói ngoa cho nên có việc cầu người bất mãn cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lỏng hiện tại hắn chỉ muốn hung hăng giáo hấn một lần thông tin nếu là có thể nhường thông tin đi phong thần bạn phía trên đi một lần kia tốt hơn chỉ cần hai vị toàn lực mà làm b ẩ n đạo tự nhiên cũng sẽ không ngớ lời chuẩn đề lập tức g ử i đại tiện h mà lúc này thông tin ê lại là g i ậ n không tìm được nguyên thủy n g ư ơ i hèn hạ đồ vô s ỉ vậy mà cùng t â y phương âm thầm cấu kết n g ư ơ i ưng là phương đông t h á n h nhân thông tin ê là thật không nghĩ tới cái này nguyên thủy vậy mà cùng tiếp dẫn chuẩn đề thông đồng thân làm phương đông t h á n h nhân lại cấu kết t â y phương t h á n h nhân liền không sợ hủy tự thân thanh danh bị người phỉ nhổ sao lời ấy c h ê n lệch chuẩn đề há miệng vừa muốn nói gì trong nguyên thần truyền đến tiếp dẫn nga cản trong lòng hơi động lập tức ngầm miệng không nói nữa mà là nhìn về phía nguyên thủy nguyên thủy không để ý đến chuẩn đề mà là sắc mặt hờ hững nhìn xem thông tin ê âm thanh lạnh lùng n ã o ỷ trưởng hai trăm chín mươi chín bản cầu nguyên thần chu tiên t h í thánh hai chương hai trăm chín mươi chín bản cầu nguyên thần chu tiên t h í thánh hai mặc kệ là phương đông vẫn là tây phương đều là hưng hoang lần này là tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo hữu cũng nhìn bất quá người thông tin ê hành vi người tiên cho nên mới đến tương trợ thông tin ê ngươi như thật có là phương đông suy nghĩ c h i tâm vậy liền thúc thủ chịu c h ó i lập thể hối cải giải tán tiết g i o nếu không hôm nay ngươi liền bên trên kia phong thần b ả n bên trên đi một chuyến a ha, ha, ha. thông tin ê nghe vậy lập tức tức giận vô cùng mạc cười đối với nguyên thủy vô sỉ hắn xem như lần nữa linh giáo như thế không muốn mặt lời nói đều có thể nói ra đến hắn đã lười nhắc cùng nói nhiều lời bớt nói nhiều lời muốn cho ta bên trên phong thần bảng vậy trước tiên qua tà chu tiên kiếm trận qua không được vậy các người liền lên phong thần bảng đi một lần a lời vừa nói ra nguyên thủy còn chưa nói cái gì một bên thái thanh mặt lộ v ẻ không vui lạnh hừ một tiếng thái cực đồ tế ra trực tiếp bước ra một bước theo hám tiên cửa tiến vào chu tiên kiếm trận kia vi h u y n liền trước lĩnh giáo hạ sư đệ thần h ô n g thấy thái thanh tiến trận nguyên thủy cũng theo chu tiên cửa tiến vào tiếp lấy chính là tiếp dẫn chuẩn đề phân biệt vào tuyệt tiên cửa cùng lục tiên cửa thấy bốn thánh tiến vào chu tiên kiếm trận thông tin h ê ánh mắt chớp lên kỳ thật lúc này thông tin h ê mặc dù đối với thực lực mình cực kỳ tự tin nhưng trong lòng cũng có chút không chắc lần này tiến trận bốn thánh nguyên thủy cùng chuẩn đề không có cái gì chủ yếu là thái thanh cùng tiếp dẫn thực lực của hai người tại hồng h o à n g chư thánh vẫn luôn là số một số hai lại thêm đạo tổ lời nói chu tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá hiện tại bốn thấp phỏng cũng chỉ là một cái trước mắt thông tin ánh mắt lần nữa biến kiên định lần này hắn là v ì đệ tử m à chiến dù là cuối cùng chiến bại hắn cũng không hối hận lại nói hắn nói chính là lấy ra một chút hy vọng sống lại thêm kiếm đạo của hắn linh nộ g hắn cũng có nhất định lòng tin chấn áp bốn người nghĩ đến cái này thông tin ê chiến ý hào khí bỗng nhiên phát đánh đi dù là thiên địa lật đổ ta cũng muốn để các ngươi biết ta tiệt giáo không thể khinh lục chu tiên thi thánh nạo kiếm lang tiêu trận lên ẩm ẩm chu tiên kiếm trận lập tức uy lực toàn bộ triển khai sát phạt chi khí bộc phát sát khí tràn ngập ma chu tiên h ã tiên lục tiên tuyệt tiên bốn trôi tiên kiếm thì là hóa ra tứ phương kiếm vực kiếm khí sắc bén vô song ẩn chứa vô thượng sắc cơ nhường vừa mới tiến trận bốn thánh tâm bên trong đều có chút phát lệnh nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu theo chu tiên kiếm trận vận chuyển toàn bộ hồng hoang hồng trần kiếp khí bỗng nhiên phun trào điên cùng hướng về côn luân sơn tụ thập cuối cùng không có vào kiếm trận bên trong dung nhập tứ phương kiếm vực bên trong kiếm trận uy lực lại trướng chu tiên kiếm trận bên trong chiến đấu đã bắt đầu thông tin ê dùng tam thi khống chế hãng tiên lục tiên tuyệt tiên ba kiếm dẫn động tam phương kiếm vực bên trong kiếm khí cùng hồng trần chi khí vây công nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn để tam thánh mà bản thể của hắn thì là xuất hiện ở chu tiên kiếm vực bên trong một là bởi vì hắn đối nguyên thủy hận ý s â u nhất hai là thái thanh tiếp dẫn chuẩn đề ba người công kích cũng không kịch liệt chỉ là lấy ngăn cản làm chủ thái thanh đầu đội trời huyền hoàng linh lung tháp chân đạp thái cực đồ đem tất cả kiếm khí cùng hồng trần kiếp khí ngăn cản bên ngoài tiếp dẫn chuẩn đề thì là thi triển phật đà kim thân ngăn cản kiếm khí phật quan g tịnh hóa hồng trần kiếp khí. Chỉ có nguyên thủy đang công kích kiếm trận cho nên thông tin quyết định trước giải quyết nguyên thủy kể từ đó cái khác tam thành muốn, muốn phá trận liền tuyệt đối không thể chu tiên hồng trần vắt ngang thế giới theo thông tin hết lớn Vô trong ậ n Hồng t chốc lát thiên địa nổ vang không tận hủy diện kiếm khí tứ ngược đem chu tiên kiếm vực nội không gian xe rách trôn vùi cuối cùng toàn bộ kiếm vực đều kịch liệt run g dày lên vất quá theo thông tin thôi động chu tiên kiếm dung động kiếm vực lần nữa khôi phục ổn định、Phúc. nguyên thủy thân thể rung động dưới chân không bị khống chế liền lùi lại miệng phun màu tươi mắt lộ ra kinh hãi nhìn qua thông thiên không có khả năng ngươi sao có thể dẫn động k i ế p khí ngươi ngươi thế mà lĩnh n g ộ được b ả y thành kiếm chi phát tắc tấn thăng đến thánh nhân hậu kỳ không có khả năng tuyệt không có khả năng này lúc này nguyên thủy thật chấn kinh hắn m ớ i thánh nhân trung kỳ mà thông thiên thế mà vô thanh vô tức tấn thăng thánh nhân hậu kỳ cái này quá đả kích người ừ thông thiên ánh mắt băng lãnh nhìn qua nguyên thủy chính ngươi phế vật có tưởng là người khác đều giống như ngươi hôm nay ngươi diện đệ từ ta vậy ta liền tránh ngươi đưa ngươi bên trên phong thần bảng cùng đệ tử ta làm bạn ngươi dám nguyên thủy g i ậ n chỉ thông tin ê nhưng thanh n m lại đã không còn trước đó hùng hổ do a người n thậm chí có một tia sợ hãi bởi vì hắn theo thông tin ê trong mắt nhìn ra cực hạn s á c ý trước đó hắn không quan tâm bởi vì hắn một mực một vị thông tin ê mạnh cũng chỉ là mạnh tại chu tiên kiếm trận phía trên thực lực bản thân cùng hắn không sai bị ệ lắm hiện tại có thái thanh tiếp dẫn chuẩn đề tương trợ chỉ cần phá chu tiên kiếm trận chấn áp thông tin dễ như chở bàn tay cái nào nghĩ tới thông tin thế mà tấn thăng thánh nhân hậu kỳ lần này có thể không ổn vậy ngươi liền nhìn ta có dám hay không a thông tin ê trong mắt hàn quan g l u ậ lên trực tiếp lấy ra thanh bình kiếm dẫn động chu tiên kiếm đem chu tiên kiếm vực nội tất cả kiếm khí cùng hồng trần kiếp khí toàn bộ ngưng tụ tại thanh bình kiếm phía trên ông mấy trăm vạn trượng chu tiên hồng trần kiếm khí xuất hiện kiếm khí bốn phía không gian không ngừng vỡ vụn sau đó hóa làm một cái vi hình thế giới kiếm trung thế giới theo thông tin ê gầm thét kiếm khí mang theo tuyệt thế hung lệ chi khí đột nhiên hướng về nguyên thủy c h é m xuống cho ta cản cản thụ được nồng đậm tử vong khí tức biết mình ngăn cản không nổi nguyên thủy hết lớn một tiếng thẳng tiếp dẫn động nguyên thần bên trong một sợi khai thiên công đức rót vào bản cổ phiên bên trong. Và anh, Kiếm t r u nhưng g t ế Giới c mà chu tiên h công đức cổ bản p kiếm trận h sinh kích u xung ra là đỡ được nhưng là nguyên thủy lại lần nữa cùng thổ máu tươi thánh thể bên trong ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bệ nếu không phải thánh nhân năng lục thân cương đại giờ phút này sớm đã không còn sức phản kháng bất quá coi như như thế nguyên thủy cũng có chút gánh không được thông tiên cũng đã nhận ra điểm này trong mắt hàn quang tăng vọt lần nữa ngưng tụ kiếm t r u n g thế giới chuẩn bị một lần hành động diệt s á t nguyên thủy vì hắn vẫn lạc đệ tử xuất ngũ h á c khí nhưng mà nhưng vào lúc này chu tiên kiếm trận đ ố n g nhiên một trận rung động hãng tiên kiếm vực vậy mà phá vỡ đi ra ngay sau đó là lục tiên tuyệt tiên kiếm vực cái này khiến đang chuẩn bị diệt s á t nguyên thủy thông tiên đ ố n g nhiên biến sắc chật trong mắt lộ ra vô tận phẫn hận tri sắc thái thanh dứt lời thông tiên hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu n ử a mặt lên trời hét dài một tiếng thiên điệu sát hại h ã m tuyệt bốn kiếm kết hợp thiệt tiên gì nói thiên tuyệt đất diệt tấu chương xong chương ba trăm thông tin ê liệu mạng tề thiên đối hồng quân một chương ba trăm thông tin ê liệu mạng tề thiên đối hồng quân một chương ba trăm thông tin ê liệu mạng tề thiên đối hồng quân một kiếm thiên theo thông tin ê dứt lời lúc đầu bởi vì kiếm vực bị phá mà rơi xuống lục tiên h ã m tiên tuyệt tiên ba kiếm đột nhiên bắn vào chu tiên kiếm trận bên trong sau đó cùng chu tiên kiếm trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau biến thành một thanh mấy ngàn vạn trượng hủy diện tiên kiếm、Ấm、ẩm ẩm giam giác giam giác lập tức thiên đ i ệ rung động không gian n ư ớ ra Vô tận kiếp k hơn í t r nữa g ậ p mây đen quần u mau mau c lấy lấy tại thái thanh cảm ứng bên trong một kiếm này uy lực đã vượt rất xa thông thiên giáo chủ hiện giai đoạn có khả năng trưởng khống lực lượng cực hạng cũng vượt qua thánh nhân cực hạng ngay cả lúc trước tề thiên độ kia kinh khủng đến cực điểm diệt thế thiên k i ế p lúc một k í c h cuối cùng cùng giờ phút này thông tiên thi triển một kiếm này cùng so sánh đều là kém hơn một chút mà càng thêm mấu chốt chính là giờ này phút này bọn hắn vị trí cơ bản ngay tại hồng hoàng thế giới chính giữa một khi cái này kinh thế một kiếm vi lực không giữ lại chút nào toàn diện b ộ c phát ra như vậy toàn bộ hồng hoàng thế giới chỉ sợ đều sẽ đối mặt với một trận xưa nay chưa từng có lớn đại tai nạn đến lúc đó hậu quả khó mà lường được toàn bộ thế giới đều có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục thái thanh hà có thể không sợ hãi kỳ thật không chỉ là thái thanh ngay cả tiếp dẫn cùng chuẩn đề lúc này cũng là sắc mặt k ỳ biến sinh lòng thấp thỏm lo âu gấp giọng hô to thông thiên đạo h ư u tuyệt đối không thể a n g ư ơ i như thế làm việc chắc chắn hủy đi toàn bộ hồng hoàng thế giới đến lúc đó diệt thế thiên phạt giáng lâm liền xem như thánh nhân cũng khó có thể đào thoát hoàn toàn chết đi bi thảm vận mệnh hơn nữa đạo tổ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi thánh vị đều sẽ khó bảo vệ được ngươi bình tĩnh một chút ta chỉ cần ngươi chịu dừng tay chúng ta hứa hẹn ở đây lượng kiếp bên trong tuyệt đối không còn nhúng tay phương đông sự tỉnh dạng này cũng có thể đi mau mau dừng tay a cái này nhưng không trách được hai người bọn họ lo lắng như thế phải biết nếu như tùy ý thông tiên đem hồng hoa n g hủy đi tiêu thiên đạo tất nhiên sẽ hạ xuống nghiêm khắc trách phạt mà bọn hắn tự nhiên cũng là khó mà đào thoát liên quan việc này nếu là luận đến nhân quả quan hệ liền coi như bọn họ chỗ chiếm tỷ lệ không đến một nửa ít ra cũng phải có một phần ba nhiều dù sao nếu là không có bọn hắn nhung tay nắm giữ chu tiên kiếm trận thông tiên như thế nào lại tùy tiện bị thái thanh cùng nguyên thủy bức bách tới như vậy l i ề u mạng hoàn cảnh chuyện cũng không đến nỗi phát triển cho tới bây giờ như vậy không thể vãn hồi cục diện giờ phút này tiếp dân cùng chuẩn đề trong lòng có chút hối hận bọn hắn vạn vạn không ngờ rằng thông tin ê tính tình đúng là như thế cương liệt quyết tuyệt vẹn vẹn bởi vì chu tiên kiếm trận bị phá mới nếm thử thua trận liền liều lĩnh lựa chọn liều mạng một lần thậm chí cẳng kéo lấy bọn hắn cùng xuống nước đây cũng quá vừa sớm biết như thế bọn hắn liền sẽ không đáp ứng nguyên thủy lấy thông tin ê loại này t h ả bị gây chứ không chịu con tính tình cho dù là bọn họ không đúng tay vào tam thanh ở giữa cũng tuyệt đối không thể lại lần nữa hòa hảo như lúc ban đầu hiện tại bọn hắn như thật bị liên lụy và hủy hoại hồng hoang nhân quả vậy thì thảm nguyên thủy bằng lòng điểm này chỗ tốt căn bản cũng không đáng giá so sánh dưới nguyên thủy vị này kẻ đầu tiêu lúc này mặc dù nhìn bề ngoài có chút bối rối nhưng ở ở sâu trong nội tâm lại mơ hồ để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cảm giác h ứ n g phấn hắn chắc chắn chỉ cần thông thiên động thủ thật sư tôn hồng quân nhất định sẽ ra tay ngăn cản hắn căn bản liền sẽ không gặp nguy hiểm tương phản thông thiên nhất định khó thoát trừng phạt cứ như vậy mục đích của hắn cũng coi là biến tướng hoàn thành cho dù đoán sai hắn cũng có phương pháp ứng đối dù sao hắn khai thiên công đức còn là có không ít bảo vệ tự thân nguyên thần không hủy vẫn là không có vấn đề lúc này những cái kia âm thầm quan chiến đại năng cũng là thở dài một tiếng biết lần này thông thiên sợ là khó thoát một kiếp là cao quý thiên đạo t h á n h nhân thân phụ bảo hộ hồng hoang thế giới trọng trách lẽ ra nên tỉ mỉ trải vớt hồng hoang mọi việc đi hữu í c h tại phiến thiên địa này tiến hành bây giờ lại tà đạo thiên đạo làm việc thậm chí cả gan làm loạn tới lấy ra thiên đạo chi lực hơn nữa còn muốn phá hư cái này hồng hoang như thế đại nịch bất đạo chi hành kính không thể nghi ngờ là tội càng thêm tội không thể tha thứ bất luận trận này kinh thế chi chiến cuối cùng kết cục đến tội cùng như thế nào thông thiên đều tất nhiên phải thừa nhận đến từ thiên đạo nghiêm khắc trừng trị vĩ thế chấn áp đều là nhẹ lớn nhất có thể là hồng mông tử khí bị thiên đạo thu hồi một khi như thế, như vậy thông tin ê thế tất sẽ theo cao cao tại thượng thánh vị phía trên nga xuống trực tiếp đánh về chưa thành thánh lúc ban đầu cảnh giới nghĩ đến cái này đông đảo đại năng giả tâm tư liền bắt đầu phi tốc chuyển động nếu như hồng m ô n g tử khí coi là thật bị thiên đạo thu hồi như vậy sau này nhất định lại sẽ trải qua đạo tổ một lần nữa ban cho người khác kể từ đó bọn hắn những người này chẳng phải là liền có thành tựu thánh nhân c h i tôn vị khả năng đây chính là cơ hội trời cho a đương nhiên mặc dù đối thông thiên bị xử phạt càng thêm kỳ vọng cũng càng kỳ vọng hồng mông tự khí nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào tới bọn hắn giờ phút này đối với thông thiên giáo chủ chỗ có mang thật sâu khâm phục cảm giác dù sao thông thiên vì cho đệ tử báo thù không tiếc lấy chính mình thánh vị làm một cái giá lớn phần này sư ân c h i tình toàn bộ hồng hoang đều không có sinh linh đều là tự tư không có người sẽ vì đồ đệ làm ra lớn như thế lấy hay bỏ chỉ có thông thiên dừng tay nhìn xem mắt lộ ra hoảng sợ chư thánh thông thiên lập tức cười như điên chậm đã các người dám liên hợp tính toán ta tiện giáo vậy ta cũng sẽ không để các ngươi khỏe qua coi như rơi xuống thánh vị coi như vẫn lạc lại có làm sao ta chết cũng muốn lôi kéo các ngươi trốn cùng trong tiếng cười tràn đầy kiên quyết cùng điên cùng chi ý hắn thông tin ê hôm nay liền phải n ị c h t i ê n m à chiến dù là thiên địa hủy diện dù là vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu hắn cũng không sợ không hối hận đoạn chi k i ể m ý n ị c h phạt thiên địa bạo hống một tiếng thông tin ê song tay nắm chặt mấy ngàn vạn trượng hủy diện tiên kiếm đột nhiên hướng về thái thanh nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn để trùng điệp đánh xuống mũi kiếm chưa rơi hông hoang thế giới hàng rào liền và mẹo vỡ vụn một đạo cự đại lại kinh khủng khe hở xuất hiện trên bầu trời đồng thời còn tại cực tóc quyết đại phá diệt khí tức cũng bắt đầu theo trong cái khe hiện hiện cùng lúc đó hỗn độn bên trong ha ha ha hồng quân ngươi lại không đi qua hồng hoang sẽ phải hủy đỉnh đầu hỗn độn trí bảo hỗn độn châu tề thiên không để ý khỏe miệng cốt cốt chạy xuống máu tươi nhìn qua đối diện một đạo tản ra khí tức khủng bố trong suốt quang ảnh cười to trước đây không lâu đệ tử của hắn thân công báo bọn người mang theo phong thần bảng cùng cơ phát trở về t r i ề u ca đế tân nhìn thấy cơ phát bị bắt tới lập tức đại hỷ bởi vì biết được phong thần bí mật đế tân cũng không có trì hoán thời gian thẳng tiếp nhận nhân vực hiến đem phản địch chi tặc cơ phát chém đầu gian chúng nhưng mà ngay tại cơ phát sắp bị chém đầu lúc một đạo thiên đạo chi lực từ trên trời giang xuống che lại cơ phát đồng thời chiều ca trên không vô tận thiên đạo chi lực ngưng tụ ra một đạo qua n g ả n h người hồng quân cơ phát không thể chết thành thang không tuân theo thiên địa đại thế thiên đạo phía dưới khí số đã hết là mất m thiên hạ tại chú thất dứt lời chương ba trăm thông thiên liệu mạng tề thiên đối hồng quân hai chương ba trăm thông thiên liệu mạng tề thiên đối hồng quân hai hồng quân vung tay lên thiên đạo chi lực liền bao vây lấy cơ phát hướng về chiều ca bên ngoài bay đi cái này đế tân cùng hoa quả sơn người thấy một màn này mặc dù phẫn nộ đ ư n g đi nhưng lại không dám phản kháng Dù sao đây theo í n h là đ một tiếng vang thật lớn thiên đạo tri lực cầm vang nổ nát vụn một đạo tràn ngập khí phách thân ảnh xuất hiện tại cơ phát bên người phất tay đem nó giam cầm lần nữa đưa về hình đài chính là tề thiên nhìn xem ánh mắt băng lanh hương quân tề thiên không sợ chút nào lớn tiếng nói thành thang khí vẫn không thấy suy sao là mất thiên hạ mà nói chu thất phản tặc phá hư nhân tộc hòa bình mới là làm vong này mới là thiên đ ị a đại thế đạo tổ n g ư ơ i cứ nói đi nghe nói như thế hồng quân đáy mắt đ ố n g nhiên hiện lên một đạo còn như thực chất giống như nồng đậm sắc cơ thanh â m lạnh lùng đến như là vạn n ă m hà n băng b ầ n đạo chính là thiên đạo đại ngôn nhân ta chỗ nói tức là thiên đạo chỗ s u thế chi đại thế ta nói chu thất nên hưng khởi như vậy cơ phát thì quyết không thể chết nơi này t ế thiên ngươi nếu là không muốn như vậy hôi phi yên diện hoàn toàn chết đi vậy thì nhanh chóng t ố i lui nếu không cho dù ngươi là thanh nhân làm trái thiên đạo cũng làm đặt bỏ ha ha ha thế thiên cùng cười một tiếng cũng không còn quanh coi lòng vòng nói thẳng đạo tổ chúng ta đều là người biết chuyện liền không cần phải nói những cái kia hư đầu b à n não lời nói đại chu sự tình ta đã minh bạch còn có lúc trước kia diệt thế thiên phạt chắc hẳn ngươi cũng âm thầm ra tay càng t h i ệ p đi đã đạo tổ ngươi đã dung không được ta tể h thiền ta tể h thiên tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết hồng quân hai mắt nhắm lại cũng không có hay không nhận ngươi chi đạo muốn bao trùm thiên đạo phía trên là không tuân theo thiên đạo không thuận đại thế là đại bất kính làm trái tiến hành thiên địa khó chứa tội không thể tha nghe nói như thế thế thiên sắc mặt cũng là nghiêm túc n ữ khí cũng không khách khí nữa hồng quân, đã như vậy kia bần đạo liền thay trời trung địch lời còn chưa dứt một cái to lớn vô cùng lóe ra sáng t h ó i trói mắt tiên quang t h e trời cự trưởng t h ố n g giống nổi lên mang theo hủy thiên diện địa giống như uy thế trực tiếp hướng phía tề thiên hung hăng đánh ra mà xuống chưa chân chính c h ạ m tới tề thiên t ề t h i ê n trên lòng bàn tay kinh khủng uy áp đã như thái sơn áp đoán đồng dạng mãnh liệt mà tới phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn nghiền nát trong chốc lát lấy tề thân làm trung tâm bốn phía không gian như là bị đông cứng đồng dạng hoàn toàn lâm vào hoàn toàn tính mịch tất cả sinh cơ cùng đường lui đều bị phong tỏa đối mặt cái này kinh khủng một kích tề thiên ý niệm trong lòng khẽ nhúc ních một mực cẩn nấp ở thể nội hỗn độn châu bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp thế giới chi lực vẹn vẹn vừa đối mặt liền dễ như chở bàn tay phá vỡ hồng quân chốt thực hiện phong cấm bất quá tề thiên cũng không hồng quân hỗn độn một trận chiến ân hồng quân n ế u mày hắn không nghĩ tới tề thiên c ư nhiên như thế tùy tiện liền phá giải thủ đoạn của hắn nói giờ phút này xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là bản thể của hắn mà vẹn vẹn chỉ là từ bảy phần nguyên thần cùng thiên đạo chi lực n g ư n g tụ mà thành một bộ phân thân nhưng cho dù là dạng này thực lực cũng là trí thanh cấp bậc tề thiên có thể như vậy hời hợt đào thoát thật sự là lớn lớn nằm ngoài dự đoán của hắn hơn nữa ngay tại vừa rồi tề thiên thi triển ra k i ê cố lực lượng thần bí mà cường đại lúc hồng quân trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác khác thường loại lực lượng kia h ắ nhìn luôn cảm t ấ y g i g từng như đã qua phía trước tề thiên hồng quân không nói nhảm đã hoàn toàn lĩnh n dừng ộ thấu triệt tiên tri pháp tắc bỗng nhiên phong trào cấp tốc hội tụ ngưng kết thành làm một thanh to lớn vô cùng thiên kiếm mang theo kinh khủng sắc bén lực lượng lấy thế lôi đỉnh vạn quân thẳng tắp hướng phía tề thiên đánh xuống trong chốc lát ước vạn dẫm hỗn độn không gian đều bị một kích này c h ò chém thành hai nửa mà thân ở thiên kiếm công kích đang phía dưới tề thiên càng là cảm thấy một hồi sợn hết cả gái úc nồng đậm c h i cực từ vòng khí tức trong nháy mắt sông lên đầu khiến linh hồn hắn cũng bắt đầu không bị k h ô n g chế run dày lên đối mặt như thế một kích trí mạng tề thiên cũng không nói hoài tới tiếp tục cần giấu đi không chút do dự đem hỗn độn châu tế đi ra làm nương theo lấy một thanh â n vang lên chiến hỗn độn tiếng vang thiên kiếm mạnh mẽ bổ vào hỗn độn châu ph năng lượng kinh khủng sóng xung kích lập tức hướng về bốn phương tám hướng cùng g ũ ú p tới những nơi đi qua mặc kệ là hỗn độn chi khí vẫn là hỗn độn cương phong hoặc là cái khác mọi thứ đều trực tiếp bị trôn vùi gian giác đ ỗ n g nhiên một hồi đứt gãy t h à n h em đột nhiên vang chỉ thấy kia lấy tiên tri pháp tắc ngưng tụ mà thành thiên kiếm tại cùng hỗn độn châu va chạm chỗ từng khúc nước ra c u ố i cùng hóa thành đầy trời mảnh vỡ cái gì thấy một m à n này hồng quân trên mặt lần đầu toát ra chấn kinh chi sắc ánh mắt nhìn chằm chằm tề thiên hướng trên đỉnh đầu linh châu hỗn độn châu ngươi đã một lần nữa hội tụ hỗn độn châu thế thiên trong mắt lóe lên một tia t hồng quân có cái này hỗn độn c h â u nơi tay ngươi cái này khu khu một cái phân thân lại có thể làm gì được ta nghe nói như thế hồng quân sắc mặt lại đột nhiên lạnh lẽo lúc trước c h ấ n kinh trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là một mảnh lạnh lùng cùng lạnh nhạt thế thiên ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng tự đại coi như ngươi nắm giữ hỗn độn c h â u cái này hỗn độn trí bảo lại như thế nào tại hồng quân trước mặt nó cũng hộ không được ngươi chu toàn dứt lời một khối tản da mông lung mở mịt chi quang giấy ngọc đột nhiên hiện lên ở hồng quân trước người giấy ngọc toàn thân nóng ánh sáng long lanh tản ra bảo quang cùng hỗn độn châu không có sai biệt h i ệ n nhiên cũng là uy lực kinh người hỗn độn trí bảo nhìn thấy khối ngọc này điểm xuất hiện thể thiên sắc mặt dây lắp biến tạo hóa ngọc điệp mặc dù đối hồng quân có tạo hóa ngọc điệp là hỗn độn trí bảo đã có sở liệu nhưng chân chính nhìn thấy trong lòng vẫn không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác ông không kịp nghĩ nhiều thể thiên sắc mặt biến đến cực kỳ n g ư n g trọng không chút do dự đem tự thân pháp lực điên cuồng dốc vào đỉnh đầu hỗn độn châu bên trong trong chốc lát hỗn độn châu toát ra lóa mắt hảo con trói mắt hình thành một tầm ki đem tề thiên vững vàng hộ ở trong đó hừ không biết lượng sức gặp tình hình này hồng quân k i n h thường lạnh hừ một tiếng cánh tay vung lên trực tiếp đem trong tay tạo hóa ngọc điệp hướng về tề thiên ném một cái mà ra thiên đạo chấn sát vô số đạo pháp tác chi đạo hiện hiện thẳng t ắ p hướng phía tề thiên doanh sát mà xuống muốn g i ế t ta không dễ dàng như vậy tề thiên g i ậ n quát một tiếng lần nữa đem tự thân đã l ĩ n h nộ g được ba thành lực chi pháp tác chi lực cũng toàn bộ dung nhập hỗn độn châu bên trong nhường hỗn độn châu thế giới chi lực bình chướng biến càng kiên cố hơn sau một khắc tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn châu chạm vào nhau ẩm ẩm tấu chương xong chứ ba trăm linh một thành sự không có nhục thân lại hủy một chương ba trăm linh một thành sự không có nhục thân lại hủy một chương ba trăm linh một thành sự không có nhục thân lại hủy nương theo lấy kinh thiên nổ vang toàn bộ hỗn độn cũng bắt đầu kịch liệt d u n g chuyển chỉ thấy ư ớ c ư ớ c vạn dạm phạm vi bên trong hỗn độn khu vực trong nháy mắt liền bị kia không có gì sánh kịp năng lượng xung kích cho hoàn toàn t r ô n vùi thành một mảnh hư vô sau đó lại bị mãnh liệt hỗn độn chi khí lấp đầy phúc đúng lúc này tề thiên đ ố n g nhiên ngửa đầu phun ra một n g ụ n tinh hồng trói mắt máu tươi cùng lúc đó một cố làm cho người sợn hết cả gai ốc kinh khủng lực chấn động như cùng một đầu hung mánh vô cùng cự thú theo hỗn độn châu chuyển đến trong chốc lát tề thiên nhục thân phát ra một hồi lốp bốp giòn vang liền tựa như một cái xinh đẹp tinh xảo đồ sứ bỗng nhiên bị ráng đòn nặng nề g h mà phá tan đến như thế tương đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại thân thể của hắn mặt ngoài lan tràn ra máu tươi từ bên trong cốt cốt chạy x u ô i mà ra càng hỏng bét chính là không chỉ là nhục thể của hắn bị thương nặng ngay cả nguyên thần cùng linh hồn cũng tại cái này cô cường đại lực phản chấn hạ xuất hiện một tia nhỏ xịu vết d ạ n thật mạnh tề thiên cố nén kịch liệt đau nhức hít một h ơ i thật sâu điều động trước đó còn thừa công đức chi lực một bên toàn lực chữa thương. một bên lần nữa điều khiển hỗn độn châu phòng ngự giờ phút này thế thiên trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng hắn không thể không thừa nhận chính mình cuối cùng vẫn là coi thường hồng quân trước đó chỉ là chống lại toàn bằng phân thân cùng lực lượng pháp t á c hồng quân cầm trong tay hỗn độn châu thế thiên nhiều ít còn có một số chống lại nắm chắc nhưng hôm nay làm hồng quân thi triển ra tạo hóa ngọc điệp về sau thế thiên chỉ có thể bị động phòng ngự hơn nữa dựa theo tình huống trước mắt đến xem chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu cho dù nắm giữ công đức chi lực có thể trợ giút chữa thương nhưng nếu là hồng quân duy trì liên tục không ngừng mà phát động công kích như vậy hắn thậm chí ngay cả dùng tại chữa thương trong chốc lát đều khó mà có tại tề thiên trong cảm giác nhiều nhất bất quá năm chiều chính hắn chỉ sợ cũng sẽ bị hồng quân lực lượng kinh khủng kia cho hoàn toàn đánh giết đương nhiên đây cũng không có nghĩa là hôn độn châu không đủ cường đại hoặc là kém hơn tạo hóa ngọc điệp là bởi vì tề thiên thực lực trước mắt còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra hôn độn châu toàn bộ năng lực phòng ngự mà thôi ngoài ra còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố đó chính là tề thiên bản thân nhục thân cường độ thực sự quá mức suy nhược cho dù là hỗn độn châu thành công c h ặ n lại đến từ tạo hóa ngọc điệp sắc bén thế công nhưng vẹn vẹn kia lực phản chấn hắn cũng có chút không chịu nổi nhưng mà cứ việc đứng trước như thế hung h i ể m thế cục tề h thiên lại không chút nào toát ra nửa điểm ý tuyệt vọng bởi vì chỉ vì hắn trước đó lưu tại hồng hoang thế giới bên trong phân thân đã trông thấy côn lân sơn bên trên ngay tại kịch chiến say x ư a thông thiên thái thanh nguyên thủy l ấ y cùng tiếp dẫn chuẩn đề bốn người làm lại một lần nữa chống lại hồng quân trọng kích về sau tề thiên cho dù đã là toàn thân nhôm máu khoe miệng cũng có chút nít lên phát họa ra một v ệ c nụ cười rốt cuộc đã đến trên thực tế k hồng quân bản cảm cũng tương côn thể tự cảm giác được l u â n sơn bên trên kịch liệt kịch g i a o o p h n giận Hôn trướng, Hồng trướng. quân lửa giận trong lòng bên trong đốt lúc này liền chuẩn bị mượn nhờ thiên đạo chi lực đem thái thanh bốn người trấn áp nhưng là thiên đạo phản hồi đây là đại thế hồng quân không thể mượn nhờ thiên đạo trấn áp chư thánh cái này khiến hồng quân đã tức giận v ớ i bất đắc dĩ hắn biết thiên đạo không muốn n h ư ờ n g hắn xuất thủ nguyên nhân cái kia chính là thiên đạo cũng hy vọng hồng hoang thế giới vỡ vụn tiến vào vũ trụ tinh không thời đại bởi vì chỉ có dạng này hồng hoang thiên địa mới có thể đi vào một bước hoàn mỹ thiên đạo cũng có thể được thiên đ i ệ phản hồi nhưng là đây đối với hắn cái này thiên đạo người phát ngôn lại không có chỗ tốt gì trước mắt hắn đã đạt đến trí thánh đ ỉ n h phong ngoại trừ lực chi pháp tắc bên ngoài hắn pháp tắc hắn cũng lĩnh ngộ được c h í thành chỉ còn một thành liền có thể đột phá đến bản cổ lúc trước cảnh giới nửa bước đại đạo cảnh mặc kệ hồng hoang thiên điệm như thế nào tiến hóa đối với hắn mà nói đều không dùng bởi vì hắn kém chỉ là pháp tắc lĩnh ngộ trình độ chỉ có đẻ xuống nhân đạo hắn khả năng chiếm đoạt đồng hóa nhân đạo đem chính mình lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cùng nhân đạo bên trong pháp tắc dùng hợp dùng cái này đến gia tốc chính mình tu luyện lĩnh h ộ tốc độ mau chóng đột phá bình cảnh. Nếu không, hắn chỉ có thể dựa vào mài nước công phu chậm rãi đi chính mình lĩnh ngộ mà cái này cần thời gian vậy coi như cực kỳ dài dòng buồn chán hơn nữa nếu là hồng hoang thế giới vỡ vụn hóa thành vũ trụ tinh không thiên đ ệ u tiến hóa thiên đạo liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say diễn hóa cứ như vậy thiên đạo lực lượng pháp tắc liền sẽ càng thêm phân tán cùng mịt m ở lĩnh ngộ độ khó cũng biết gia tăng không chỉ có hắn mong muốn tấn thăng cần thời gian sẽ càng dài thân hợp thiên đạo hắn cũng sẽ cùng theo rơi vào trạng thái ngủ say tương đương với bế tử quan trạng thái khi nào có thể diễn hóa xong lại thất tỉnh hắn cũng không tính ra hồng quân không muốn chờ lâu như vậy không muốn ngoại ý muốn nổi lên cho nên mới có p h o n g thần lượng tiếp bên trong tính toán lấy thiên đại người mưu đ ổ nhân đạo chỉ là hắn không nghĩ tới tề thiên thế mà dám can đảm phá hư cùng trở ngại tính toán của hắn cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ bản thể bị thiên đạo kiềm chế không thể ra tay dưới tình huống cũng muốn phân ra phân thân đến giải quyết tề thiên hiện tại mắt thấy là phải diện tề thiên cái này vướng chân vướng tay ra hỏa nhân đạo mưu đ ổ cũng đ e m thành công ai nghĩ tới nhà mình hậu viện lại cháy rồi tam thanh ép thông thiên muốn liều mạng lấy ra thiên đạo cùng hồng trần kiếp khí ngưng tụ cường đại như vậy kinh khủng một kích bốn thánh căn bản ngăn không được như thật n h ư ờ n g thông thiên một k í c h này hoàn toàn rơi xuống kia hồng hoang thế giới tất nhiên v ỡ vụn đến lúc đó hắn mọi thứ đều sẽ bị xáo trộn coi như hắn mưu đồ tới nhân đạo có lẽ không đợi hắn lĩnh hội tấn thăng hắn liền sẽ theo thiên đạo cùng một chỗ ngủ say cho nên hồng quân mới có thể đối tam thanh cùng tây phương nhị thánh hành vi tức giận như thế thanh thanh công tĩ h hỏng việc thì nhiều phế vật hồng quân trong nội tâm đấy thậm chí sinh tử một vệ sắc ý dám ngăn hắn đại đạo con đường bất luận là ai đều phải chết đáng tiếc thánh nhân là thiên đạo sở định không làm ra đại nghịch bất đạo sự tình hắn liền xem như thiên đạo người phát ngôn cũng không cách nào trực tiếp hạ sát thủ nhiều lắm thì chấn áp ha ha ha hồng quân ngươi lại không đi qua hồng hoang sẽ phải hủy đúng lúc này thế thiên nhịn không được cười ha h a đấy lòng lại là thật to nhẹ nhàng t h ở ra nói thật hắn hiện tại có chút không chịu nổi hồng quân ba kích liên tục thân thể của hắn đã đến cực hạn nếu không phải có hỗn độn c h â u cái này hỗn độn trí bảo phong hộ nhục thể của hắn sớm liền biến thành phân vụn hiện tại ngay cả nguyên thần của hắn đều bị chấn vết dạ dày đặc khoe miệng máu tươi cũng đã biến thành kim sắc đây là nguyên thần chi huyết đã thương tổn tới nguyên thần bản nguyên may mắn tề thiên có công đức chi lực có thể chữa trị nếu không hắn sau này tu vi đều mơ tưởng lại có nửa điểm tiến thêm còn tốt thông tin ê bên kia rất cho lực như vậy liệu mạng phía dưới hồng quân tất nhiên sẽ tiến đến ngăn cản mà hắn thì có thể thừa cơ trở về phá giải hồng quân thủ đoạn nhường cơ phát sớm ngày bên trên phong thần bảng tuyệt mất hồng quân lại đánh nhân đạo ý nghĩ về phần sau đó hồng quân có thể hay không tìm hắn tính sổ sách tề thiên đã không cần thiết hắn cùng hồng quân đã không, mặt mũi, coi như hắn không ngăn cản hồng quân đắc thủ sau cũng sẽ không bỏ qua hắn chương ba trăm linh một thành sự không có nhục thân lại hủy hai chương ba trăm linh một thành sự không có nhục thân lại hủy hai hiện tại hắn có hỗn độ châu chỉ cần hắn không chủ động bại lộ thiên đạo cũng không phát hiện được hắn cùng lắm thì l ư ợ n g kiếp kết thúc sau tránh một đoạn thời gian ngược lại đến lúc đó nhân đạo khẳng định đã hoàn toàn hoàn thiện không có l ư ợ n g kiếp coi như hồng quân là thiên đạo người phát ngôn cũng không cách nào nhúng tay nhân tộc sự tỉnh dù sao thiên địa nhân vật chính là thiên địa sở định thiên đạo cũng sẽ không để hồng quân làm loạn nếu không phá hủy thiên địa quy tắc đại đạo đều sẽ hạ xuống cấp phạt hừ đúng lúc này hồng quân lạnh hừ một tiếng ấm lánh trong ánh mắt sát cơ tăng vọt、Tiên. Chỉ thấy vô sau ố đó hồng quân đối với tể thiên một chỉ diện phát ra khí tức khủng bố tiên chữ hướng thẳng đến tể thiên rơi xuống những nơi đi qua liền hỗn độn đều trực tiếp bị tiên quang hóa thành hư vô đánh ra cái này sau một kích hồng quân nhìn cũng không nhìn xoay người hướng về hưởng hoàng mà đi tựa hồ đối với chính mình một cách này vô cùng tự tin mà bị tiên chữ tỏa định tề thiên linh hồn run lên một c ô mánh liệt tử vòng khí tức phun lên trong tim một cách này hắn ngăn không được coi như dùng hôn độn châu phòng ngự cũng ngăn không được muốn bằng một chữ liền giết ta người quá coi thường ta tề thiên trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn toàn thân pháp lực cùng t h ô n g tý viên hầu bản nguyên đều bị hắn trực tiếp thiêu đốt sau đó hợp lực chi p h á p tắc toàn bộ q u á n t r ú hôn độn châu bên trong thế giới chi lực cho tan ướt h e o tề thiên một tiếng bạo hống hôn độn châu đột nhiên rung động bạo quang đại phóng Bàng bạc thế giới chi lực trong nháy bởi à n g b ạ vì giờ khắp này thông tin ê đã bắt đầu hạ sát thủ mà tề thiên lúc này ra tay ngăn cản hắn h i ệ n nhiên là muốn nhường thông tin ê bên kia công thành người muốn chết hồng quân g i ậ n quát một tiếng vung tay đem tạo hóa ngọc điệp ném ra bất quá lại không phải đánh về phía tề thiên mà l a đập vào thế giới chi lực biến thành bình t r ư ớ n g phía trên g i a n giáp g oanh vẹn vẹn một k í c h này bình t r ư ớ n g liền trực tiếp sụp đổ hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán mà hồng quân cũng không đi tìm tề thiên phiền thoái trực tiếp một bước phóng ra tiến vào hồng hoang bên trong bất quá lại để lại một câu nói tại hỗn độn quanh q u ầ n hồng hoang như xảy ra chuyện b ầ n đạo tất s á c ngươi、Phúc. thế giới chi lực vỡ vụn tề thiên ngửa mặt lên trời lần nữa phun ra một vụn máu tươi nghe hồng quân nguy hiểm nữ liệu bị môi k i n h thường、Hừ. tựa như hồng hoang không có chuyện ngươi liền sẽ bỏ qua ta dường như muốn giết ta chờ ngươi tìm được t r ư ớ c ta lại nói đến đây t ề thiên sắc mặt đột nhiên đại biến không tốt s o n g đời lời còn chưa dứt chỉ thấy tề thiên nhục thân phanh một tiếng nổ thành đầy trời mạnh vỡ chỉ để lại nguyên thân ngốc tại chỗ vong bản mất nguyên đốt đốt sạch sẽ tề thiên vừa cười vừa vào xem lấy đ ắ c trí q u ê n vừa rồi một kích cuối cùng hắn đem nhục thân bản nguyên đưa hết cho thiếu đốt còn lại chỉ là một bộ yếu đốt xác không chỉ là thế giới chi lực bình chướng bị phá sau một sợi lực chấn động liền để hắn nhục thân vỡ vụn Kế lúc i minh n h h t h hầu, hầu này triều ca thành n cũng bên trong hoa quả sơn chúng đệ tử còn tại công kích hồng quân tại cơ phát bên ngoài cơ thể bày ra thiên đạo phòng hộ chi lực chỉ có điều lấy thực lực của bọn hắn căn bản không làm gì được thiên đạo phòng hộ chi lực nửa phần mọi người ở đây thúc thủ vô sách lúc tề thiên khống chế hỗn độn châu xuất hiện Trực t i ế p hướng về hồng về q u â n b ả đầu tiên đạo p h l n giật hộ h c l mình thấy là tề thiên lập tức trầm tính lại tiếp nhận linh kiếm sau đó không chút do dự một kiếm đâm xuyên cơ phát trái tim ách ách cơ phát thân thể co quét một trận một hơi không đến liền không một tiếng động đ ộ c giữ lại một chút chân linh và bị một lần nữa tê treo ở chiều ca thành phong thần đài bên trên phong thần bảng bên trong ông theo cơ phát chân linh nhật bảng phong thần bảng lập tức rung động buộc phát ra ước vạn trượng thần mang chỉ thấy trên đó ba trăm sáu mươi năm đường chính thần mười vạn phó thần thiên tướng trăm vạn thiên binh c h i vị chỉ kém mấy ngàn liền có thể toàn bộ lấp kín ân kia là đúng lúc này tề thiên bỗng nhiên mướm mày chăm chú nhìn chằm chằm phong thần bảng bên trên cái kia còn chưa thắp sáng hơn ba ngàn quen thuộc người tên sinh lòng nổi giận em đi hôn đả này nguyên thủy lại dám đem ta kia hơn ba ngàn đệ tử toàn lấp đi lên đây là muốn d i ệ t ta hoa quả không đúng nguyên thủy đã lập xuống thiên đạo lời thề xiển giáo sở thuộc không thể đem bất kỳ sinh linh chi danh lấp bên trên phong thần bảng trừ phi nghĩ đến cái này t h ế thiên trong đầu linh quang l ó e lên đây nhất định là nguyên thủy tìm những người khác giúp lấp về phần là ai t h ế thiên không cần đoán được biết nhất định là thái thanh bởi vì vì tất cả có thể ở phong thần bảng phía trên l ấ p tên thánh nhân bên trong nguyên thủy chỉ cùng thái thanh quan hệ khá gần cái khác thánh nhân căn bản không có khả năng giúp hắn nghĩ đến cái này tề thiên trong lòng không khỏi sát ý xôi trào quá hẹn hạ vô sĩ thế mà vụ trộm muốn, muốn tính kế đệ tử của hắn ừ việc này định không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ tề thiên l ạ n h hư một tiếng lợi dụng hỗn độn châu chi lực đem triều ca thành bên trong tất cả hoa quả sơn đệ tử tất cả đều che đậy thiên cơ sau đó lại ẩn nạc thân hình ngay lập tức đi hướng thiên đ ỉ n h cùng u minh đem đệ tử khác cũng che giấu mà l i ê n tại tề thiên che đậy các đệ tử thiên cơ về sau triều ca thành bên trong phong thần bảng phía trên khổng tuyên t r ờ i hoa quả sơn đệ tử danh tự đột nhiên biến thành màu xám mấy hơi sau liền hoàn toàn tiêu tán mấy h i sau liền hoàn toàn tiêu tán mấy hơi sau liền hoàn toàn t ê u tán tề thiên c ũ không mất lý trí lập tức đi tìm thái thanh cùng nguyên thủy tính sổ sá nguyên thần thủ thương c h i thân cũng không làm gì được thái thanh cùng nguyên thủy tất cả trước tiên cần phải chữa khỏi tổn thương lại nói nguyên thần tổn thương có công đức c h i lực còn tốt chủ yếu nhất là nhục thân hắn không có khả năng tùy tiện tái tạo nhục thân bản nguyên cùng theo hầu tư chất cũng không thể so trước đó linh minh thạch hầu hoặc là thông tí viên hầu trích lệnh nếu không sau này con đường tu hành liền khó khăn bất quá đối với điểm này thế thiên trong lòng đã có dự định chờ phong thần kết thúc nặng hơn nữa tố mới nhục thân tấu chương xong chương ba trăm linh hai nguyên thủy vẫn l ạ hồng hoàng đại biến một chương ba trăm linh hai nguyên thủy vẫn l ạ hồng hoàng đại biến ba trăm linh hai nguyên thủy vẫn lạc hồng hoang đại biến côn luân sơn giờ phút này thông thiên lấy ra thiên đạo cùng tiếp khí ngưng tụ ra một kiếm đã đánh rớt kiếm còn chưa rơi xuống đại đạo anh minh dẫn động vô biên thiên địa chi lực kinh khủng kiếm đạo chi ý cũng đã đem không gian xung quanh xé rách vỡ vụn côn luân sơn xung quanh sơn phong cũng không ngừng sụp đổ ngay cả côn luân sơn chủ phong bên trên đều xuất hiện từng đạo khe nước to lớn chân núi bốn phương tám hướng cũng là nước da già sâu không thấy đáy đạo đạo vực sâu dần, dần lan tràn hướng hồng hoang đại đại điện thái cực ngự thái đồng thời đem tự thân pháp lực cùng pháp t ắ c điên c u ồ n g chút vào thái cực đồ bên trong ông thái cực đồ lập tức hào quan g tỏa sáng biến thành một cái cự đại thái cực tối say âm dương cá như chậm thực nhanh xoay tròn một đạo thái cực hốn nguyên phòng ngự cùng hư không k h u ế t trương cản trước người làm xong đây hết thảy thái thanh dường như vẫn chưa yên tâm thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp cũng hóa thành đạo báo khoác ở trên thân đồng thời mi tâm ba điểm thanh khí cũng là như ẩn như hiện nhưng lại cực kỳ ẩn ấp không người phát giác thái thanh phòng ngự nhưng là nguyên thủy lại là nổi giận gầm lên một tiếng thông thiên ngươi làm điều ngang ngược làm đ ế c chết đi cho ta lợi nguyên thủy liền trực tiếp đem một sợi khai thiên công đức d ó t vào bản cổ phiên bên trong đem nó bên trong bốn mươi chín nói tiên tiên h cấm chế toàn bộ thôi phát trong chốc lát thuộc về tiên thiên trí bảo uy lực c ủ phát lít nha lít nhít vô số hỗn độn kiếm khí theo bản cổ phiên bên trong tuần ra ở không trung hội tụ ra một mặt khai thiên cự phủ ba nguyên thủy thân hình đột nhiên hóa thành mấy ngàn b ạ n trượng một phát bắt được khai thiên cự phủ hướng về thông thiên mạnh mẽ đánh xuống khai thiên tích địa này búa vừa ra thiên đ i ệ lập tức chấn động không có cái gì l o ạ loại phụ pháp mà là phản phát quy chân chỉ có nặng nề cùng sắc bén búa phong như muốn đem thiên địa đều chém thành hai、khúc. trên đó khi tức đạt đến thánh nhân cực h ạ n chỉ kém một tia liền có thể đột phá c h i thánh c h i cảnh thấy cảnh này thái thanh đáy mắt hiện lên một vệt lanh ý hắn không nghĩ tới một mực không bị hắn để ở trong mắt sư đệ thế mà còn có như thế một chiêu thế mà có thể sử dụng bàn cổ phiên phát huy ra bàn cổ một thức phủ pháp một cách này uy lực liền xem như hắn cũng không cách nào tùy tiện đánh ra cũng không cách nào tùy tiện bảo vệ tốt nghĩ đến cái này thái thanh trong lòng dâng lên một cố vẻ lo lắng xem ra hắn hai cái này sư đệ đều giấu dếm rất xấu a nếu không phải lúc trước hắn sớm biến hóa thời điểm luyện hóa hai người một tia bản nguyên khiến cho tự thân t i ê n phú càng mạnh một phần càng là tu luyện r a nhất khí hóa tam thanh đại thần thông như vậy thực lực của hắn tại trong ba người xem như hát chót tốt tốt tốt đều học xong lần dấu thật sự là ta tốt sư đệ a bên này thái thanh c h ấ n kinh một bên khác tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng cũng không bình tĩnh cho tới nay bọn hắn đối với nguyên thủy ấn tượng đều là có tâm kế cùng dã tâm nhưng thực lực nửa v ờ i thậm chí có thể nói không đủ để gánh chịu dã tâm của hắn ai nghĩ tới người ta đây là dấu nghề không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người Liên Nguyên t hai người khét quát một tiếng chắp tay trước ngực trực tiếp hiện ra bất diệt kim thân quanh thân toát ra vô lượng kim quang tại hai người phía trước ngưng tụ ra một cái cự đại vật chữ nhưng mà hai người cũng không phải là công kích thông tiên mà là phòng ngự vạn phật hướng tông theo hai người hét lớn một tiếng vạn chữ thu liệm hóa thành kiên cố kim sắc phật che đậy đem hai người hộ trong đó kỳ thật không phải hai người không muốn giống nguyên thủy như thế công kích mà là bọn hắn công kích căn bản là không có cách cùng nguyên thủy công kích so sánh lại thêm thông thiên công kích thực sự quá mạnh đừng nói bọn hắn liền xem như nguyên thủy kia để bọn hắn khiếp sợ bản cổ phụ pháp bọn hắn đều không đối với hắn xem trọng hiện tại vẫn là trước giữ được tính mạng quan trọng ha ha ha nhìn thấy thái thanh bốn người phản ứng thông tiên lập tức cười ha hả trong lòng sát cơ đạt đến cực hạ hiện tại biết sợ chấm g á m diệt ta thiệt giáo đệ tử hôm nay các ngươi tất cả mọi người cũng đừng nghĩ tốt hơn chết đi bạo hống bên trong thông tin ê trên mặt vẻ điên cùng càng thêm nồng nặc lần nữa đem một sởi khai thiên công đức dùng nhập trong kiếm dùng danh nghĩa của ta đạo kiếp câu diện theo thông tin ê dứt lời dùng hợp thiên đạo chi lực kiếp khí khai thiên công đức một kiếm hướng về bốn thánh mạnh mẽ chạm xuống dưới một cỗ đại phá diệt tận thế khí tức cầm vàng bộ phát uy thế kinh khủng nhường thiên địa chấn động chúng sinh rút g i y nguyên thủy bàn cổ một cách dẫn đầu cùng thông thiên một kiếm đánh vào nhau nhưng mà vẹn vẹn chỉ là phát ra vành một tiếng vang nh không có đ ố i thông thiên công kích tạo thành chút nào trở ngại liền trực tiếp tăng vỡ ngay sau đó là thái cực đồ huyên hóa thái cực cối say cũng là trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa bay trở về thái thanh thể nội sau đó liền thái thanh cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi còn vốn nhục thân đều biến tàn phá không chịu nổi thể ngoại thiên địa huyền hoàng linh lung tháp huyên hóa đạo bảo cũng là quang mang ả m đạm bay vào lao tử thể nội về phần tiếp dẫn cùng chủ đề vạn chữ lồng phòng ngự tán loạn bất diệt kim thân vỡ vụn ngay cả nhục thân nửa bên thánh thể cũng biến thành bột mịn tựa như rách dưới ném bay ra ngoài thảm nhất chính là nguyên thủy b s ử xuất bản cổ m ộ t k ích dẫn đến phòng ngự không đủ không chỉ có thánh thể nhục thân ngay cả nguyên thần cũng không thể đào thoát trực tiếp bị đánh thành hư vô không chịu nổi m ộ t k ích như bẻ cánh khô bốn thánh trong nháy mắt liền bị thông thiên một kiếm đánh cho chết chết thương thì thương nhưng mà coi như như thế thông thiên một kiếm này uy lực cũng vẹn vẹn chỉ là phát huy r a vật nhất còn lại thẳng tắp đánh rứt tại côn luân sơn phía trên ầm ầm nương theo lấy nổ vang rung trời côn luân sơn trong nháy mắt chém thành hai nửa lớn xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng to lớn vực sâu giam giác giam giắc sau một khắc càng thêm một màn kinh khủng đã xả chỉ thấy hồng hoang đại lục không ngừng chấn động từng đầu sâu không thấy đáy khe hở xuất hiện mà tuyên cổ bất biến thương khung cũng như lưới đánh cá giống như vỡ vụn đổ sụt toàn bộ hồng hoang đều tràn ngập nồng đ ậ m mạt kiếp khí thức đại phá diệt bắt đầu đại điện nước ra núi lửa bộc phát nước biển chảy ngược tứ hải cũng là tạo nên vạn t r ư n g g ậ n sóng hải khiếu sóng lớn máy liệt vòng xoáy t h ô n vệ vô số hòn đảo chấp mắt liền bị d ì m ngập liền xem như tứ hải bên trong long tộc điên cùng chấn áp cũng không làm nên chuyện gì cuối cùng chỉ có thể đem hết toàn lực bảo vệ tự thân thủy tộc không chỉ có long tộc h ồ n g h o a n g phía t r ê nhưng n cũng h t là nhân tộc cũng làm mở ra đại vũ cựu đình đem nhân tộc châu cựu châu tri địa bảo hộ trong đó đương nhiên chương ba trăm linh hai nguyên thủy vẫn là hồng hoàng đại biến hai chương ba trăm linh hai nguyên thủy vẫn là hồng hoàng đại biến hai còn có vô số sinh linh bị tác động đến vẫn lạc phong thần bảng trong nháy mắt bị lấp đầy hoa quả sơn sợ thuộc toàn lực cứu trợ sinh linh thế thiên thanh nhâm bỗng nhiên vang vọng đất trời tôn viên trời hoa quả sơn mọi người nhất thời dốc toàn bộ lực lượng nhao nhao thi triển đại thần thông cứu trợ hồng hoàng sinh linh thiên đình sở thuộc hạ giới che chở chưa bị liên lụy thiên đình bên trong cũng chuyển tới hạo thiên thanh âm lập tức vô số t i ê n thần hạ giới thi triển v i ệ n thủ không chỉ có như thế ngay cả nữ hoa hồng vân hai thánh cùng c h ấ n nguyên tử minh hà tây vương mẫu chờ một chút đại năng cũng nhao nhao xuất thủ cứu vô số sinh linh cuối cùng ngay cả ư u minh địa phủ đều tuân ra đại lượng tu sĩ cùng q u tu tương trợ nhưng mà hồng hoàng vỡ vụn uy thế quá mức kinh khủng cứ việc vô số t i ê n thần tu sĩ xuất thủ tương trợ nhưng cũng là hạt cắt trong sa mạc cuối cùng vô tận sinh linh theo hồng hoang đại lục vỡ vụn hóa thành bụi bặm mà hồng hoang đại lục vỡ vụn hóa thành vô số khối vụn thì là bay về phía bốn phương tám hướng tinh không hô trướng đúng lúc này một đạo tràn đầy vô tận thanh â m tức giận đột nhiên vang vọng hư không sau đó hồng quân thân ảnh xuất hiện ở vỡ vụn côn luân sơn trên không vẻ mặt tông trầm nhìn qua hóa thành vô tận mảnh vỡ hồng hoang trong mắt sát ý t h o á n g hiện còn có vô tận vất ớt vừa rồi hắn trước tề thiên một bước tiến vào hồng hoang vốn nên tới kịp ngăn cản thông thiên nhưng là thiên đạo chi lực thế mà ngưng tụ ra huấn trận đem hắn k h ô n trụ huấn trận bên trong là còn có thông tin ê cùng bốn t h á n h chiến đấu hắn kịp thời xuất hiện tại chiến trường ngăn trở thông tin ê nhưng mà ngay tại hắn nhẹ nhàng thở ra lúc huyết trận đ ô n g nhiên một hồi vặn vẹo biến hình cuối cùng tán loạn thàng đến lúc này hồng quân mới phát hiện hắn còn tại mới vừa tiến vào hồng h o a n g địa phương trước đó ngăn cản thông tin ê tất cả tất cả đều là giả mà thật hồng h o a n g thế giới đã bắt đầu vỡ vụn hắn coi như muốn ngăn cản cũng không kịp cảm thụ được chính mình kia bởi vì hồng h o a n g vỡ vụn mà tổn hao nhiều khí vật hồng quân sát ý trong lòng bay thẳng đỉnh đầu nếu không phải đạo tâm cương đại cương ép đệ xuống hết lựa giận giờ phút này hắn đều muốn đem thông tin trở thánh nhân hồng quân mặc dù cũng là phẫn hận dẫn muộn nhưng hắn cũng biết thiên đạo chính là thiên địa quy tắc cũng không có coi ý thức ngăn cản hắn cũng là thiên địa đại thế nói cho cùng hắn hồng quân chỉ là thiên đạo người phát ngôn cũng không phải là trường không giả cùng thiên đạo là đôi bên cùng có lợi quan hệ thiên đạo cần hắn trợ giúp ổn định hồng hoang truyền đặt thiên đạo ý chí còn hắn thì cần phải mượn thiên đạo phụ trợ tu hành gia tốc pháp tắc lĩnh hội tốc độ hiện tại hắn muốn ngăn cản thiên đạo tiến hóa thiên đạo sao lại thờ、ơ? nếu không phải bản thể của hắn một mực toại t ấ n thiên đạo bên trong chưa tự mình độc thủ hắn thiên đạo người phát ngôn thân phận khả năng đều sẽ bị thiên đạo hồng hoang đã vỡ vụn vô số mảnh vỡ bay vào hồng hoang tinh giữa không t r ù n g lại bị thiên đạo chi lực gia trì hóa thành từng khóa sao trời có chút mảnh vỡ phía trên còn có một số may mắn còn sống sót sinh linh t r ù n g tộc trở thành nguyên một đám sinh mệnh cổ tinh ai nhìn qua một màn này hồng quân bất đắc dĩ thở dài cố nén vẫn nộ i trong lòng cùng s xa ý thi triển đại thần thông bảo vệ còn thừa lại một phần ba hồng hoang đại lục như là đã dạng này có thể nhiều bảo đảm một điểm là một điểm dạng này đã có thể trình độ lớn nhất n h n g tiên địa pháp tắt chi lực chẳng phải b ị mở khó n ộ lại có thể giảm ít một chút hồng hoang tiến hóa thời gian hắn cũng có thể thiếu ngủ say chút thời gian đây đã là kết quả tốt nhất về phần hồng quân bảo trụ cái này một phần ba hồng hoang đại lục trên cơ bản là dựa vào gần nguyên bản hồng hoang trung tâm nhất trước đó vỡ vụn bay ra ngoài đều là xung quanh thiên địa bình t h ư ớ n g mỏng manh chi điểm nhưng là cái này làm dưới một phần ba hồng hoang đại lục cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại mà là phân thành b ộ t khối những mảy suy t ư hạng hồng quân d ứ t khoát thi triển đại thần thông đem cái này còn lại hồng hoang đại lục lần nữa tế luyện một phen còn một lần nữa phân ra tứ hải lại đem thiên đình ổn định ở bốn khối đại lục trung tâm nhất phía trên thiên k h n g phía trên về phần địa phủ bởi vì có bình tâm bảo hộ cũng không có hại như c ũ đứng sừng sững ở hồng hoang dưới thế giới phương cuối cùng hồng quân phất tay lại đem những cái kia bị hồng hoang rất nhiều đại năng bảo hộ ở sinh linh t r ủ n g tộc phân biệt đưa về tới mới hồng hoang bốn khối đại lục phía trên ta chính là hồng quân hồng hoang vỡ vụn l ư ợ n g kiếp kết thúc không sai thiên địa đại biến liền sau này hồng hoang điểm tứ đại bộ châu một là đông thắng thần châu hai là tây n h ư u hạ châu ba là nam c h i ê m bộ châu tứ viết bắc câu lô châu hồng hoang từ đây điểm tam giới một là thiên giới là thiên đình chúng tiên thần ở hai là địa tiên giới điểm tứ đại bộ châu cùng hồng hoàng tứ hải ba là minh giới nguyên u minh địa phủ theo hồng quân to lớn đạo âm truyền khắp hồng hoàng thiên giới cùng địa tiên giới cùng minh giới liền bị một cỗ lớn lao vĩ lực ngăn c á c h ra năm nay sinh linh chỉ có đạt tới tu vi nhất định mới có thể vào giới khác làm xong đây hết thảy hồng quân lập tức thi triển thiên địa lớn tìm kiếm thuật đem tam giới lục x o á t một lần nhưng mà lại không có phát hiện mảy may tề thiên khí tức không chỉ có như thế ngay cả trước đó t r ợ giúp cứu viện chúng sinh linh hoa quả sơn đệ tử cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa xa ngút ngàn dặm không có tung tích ừ tính ngươi chạy nhanh hồng quân lạnh hư một tiếng sau đó sắc mặt âm trầm nhìn phía trọng thương thái thanh tiếp dẫn chuẩn đề còn có bị phản p h ệ thoát lực thông thiên bất quá hồng quân cũng không lập tức nói cái gì mà là phất tay xé mở không gian lộ ra vận mệnh trường h ạ sau đó khai thông thiên đạo c h i lực đem đã vẫn là nguyên thủy theo vận mệnh trường h ạ bên trong sống lại đi ra nguyên thủy vừa mới phục sinh xuất hiện liền dùng ánh mắt cựu hận hung hăng trợn mắt nhìn thông thiên sau đó đối với hồng quân không người bài kiến nhiều tạ ơn sư tôn hồng quân mặc không thay đổi ừ một tiếng sau đó nhìn ngũ thánh hở hưng nói các người thân làm thánh nhân không nghĩ là hồng hoang nhu lợi lại tự mình tranh đấu khiến hồng hoang vỡ vụn sau này vô lượng lượng kiếp đem ứng trên người các ngươi lời này vừa nói ra chuẩn đề lập tức gấp việc này đều bởi vì thông tin ê h u n g lệ bày xuống ác ắ t r ậ n cuối cùng thậm chí muốn muốn hủy diệt hồng hoang chúng ta hỗ trợ ngăn cản mọi loại nhân quả làm từ thông tin ê gánh chịu mới đúng thái thanh cùng nguyên thủy cũng là túi người hành l ễ nói đúng vậy à đệ tử là đang ngăn trở thông tin ê cũng không thật sự có vỡ vụn hồng hoang c h i tâm việc này cùng chúng ta không quan hệ à thấy một màn này thông tin ê lập tức mặt lộ vẻ khinh thường là các ngươi bị ổi không chỉ muốn thánh nhân chi tôn đồ sát đệ tử ta còn muốn diện ta thông tin ta chỉ là tự vệ mới ra chiêu này số nếu bàn về nhân quả các ngươi so ta trách nhiệm càng lớn bỏ mình giáo diệt đều không đủ ngay vậy nguyên thủy lập tức giận dữ hét lớn thông thiên ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm việc này chính là ngươi đủ hồng quân quát lạnh một tiếng dự định mấy người cãi lộn sau đó vung tay lên lại là hai thân ảnh xuất hiện nữ hoa hồng vân vừa mới xuất hiện hai người chính là trong lòng g i ậ n mình vội vàng bài kiến gặp q u a sư tôn hồng quân khoát tay á o sau đó đối với bảy thánh đạo trăm năm sau các ngươi đến tử tiêu cung bên trong bế quan không có ta chi mệnh kiến không phải thiên địa đại biến không được lại vào hồng hoang nếu không tức đoạt thánh nhân chi vị tấu chương xong chương ba trăm linh ba chư thánh chi kiếp phản bội một chương ba trăm linh ba chư thánh chi kiếp phản bội một chương ba trăm linh ba chư thánh chi kiếp phản bội hồng quân sở dĩ khôn chư thánh là bởi vì hắn đã cảm giác được tiếp qua hơn một trăm năm hồng hoang thiên địa liền sẽ chính thức bắt đầu tiến hóa diễn biến đến lúc đó hắn sẽ không thể tránh khỏi lâm vào dài rằng giặc ngủ say ở trong kể từ đó hắn lại có thể nào bỏ mặc khiến cái này thánh nhân tại hồng hoang thế giới bên trong tùy ý làm vậy vạn nhất bọn hắn lại chỉnh g a loạn gì đến đến lúc đó gặp nạn hay là hắn về phần tề thiên hồng quân cũng không có cách nào dù sao trên người có hỗn độn trí bảo hỗn độn châu che đậy thiên cơ trừ phi tề thiên chính mình chủ động hiện thân nếu không như muốn cho bắt tới thật đúng là làm không được hiện tại hồng quân trước mắt có khả năng làm chính là nghĩ hết tất cả biện pháp giảm xuống t i ề m v n phong hiểm đối c á i k h á c thánh nhân tiến hành hạn chế và giàn b u ộ c bất quá hồng quân cũng không phải thật sự là đối tề thiên không quan tâm trong lòng của hắn sớm đã có tính toán dự định khi tiến vào ngủ say trước đó tại hồng hoang bên trong lưu lại một bộ nắm giữ trí thánh cảnh giới thực lực khôi lội hóa thân tuy nói cái này cố khôi lội hóa thân cũng không ý thức tự chủ nhưng hắn hoàn toàn có thể sớm thiết lập tốt một loạt chỉ lệ một khi cảm giác được tề thiên khí tức tồn tại liền trực tiếp toàn lực ra tay đánh giết dám c a n đ ả m phá hư chính mình đại kế tề thiên hắn như thế nào lại dễ như t r ở bàn tay bông tha bên cạnh thái thanh bọn người biết được chính mình muốn bị vây ở tử tiêu cung bên trong hơn nữa không biết do muốn độ qua bao nhiêu tháng năm dài đằng đắng lúc trong lòng gọi là một cái không tình nguyện thật là khi bọn hắn nhìn thấy hồng quân cặp kia lóe ra hẳn quang lạnh như băng đôi mắt lúc nguyên bản trong lòng dấy lên một chút ý phản kháng trong nháy mắt tan thành mấy khói cuối cùng, ai cũng không dám ngỗ nghịch hồng cận tuân sư mệnh tiếp dẫn cũng là chắp tay trước ngực túi đầu nói rằng tuân đạo tổ p h á p chỉ chỉ có chuẩn đề vẻ mặt không cam tâm k h ẽ nết miệng dường như mong muốn nói cái gì nhưng ngay tại hắn sắp mở miệng lúc tiếp dẫn âm thầm hướng ném đi một cái ngăn cản ánh mắt chuẩn đề đành phải không có cam lòng ngậm miệng không nói trên thực tế giờ phút này nhất là biệt khuất cùng không cam lòng thuộc về nữ hoa cùng hồng vân hai người chuyện này từ đầu tới đôi u bọn hắn căn bản liền chưa từng chơi qua tay có thể kết quả là vậy mà cũng muốn cùng nhau nhận bị trừng phạt cái này thật sự là quá không công bằng quá oan buồng a thật là cảm thụ được hồng quân quanh thân phát ra lệnh leo đến cực điểm ký t Cùng trước đó tề thiền cùng bọn hắn nói lời hai người cứ việc trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng bất mãn cuối cùng vẫn không dám nói ra nửa c h ữ đến cũng trung thực l i n h mệnh về phần chân chính dẫn đến hồng hoang vỡ vụ n thông t i ê n thì không có chút nào tỏ vẻ ra là bất kỳ phản đối chi ý đối với hắn mà nói chỉ cần có thể nhìn thấy mấy vị k h á c thánh nhân trôi qua không thoải mái dù là chính mình bởi vậy bị khốn ở tử tiêu cung bên trong hắn cũng cam tâm tình nguyện nhìn thấy cảnh này hồng quân vừa rồi sắc mặt hơi ngội ngay sau đó lại mở miệng căn dặn chư thánh tại trăm năm về sau đến đây tử tiêu cung một phen sau mới thân ảnh lõi lên biến mất không thấy hình bóng chờ hồng quân sau khi rời đi thông thiên lập tức quay đầu nhìn về thái thanh ánh mắt băng lánh như sương lạnh dọc quát đem đa bảo phóng xuất nghe nói như thế tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là sức sở mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc bởi vì theo bọn hắn biết đa bảo rõ ràng đã bị nguyên thủy chém g i ế ta nhưng là bây giờ nghe thông thiên ý tứ đa bảo cũng không chết chẳng lẽ ở trong đó có ẩn tình khác không thành nguyên thủy đối với cái này lại không có ngoài ý muốn lúc trước hắn diệt s á t tiệt giáo rất nhiều đệ t ử thời điểm thái thanh từng truyền âm cùng hắn đa bảo cùng nhân giáo hữu duyên chớ có giết đa bảo nguyên thủy mặc dù đối với cái này không quá minh mạch nhưng cũng không có phật thái thanh、ý. nhường thái thanh lấy đi đa bảo thái thanh cũng không nghĩ tới cái này có thể giấu giếm được thông tiên thông tiên không chỉ có là thánh nhân lại là đa bảo sư tôn đa bảo như thế nào tự nhiên rất rõ ràng nhưng là hắn bây giờ lại là không thể thả đa bảo đa bảo vốn nên vẫn lạc bên trên phong thần bảng nhưng hắn cùng nhân giáo h ư u duyên ta mới xuất thủ cứu hắn bất quá ta chỉ truyền hắn nhân giáo đạo pháp sẽ không bắt buộc hắn đi tử tiêu c u n g trước ta sẽ thả hắn rời đi bất quá đến lúc đó là lựa chọn lưu tại nhân giáo vẫn là về ngươi tể giáo liền xem bản thân hắn ý nguyện nghe thấy lời ấy t lần i này, này, này một trận n chiến hắn cùng thái thanh tình nghĩa cũng hoàn toàn đoạt tuyệt thứ này về sau chỉ là định nhân thấy thông tin ê thái độ như thế thái thanh trong ánh mắt dâng lên một vệ nồng đậm sắc ý bất quá hắn cũng không ra tay thông tin ê một kiếm kia hắn hiện tại không chặt được ra tay chỉ có thể tự dứt lấy đủ. hô t h ở sâu thái thanh cưỡng ép đệ xuống tức giận trong lòng đạm mặc cùng nguyên thủy ba người nhẹ gật đầu cũng tính rời đi nhìn xem thông tin ê thái thanh lần lượt rời đi nguyên thủy cùng tiếp dẫn chuẩn đề l ư ớ t nhau cũng nhao nhao hướng về riêng phần mình đạo trường mà đi còn có trăm năm thời gian liền phải đi tự tiêu cùng nên lời n h ắ nhủ bố trí đến mau chóng xử lý tốt dù sao lần tiếp theo đi ra không biết muốn lúc nào côn lân sơn nguyên bản bị thông tin chém thành hai、khúc. bất quá tại hồng quân tế luyện phía dưới lại khôi phục như lúc ban đầu kỳ thật không ngừng côn luân sơn cái này còn lại một phần ba hồng hoang đại lục đều bị hồng quân mượn nhờ thiên đạo c h i lực phục hồi như cũ ngọc hư cung bên trong nguyên thủy mặt tâm t r ầ m xếp bằng ở bên trên giường mây sắc mặt cực kỳ khó coi bởi vì bất luận hắn thế nào hồi ức đều không thể nhớ tới sinh ra ý thức đoạn thời gian đó bất cứ chuyện gì đây là thánh nhân vẫn lạc sau phục sinh một cái giá lớn vĩnh c ử u mất đi một đoạn ý thức sư tôn đúng lúc này ngoài điện vang lên nam cực tiên ông thanh â m đánh thức nguyên thủy vào đi bình phục hạ tâm tỉnh nhìn xem nối đ quan thành tử b ọ n người nguyên thủy bỗng nhiên mày nhăn lại trầm giọng nói nhiên đang đâu quan âm văn thủ phổ hiền cụ lưu tôn bốn người thế nào cũng không có tới chúng ta không biết nam cực tiên ông bọn người lắc đầu bọn hắn thu được triệu h o á n không dám trì h o á n liền đến cũng không nhìn thấy nhiên đang mấy người h ừ nguyên thủy lạnh hư một tiếng trong giọng nói mang theo vẻ tức giận thế mà liền hắn triệu h o á n cũng dám đến chế, quả thực quá không ra gì nhất định phải cho chút giáo hấn nghĩ đến cái này thánh nhân nguyên thần chi lực đột nhiên quyết tán trong nháy mắt bao phủ toàn bộ côn l u n sơn ân người đâu nguyên thủy ánh mắt biến đổi n h i ê n g đang cùng quan â m văn thủ phổ h i ề n cụ lưu tôn mấy người động phủ một mảnh vắng vẻ năm người thế mà đều không có tại côn luân sơn khắp chỉ thôi toán một phen cũng không có bất kỳ cái gì kết quả cái này hiển nhiên là có người che giấu thiên cơ hơn nữa còn là thánh nhân ra tay nếu không k h ô n gạt g được hắn suy tính hôn đ à n đến cùng là ai lại dám bắt đệ từ ta nguyên thủy g i ậ n quát một tiếng sắc cơ bốn phía phía dưới nam cực tiên ông bọn người lúc này mới minh bạch đã xảy ra chuyện gì hai mặt nhìn nhau lại không dám lên tiếng chương ba trăm linh ba chư thánh chi kiếp phản ộ i hai chương ba trăm linh ba chư thánh chi kiếp phản ộ i hai ngay tại nguyên thủy phẫn n ậ nghi hoặc thời điểm tây mưu hạ châu tu di sơn xuống tới năm người chính là xiển giáo nhiên đăng quan âm văn thủ phổ hiền cụ lưu tôn trước đó tại cựu khúc hoàng h à đại trận bên trong mười hai kim tiên bị vần tiêu chém t a m hoa t à n g n g ũ khí dơ bẩn nghe hoàn cung về sau liền chật vật trốn về côn luân sơn bất quá không chờ quan âm văn thủ phổ hiền cụ lưu tôn bốn người bế quan t r a thương nhiên đăng liền tìm tới cùng bốn người nói nguyên thủy cũng không cách nào tại không thương tổn bọn hắn nghe hoàn cung căn cơ hạ đem bọn hắn phục hồi như cũ quan âm bốn người nhất thời gấp nếu là như vậy vậy bọn hắn về sau con đường tu hành liền gây mất tu vi cũng không cách nào tiến thêm được nữa đúng lúc này nhiên đăng lại nói tây phương phật môn thánh nhân phật đạo có thể tỉnh hóa bọn hắn nghe hoàn cung bên trong gỗ chọc chi khí hơn nữa sẽ không đả thương cùng nghe hoàn cung căn cơ không ảnh hưởng bọn hắn sau này con đường tu hành nghe thấy lời ấy bốn người nhất thời động tâm rồi kỳ thật đó cũng không phải nhiên đăng lần thứ nhất tìm bọn hắn nói tây phương phật đạo sự t ì n h trước đó cũng cùng bọn hắn mịt mở để cả qua mặc dù cũng không nói rõ phản đạo nhân p ậ t nhưng ấy sự thông tuệ của bọn hắn đương nhiên sẽ không, không rõ nhiên đăng chi ý chỉ là trước kia sợ hai phản giáo về sau bị thánh nhân tr cùng cũng không có thực chất chỗ tốt bọn hắn cũng không có làm rõ đương nhiên quan âm bốn người cũng không cùng nguyên thủy mật báo ý nghĩ nguyên nhân chính là nguyên thủy bất công đối nam cực cùng quảng thành tử còn có thái ớt mấy người rất tốt mặc kệ là linh bảo vẫn là kỳ chân hoặc là lúc trước nhân hoàng c h i sư phân phối đều cho thấy nguyên thủy bất công cùng đối bọn hắn không coi trọng bọn hắn đã sớm tâm có bất mãn mà đây cũng là nhiên đăng vì cái gì tìm bốn người bọn họ nguyên nhân lần này nhiên đăng lần nữa tìm tới cửa hơn nữa còn có bọn hắn không cách nào lý do cự tuyệt bọn hắn làm sao có thể không động t â m cho nên chỉ là trần chờ một lát bốn người liền đồng ý sau đó thừa dịp thông thiên đánh đến t ậ n cửa cùng nhiên đ ă n g cùng một chỗ lặng yên rời đi côn luân sơn hướng về tây phương mà đi chỉ là trên nửa đường hồng hoang thế giới bỗng nhiên vỡ vụn nhường mấy người dự định trước xem tình huống một chút lại nói cho đến hồng quân ra mặt ổn định cục diện bọn hắn mới tiếp tục chạy tới tu di sơn tu di sơn phía sau núi nhiên đ ă n g cùng quan â m bốn người đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề không người bài nói gặp qua hai vị t h á n h nhân ha ha chư vị không cần đa lễ chuẩn đề mặt mũi tràn đầy hiền lành chi sắc đem mấy người hư nâng đỡ nhìn xem năm người trên mặt nụ cười càng phát ra xán lạ cái này năm vị đều là tư chất thượng giai người hơn nữa còn đều cùng tày phương hữu duyên nhất là nhân đăng đây chính là cùng bọn hắn cùng nhau nghe qua nói thượng cổ đại năng mặc dù bởi vì đi một chút lối d ẽ dẫn đến tu vi có chút lạc hậu nhưng tư chất lại là cùng bọn hắn cũng n g h ị tranh lệch không quá lớn sau này tu vi tất nhiên sẽ còn tăng nhiều lúc này tiếp dẫn cũng trên mặt ý cởi đối với nhân đăng nói nhân đăng đạo hưu hôm nay đã nhập ta phật môn xem như ta phật môn tam giáo chủ c h i vị là nhân đăng c ủ a phật phong đi qua phật tổ c h i vị cùng ta cùng sư huynh cùng tôn không biết đạo hưu ý như thế nào nghe thấy lời ấy nhân đăng lập tức mắt lộ ra ngạc nhiên mừng ỡ mặc dù chuẩn đề đã sớm cùng hắn hứa hẹn qua nhưng giờ phút này y nguyên vẫn là rất kích động thánh nhân đại giáo giáo chủ c h i vị a so x ỉ n giáo kia đồ bỏ mặt ngoài công phu phó giáo chủ c h i vị mạnh vạn lần không ngừng làm sao có không muốn lý lẽ lúc này chắp tay trước đ ư ợ c nói vần đạo không vần tăng gặp qua tiếp dẫn sư h u n h chuẩn đề sư h u n h n h i ê n đăng sư đệ tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là đánh phật lễ sau một khắc hai người liền cảm giác được từ nơi sâu xa phật môn khí vận đột nhiên một hồi dâng lên cái này khiến trong lòng bọn họ đại hỷ bọn hắn quả nhiên không có cảm ứng sai cái này nhiên đang cùng bọn hắn phật môn thật rất trọng yêu lúc này mới chỉ là vừa mới gia nhập liền để bọn hắn phật môn khí vận c h i lực bạo tăng sau này chắc hẳn có ích sẽ càng nhiều Bá. tiếp dẫn phật tay một đạo phật quang đánh vào nhiên đăng mi tâm đây là ta phật đạo chi ý trong đó không chỉ có đã bao hàm b ẩ n tăng liên quan tới phật c h i pháp tắc lính mộ còn có một số phật đạo đại thần t h ô n g nhiên đăng sư đệ ngày sau có thể nhiều hơn lĩnh hội ngươi tịch d i ệ t pháp tắc cùng ta phật c h i pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau có thể để ngươi tu hành tốc độ càng nhanh không chỉ có địa vị còn có phật pháp thần thông lại thêm trước đó chuẩn để cho tịch diện nguyên châu nhiên đăng là thật đối phật môn quy tâm đa tạ sư h u n h a di đà phật theo nhiên đăng tiếp nhận phật đạo thể nội lập tức toát ra vô tận phật quang cả người tắm rửa trong đó nguyên bản đạo bạo biến thành ca s a ba búi tóc đen cũng biến thành thịt búi tóc một bộ phật giáo đại hiến t r i tượng đồng thời nhiên đăng tu vi cũng càng tiến lên một bước chỉ kém một k i a liền có thể đột phá đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ nhiên đăng vui mừng như điên lúc này mới mới nhập môn thế mà liền có nhiều như vậy c h ỗ t ố t lần này phản đạo nhân phật thật sự là quá đúng hơn nữa hắn cũng sẽ đuổi kịp thánh nhân phía dưới chân chính tuyệt đình đại năng liệt kê không còn bị cùng thế hệ người xem thường từ đây thoát khỏi ba n g h n hồng trần khách cản trở chi danh tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng cảm nhận được nhiên đăng biến hóa trong lòng càng thêm thích thú đúng lúc này chuẩn đề thấy được bên cạnh quan âm bốn người trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ trong lòng hơi đậu chấm r ã i mở miệng nói cụ lưu tôn cùng ta phật h ư u duyên có thể làm ta phật môn cụ lưu tôn cổ phật cụ lưu tôn lập tức đại hỷ cổ phật ta nhiên đăng cùng hai vị thánh nhân địa vị bằng nhau cũng chỉ là cổ phật đa tạ chuẩn đề phật tổ cụ lưu tôn chắp tay trước ngực túi người hành lễ thân hình cũng là xảy ra biến hóa cùng nhiên đăng không sai biệt lắm chuẩn đề cười cười lại là nhìn về phía quan âm phổ hiền văn thủ nói người chờ sau này có thể làm ta phật môn bồ tát địa vị gần với phật tổ chi vị phong quan âm là quan thế âm bồ tát văn thù là văn thù bồ tát phổ hiền là phổ hiền bồ tát đa t ạ n chuẩn đề phật tổ quan âm ba người cũng là chắp tay trước ngực không người bái t ạ đối với cái này gần với phật tổ bồ tát chi vị bọn hắn vẫn làm ấy vị hài lòng chỉ là có một chút bọn hắn cảm thấy không thoải mái cái kia chính là cụ lưu tôn trước đó là xiển giáo m ộ ư ơ i hai kim tiên cụ lưu tôn xếp tại bọn hắn về sau hiện tại lại được phong làm cổ phật địa vị rõ ràng tại bọn hắn phía trên cái này khiến trong lòng bọn họ rất là khâm phục vất quá đây là thánh nhân sở định bọn hắn coi như trong lòng có ý kiến cũng sẽ không trước mặt mọi người nói ra lại nhìn về sau ngay tại nhiên đang quan â m bọn người được phong làm cổ p h ậ t bồ tát thời điểm bọn hắn cùng x ỉ n giáo khí vận l i ề n trong nháy mắt gáy mất côn luân sơn nguyên thủy trong nháy mắt liền đã nhận ra cũng là lúc này nguyên thủy mới biết được xảy ra chuyện gì nhiên đang bọn người phản giáo vâng、anh. nguyên thủy khó thở phía dưới mạnh mẽ vô vân s à n g toàn bộ côn luân sơn đều chấn động xuống ngọc hư cung càng là run lên ba lần hôn chướng lại dám phản bội x i n giáo ngày sau ta tất phải giết nguyên thủy t ứ thủ càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng giận tấu chương song chương ba trăm linh bốn tu bổ đề ra tiện nghi sư phụ một chương ba trăm linh bốn tu bổ đề ra tiện nghi sư phụ một chương ba trăm linh bốn tu bổ đề ra tiện nghi sư phụ nguyên thủy cắn răng hung á c giọng nói nhiên đăng quan âm phổ hiền văn thủ cố lưu tôn từ đây không còn là xiển giáo đệ tử sau này phàm ta xiển giáo đệ tử nhìn thấy bốn người này giết chết bất luận tội giết giết giết ba cái chữ sát mỗi một chữ đều dường như lôi cuốn lấy vô tận l ử a giận cùng phất hận chấn động đến c ô n luân sơn đều không ngừng rung động nghĩ hắn xiền giáo nguyên bản tính cá nhân đang ở bên trong mười bốn vị môn nhân lần này lại có năm cái phản bội sư môn gần như một nửa nhân số a đây đối với xiền giáo mà nói không thể nghi ngờ là một lần đã kích hết sức trầm trọng nguyên thủy thậm chí có thể rõ ràng phát giác được theo những đệ tử này phản bội xiền giáo kia nguyên bản thịnh vượng khí vận chính như cùng nước vỡ đê đồng dạng phi tốc trôi qua trước đây không lâu mười hai kim tiên mới gặp hoa quả sơn đệ tử cầu thủ không chỉ có bị chém đứt trên đỉnh t a m hoa còn tán đi thể nội ngũ khí khiến tu vi của bọn hắn rất xuống ngàn trượng bây giờ lại có trọn vẹn năm vị đệ tử dồn bỏ x i n giáo c h u y ể nguyên ném n tây p h ư ơ giáo m lượng kiếp. Tuy nói giáo gần như bị như nói gần hắn diện không còn, nhưng hắn diện hiện tại cũng không tốt hơn chỗ nào, tổn thất nặng nghề đều không giáo giáo kiếp. thiệt tại Tuy sát tốt thất Tiếp hầu đều chỗ bị dẫn, chuẩn đề. đủ. thủy tức sủi bọt mép tràn ngập tức giận cùng sát ý đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía xa xôi tây như hạ châu phương hướng các người d á m tính toán như thế tại ta ngày sau ta nhất định phải tiêu diện các người phật môn để các người biết đắc tội ta nguyên thủy kết quả nói xong lời cuối cùng đã biến thành gà thét nhân tộc chiều ca thành quốc sư phủ bên trong nguyên thần huyên hóa hình thể tề thiên lợi dụng hỗn độn châu che giấu thiên cơ đối lên trước mặt thân công báo nói bây giờ phong thần bảng đã đủ lượng kiếp cũng tính qua chỉ kém chính thức phong thần một bước này làm từ ngươi đến chấp hành ngay vậy thân công báo lúc này không người linh mệnh đệ tử tuân mệnh bất quá nhìn xem mặt lộ vẻ trần chờ thân công báo thể thiên dò hỏi còn có chuyện gì xin hỏi sư tôn kia khương tử nha thật là bị ngài thu đi rồi sao hắn hiện tại như thế nào còn có sư tôn ngài nói chúng ta hoa quả sơn cùng hồng quân đạo tổ lên hiếm k í c h đệ tử hiện đang tiến hành phong thần có thể hay không bị trực tiếp diễn r không tệ thân ư g công báo nỉ non một tiếng lần này phong thần chi tranh hàn thắng nhưng lại nhưng trong lòng ít nhiều có chút tiết lối khương tử nha cùng hắn đồng dạng đều là thiên mệnh phong thần người hắn vẫn luôn muốn chính mình tự tay đánh chết khương tử nha nhưng là cuối cùng tây kỳ thành bên trong trận chiến kia khương tử nha biểu hiện ra thực lực quá mức quỷ dị liên hắn mấy vị sư huynh sư tỷ bọn người liên thủ đều là không địch lại còn kém chút phản b ị diệt s á t cuối cùng vẫn là bị người thần bí lấy đi mới cởi bọn hắn nguy cơ về sau nguyên thủy thánh nhân lời nói mới nhắc nhở hắn có thể là nhà mình sư tôn âm thầm ra tay cho nên mới có hắn vừa rồi hỏi một chút tề thiên cũng nhìn ra tên đệ tử này của mình trong lòng tựa hồ có chút khúc m ắ t liền vương nói ngươi cũng không cần xoắn suýt hương tử nha sự t ì n h hắn kỳ thật đã sớm bị mặt khác người chiếm cứ bản nguyên cũng thì tương đương với bị đoạt xá thánh nhân phía dưới không người là đối thủ cho nên ngươi không cần chú ý nghe thấy lời ấy thân công báo giật mình trong lòng sau cùng một chút khúc m ắ t cũng tiêu tán nhiều tạ ơn sư tôn giải thích nghi hoặc đệ tử cái này liền đi tiến hành phong thần ân t ế thiên nhẹ gật đầu nhìn qua thân công báo rời đi quốc sư phủ hướng về t r i ề u ca thành tế đàn mà đi mà chính hắn thì là dùng hôn độn châu ẩn nấp tự thân cũng đi theo phong ngơ lại có chuyện ngoại ý muốn xảy ra có hôn độn châu tại chỉ cần không chủ động bại lộ liền xem như hồng quân cũng không cách nào dò xét tới hắn t r i ề u ca thành thân công báo cầm trong tay đà thần tiên chậm rãi đi đến tế thiên phong thần đại hai tay đem phong thần bảng nâng lên hét to nói ta chính là thân công báo thừa thiên thụ mệnh nay thế thiên điểm phong thần vị lấy toàn bộ ngày l i thế thiên đạo giám chi ông theo thân công báo dứt lời một minh ngông thần quang c h ố n g rông xuất hiện đem nó bao phủ ở bên trong đồng thời lít nha lít nhít danh tự cùng đối ứng thần vị theo phong thần bảng phía trên chuyển vào nguyên thần của hắn bên trong đây đều là lần này thụ phong người phong thần khải thân công báo dùng sức vung một chút đà thần tiền chỉ thấy phong thần bảng chỗ cao nhất ba cái danh tự lập tức thần quang đại phóng phụng tiên phong thần thiên tôn trí cao vị phong đạo đức thiên tôn ngọc thanh thiên tôn linh bảo thiên tôn tam thánh phân thân tọa chấn tiên đình tam thập tam tiên sau đó lại vung đ ả thần tiên hét to nói thứ hai thiên đình lục ngự đại đế phong hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di la đến thật ngọc hoàng thượng đế thống ngự và ngày phong tây phương câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế thống ngự và tinh thống ngự và thần phong phương bắc bắc cực giữa bầu trời tử vi đại đế thống ngự và tinh phong phương đông đông cực thanh hoa đại đế thống ngự và linh phong phương nam nam cực trường sinh đại đế thống ngự và loại phong trung ương thừa thiên làm theo phong đô đại đế thống ngự vạn thiên đạo giám chi chỉ thấy tam thanh tôn vị phía dưới lần nữa sáu cái danh tự sáng lên lục đạo hư hào thân ảnh hiện hiện xuyên quý vị pháp tá cáo không giận tự uy nhao n h a u đối với thiên địa c ú i đầu lại đối phong thần bảng con người kính chịu thiên mệnh ngũ phương năm láo quân đông phương thanh đế thanh linh bắt đầu lão cựu khí thiên quân nam phương xích đế đan linh thật lão tam khí thiên quân trung ương hoàng đế huyền linh hoàng lão một khí thiên quân tây phương bạch đế sáng linh hoàng lao thất khí thiên quân bắc phương hắc đế ngũ linh huyền lao năm khí thiên quân đây đều là nhục thân lên bảng tồn tại chịu phong thần bảng ước thuốc không lớn bất quá thân công báo phong thần cũng xen lẫn chính mình một chút nhỏ ý nghĩ làm một chút xíu sửa đổi liền ngũ lao bên trong có đoạn xiển ph là nhường muốn cho tam giáo lại tiếp tục đấu tranh ý tứ mà về sau ba quan l n đế thập phương thiên tôn tứ đại thiên sư tứ đại thiên vương ngũ nhạc chính thần nam đầu lục tinh quân bắc đầu thất tinh quân còn có c h â n quân nguyên soái kiểu diệu hai mươi tám tinh tú bốn trị công tạo khoan khoan khoan khoan tất cả đều từ thân công báo từng cái điểm phong thần vị đợi đến thân công báo đem ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần mười vạn phó thần thiên tướng trăm vạn thiên binh toàn bộ phong thần hoàn tất một đạo cự đại công đức kim trụ từ trên trời giáng xuống Quán c hai ú tới thân công báo nguyên thần bên trong, khiến cho tu khiến vi cho công nguyên bên c báo ủ hắn h p tốc tăng lên, m ấ y h ơ i ở giữa l i ề n từ t h á i kim i ớt t ê n t ă n g lên thụ ớ i đại kim tiên đ la n ỉ phong cảnh、giới. Ha ha ha! h giới. Cảm t được tràn ngập toàn thân lực lượng cường đại thân công báo lập tức thích thú cười ha hả từ giờ trở đi hắn không còn là hữu danh vô thực ngoại môn thủ tịch mà là chân chính ngoại môn đại sư m ì n h ông nhưng mà ngay tại thân công báo thích thú lúc một cái từ bàng bạc thiên địa chi lực ngưng tụ c ự trưởng đ ô n g nhiên hướng về hắn v ộ tới bên trên tán phát lấy khí tức kinh khủng nhường thân công báo đông cảm giác một hồi sởn hết cả gai úc bất quá không đợi thân công báo hô cứ mạng một cỗ thế giới chi lực đột nhiên đảo qua đem hắn trực tiếp thu đi tránh thoát c ử trưởng thế thiên một đạo ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng sát ý âm thanh â m vang lên kèm theo là khổng lồ thần n i ệ m phô thiên cái địa đảo qua vô tận thiên niệm nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì cuối cùng phẫn hận bất đắc di thối lui và đúng lúc này chỗ có danh tự tất cả đều sáng lên phong thần bảng bỗng nhiên kim quang lấy lên hướng lên trời không bay đi cuối cùng không có vào thiên đình bên trong、Ấm、ẩm ẩm hông hoang tam giới một hồi chấn động tất cả kiếp khí trong nháy mắt tiêu tán không còn phong thần lượng k i ế p kết thúc thiên đ ỉ n h chúng thần cũng đã về vị tam giới trật tự định cùng lúc đó tại bình thường sinh linh không thấy được hồng hoang vùng đất bản nguyên nguyên bản bị hồng quân vây khốn nhân đạo bản nguyên đ ô n g nhiên buộc phát ra trùng thiên thánh quang trực tiếp đem hồng quân phong khốn xông phá hóa thành một đạo hoàn chỉnh thiên địa trật tự chi đạo cùng thiên đạo cùng địa đạo hiện lên tam tài chi thế hoàn mỹ hòa hợp hốt trướng hồng quân nhìn qua hoàn toàn hoàn thiện nhân đạo sắc mặt â m trầm vô cùng tề thiên đều là ngươi làm hỏng đại sự của ta chờ bần đạo ra ngoài nhất định phải đưa ngươi chém thành muốn mạnh rút hồn luyền phách hồng quân trong mắt sát cơ gần như ngưng tụ thành thực chất trong lòng tràn đầy vô tận phẫn hận cùng s á c ý hắn là thật không nghĩ tới chính mình vô số năm lưu đồ sẽ bị tề thiên hủy đi hóa thành hư không giờ phút này hắn hận không thể đạm thịt ăn ký cốt đoạn gân uống máu mới có thể hiểu mối hận trong lòng chỉ là tề thiên có hôn độn trí bảo hận i ấ u khí cơ lấy hắn tương đương với hôn nguyên vô cực đại la kim tiên trí thánh đỉnh phong thực lực cũng không cách nào suy tính cùng phát giác được tề thiên tung tích hơn nữa thiên đạo hiện tại đã hạn chế hắn hành động hồng hoang không có h o à n thành tấn cấp trước đó bản thể hắn đều không thể đi ra cái này hồng hoang vùng đất bản nguyên. nguyên nhân liền là trước kia hắn muốn làm dự hồng hoang tân cấp hiện tại thiên đạo bản năng đối ta đang áp chế hắn một bên khác tại nhân đạo hoàn thiện thời điểm toàn bộ hồng hoang lúc đầu bởi vì đại lục vỡ vụn mà giảm mạnh thiên địa linh khí lần nữa nồng nặc không ít đặt đến hậu thiên đ ỉ n h phong chỉ kém một tia liền có thể vào tiên tiên h c h i cảnh đương nhiên đừng nhìn chỉ kém một tia nhưng ở trong đó t r ê n lệch lại là giống như khác nhau một trời một vực nếu như ngày sau không có quá lớn biến cố hồng hoang thế giới linh khí muốn, muốn lần nữa khôi phục lại tiên tiên tri khí kia trên cơ bản là chuyện không có thể nhân tộc theo đại chu hủy diện phong thần kết thúc đại thương khí vẫn nâng cao một bước đương nhiên không ngừng nhân tộc cao tầng thích thú thân làm thiên đ ỉ n h tri chủ hạo thiên lúc này nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện phong thần bảng cũng là hưng phấn dị thường ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần mười vạn phó thần đem trăm vạn thiên bình a mặc dù có một ít nhục thân phong thần người có thể nghe điều không nghe tuyền nhưng còn lại chính mình lại là có thể hoàn toàn trường khống thứ này về sau thiên đình đem cũng không tiếp tục là ai cũng có thể coi nhẹ tồn tại liền xem như thánh nhân cũng phải cấp hắn hạo thiên mấy phần mặt mũi dù sao mặc kệ là nhân giáo vẫn là xiền giáo hoặc là thiện giáo hoặc là phật môn đều có đời thứ hai hoặc là đệ tử đ ờ i ba lên bảng ai dám không cho hắn hạo thiên mặt mũi vậy coi như đừng trách hắn khác nhau đối đãi thậm chí nhằm vào đối với hạo thiên h ư n ấ n lên bảng đại giáo đại phái đệ tử lại là mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn nguyên thần lên bảng cơ bản thì tương đương với là khôi lỗi tồn tại như thế hơn nữa kể từ hôm nay bọn hắn liền phải hoàn toàn nghe lệnh của thiên đình nghe lệnh của hạo thiên đại đế trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận tây n h u hạ châu thu di sơn bắt bảo công đức chi trước chuẩn đề nhìn qua nam chiêm bộ châu ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc thời gian không nhiều lắm nên hành động bên cạnh tiếp dẫn thấy thế biết chuẩn đề muốn làm gì khản giọng nói sư đệ ngươi thật muốn làm như thế sao lần này phong thần chi chiến không chỉ có xiền giáo đệ tử tìm tới trần h chúng ta đổ hóa không Phương hương i giáo giờ đại hiện ệ t ta ít, ta Tây cũng có bị bây độ đã a địa phía ta lại lượng đạo đại đại nói thiên dưới, tiếp kiếp hội, ngươi thêm tổ thế Phật theo thật hương không môn cũng có cơ c thiết huyền Chọn lại vào huyền môn.、Chuyện、đề quay đầu cười n h ạ t nói sư minh không cần phải lo lắng lần này đạo tổ muốn chúng ta t h á n h nhân nhập tử tiêu cung bế quan ta đã quyết định không còn bản thể nhập đạo mà là từ ta thiện thi vứt bỏ phật nhập đạo là ta tây phương như đổ phương đông khí vợ nghe thấy lời ấy tiếp dẫn lập tức thần sắc đúng lòng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nếu chỉ là thiện thi thế thì không cần lo lắng ra vấn đề quá lớn Cho dù có, có dù cười cười, thi đạo. Đạo tâm ổ n t niệm vừa động một bộ cùng chuẩn đề có bảy phần giống nhau khuôn mặt hiền lành thân ảnh theo trong cơ thể hắn đi ra chính là chuẩn đề thiệt thi gặp qua bản tôn chuẩn đề nhẹ gật đầu gọi ra thất bào diệu thụ tại giữa hai người vạch một cái đem giữa song phương liên hệ hoàn toàn chặt đức không chỉ là khí vận còn có nguyên thần linh hồn nói cách khác từ giờ trở đi thiện thi cùng chuẩn đề ở giữa ngoại trừ chân linh bên ngoài không còn có bất cứ liên hệ gì có thể nói thiện thi đã là một cái hoàn toàn độc lập sinh mệnh sư đệ ngươi tiếp dẫn lúc này cũng minh bạch chuẩn đề cách làm đ ồ n g nhiên biến sắc loại này hoàn toàn chặt đứt tự thân cùng tam thi quan hệ cách làm đối bản tôn thật là ảnh hưởng cực lớn không chỉ tu vi hạ xuống sẽ còn vĩnh cửu mất đi một cái tam thi chi lực nói cách khác trước đó chuẩn đề là hợp hai thi thành thánh hiện tại chính là không có hợp thi thành thánh thực lực có thể nói là thánh nhân bên trong hạt chót hiện tại liền xem như đối đầu vừa mới thành thánh không bao lâu hồng vân cũng đánh không lại thánh nhân ở cuối xe không phải chuẩn đề không ai có thể hơn cái này hy sinh so bản tôn mức bỏ phật nhập đạo cũng không kém nơi nào nhưng mà chuẩn đề đối với cái này lại là một bộ không thèm để ý chút nào thái độ an ủi tiếp dẫn một câu liền đối với thiện thi làm phật lễ làm phiền đạo hữu thiện thi lắc đầu hẳn là ta nhiều cảm ơn đạo hữu để cho ta độc lập mà ra đạo hữu chi ý ta minh bạch tự sẽ làm được hiện tại ta liền cáo tử nói xong đối với chuẩn đề cùng tiếp dẫn vái một cái lễ sau đó liền lách mình rời đi tu di sơn nam thiện bộ châu một tòa trên tiên sơn chuẩn đề thiện thi nhìn qua dưới chân tiên khí mở mị tiên sơn hài lòng nhẹ gật đầu nay địa đạo vẫn mơ hồ rất phù hợp hắn nói kể từ hôm nay tam giới lại không chuẩn đề thiện thi chỉ có nam chiêm bộ châu phương thốn sơn tu bồ đề thiên đạo giám chi theo tu bồ đề r ứ t lời tinh bầu trời vang lên một tiếng xét đùng đoàng tu bồ đề m ỉ m cười phất tay thi triển đại thần thông tại phương thốn sơn chi đỉnh vài tòa tiếp theo đầu tiên cửa hang hai bên minh văn tàng u y ệ n tam tinh động linh đài phương thôn sơn hoa quả sơn đỉnh núi hỗn độn châu bên trong nguyên thần ngưng tụ thể thiên thu hồi bấm nghiệm pháp quyết suy tính khỏe miệng hơi vệnh tu bổ đề xuất thế đây coi như là ta tiền thân tiện nghi sư tôn a một thế này lại để cho ngươi chiếm lần tiện nghi a kia lục nhi dâu quá kỹ nhục thân a tấu chương s o n g chương ba trăm linh năm cựu khiếu tám lỗ lại làm thạch khỉ một chương ba trăm linh năm cựu khiếu tám lỗ lại làm thạch khỉ một chương ba trăm linh năm cựu khiếu tám lỗ, lỗ lại làm thạch hầu lục nhi mi hầu cùng thể thiên xuyên việt mới bắt đầu linh minh thạch hầu chính là là đồng nguyên tri thân hai người đều nguồn gốc từ hỗn độn ma viên bản nguyên đều chiếm một phần tư thế thiên lần này mục đích đúng là nó hắn lúc đầu linh minh thạch hầu nhục thân sớm đã vẫn tại hồng quân nhúng tay trận kia kinh khủng diệt thế thiên kiếp bên trong mà sau đó đoạt thủ thông tí viên hầu nhục thân trước đây không lâu cũng bị hồng quân hủy đi bây giờ cái này hôn thê tứ hầu bản nguyên trị còn lại xích khảo mã hầu cùng lục nhĩ mi hầu mà đối với tề thiên mà nói như m u ố n lần nữa tìm ra một bộ đồng cấp đồng nguyên lại không xung đột lẫn nhau đột nhục thân chỉ có lục nhĩ mi hầu một lựa chọn dù sao xích khảo mã hầu thật là hắn thân truyền đại đệ tử thôn viên hắn không có khả năng đi mưu đoạt chính mình đệ tử nhục thân về phần lúc trước mượn nhờ tây vương mẫu côn lân u kính dò xét lục nhĩ mi hầu thời điểm xuất hiện thần bí ma ảnh trước kia trong lòng của hắn có mấy phần kiên kỵ nhưng hiện tại tình huống đã khác biệt hắn không chỉ có đã tấn thăng thánh nhân c h i cảnh giới hơn nữa trong tay còn nắm giữ hỗn độn trí bảo hỗn độn châu b a n g vào bảo vật này m u ố n ứng đối kia còn sót lại linh thể tồn tại ma ảnh căn bản không có có gì khó chỉ cần đem nó thu nhập hỗn độn châu bên trong đến lúc đó bất luận là bóp nghiến vẫn là xoa tròn mọi thứ đều tùy ý hắn định đoạt trên thực tế gần đoạn thời gian đến nay hắn từ đầu đến cuối chưa từng đỉnh chỉ đối lục nhĩ mi hầu hành Tung suy tính. Chỉ là lục nhĩ mi hầu khí cơ bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ che lấp liền xem như tề thiên sử xuất tất cả vốn liếng cũng không thể suy tính ra nó cụ thể vị trí vậy phần từ tiền thế đoạt được trong tin tức suy tính càng không khả năng bởi vì kiếp t r ư ớ c liên quan tới lục nhĩ mi hầu tin tức tương quan thật sự là quá ít cơ bản xem như không có mới đầu tề thiên từng một lần cho rằng cái kia thần bí ma ảnh sẽ rất nhanh chủ động tìm tới cửa vì thế hắn còn lo lắng qua một lúc lâu dù sao căn cứ phỏng đoán của hắn nếu như kia ma ảnh ý muốn khôi phục hoàn chỉnh hỗn độn ma viên tri thân như vậy nó liền thế tất yếu đem còn lại ba phần bản nguyên toàn bộ thống vệ cùng làm chi dung hợp làm một không thể. mà cái này ba phần bản nguyên đều tại hắn bên này thật là đã nhiều năm như vậy kia ma ảnh lại còn như đá ném vào b i ể n rộng đồng dạng bặt vô âm tín thậm chí liền một tơ một hào âm thầm hoạt động dấu hiệu đều chưa từng hiện lộ ra bây giờ t ế thiên suy tính không ra đối phương hạ lạc chỉ có thể đem chủ ý đánh vào tây du l ư ợ n g kiếp phía trên nghĩ đến tây du t ế thiên không tự chủ được lộ ra một vệ nụ cười tưởng tượng năm đó vừa mới xuyên việt tới cái này hồng hoang thế giới thời điểm ý nghĩ đầu tiên chính là kiên quyết tránh đi tây du lượm kiếp tuyệt không xung làm hắn trong tay người tùy ý lay hay quân cờ nhưng mà hiện tại hắn lại là muốn chủ động đi tham dự tây du hành trình đương nhiên hắn lần này cũng không phải là bị người bức hiếp hoặc là bị người mưu hại quân cờ mà là trượng cờ người thân phận bất quá tề thiên nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một k i a khó mà tiêu tán khó chịu mà c ố này không vui chính là nhằm vào hồng quân mà sinh nếu như không phải hồng quân lòng dạ nhỏ mọn d u n g không được người khác siêu việt với trên hắn thân là một gã đã l ĩ n h nộ lực chi pháp tắc thánh nhân sao lại cần như vậy che che lấp lấp ầm thầm mưu đồ hơn nữa lần này phong thần chi chiến hắn mưu tính cũng coi như thành công không chỉ có phá hủy hồng quân mưu đồ hoa quả sơn còn bị đế tân tôn kính là một nước c h i giáo nhân tộc kia vô tận khí vận c h i lực gần như một nửa đều quy về hắn một người chỉ cần bỏ chút thời gian n ư ơ n g t ự a theo hải lượng khí vận c h i lực g i a trì hắn lực c h i pháp tắc l ĩ n h nộ tất nhiên có thể thực hiện vượt qua thức tăng lên một khi l ĩ n h nộ trình độ đột phá tới năm tầng như vậy thực lực của hắn sẽ đồng đẳng với hắn pháp tắc l ĩ n h nộ đến mười thành viên mãn lúc trình độ cũng chính là trí thánh c h i cảnh chờ đến lúc đó toàn bộ hồng hoang thế giới mặc hắn tiêu dao dù cho là đối đầu cường đại vô song quân hắn có lẽ vẫn như c ũ không dám xem thường thủ thắng nhưng ít ra tuyệt sẽ không lại dường như lập tức như vậy không chị vẹn vẹn hồng quân một bộ phân thân liền có thể dễ như chở bàn tay đem hắn trọng thương thậm chí chấn áp chỉ tiếc nhục thể của hắn cũng bị hồng quân cho hủy đi không có nhục thân phối hợp nguyên thần của hắn dường như bị một tầng nặng nề mê vụ bao phủ đấy ngay bình thường những cái kia nguyên bản có thể thấy rõ ràng dễ dàng lý giải phát tắc giờ phút này lại biến đến mức dị thường tối nghĩa khó hiểu lên lĩnh ngộ p h á p tắc tốc độ cũng rõ ràng chậm lại xuống tới cho nên phong thần lượng kiếp hắn mặc dù phá hủy hồng quân kế hoạch nhưng cũng không phải là không có một cái giá lớn hắn đã từng cân nhắc qua mượn nhờ cái khát thiên địa linh bảo đến một lần nữa những này linh bảo có khả năng tạo ra được tới nhục thân bất luận là cùng chân vẫn là tư chất phương diện đều còn kém rất rất xa hôn thế tứ hầu một trong bản nguyên mà sử dụng thân thể như vậy tiến hành tu hành con đường tu hành tất nhiên tồn tại khó mà đột phá hạn mức cao nhất đây đối với một lòng truy cầu đại đạo cực hạn tề thiên mà nói loại này lựa chọn hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được nguyên nhân chính là như thế hắn mới dự định thông qua tu bồ đề cùng tương lai phật môn tây du chi mưu đến dẫn xuất lục n h ị mi hầu chiếm n ụ c thể của hắn v ậ phấn hậu thế lục nhĩ mi hầu vì sao muốn nhúng tay trận kia kinh thiên động địa tây du lựa tiếp tề thiên cũng không xác định có lẽ nó là ham lượng kiếp bên trong lần chứa hải lượng công đức lại có lẽ là thèm nhỏ dãi linh minh thạch hầu bản nguyên tri lực thậm chí có thể là cùng phật môn ở giữa đạt thành một loại nào đó không muốn người biết giao dịch tóm lại các loại khả năng tính đều có thể có thể tồn tại bất quá bất luận đến tột u cùng ra ngoài loại nguyên nhân nào thiên địa đại thế thôi động phía dưới lục nhĩ mi hầu tất nhiên sẽ tại sắp đến lần tiếp theo tây du lượng kiếp ở trong hiện thân mà đến lúc đó tề thiên liền có thể một lần hành động đoạt thủ lục nhĩ mi hầu n ụ c thân bản nguyên thuận tiện đem cái kia một mực lặn nút trong bóng tối nhìn chằm thần bí ma ảnh hoàn toàn tiêu giết hết tình về sau ra lại cái gì yêu thiêu thân. vậy thì lại là một lần thạch hầu a thế thiên nhẹ dọn lẩm bẩm một câu sau đó đối bị hắn thu nhập hỗn độn châu bên trong vọng thư cùng đông đảo các đệ tử bàn giao một phen để bọn hắn gần đoạn thời gian trước dốc lòng tu luyện đợi hắn có ứng đối hồng quân trí năng lại thả bọn họ ra ngoài t h ế thiên có thể không tin hồng quân nhân phẩm cầm đệ tử của hắn làm áp chế buộc hắn hiện thân đối phương không phải làm không được hô giao phó xong tất cả t h ế thiên bình phục hạ tâm tình điều động thể nội pháp lực chập g i i phân ra một sợi cực kỳ nhỏ nguyên thần hỗn độn chi hỏa tề thiên hai tay nhanh chóng kết tấn lợi dụng hỗn độn châu trí bảo chi lực ngưng tụ ra một đạo đem tia sợi nguyên thần bao phủ trong đó nửa ngày sau một bộ mini t ề thiên nguyên thần chi thể bị tế luyện mà ra t i ể m thiên cơ tề thiên lần nữa phát lực lấy hôn độn trí bảo chi lực cưỡng ép đem cái này phân ra tới trong nguyên thần chỗ có quan hệ với hắn khí tức của mình toàn bộ khóa c h ặ tấn t nấp kể từ đó cho dù là mạnh như hồng quân nhân vật như vậy cho dù mượn nhờ thiên đạo chi lực cũng suy tính không ra cái này sợi nguyên thần là hắn t ề thiên tế luyện xong nguyên thần t ề thiên thần n i ệ m lại cử động ông theo không gian nổi lên một hồi rất nhỏ chấn động một gốc toàn thân tản ra lóa mắt ánh sáng màu hoàng kim kim liên lại chống rông xuất hiện ở trước mắt chương ba trăm linh năm cửu khiếu tám lỗ lại làm thạch khỉ hai chương ba trăm linh năm cửu khiếu tám lỗ lại làm thạch khỉ hai nhìn kỹ lại này kim liên tổng cộng có bảy tầng c á n h hoa mỗi một tầng đều sinh trưởng lít nha lít nhít phi lá lộ ra đến vô cùng lộng lấy lại thần thánh phi phạm đang là lúc trước tề thiên theo tiếp dẫn đạo nhân trong tay hãm hại lửa gạt a không là công bằng trao đổi mà đến cực phẩm tiên thiên linh bảo thất bảo tiên diệp kim liên nhìn lên trước mắt cái này gốc kim liên tề thiên trên mặt không khỏi lộ ra một vệ nụ cười hãn nguyên bản linh minh thạch hầu bản nguyên tại trước đây thật lâu liền đã tại độ diện thế thiên kiếp thời điểm thiêu đốt không còn kể từ đó hắn cùng phật môn ở giữa bởi vì linh minh thạch hầu mà lên tây du duyên phận tự nhiên mà vậy cũng liền gây mất bây giờ hắn mong muốn để cho mình cái này sợi nguyên thần trở thành tây du lượng kiếp bên trong thiên mệnh tri tử như vậy thì nhất định phải một lần nữa cùng phật môn p h ụ lên nhân quả duyên phận mới được mà dưới mắt cái này gốc thất bảo thiên diệp kim liên vừa lúc có thể s u n g làm cái này liên quan cái này không phải là bình thường kim liên nó chính là theo kia phật môn bát bảo công đức chỉ bên trong thai ngén m à sinh cùng phật môn ở giữa duyên phận có thể nói là thâm hậu đến cực điểm dù sao ngay cả tiếp dẫn cùng chuẩn đề bản thể kia được vinh dự thập đại tiên thiên, thiên linh căn một trong k h ẩ trúc cùng đều là tại cái này bát bảo công đức chỉ bên trong thai ngén mà thành phần này duyên phận chi sâu đầy đủ thay thế linh minh thạch hầu chỗ gánh chịu nhân quả duyên phận tây du lượng kiếp là phật môn đại hưng cơ hội làm như vậy lượng kiếp thiên mệnh c h i tử tự nhiên là cần cùng phật môn có nhân quả ràng buộc mới được trước mắt đoá này thất bảo thiên diệp kim liên chính là không thể thích hợp hơn tuy nói cái này thất bảo thiên diệp kim liên tự thân có phi phạm năng lực có thể sinh sôi ra số lượng đông đảo hạ phẩm trung phẩm thậm chí thượng phẩm kim liên đến nhưng so với tề thiên mưu đồ mà nói những này đều lộ ra không đáng để ý trên thực tế từng ấy năm tới nay như vậy tề thiên một mực vận dụng đại thần thông lấy hỗn độn chi lực tỉ mỉ vận dưỡng lấy cái này gốc thất bảo thiên diệp kim liên đã để nó sinh sôi ra cực kỳ nhiều tiên tiên linh bảo cấp bậc phẩm chất kim liên bọn họ dưới kia hơn ba ngàn tên đệ tử mỗi người trong tay đều nắm giữ một đoá thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc kim liên hiện tại trong tay hắn còn có rất nhiều phẩm chất không đồng nhất tiên tiên linh bảo kim liên ngay cả năm đó thái ất là na cha đúc lại đục thân thời điểm hắn vì đem na cha theo hầu tư chất đề cao chút cũng âm thầm đem kia hạ phẩm tiên tiên linh bảo hoa sen năm màu thay thế thành thất bảo thiên diệp kim liên diễn sinh mà ra thượng phẩm tiên tiên linh bảo kim hắn ban cho đệ tử đắc Ý vân trung tử càn khúc đình giống nhau có luyện chế tiên thiên linh bảo năng lực thần kỳ đối với hắn mà nói thất bảo thiên diệp kim liên tuy tốt nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là dẹp hoa trên gấm m à t h ô i có hay không bảo vật này cũng không quá lớn tính thực chất ảnh hưởng hoa tề thiên lần nữa kết tấn ngưng tụ ra một đạo hỗn độn chi hỏa đem thất bảo thiên diệp kim liên chăm chú bao khỏa ở bên trong bắt đầu luyện hóa chín trăm tám mươi một thiên chấp mắt tức thì nương theo lấy hỗn độn tri hỏa dần, dần dập tắt tiêu tán lộ ra trong đó thất bảo thiên diệp kim liên bất quá lúc này không nên lại để kim liên nó đã bị hoa sen thành một khối cao ba triệu sáu thước năm t h c hai triệu bốn thước vây tròn to lớn thạch trứng mà khối này thạch trứng phía trên còn phân bố c ử u khiếu tám lỗ lộ ra có chút kỳ dị nhìn qua cái này tế luyện mà thành thạch trứng tề thiên khẽ vớt cảm trên mặt toát ra vẻ hài lòng nguyên thần tan tề thiên khẽ quát một tiếng cẩn thận mà đem trước sớm đã tế luyện hoàn thành k i ê m một sợi nguyên thần chậm rãi rót vào cái này nắm giữ c ử u khiếu tám lỗ thạch trứng bên trong trong chốc lát một cỗ yếu ớt sinh cơ đột nhiên hiện hiện bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông đợi cho ta thành công đoạt được lục nhĩ mi hầu t h i thân lực lượng pháp tắc đột phá năm thành hồng quân lão nhi ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể làm gì được ta quân lâm thiên hạ nói ta tể thiên làm bao trùm tại ngươi phía trên trên con đường lớn thi thao bên trong hăng hái hảo khí theo gió mạ qua thủ dương sơn to lớn trang nghiêm thái thanh trong điện đang bởi vì tử tiêu cung cấm đoán cho huyền đô bàn giao rất nhiều công việc thái thanh thanh n â m đ ố n g nhiên dừng lại đột nhiên quay đầu ánh mắt như điện xuyên thấu trùng điệp hư không thẳng tắp nhìn phía phương thốn sơn bên trên tu bổ đề đưa tay bấm đốt ngón tay một phen sau thái thanh ánh mắt đ ố n g nhiên híp lại hẳn quang lấp lõe hừ chuẩn đề nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế có dứt khoát vì giành huyền môn khí vận không tiếc bỏ qua tự thân tam thi chi vừa hóa thành tu bổ đề dấn thân vào huyền môn ngươi điên rồi trong giọng nói đã có tức giận cũng có ngưng trọng hắn không nghĩ tới chuẩn đề thế mà cùng hắn có không như mà hợp ý nghĩ hơn nữa trước một bước nhường thiện thì nhập đạo cái này chuẩn đề đối với phật môn đại hưng ơ chấp nghiệm quá nặng đi không chỉ có thường thường không để ý tới tự thân thánh nhân m u ố n có mặt mũi liền con đường của mình cũng có thể nhận tâm lấy ra làm làm trợ lực phật môn công cụ như thế tâm tính cho là một đại kình địch của hắn kỳ thật bất luận là hắn trù hạch chuẩn bị phân hóa phật đạo khí vận tiến hành hoặc là chuẩn đề muốn muốn nhờ huyền môn đến thịnh vợ phật môn đều không chỉ là nhất thời mưu đ ổ mà là một trận lệ mề tỉ mỉ tính toán nếu như ai có thể đạt được ước muốn thu hoạch được thành công như vậy cho một phương khác mang đến trầm trọng đả kích chắc chắn vượt quá tưởng tượng thậm chí có khả năng hình thành lâu dài áp chế trạng thái khiến cho khó mà xoay người bất quá cho dù thái thanh đã thấy do chuẩn đề đủ loại mưu đồ bố cục nhưng hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp đối tu bổ đề ra tay dù sao huyền môn cũng không phải là chỉ thuộc về hắn một người sở hữu hắn chỗ chủ tính tất cả đều là lấy nhân giáo lợi ích làm trọng về phần huyền môn bên trong cái khác giáo phái hưng suy vinh lục sinh tử t ồ n vong hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng cho dù là nguyên thủy thiên tôn x i n giáo nếu như xuất hiện thời cơ thích hợp cùng điều kiện hắn cũng biết không chút do dự thống hạ sát thủ đem nó hoàn toàn phá hủy trong lòng hắn Chỉ có cam đoan n là là bây giờ hắn chỉ cần làm từng bước y theo chính mình cố định mưu lược từng bước thúc đẩy liền tốt nhưng vào lúc này phía giới huyền đô cũng theo thái thanh tự lẩm bẩm bên trong minh bạch sự tình mật nguồn vẻ mặt ngưng trọng mở miệng hỏi sư tôn chuẩn đề thánh nhân vậy mà nhường hắn tam thi hóa đạo kể từ đó thế tất sẽ dẫn phát ta huyền môn khí vận kịch liệt dung chuyển c à n g có khả năng đối ta huyền môn căn cơ tạo thành thương tổn nghiêm trọng chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn a sư tôn không biết ngại nhưng có hóa giải phương pháp nghe thấy lời ấy thái thanh c h ậ m rãi quay đầu ánh mắt rơi vào mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo huyền đô trên thân dị thường bình tĩnh nói yên tâm vi sư đã có phương pháp ứng đối lần này hắn phật môn mơ tưởng chiếm được chút tiện nghi nào tấu chương xong chương ba trăm lẻ sáu vô gián đạo một chương ba trăm lẻ sáu vô gián đạo một chương ba trăm lẻ sáu vô gián đạo sư tôn thanh minh nghe được sư tôn đã c o sắp xếp huyền đô lập tức yên tâm hắn mặc dù tính tình vô vi nhưng huyền môn thật là gốc rễ của hắn việc quan hệ huyền môn h ư n g suy hắn cũng không cách nào làm được thản nhiên đ ạ i chi t ố t nên lời nhắn đ ủ vi sư đều đã cáo chi với ngươi trăm năm về sau vi sư sẽ tiến về tử tiêu c u n g bế quan tu luyện về phần nhân giáo mọi việc thì toàn quyền giao cho ngươi đến định đoạn quyết sách nếu như gặp phải thực sự khó mà lựa chọn hoặc là chọn biến cố lớn thời điểm ngươi có thể tiến về thiên đình tìm kiếm ta thái thượng phân thân quyết định thái thanh cũng không có hướng huyền đô giải thích cặn kẽ chính mình nữ tính có nhiều thứ huyền đô không biết rõ tình hình ng là đệ tử cần tuân sư mệnh huyền đô cung kính hướng phía thái thanh k h ô n g người thi lễ sau đó chậm dai thối lui ra khỏi thái thanh điện đợi cho huyền đô rời đi thái thanh vương mới nhẹ nhàng đưa tay vung lên xuống Bá, chỉ thấy một gã dáng người mượt mà sắc mặt trắng đoán đạo nhân chống r i n g xuất hiện tại thái thanh trong điện chính là thông thiên đại đệ tử đa bảo người cân nhắc như thế nào nghe thái thanh hỏi thăm đa bảo sắc mặt nghiêm túc mắt lộ ra ánh sáng l ạ n h đại sư ba quả nhiên là giỏi tính toán ta thiệt giáo rất nhiều đệ tử không phải lên bảng chính là v ấ lạc nếu là ta lại dồn bỏ tiệt giáo nhập phật vậy ta tiệt giáo căn h ắ n cơ đều sẽ gây mất. đa bảo lúc này cũng không có chút nào vẻ sợ hãi tại lúc trước theo nguyên thủy giới lòng bàn tay bị thái thanh cứu về sau đa bảo liền biết mình kết thúc không phải cảm thấy nhà mình sư tôn sẽ không cứu hắn mà là hắn biết coi như thông thiên ra tay cũng không làm gì được thái thanh thánh nhân dù sao xem như tam thanh đứng đầu tại đa bảo nhận biết bên trong thực lực tự nhiên là mạnh nhất cái này theo nhiều năm như vậy nghe đồn cùng kiến thức liền đã nhìn ra mà kết quả cũng như hắn sở liệu trước đó không lâu thái thanh liền nói cho hắn biết đã đem hắn sư tôn đánh lui cũng đừng lại nghĩ đến về thầy giáo đa bảo mặc dù không cam lòng nhưng cũng không cách nào nhưng mà thái thanh đằng sau lại nói có thể thả hắn rời đi nhưng là nhất định phải lập xuống thiên đạo lời t h ể vì hắn làm một chuyện lấy nhân giáo chi danh vứt bỏ nói hóa phật cái này đa bảo làm sao lại bằng lòng kết quả chính là hắn lại bị giam một chút thời gian bất quá ý nghĩ của hắn nhưng cũng không có vì vậy mà thay đổi đối mặt đa bảo c h â m trọc khiêu khích thái thanh mặc dù trong lòng sát ý hơi sinh nhưng trên mặt lại không có nửa điểm dị thường nhặt giọng nói đa bảo n g ư ơ i khả năng còn không biết ngay tại vừa rồi phật môn chuẩn đề đã đem thiện thi hoàn toàn chất n ư ớ vứt bỏ phật nhật đạo hóa thân thành huyền môn ký vận tái giá cho phật môn người thân là t i ệ t giáo thủ đô cũng là huyền môn đệ tử ta cũng là theo thiên đạo đại thế dẫn ngươi hóa hồ nhập phật đem huyền môn tổn thất khí vận đ o ạ t lại nếu không tương lai không lâu huyền môn tất nhiên sẽ suy sụp đến lúc đó xem như huyền môn một trong t i ệ t giáo cũng sẽ hoàn toàn sung dốc ngươi không nghĩ như thế à nghe nói như thế đa bảo vẻ mặt rung động trong lòng b ị kinh h ắ n thật không nghĩ tới chuẩn đề thánh nhân cư nhiên như thế điên cuồng đây chính là hoàn toàn chặt đứt một thi a về sau thực lực tự động so cùng cảnh giới người yếu một bậc vì phật môn cái này chuẩn đề thánh nhân đối với mình quá đắc gác hy sinh cũng quá lớn còn nếu là thật làm cho chuẩn đề đạt được huyền môn cực lớn có thể sẽ suy sụp mà môn nhân mười đi tám i chín tiệt giáo nhận ảnh hưởng cũng sẽ là lớn nhất hoàn toàn xuống dốc khả năng cũng cực lớn cái này khiến đa bảo động tâm dung hắn có thể không quan tâm huyền môn không quan tâm sư bá thái thanh nhưng hắn không thể không quan tâm tiệt giáo không thể không quan tâm sư tôn vì sư tôn nhập phật lại như thế nào chỉ cần trong lòng của hắn có tiệt giáo nơi nào không phải nói nghĩ đến cái này đa bảo trong mắt lóe lên một vệ kiên quyết tri sắc nhìn xem thái thanh nói ta có thể bằng lòng nhập phật nhưng có một cái điều kiện điều kiện gì thái thanh trong lòng k ẽ bức lỏng chỉ cần đa bảo bằng lòng liền tốt tại thông tin ê nói ra kia phiên uy hiếp ngữ điệu trước đó hắn là chuẩn bị vận dụng đại thần thông đối đa bảo ý thức động tay chân nhường đáp ứng lấy nhân giáo chi danh v ứ c b ả đạo nhân vật đến lúc đó đa bảo công thành hắn nhân giáo cũng có thể đạt được vô tận khí v ậ n nhưng bây giờ hắn lại không dám làm như thế bởi vì lúc ấy thông tin ê thái độ cực kỳ kiên quyết hắn tin tưởng mình như thật đối đa bảo ý thức động tay động chân thông tin tất nhiên sẽ nổi điên tìm hắn phiền t h i hắn hiện tại có thể còn không có ứng đối thông tin kia liệu mạng một kiếm lực lượng ta muốn thái thanh nguyên pháp còn có ngọc thanh nguyên pháp ân g h e được l ạ yêu cầu này, nhìn xem đa bảo ánh mắt cũng nhiều chút xem kỹ bất quá đa bảo thân sắc bình tĩnh thái thanh thân làm thánh nhân đều không thể nhìn thấu ý nghĩ nhìn thật sâu mắt đa bảo thái thanh chậm rãi gật đầu nói có thể dứt lời đưa tay điểm nhẹ một đạo linh quang không có vào đa bảo trong nguyên thần đây là thái thanh cùng ngọc thanh nguyên pháp cảm ứng đến trong nguyên thần thái thanh cùng ngọc thanh nguyên pháp đa bảo lập tức trong lòng vui mừng cái này tam thanh nguyên pháp cùng tam thanh tiên pháp nhưng khác biệt là tam thanh lúc trước hợp lực thôi diễn ra tu đại đạo phương pháp tam thanh tiên pháp chỉ là nguyên pháp tinh giản bản tại nhiều năm trước đó sư tôn thông thiên liền cùng hắn nói qua nếu có thể có đệ tử tập hợp đủ bọn hắn tam thanh nguyên pháp sẽ có nhìn dình m ọ thánh nhân c h i lực từ đó về sau đã bảo liền đem lời này đặt ở trong lòng nhiều năm như vậy bây giờ rốt cục đã được như nguyện kỳ thật hắn lúc trước cũng cầu qua sư tôn thông thiên có thể hay không đem tam thanh nguyên pháp chuyển cho hắn chỉ là thông thiên lại nói hắn mặc dù cũng biết thái thanh cùng ngọc thanh nguyên pháp nhưng cũng chỉ là pháp quyết không có thái thanh cùng nguyên thủy bản nguyên tri khí coi như thông thiên là thái nhân cũng không cách nào chuyển pháp cho hắn nếu không chỉ là hình giống mà thần không giống cho nên thông tin ê chỉ truyền bên trên thanh nguyên pháp cho hắn lúc ấy đa bảo còn tiếp nối một đoạn thời gian bất quá lúc này đa bảo trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút bởi vì là sư tôn thông thiên nói qua không có cái khác hai thanh bản nguyên chi khí là không cách nào truyền thụ nguyên pháp cho người khác hiện tại thái thanh lại có thể truyền cho hắn ngọc thanh nguyên pháp cái này há có thể không cho đa bảo ngạc nhiên nghi ngờ nhưng mà ngạc nhiên nghi ngờ về ngạc nhiên nghi ngờ đa bảo cũng không mở miệng hỏi thăm bởi vì hắn biết coi như hắn hỏi thái thanh khẳng định cũng sẽ không nói cho hắn hơn nữa đa bảo cũng biết rõ có khi bí mật biết nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt việc này để ở trong lòng liền có thể về sau có cơ hội có thể cáo chi tại sư tôn mặc dù không rõ ràng nhưng hắn tin tưởng ở trong đó tất có đại ẩn bí lúc này thái thanh nhìn xem mắt lộ ra vui mừng đa bảo nói ngươi có thể chuẩn bị xong ngay vậy đa bảo vui mừng biến mất quay người đối với kim n g a o đảo phương hướng p h a n h p h a n h p h a n h quỷ lệ dập đầu c h í lần xóa đi khỏe mắt một giọt nước mắt đa bảo mới đứng người lên ta đa bảo nay lấy thiên đạo lập thệ lấy nhân giáo chi danh hóa hồ nhập phận thiên đạo giám chi dứt lời lại đôi thái thanh không người nói còn mời đại sứ bá thi pháp thái thanh nhẹ gật đầu Bần ngươi đạo đưa mơ ộ một t tiên tri, không hỏi cũng không nói, thường chớ làm phế. Phật tử tới Phật tâm tay hất thông xuất lời làm lui. là lên, dường đường đường hỏi nói, chiếu nghiệp phải nói. Nói phải gian hiện. không cũng không nghề càng không chính vốn xong, như không không chớ phế. háo mạc Trường sầu quả, đề đã, đạo 2. 306, vô gian đạo đạo, Bồ hồ nhưng nhìn tới cuối thông đạo có một tòa cổ quan trên đó còn có ba cái tiên thiên thần văn ngưng tụ chữ lớn h à n g có quan đi thôi vào cái này liên quan ngươi chính là phật môn người phật môn đa bảo thì thào một tiếng trong lòng phức tạp tri cực Lần này vào đi p h ậ trong l chốc ể liền n k h ô lát ánh sáng màu hoàng kim theo đa bảo trên thân nợ rộ thân thể dần dần hư hóa cuối cùng hóa là một điểm linh hoàng tiến vào một vị người phụ nữ có thai bảo thai trong bụng trong linh đài quân cờ đã hạ chậm đợi rơi chỗ nhân tộc khí v ậ n đã bị tề thiên cùng nữ hoa cơ hồ chiếm hết liền nhìn đa bảo nước cờ này thời gian thấm phát t u ế nguyệt như thoi đưa trăm năm tháng o một cái đã qua một ngày này một đạo vô hình chấn động đạo qua h ừ n g hoang chỉ có điều ngoại trừ thánh nhân không người phát giác cái này một đợt đ ộ n g đã đến giờ ai cần phải đi h ừ cái này lại chuyện không liên quan đến ta dựa vào cái gì ngay cả ta cũng muốn cầm t ù quá mức không may a theo một hồi hoặc là thở dài hoặc là cảm khái hoặc là tức giận phần nàn bảy đạo thân ảnh tại không người phát hiện dưới tình huống rời đi h ư n g h o n g Đi v ân hồng, hồng, hồng quân nhẹ gật đầu vung tay lên tử tiêu cung đại môn trực tiếp phong bế đồng thời một cố cường đại hùng hồn thiên đạo chi lực đem toàn bộ tử tiêu cung hoàn toàn phong cấm tại chúng thánh cảm ứng bên trong cỗ này thiên đạo chi lực vượt xa thánh nhân cực hạn trí thánh phía dưới không người có thể theo tử tiêu cung ra vào mà cũng là tại thời khắc này lên hồng hoang sẽ tiến vào không thánh thời đại không đúng còn có một cái không có nhục thân tề thiên không thánh thời đại a hoa quả sơn hỗn độn châu bên trong tề thiên cũng cảm nhận được thất thánh khí tức rời đi hồng hoang đối với thất thánh rời đi hồng hoang đi làm cái gì hắn nhưng là rất rõ ràng trước đó hắn có âm thầm đi tìm nữ hoa hỏi thăm hồng quân sự t ì n h nữ hoa cũng không g i ấ u diếm trực tiếp đem hồng quân muốn các nàng khốn cấm tử tiêu c u n g sự t ì n h nói ra đối với cái này tề thiên cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý mớn phong thần tri chi chiến bốn thánh đại chiến đem hồng hoang đánh phá thành bành nhỏ hồng quân nếu là không trừng phạt thánh nhân mới là lạ lại nói trí nhớ của kiếp trước hắn cũng biết đây là tất nhiên chỉ là chư thánh rời đi cũng không có nghĩa là liền đối hồng hoàng không quan tâm đều có hậu thủ lưu lại giống tam thanh thái thanh tại thiên đình bên trong lưu lại phân thân thái thượng lao quân nguyên thủy lưu lại phân thân ngọc thanh thiên tôn thông thiên lưu lại linh bảo thiên tôn tây phương chuẩn để phân hóa ra tu bồ đề mà tiếp dẫn cũng lưu lại một cái xá lợi tử nữ hoa thì là tại thiên đình lưu lại nguyệt lao phân thân hồng vân cũng tại ngũ trang quan lưu lại một cái phân thân hồng vân tiên quân hơn nữa những này vẫn chỉ là phân thân hoặc là hóa thân về phần âm thầm b à y ra bao nhiêu bố cục cùng tính toán vậy cũng chỉ có thiên biết được kỳ thật chư thánh bị nhốt cấm tử tiêu cung tề thiên cũng không có cái gì cao hứng hoặc là hưng phấn dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ chư thánh đối với hắn cũng không quá lớn uy hiếp nhiều lắm là chính là một chút nhu đ ổ những này hắn cũng có thể ứ n g đ ố i hắn chân chính t ị nhân chân chính kiên kỵ nhường hắn không dám tùy ý hiện thân chính là h ư n g quân một ngày không đạt trí thánh hắn liền không cách nào tại hồng hoang tiêu g a o hiện tại hắn liền đợi đến tây du lượm tiếp bắt đầu đến lúc đó khôi phục n ụ c thân lại đem l ự c chi pháp tắc đột phá hồng quân hắn cũng dám tới tách ra vật tay thời gian thoáng một cái đã qua lại trăm năm sau tầy phương chi điệm một cái toàn thân mang theo vô tận phật tính chi quang hải nhi sinh ra gọi tên thích ca mâu nhi mà liền tại cái này hải nhi ra đời cùng ngày một cái đầu thịt tươi búi tóc người mặc cả xa hòa thượng theo tu di sơn mà đến nhân đăng cổ phật nhìn qua vừa ra đời liền phật quang đi theo phật tính đầy người béo ị trắng n o n hải nhi nhân đăng vẻ mặt thích thú nhưng trợt lại biến thành ngạc nhi ngờ như thế phật tính có chút cổ q á i a chẳng lẽ là người khác nhằm vào phật môn tính toán nhưng đang trong lòng thầm đủ âm thầm thi triển đại thần thông t ô i diễn một phen cũng không có phát hiện âm mưu tính toán tồn tại lúc này mới yên lòng lại hắn hiện tại đã là chém tam thi chuẩn thánh hậu kỳ lại thêm có p h ậ t môn khí vận gia trì nếu là có người âm thầm tính toán liền xem như thánh nhân hắn đều có thể phát giác được dấu vết để lại thẳng đến lúc này nhưng đang mới đưa cái này hải nhi mang về tu di sơn kỳ thật điều này cũng không thể trách nhiên đ ă n g quá mức cẩn thận thật sự là bởi vì hắn biết hiện tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân đã không tại tu di sơn trước khi đi còn bàn giao hắn một số việc đồng thời đem tu di sơn tất cả sự vật đều giao cho hắn nhiên đ ă n g tự nhiên muốn b ạ n sự cẩn thận không thể để cho thánh nhân thất vọng cái này mới có trước đó cẩn thận hiện tại loại bỏ có người mưu hại nhiên đ ă n g biến hưng phấn như thế cả người cô phật tính người đản sinh tại tây phương đây là hưng ơ thịnh hiện ra à. cho nên nhiên đ ă n g tự mình thu tên là thích ca mâu ni hải nhi làm đồ đệ cũng dạy bảo kế tiếp cái này thích ca mâu ni biểu hiện cũng làm cho nhiên đ ă n g vui mừng quá đ ô i sinh lòng tự hào bởi vì thích ca mâu ni thiên phú quá tốt rồi tất cả phật pháp phật lý phật ý một chút liền thông vừa học liền biết hơn nữa tu hành cũng mau c i người đốn mộ chuyện thường này tu vi mười năm địa t i ề n trăm năm kim tiên ngàn năm thái ất vạn năm đại la cái này còn chưa xong mười vạn năm sau thích ca mâu ni thế mà trạm thi tấn thăng làm c h u ẩ n thánh cái này khiến nhiên đang cùng tất cả phật môn người tất cả đều rung động tới phải biết hiện tại cũng không phải thượng cổ thậm chí liền lên một lượng kiếp phong thần thời kỳ cũng không bằng thiên địa linh khi đều thoái hóa tới ngày mai chi khí toàn bộ sinh linh tu hành tốc độ đều biến cực kỳ chậm c h ạ m mà cái này thích ca mâu ni lại vừa vặn tương phản tu hành tốc độ nhanh để cho người ta kinh dị rất nhiều phật môn người cho rằng cái này nhất định là phật môn đại năng truyền thế nếu không không khả không khác không như thế cảnh.、Về、phần có phải là hay không thế lực khác đại năng chuyển thế, tất cả Phật môn người hiện tại cũng không nghi môn năng tiến năng người cũng ngờ. cả sẽ có có lực tất tại đại Về là bởi vì nếu là thế lực khác đại năng c h u y ể n thế tu vi tiến bộ s á t thực khả năng lại nhanh như vậy nhưng t u y ệ t không khả năng sẽ có cao tâm h như vậy phật lý hơn nữa còn lĩnh ngộ phật tri đạo cái này tất nhiên là phật môn đại năng c h u y ể n thế là tới mang lĩnh bọn hắn phật môn đại hưng cuối cùng câu nói này trở thành tất cả phật môn người chung nhận thức ngay cả nhiên đăng cũng cho rằng như vậy chờ thích ca mâu ni tại mười hai mươi chín sáu trăm năm cũng chính là một nguyên tri hội tam thi tấn trạng tấn thăng t r u y n thánh về sau n h i ê n đăng liền trực tiếp đem phật môn tất cả công việc toàn quyền giao cho thích ca m â u ni tuyên bố đem phật môn phật tổ chi vị c h u y ể n cho thích ca m â u ni nhưng mà ngay tại chúng phật môn người cho rằng thích ca m â u ni sẽ vui vẻ tiếp nhận lúc thích ca m â u ni lại từ chối cũng nói nói mình sáng chế ra tiểu thừa phật pháp pháp ta giai không không phải ta nguyện ta không pháp có là bản thân tấu chương xong chương ba trăm linh bảy thạch khỉ xuất thế thanh tú như lai một chương ba trăm linh bảy thạch khỉ xuất thế thanh tú như lai một chương ba trăm linh bảy thạch h ầ xuất thế thanh tú như lai tự độ thành phật so với tiếp dẫn đại thừa phật pháp phổ độ chúng sinh chúng thánh đ i u phật thích ca mâu ni tiểu thừa phật pháp càng có khuynh hướng tu luyện tự thân độ mình thành phật đây là đại ái cùng tự ái độ người cùng tự độ khác nhau song phương không thể nói ai cao ai thấp nhưng là sinh linh đều là tự tư thích ca mâu ni độ mình tiểu thừa phật pháp rõ ràng càng chịu phật môn tu sĩ yêu thích dù sao không có người không muốn chính mình thành phật làm tổ cho nên một phen phật pháp bàn luận dưới đường đại thừa tiểu thừa mặc dù bất phân thắng bại nhưng là đa số phật giáo môn nhân lại càng tin phụng tiểu thừa phật pháp nhất là theo xiển giáo làm phản tới từ hàng bọn người cùng bị độ hóa tới tiệt giáo đệ tử đối với đây càng khuynh hướng huyền môn tu hành tiểu thừa phật pháp càng thêm tán đồng đối với cái này n h i ê n đăng cũng rất là bất đắc dĩ lại thêm thích ca mâu ni lại là đệ tử của mình n h i ê n đăng cuối cùng vẫn không có đối thích ca mâu ni đ n g thủ thừa nhận đối phương tiểu thừa phật pháp chỉ có điều cái này tu di sơn là tiếp dẫn đại thừa phật pháp tổ đ ị a thích ca mâu ni tiểu thừa phật pháp không thể tại tu di sơn đặt chân thế là thích ca mâu ni mang theo thờ phụng tiểu thừa phật pháp người rời đi tu di ụ n g tiểu thừa phật pháp người rời đi tu di sơn tại tây phương xây lại một tòa phật giáo thánh điệu linh sơn đại lô long tự thích ca mâu ni tự phong hiện tại phật tổ pháp h Từ đó, Phật đó, khí giáo v ngày hai h điểm, n n ư lại cũng có không s này đ chỉ i nghe n trương cản â một tiếng vang thật lớn hoa quả sơn chi đỉnh cựu khiếu tám lô thạch trứng ẩm vang nổ tung một cái thạch hầu theo thạch trứng trong đùi mù đi ra giống thạch hầu ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng gào thét thân bên trên tán phát ra vô tận ánh sáng ngầu hoàng kim bên trên đạt cựu tiêu thiên giới cho tới u minh địa phủ kinh động đến hồng hoang tam giới tất cả đại năng nhao nhao thi triển đại thần thông ánh mắt xuyên thấu hư không hướng về đông thắng thần châu nhìn lại khi thấy kia toàn thân kim hoàng khí phách nghiêm nghị thạch hầu thời điểm một cỗ trong minh minh thiên cơ cảm ứng theo chúng đại năng trong lòng dân lên người có đại khí vận ý nghĩ này vừa xuất hiện tất cả đại năng tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi bởi vì bọn hắn vô cùng minh bạch người có đại khí vận sinh ra đại biểu cho cái gì thiên địa lựa đây chẳng lẽ là mới lượng kiếp muốn bắt đầu sao không sai được như thế bàng bạc khí vận nhất định là lượng kiếp khí vận c h i tử ai thật vất vả tránh thoát phong thần lượng kiếp mới lượng kiếp lại muốn bắt đầu chúng ta con đường tu hành rất khó khăn không biết lần này lượng kiếp ứng ở phương nào thế lực hẳn là nhân tộc a bây giờ hồng hoang nhân tộc chi thế lớn nhất khẳng định là nhân tộc phong thần lượng kiếp liền thánh nhân đại giáo đều rất là bị hao tổn chỉ có nhân tộc đạt được chỗ tốt lớn nhất không nhất định đừng quên tây phương a tây phương phật môn đúng chính là phật môn bất quá như quả nhiên là phật môn vậy thì có thú vị cái này thạch hầu nền móng phi phạm khí vận thâm hậu viễn siêu lịch đại khí vận tri tử hơn nữa thoạt nhìn tính cách cũng rất là kiên n ạ o phật môn mong muốn thu này khí vận tri tử vì đó sử dụng tất nhiên rất khó hơn nữa thế lực khác cũng tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến có trò hay để nhìn mà liền tại đông đảo đại năng nghị luận suy đoán thời điểm phương thốn sơn tam tinh động bên trong ngay tại ngộ đạo tu bồ đề thì là ngay tại k h ắ p chỉ thôi toán nửa ngày sau tu bồ đề mới mặt lộ vẻ nụ cười thu hồi ngón tay lúc trước chuẩn đ ầ nói qua tái khởi lượng tiếp chính là phật môn đại hưng thời điểm vừa mới suy tính kết quả cũng biểu hiện cái này đ ạ i khí vận c h i tử cùng phật môn có cực sâu nhân duyên xem ra là sự thật nếu là như vậy ta cũng nên hành động chỉ là cái này thạch hầu lai lịch có chút c ổ q u á i vậy mà suy tính không ra vận mệnh quy tích cũng là mơ hồ không chừng cũng không biết là tốt hay xấu làm hết sức mình à. tu bồ đ ế lắc đầu thân ảnh liền dần dần trở thành ngạn cuối cùng biến mất tại tam tinh động bên trong linh sơn đại lôi âm tự thạch hầu xuất thế thời điểm như lai ngay tại cho tọa hạ phật tu giảng giải phật pháp tri đạo làm thạch hầu xuất thế một phút này thân thể của hắn lập tức đại trấn trong miệng giảng đạo đều không tự giác ngừng phía dưới quan âm đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì lúc này như lai khiếp sợ trong lòng vô cùng lớn khí vận c h i tử ra phật môn đại hưng đến cái này thạch hầu chẳng lẽ chính là đại sư bá trong miệng việc quan hệ phật môn tương lai khí vận c h i tử nếu là như vậy kia chuẩn đề tam thi một trong biến thành tu bồ đề tất nhiên sẽ ra tay lấy huyền môn làm t ế trợ phật môn đại hưng không được ta nhất định phải n g ă n cản như lai cũng chính là hóa hổ thành phật đa bảo ngồi không yên cái này lượng tiếp khí vận c h i tử như thật được thu vào phật môn trở thành phật tử k i a huyền môn khí v ậ n tất nhiên sẽ đại lượng hướng chạy phật môn đây cũng không phải là đa bảo muốn nhìn đến hắn hóa thân như lai mới vừa vặn phân liệt phật môn chân chính kế hoạch còn chưa thi như cái này khí vận c h i tử thạch hầu thành phật tử hắn kế hoạch tiếp theo cũng sẽ không thể thực hiện được đến lúc đó hắn nhập phật thì tương đương với hy sinh một cách vô ích bất quá muốn ngăn cản thạch hầu trở thành phật tử cũng không đơn giản hắn cũng không có lòng tin đối phó tu bồ đề dù sao đối phương là thánh nhân tàm thi một trong đối với pháp tắc lĩnh n ộ so với hắn phải sâu được nhiều còn nữa hắn cũng không thể công khai làm ra đối phật môn bất lợi sự tình hắn huyền môn t i ệ t giáo đa bảo thân phận không thể bại lộ nếu không tất cả kế hoạch tất cả đều đem phí công n h ọ c sức nghĩ đến cái này đa bảo cũng chính là như lai ý niệm trong lòng điên cuồng phúc trào suy tư nên phá cục như thế nào đang lúc như lai đắm chìm ở suy nghĩ lúc đột nhiên phía d ư ớ i chuyển đến một hồi liên tiếp không ngừng la lên sư tôn sư tôn sư tôn bất thình lình thanh â m trong nháy mắt đem như lai từ trong trầm tư kéo về tới hiện thực túi đầu nhìn xem một gã tướng mạo kiệt ngạo bất tuần bóng loáng không cần tuổi trẻ hòa t ư ợ n g như lai lấy lại bình tĩnh mở miệng hỏi gọi ta có chuyện gì tuổi trẻ hòa thượng mắt lộ ra ngạo sắc sư tôn đối với ngài vừa rồi chỗ giảng thuật phật pháp giáo nghĩa đệ tử thực sự khó mà tán đồng nghe nói như thế như lai、like、khẽ cho mày nhưng hắn cũng không lập tức phát tác mà là bình tĩnh hỏi ngược lại cớ gì nói ra lời ấy sư tôn ngài tiểu thừa phật pháp giảng cứu đại đạo tu hành chính là cầu bản thân cường đại điểm này đệ tử vô cùng đồng ý nhưng ngài nói ngã phật chủ trương lòng dạ từ bi giới s á t phóng sinh dùng cái này tích lũy thiệt nghiệp cuối cùng được lấy thành tựu vô thượng bồ đẻ chính quả còn nói thế gian tất cả chúng sinh đều cộ phật tính cho nên ta phật môn nên tuân theo bà không giết một không thể làm tự thân lợi ích mà sát sinh sát hại tính mệnh hai không được xúi dục người khác hành hung giết chóc ba cho dù nhìn thấy người khác tàn sát sinh linh cũng không nên sinh lòng vui vẻ hoặc tùy ý phụ h o ạ n đệ tử đối với cái này không dám g ậ p b ừ a lời này vừa nói ra toàn bộ đại hùng bảo điện lập tức t i ế n tĩnh hai bên quan âm cùng chúng phật tăng hai mặt nhìn nhau ánh mắt quái dị cái này cũng quá lăng đầu thanh chúng ta cũng dám trước mặt nhiều người như vậy chất vấn thậm chí bác bỏ phật tổ chương ba trăm linh bảy thạch khỉ xuất thế thanh tú như lai、hai. Trường Thạch xuất thế thanh tú riêng như、like. 2. Cái này không chỉ có riêng là có hay không nhãn nhi khỉ chỉ hay Cái có có lực độc lai, là đáo vậy ấ đất n chính không rộng đề, quả thực chính là không biết trời cao là à.、Về、phần như lai、like, trên mặt cũng không có vẻ phẫn nộ chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem cái này dám to gan công nhiên phản bác đồ đệ của mình tuổi trẻ hòa thượng hiển nhiên cũng không có, có ý thức tới quanh mình đám người ánh mắt khác thường và bầu không khí vẫn như cũ phối hợp nói tiếp nếu theo sư tôn nói tới cái này phật chính là không biết đại đạo tranh phong đồ bỏ đi vật đệ tử nhưng mà không chờ tuổi trẻ hòa thượng nói xong như lai、like、trong lòng đột nhiên động một cái đột nhiên p ẫ n nộ quát nghĩa trướng theo i ế n n g ư đ một đinh nhức toàn hay góc, b tiếng h bạo hưởng kim thiền tử không kịp nói chuyện nhục thân liền bị hoành thành c ủ t mịn đọc giữ lại một đạo ngơ ngơ ngác ngác hồn phách ngu ngơ nguyên điệp thấy một mặt này Quan âm đám người nhất thời tâm thần rún sợ toàn thân lông tơ đứng đấy thật á c đ ộ c đây chính là thân truyền đệ tử a chỉ là phản bác một câu liền hạ này n ạ n tay nếu là đổi thành bọn hắn chẳng phải là hồn phi p h á c h tán như lai không để ý đến ánh mắt của mọi người đem tự thân một thành phật môn khí vận trực tiếp đánh vào kim tiền t ử hồn phách bên trong sau đó phất tay đem nó thu hồi thân hình hướng về ngoài điện lao đi các ngươi an tâm tham phật ta đi lội u minh địa phủ như lai trực tiếp mang theo kim tiền tự hồn phách tiến vào u minh địa phủ tìm tới nại hà kiều mạch bà tới trò chuyện cũng hứa hẹn vụ tộc tất cả chỗ tốt mới đưa kim tiền tự hồn có này phật môn khí v ậ n đủ cùng kia thạch hầu tranh đoạt cái này phật tử chi vị như lai trong lòng tự lẩm b ầ m bất quá vì càng bảo hiểm một chút như lai lại lên một chuyến thiên giới tìm tới thiên đình c h i chủ hạ thiên đạo hữu vì sao mà đến lang tiêu bảo điện bên trong ngọc đế nghi ngờ tiếp kiến như lai từ khi phong thần kết thúc thiên đình liền nhiều một nhóm lớn thiên thần bổ túc thiên đình c h ố n g rỗng nhân thủ không đủ nhược điểm hơn nữa những này thiên thần bởi vì chân linh bị quản chế phong thần bảng đối mệnh lệnh của h ắ n không dám làm tránh ị c h cái này khiến hạo thiên thật là cao hứng không thôi chỉ là phần này hưng phấn cũng không duy trì liên tục quá lâu hạo thiên liền lại bởi vì một chuyện lâm vào buồn rầu đó chính là hắn tu hành gặp bình cảnh giờ phút này hạo thiên đã tam thi tấn trạm thậm chí mượn nhờ thiên đình công đức chi lực tam thi lại hợp nhất trên lệch một bước liền có thể thành t i ể u thánh nhân đương nhiên hạo thiên cũng biết mình không có thể trở thành thánh nhân bởi vì hắn không có hồng mông từ khí nhưng là hạo thiên lại muốn đem lực lượng pháp tắc l ĩ n h nộ đột phá tới ba thành đến lúc đó hắn liền nắm giữ thánh nhân c h i lực mà hắn sở dĩ vội vã đột phá thánh nhân c h i lực một là bởi vì đối đại đạo tu hành truy cầu hai là bởi vì tam thanh phân thân p hơn nữa tam thanh những ngày phân thân thực lực cũng cực mạnh đối pháp tắc lĩnh ngộ chính mình trước đó nói sai hắn chỉ muốn dựa vào đạo tổ vạn sự nghĩ đến tìm đạo tổ hỗ trợ tìm đạo tổ chỗ dựa lại không để y đến thực lực của mình thực lực không mạnh coi như đạo tổ vì hắn chỗ dựa Thực mặt biết thánh mạnh hơn hắn không nghề hắn hắn cũng không có cách nào. Mặc dù hắn lực cũng có Mặc cũng nào. n dù đây n bản nốt cùng, trong thời gian ngắn n thể tử tiêu thời h k ô đều là xác định nắm giữ thánh nhân chiến lược ngoại trừ những ngày ngũ trang quan chấn nguyên tử huyết hải minh hà địa phủ mạnh bà long tộc c h ấ n áp hải nhãn trúc long đều hư hư thực thực pháp tắc đột phá ba thành mặc dù không có chứng thực nhưng huyện trống không đến gió cho nên minh ngộ bản tâm hạo thiên cũng không tiếp tục phục trước đó hăng hái dựa vào người không bằng dựa vào mình cho nên đối với như lai đến hạo thiên hơi không kiên nhẫn hắn hiện tại một lòng chỉ muốn tu hành nội đạo tăng cao tu vi hơn nữa hắn cũng đang tại vì thế chuẩn bị chỉ kém một chút tan bài hắn liền sẽ đi áp dụng chính mình tu hành kế hoạch nào có nhàn tâm đi triệu kiến người như lai cũng đã nhận ra hạo thiên không kiên nhẫn liền cũng không có đánh lời nói sắc bén bần tăng này tới là vì thiên địa đại thế mà đến bên trên một lượng kiếp đạo tổ từng nói phật môn lúc có đại hưng cơ hội hiện tại khí vận c h i tử thạch hầu hàng thế thời cơ đã tới cho nên bần tăng chuyên tới để mời ngọc đế thành toàn dù sao ngọc đế ngươi chính là tam giới c h i chủ chấp trưởng tam giới quyền hành ta phật môn đại hưng cũng cần ngọc đế trợ giúp lời này vừa nói ra có chút không kiên nhẫn hạo tiên lưng eo gỡn một cái sắc mặt cũng hỏa h o a n lại nhìn xem thai to mặt lớn như lai、like, hạo tiên đ ỗ n g nhiên cảm giác thuận mắt không b t đạo hưu nếu là thêm chúc tóc vẫn là rất thanh tú khu khu cụ nghe hạo tiên đột nhiên mở miệm nói như lai lập tức khoe miệng co giật đầy đỏ mặt lên bị sặc liên tục khó khăn đây là người có thể nói ra sao n h ư n g hắn một cái phật tổ tóc dài đây là giết người chu tâm a nếu như không phải có chuyện nhờ cùng người hắn đều muốn theo hạo thiên liều mạng mặc dù hắn là thân ở phật môn lòng đang nói nhưng n g ư ờ i hạo thiên cũng không thể như thế vũ nhục người a bản đế đáp ứng ngay tại như lai trong lòng hơi có khó chịu thời điểm hạo thiên thanh â m bỗng nhiên vang lên như lai phật tổ không khỏi s ứ n g sở trên mặt lộ ra khó có thể tin tân sắc cái này đáp ứng lần này như lai thật là sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý liệu nghị đối phương chắc chắn công phu sư tử ngoạn mạnh mẽ làm thịt chính mình một khoản nhưng mà khiến hắn bạn lần không ngờ chính là ngọc đế vậy mà không nói hai lời sảng khoái như vậy liền ứng t h ừ a xuống tới thậm chí liền một cái điều kiện cũng không từng đưa ra trong lúc nhất thời như lai phật tổ trong lòng không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên có phải hay không có chút quá mức qua loa một chút đều không mang theo cân nhắc sao trước đó tiến về u minh địa phủ tìm kiếm mạnh bà thỉnh cầu nàng hiệp trợ kim tiền tử đầu thai chuyển thế sự tình yêu mạnh bà thật là đem hắn hung hăng lường gạt một phen đang lúc như lai phật tổ trong lòng âm t h ầ m ước đón o lúc ngọc đế thanh âm lại lần nữa t r u y ề n đến bất quá bản đế có một điều kiện nghe nói như thế như lai phật tổ viên kia nguyên bản nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt kết thúc mấy phần này mới đúng mà ngọc đế làm sao có thể như vậy dễ dàng bằng lòng không biết ra sao điều kiện ngọc đế mỉm cười chậm rãi nói ngươi cần lấy thiên đạo lập tệ h hiệp trợ bản đế diễn một tuần kịch diễn kịch như lai phật tổ mặt mũi tràn đầy vẻ nghĩ hoặc cái gì hí không biết bẩn tăng lại nên như thế nào phối hợp tấu chương xong chương ba trăm linh tám gió đông gió tây ngươi nói hay không một chương ba trăm linh tám gió đông gió tây ngươi nói hay không một chương ba trăm linh tám gió đông gió tây ngươi nói hay không ngọc đế vẻ mặt trang nghiêm nhìn chăm chú như lai chậm rãi mở miệng bản đế muốn mượn kia khí vận c h i tử khí vận đến trạm đạo hóa phàm bất quá việc này ta không muốn để cho hắn người biết được ngươi muốn toàn lực hiệp trợ tại ta chấn áp lại kia khí vận c h i tử t r ợ bản đế rút ra bộ phận khí vận lấy trạm trừ thiên tâm đạo pháp lời vừa nói ra như lai lập tức tâm thần đại trấn hắn vạn không ngờ rằng ngọc đế lại có như thế dứt khoát trạm đạo hóa phàm a đây là hoàn toàn chém tới tự thân sở tu chi đạo và phát tắc phong cấm tất cả ký ức đem tự thân hoàn toàn hóa thành một cái người p h ả m bình thường sau đó tại vô cùng vô tận trong luân hồi không ngừng rèn luyện tự thân đạo tâm cùng t h ầ n hồn chỉ có đợi đến một ngày nào đó tìm về chân ngã bản tâm mới có thể quay về bản thân đến lúc đó t h ầ n hồn sông pha đóng chặt công xiềng đạo tâm b ù i bay tỏa sáng tu vi nhất định có thể nâng cao một bước nhưng mà cứ việc phương pháp này có thể bảo đảm tu sĩ trăm t h ự c hiện tu vi bên trên đột phá nhưng phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới đến nay đều không một người dám làm như thế chỉ vì một khi phong bế tự thân toàn bộ ký ức bỏ qua đạo và pháp tắc dấn thân vào luân hồi tỷ lệ thành công có thể nói cực kỳ bé nhỏ thậm chí có thể nói là ước vạn vạn trong không có một cơ bản đều sẽ hoàn toàn mê thất ở đằng kia vô cùng vô tận luân hồi ở trong khó mà tìm ra chân chính bản thân như vậy c h ầ m luân cho nên như lai、like、mới sẽ khiếp sợ hơn nữa cũng rất kính nghệ đây mới thật sự là đại đạo tu sĩ không sợ sinh tử chỉ vì đại đạo về phần ngọc đến ó i tới chấn bảo vệ khí vận tri tử lấy bộ phận khí vận cái này cũng không phải nhẹ nhõm sự tình phải biết khí vận c h i tử chính là từ thiên đạo quy tắc sở định có thể xưng giữa thiên địa chuẩn bị được sùng ái tiêu tử nếu như không có chút nào nguyên do hướng ra tay tất nhiên sẽ đụng phải mãnh liệt phản vệ thự thân khí vận bị hao tồn bất quá như lai lại không có cự tuyệt còn không chút do dự đồng ý bởi vì hắn vốn là dự định mưu đồ khí vận c h i tử nhường đệ tử của mình kim thiền tử thay thế chân chính khí vận thạch hầu dùng cái này đến nhiều loạn phật môn thánh nhân mưu toan lấy h u y ề n môn khí vận làm t ế trợ phật môn đại hương ấm mưu hiện tại hạo thiên cũng chuẩn bị động viên vận tri tử chú ý đây đối với như lai mà nói quả thực chính là cầu hai người cộng đồng gánh chịu đến từ thiên địa khí vận phản vệ cũng nên so một thân một mình tiếp nhận phải tốt hơn nhiều hai người gánh chịu thiên địa khí vận phản vệ dù sao cũng so một người tốt bần tăng đáp ứng như lai gật đầu ngay sau đó lập xuống tiên đạo lời thề sau đó hạo thiên cùng như lai liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau trên mặt đều không hẹn mà cùng hiện ra một vệt nụ cười v ề p h ầ n đến tột cùng vì sao mà bật cười chỉ sợ chỉ có hai người bọn họ ở sâu trong nội tâm rõ ràng nhất minh bạch theo hạo thiên nơi đó đi ra như lai cũng không lập tức rời đi thiên đình mà là lại đi tam thập tam thiên đại la tiên gặp mặt đâu xuất cung thái thượng lao quân cũng chính là thái thanh thánh nhân phân thân ta có việc cần ngươi hỗ trợ thái thượng lao quân mở miệng hỏi chuyện gì bản tôn từng đã thông báo ta tự sẽ dốc toàn lực giúp ngươi như lai cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng đạo tổ từng nói lần này lượng kiếp là phật hưng lượng kiếp đại thế tại tây phương một khi thiên mệnh khí vận c h i tử được thu làm phật tử đến lúc đó lượng kiếp mở ra phật tử đông độ toàn bộ phương đông đều đem lâm vào chiến hòa bên trong tất nhiên có vô số huyền môn đệ tử nhậm kiếp đây là muốn lấy huyền môn làm thế trợ phật môn đại hưng việc này không thể không ăn Cho nên ta dự định đối khí vận c h i tử thạch hầu đ ộ g thủ lấy đệ tử ta thay thế phật tử thân phận thay thế đi về phía tây cầu t r â n kinh đông dương phật pháp đến lúc đó cần ngươi bàn giao huyền môn đệ tử để bọn hắn phái chút không quan trọng đồng tử hoặc là tọa kỵ phối hợp không muốn tự mình tham dự kể từ đó mặc dù cuối cùng phật môn cũng biết đại hưng nhưng lại sẽ không lung lay ta huyền môn khí vận căn cơ nghe được lời nói này thái thượng lao quân cũng không lập tức bằng lòng mà là rơi vào trầm tư như lai ý tứ hắn hiểu được thay thế khí vận tri tử tránh cho huyền môn họa chiến tranh nhưng phật môn đại hưng là đại thế không thể ngăn cho nên nhường giả phật tử đi về phía tây cầu lấy chân kinh sau đó tại đồng phương tri địa tuyên dương phật pháp hắn chỉ cần nhường huyền môn đệ tử phối hợp diễn dịch ra chân chân giả giả hí liền có thể dạng này đã thuận theo phật hưng ơ đại thế lại tránh được miễn huyền môn lâm vào cướp h o ạ n đây đúng là một hòn đá ném hai chim kế sách chỉ là hắn có một chút lo lắng là việc này đến cùng là như lai chi ý vẫn là đa bảo chi ý mặc dù như lai chính là đa bảo nhưng ở trong đó khác nhau rất lớn nếu là đa bảo chi ý hắn có thể toàn lực tương trợ nhưng nếu là như lai vậy hắn có thể liền cần cẩn thận hành sự một cái sơ sẩy rất có thể mất cả trì lẫn trải trước đó bản tôn cũng cố ý đã thông báo điểm này đạo tâm tại gì thái thượng lao quân chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m như lai thanh â m trầm thấp như lai nao nao nhưng rất nhanh liền h i ể u thái thượng lao quân lời nói bên trong ý tứ thanh â m buồn bã nói nói không tại huyền cũng không tại phật cũng không tại người ta lòng đan g đoạn nghe nói như thế thái thượng lao quân không chỉ có không co sinh khí ngược lại nợ nụ cười b ầ n đạo đáp ứng nếu là như lai nói lòng đan huyền tại nhân giáo t i ê mới là thật phiệt bái như lai vì sao hóa phật hắn nhưng là do rõ, rõ ràng, ràng. gặp qua thái thượng lão quân về sau như lai cũng không đi gặp nguyên thủy cùng thông thiên hóa thân hắn thân phận bây giờ có chút mất cảm đi gặp hai vị này sợ sinh biến cho nên cho nên tất cả đều giao cho thái thượng lão quân về phần như thế nào làm hắn liền mặc kệ huyền môn h ư n g suy không phải riêng là quan hệ tới bọn hắn tiề giáo rời đi thiên đình sau như lai lại đi đông hải cùng tây hải long tộc cắt đi một lượt cuối cùng lại đi hỏa vân động một chuyến cùng song phương đạt thành hiệp nghị về sau mới trở về linh sơn kỳ thật như lai vốn định đi hoa quả sơn một chuyến nhìn xem tể thiên thánh nhân hóa thân phải trang tại mong muốn trưng cầu một chút ý nghĩa chỉ là t ngay tại, tại được đây chỉ có thánh nhân mới biết bí mật như lai trong lòng đều là chấn động một phen hắn vốn cho rằng tề thiên thánh nhân cũng nếu như hắn thánh nhân như thế đều là bản tôn đi tự tiêu cùng giữ lại hóa thân tại hồng hoàng hóa ra là thoát đi hồng hoàng mặc dù hiếu kỳ tề thiên thánh nhân làm cái gì đắc tội đạo tổ nhưng hắn cũng không có hỏi thăm loại này liên quan đến thánh nhân cùng đạo tổ bí sự vẫn là ít hỏi tham vi d i ệ u nếu không nhiễm lên một tia nhân quả cũng có thể làm cho hắn thân tử đạo tiêu cơ hội luân hồi cũng sẽ không có tất cả sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông tất cả sẵn sàng chỉ thiếu gió tây đông thắng thần châu hoa quả sơn mỹ h ồ vương cũng chính là tề thiên nguyên thần phân thân nhìn qua đối với mình bái phục một đám yêu hầu nhưng trong lòng thì suy nghĩ tung bay từ h khi phong thần lượng kiếp kết thúc tề thiên vì tránh né hồng quân gió xét liền một mực gần nấp tại hỗn độn châu bên trong không hiện tại thế ô n thẩm tế luyện thất bảo thiên diệp kim liên phân thân muốn n g u tây du trải qua vô số năm mươi châu chi tổ mạch ba đảo chi lai long thiên địa linh khí thuần dưỡng lại thêm cùng phật môn nguồn gốc phân thân mới chính thức bị thiên đạo định vì khí vận c h i tử phá thạch xuất thế chương ba trăm linh tám gió đông gió tây ngươi nói hay không hai chương ba trăm linh tám gió đông gió tây ngươi nói hay không hai trở thành hoa quả sơn mỹ hậu vương mọi chuyện cần thiết nhìn như lại một lần về tới quỹ đạo t h ề thiên bắt đầu lẳng lặng chờ đợi lấy tây phương ra tay trên thực tế cứ việc qua nhiều năm như vậy tề thiên từ đầu đến cuối giấu kín tại hỗn độn châu bên trong nhưng đối với toàn bộ hồng hoang thế giới phát sinh đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết được lấy hắn c h i năng muốn tính toán ra một chút có quan hệ hồng hoang thế giới công việc cũng không phải việc khó tựa như như lai một hệ liệt cử động liền chưa thể trốn qua hắn suy tính tề thiên đã đại khái suy đoán ra như lai trong lòng tính toán cùng n h ư đồ chỉ có điều đối mặt như lai việc đã làm tề thiên cũng không có khai thác bất kỳ động tác gì cái này cũng không phải là bởi vì hắn có kiên kỵ vừa vặn tư ơ n g phản như lai những thủ đoạn kia trong mắt hắn quả thực chính là không có ý nghĩa không đáng giá nhất tới còn có ngọc đế tính toán tề thiên giống nhau có phát giác cũng giống nhau không có động tác bất luận là cái gọi là khí vận tri tử vẫn là phật tử thậm chí bao gồm huyền môn cùng phật môn ở giữa tranh đấu cùng khí vận cùng công đức chờ một chút đều không phải là hắn quan tâm lần này tây du lựa kiếp hắn cũng chỉ có một mục đích lục nhĩ mi hầu nhục thân bản nguyên cái khác tất cả thế thiên đều là thờ ơ lạnh nhạt thái độ mười mấy năm sau thế thiên mới trở đến hắn muốn chờ người nó thế nào t h ế thiên vân thân mỹ hầu vương giả bộ như vô c h i nhìn xem một cái nằm trên mặt đất không có sinh cơ hậu tử nhưng khỏe mắt liếc qua lại mịt mờ liếp nhìn một cái toàn thân lông trắng lao khỉ đây là một cái không giống bình thường hậu tử bởi vì trong mắt của nó tràn đầy nhân tính hoa trí tuệ. hơn nữa cái này nhân tính hóa hôm qua còn không tồn tại không chỉ có như thế trên thân còn có một cỗ cao cao tại thượng g á n g v ẻ tu bồ đề mỹ hầu vương trên thân một cây từ hỗn độn châu hóa thành lông tơ bên trong t ề thiên đã nhìn ra cái này bạch mao láo hầu thần hồn đã bị một cái khắc thần hồn c h i ế m cứ bạch mao láo hầu nghe mỹ hầu vương hỏi thăm cũng không lập tức lên tiếng mà là đợi đến cái khắc hầu tử đều biểu thị không biết rõ mới chậm rãi đi ra đại vương nó chết rồi chết mỹ hầu vương trên mặt treo đầy không hiểu vạn vật sinh linh đều có tuổi thọ kết thúc thân tử hồn diệt một ngày chúng ta cũng tránh không được nghe nói như thế mỹ hầu vương lập tức chứa lộ ra vẻ kinh hoàng sốt u ruột nói vậy nhưng có phương pháp gì trường sinh bất tử thấy thế bạch mao lão hầu lập tức g ư ờ i đưa tay vô ý thức muốn vuốt dầu d ĩ a sau đó cảm giác không đúng mới đưa tay bông u xuống đương nhiên là có pháp ta từng nghe nói trên đời này có phật tiên thần thánh chờ người tu đạo không chỉ có trường sinh bất tử còn có rời núi kháng nhạc chóc tinh nã nguyệt vĩ lực chỉ cần đại vương có thể tìm được bọn hắn theo bọn hắn nơi đó tập được phương pháp tu hành tất nhiên có thể nhảy ra sinh tử luân hồi trường sinh bất tử nghe một cái lông trắng hầu tử ở trước mặt mình nói vẻ nho nhã lời nói t h i nhưng đối p â thân n ta Hầu Mỹ v ơ k h ô mà kia h thử i bị tu bổ để phụ thân bạch mao lão hầu giờ phút này lại là sắc mặt bỏ lên trong cổ họng phát ra trận trận khàn giọng tiếng ho khan lại nhà không ra đổi câu vài lời bởi vì cổ của a hắn n đ tại, tại tề thiên phân thân mỹ hầu vương dày vò hạ mặt khỉ đều biến thành đích khỉ huyết hồng vô cùng hơn nữa hô hấp cũng càng ngày càng yếu ớt hai mắt chán rã mắt thấy là phải bất tình đi thẳng đến lúc này tề thiên mới bung lòng tay ra đem nó quẳng ném tại đất nghiêm nghị q u á lớn thật can đảm cũng dám không để ý tới bản đại vương chúng tiểu nhân đem cái này thứ không biết chết sống mang xuống b ă m cho gian ă n vừa dứt lời chỉ thấy hai cái thân thể trắng tiện bắp thịt quần quận hầu tử đột nhiên nhảy lên ra trực tiếp nắm lấy bị n ã đến thất điên b ắ t đảo bạch mao lão hầu hai chân liền hướng ra phía ngoài tranh đi lần này bạch mao lão hầu con mắt trong nháy mắt b u ố c lên ra t i ê u máu lộ ra một vệ tinh hồng chi sắc không phải n ẹ n cũng không phải bị kinh sợ thuần túy là bị tức đến lựa dận công não nghĩ hắn một cái nắm giữ thánh nhân chiến lược tồn tại chỉ là phụ thân tại một cái tuổi già sức yếu hầu tử trên thân mong muốn nhờ vào đó cho kia thân phụ đại khí vận thạch hầu hơi chút một phen chỉ điểm không chỉ có suýt nữa bị kia thạch hầu tươi sống b ó c chết bây giờ tức thì bị chỉ là hai cái không có ý nghĩa hầu tử giống đối đại giác rời như thế ngược nắm lấy hai chân tại tràn đầy bụi đất cùng đá vụn trên mặt đất tùy ý lôi kéo quả thực là vô cùng nhục nhã lúc này tu bồ đề trong lòng cực kỳ phất hận hận không thể lập tức thi triển thông thiên triệt địa tri năng đem cái này đẩy khắp núi đồi hầu tử toàn bộ tàn sát hầu như không còn để ti hắn giờ phút này bất quá là một sợi yếu t ố t thần nhiệm vụ thân nơi này già yếu hư nhược khỉ trên thân chớ nói điều động pháp lực ngay cả phản kháng rẽ ruột chi lực đều làm không có mắt thấy cái kia đáng g i ậ n đến cực điểm thạch hầu thật muốn đem chính mình kéo ra ngoài loạn đ a o băm tu bồ để rốt cuộc bất chấp gì khác đem hết toàn lực kéo l â y l â y vô cùng hư nhược bạch m a u lao hầu thân thể khản g cả giọng cao q u ấ t lên ta ta cái này nói cái này nói thấy tu bồ để chịu vua tề thiên trong lòng không khỏi một hồi c ư i lạnh giả bộ tiếp nữa lao tử chơi không c h ngươi tuất vung ra nó ra hiệu hai cái tráng kiện hầu tử bông ra bạch mao lao hầu tề thiên phân thân mỹ hầu vương đi đến chật vật nằm dưới đất bạch mao lão hầu trước người ở trên cao nhìn xuống nói nói đi khu cụ ngươi phụ thân tại bạch mao lão hầu trên người tu bồ để bông cảm giác khuất n h ụ trận mắt vừa muốn nói gì liền thấy trước mặt thạch hầu vạn lông mày trận mắt trong lòng lập tức l ắ p một cái nghĩ đến vừa rồi tao lộ vội vàng gấp giọng nói diêm phủ thế giới bên trong hang cổ tiên sơn bên trong tất có phật tiên thần thánh tìm chi có thể tập được con đường trường sinh nói xong lời nói này sau tu bồ để trực giác khuôn mặt phát h i ệ t trong lòng ngượng hắn một cái t r u y n thánh đại năng thế mà đối sâu kiến k u ấ t p h ụ quá mất mặt. Nhưng là... mặt đôi trước mắt cái này giã tính khó thuần hồ tôn tu bổ đ ề cũng có chút không thể thậm chí còn có chút ít bóng ma tâm lý đương nhiên vẹn vẹn giới hạn ở đó khắc p h ụ thân láo khỉ trên thân hắn chân chính bản thể đang đang nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến bất quá cũng không phải là thật muốn giết khỉ mà là hắn không muốn dùng chi lúc trước cái loại này ôn hòa thuyết phục phương thức hắn phải dùng càng thêm thủ đoạn cứng rắn duy nhất một lần đem tất cả vấn đề đều xử lý thỏa đáng về phần làm như vậy không sẽ đối với cái này h n g khí vận thạch hầu tạo thành tổn thương gì tu bổ để đã hoàn toàn mặc kệ tấu chương xong chương ba trăm linh chín chặn hắn bồ đề bị khuất một chương ba trăm linh chín chặn hắn bồ đề bị khuất một chương ba trăm linh chín chặn hắn bồ đề bị khuất tại tu bồ đề xem ra chính mình không có tự mình động thủ làm thịt cái này trước mắt cái này c o n khỉ ngang ngược đã coi là phá lệ khai ân nếu như đối phương không phải khí vận c h i t ử chỉ bằng lấy vừa rồi đối với mình nói năng lô mãng cùng tùy ý vũ n h ụ hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem nó lột ra rót xương rút hồn luyện t h á c h nhường muốn sống không được muốn chết không xong bất quá ngay tại tu bồ đề suy nghĩ mọc thành bụi thời điểm đại vương một đám thân thể cường tráng hầu yêu lập tức mắt lộ ra hung quang hướng về bạch mau láo hầu vây lại thấy một màn này tu bồ để lập tức vẻ mặt cứng đờ khoe miệng không bị khống chế có gấp kém chút chửi bấm lên không cách nào vô thiên con khỉ ngăn ngược thế mà còn muốn chặt hắn thật sự là lẽ nào lại như vậy thật là tại đây ngập lửa g i ậ n sau khi tu bồ để lại mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng theo lẽ thường mà nói cái này thạch hầu bất quá chỉ là một cái chưa từng tiếp thụ qua bất kỳ dạy bảo hoang dại hầu tử mà thôi tại dưới tình hình như thế như thế nào biểu hiện ra mãnh liệt như thế tính cảnh giác chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác không thành bất quá ý nghĩ này khoảng chừng tu bồ để trong óc trợt lóe lên rất nhanh liền lại bình thường trở lại dù sao cũng là mới một lượng k i ế p khí vận c h i tử người mang đại khí vận không thể tính toán theo lẽ thường có lẽ là trời sinh linh tuệ như thật như bình thường sinh linh đồng dạng bình thường không có gì lạ kia mới thật xảy ra vấn đề lớn xem ra thủ đoạn cường ngạnh l á tất nhiên nhìn xem chung quanh chúng hầu yêu sắp tới gần tu bổ để phụ thân lão khỉ đột nhiên cười to lên cùng lúc đó quanh thân cũng bắn ra vô tận lóa mắt bạch mang giống như một vòng sáng chói chói mắt liệt nhật bốn phía hầu yêu nhóm chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật đợi cho chúng khỉ thị lực khôi phục bình thường phát hiện nguyên bản bị vây khốn lão khỉ vậy mà biến mất không còn tăm hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi dường như xưa nay chưa từng tồn tại đ ồ n dạng trong lúc nhất thời bọn này hầu yêu nhóm không khỏi thất kinh chi chít chít kêu、loạn. mà tề thiên phân thân mỹ hầu vương chỗ sâu trong óc lại đột n g ộ t chuyển đến một đạo đinh thai nhức góc to thanh âm ta hôm nay vừa lúc dọc đường nơi đây nhìn thấy ngươi thiên tư thông minh phi phạm đạo tâm bắt đầu sinh không đành lòng nhìn ngươi ngộ nhập lối rẽ cho nên cố ý hiện hiện chân thân chỉ điểm của ngươi nếu như ngươi chân tâm khát vọng tìm kiếm tia con đường trường sinh có thể hướng đi tây phương hướng đi tây phương đi tây phương đi tựa như hồng t r u n g giống như đạo âm trong đầu liên miên bất tuyệt tiếng vọng từng tiếng rung động tâm linh mặc dù mỹ h ầ vương nguyên thần chính là tề thiên nhưng dù sao chỉ là một sợi không cách nào ngăn cản tu bổ đề nguyên thần thần t h ô n g ý thức không khỏi lâm vào một hồi hoảng hốt sau một khắc những này đ ạ o ôm lại giống như là có sinh mệnh đ ố n g nhiên ngưng tập hợp một chỗ hóa thành một quả lóng l á n h thần bí quang mang tây hành đạo trùng ngay sau đó viên này tây hành đạo trùng hướng phía nguyên thần mau chóng đuổi theo dường như mong muốn thật sâu cắm rễ ở trong đó hừ ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hóa thành mỹ h ậ u vương trên thân một sợi lông hỗn độn trâu bên trong bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hử lạnh chính là tới từ tể thiên gầm thét cùng lúc đó một cỗ vô hình thế giới chi lực đạo qua t i ê u tây hành đạo trùng trực tiếp bị thu hút h ô n độn trâu bên trong biến thành hư vô hô phân thân mỹ hầu vương lập tức thở phào m ộ t hơi sau một khắc trong mắt hàn mang đại thịnh cái này tu bổ để coi là thật không phải cái thứ tốt thế mà muốn đối nguyên thần của hắn động tay chân cái này nếu không phải hắn đội t h à n h lúc đầu mỹ hầu vương tất nhiên không cách nào đào thoát kỳ tay nguyên thần bên trong bị r e o xuống tây hành đạo trùng h ừ nếu không phải còn hữu dụng tới chỗ của ngươi l ã o tử hiện tại liền giết chết ngươi mắm một câu thế thiên p ấ t tay gọi đến chúng hầu yêu dặn dò nói chúng tiểu nhân bản đại vương chuẩn bị đi tầm tiên phóng đạo học kia trường sinh chi thuật các ngươi khỏe sinh giữ nhà chờ bản đại vương trở về truyền thụ cho các ngươi con đường trường sinh chúng ta cùng nhau tiêu dao khói hoạt trường sinh bất lão nói xong cũng không để ý tới bộc lộ không thôi đông đảo hầu yêu tuy tiện tạo một cái đơn giản bẹ trúc cũng không quay đầu lại bước vào đông hải bên trong một bẹ một khỉ khẽ c h ố n g cán biến mất tại đường chân trời tu bồ đề đều mắc câu hắn không có khả năng bởi vì điểm này khó chịu liền dồn chính mình bố cục tại không để ý nên trang còn phải trang nên bãi sư học nghệ còn phải đi vì không có gì bất ngờ xảy ra hắn nhưng là theo tôn viên nơi đó lấy một sợi xích khảo mã hầu bản nguyên hoa vào hắn mỹ hầu vương phân thân bên trong sở dĩ như vậy hao tâm tổn trí tất cả đều là lo lắng như thiếu khuyết hôn t h ế tứ hầu bản nguyên làm làm mùi nhự lục nhĩ mi hầu có lẽ sẽ không hiện thân mà một khi bỏ lỡ lần này cơ hội tốt ngày sau muốn phải tiếp tục tìm ra lục nhĩ mi hầu tung tích coi như không dễ dàng trừ phi lục nhĩ mi hầu tự nguyện chủ động bại lộ hành t u n g có thể cái này cần chờ bao lâu thời gian vậy thì nói không chừng thế thiên tự cũng không muốn chờ quá lâu càng không muốn bị động cho nên đối với tây du trước khi bắt đầu phát sinh đủ loại công việc hắn đều tận lực tránh cho quá nhiều can thiệp. v ề phần phân thân của hắn mỹ hầu vương vì sao chỉ là đơn giản kiến tạo một cái thô lậu không chịu nổi bé trúc liền dám bước vào nguy cơ tứ phía đông hải nguyên nhân không gần như chỉ ở với hắn bản tôn giấu kín tại hỗn độn châu bên trong hóa thành lông khỉ tiếp h thân đi theo cũng bởi vì hắn không cần suy tính liền có thể chắc chắn cái này đi về phía tây tìm đạo con đường tất nhiên sẽ có người âm thầm bảo hộ nếu không nếu quả thật liền để dạng này một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tu vi hầu tự đạp vào tìm đạo con đường kia chỉ sợ vừa đi ra hoa quả sơn không bao lâu liền sẽ bị những cái kia hung tàn yêu quái nuốt chừng lấy đến nôi ngay cả cặn b mà về sau phát sinh tất cả cũng xác thực như tề thiên sở liệu hắn vừa vào đông hải bất luận phía trước nhắc lên như thế nào to lớn sóng biển lại hoặc là hình thành như thế nào vòng xoáy khủng bố chưa tới gần bẹ trúc liền bị một c ô vô hình chi lực trong nháy mắt hóa giải mất đối với nó không có tạo thành ảnh hưởng chút nào không chỉ có như thế cái này bẹ trúc nhìn như trên mặt biển tốc độ chậm c h ạ m nhưng m ẹ n m ẹ n không đến ba ngày tề thiên cũng đã xa xa trông thấy không thể nhìn thấy phần cuối lục địa hình dáng rất hiển nhiên đây là có người âm thầm thi triển đại thần thông trợ hắn đi về phía trước nếu không cho dù là một đường gió êm sóng lặng không có tao nộ bất kỳ trở ngại nào cùng nguy hiểm mong muốn thành công vượt qua cái này bắt ngát đông hải ít ra cũng cần hao phí mấy năm thậm chí càng lâu thời gian về phần đến cùng là ai ở sau lưng xuất thủ t ư ơ n g t r ợ tề h thiên sớm liền phát hiện không chỉ có tu bồ đề ngay cả đông hải long tộc cũng tham dự nếu không không có long tộc kết thúc làm sao có thể liền một cái thủy yêu cũng không có xuất hiện bất quá hắn cũng không trực tiếp được đưa đến tây như hạ châu mà là nam thiện bộ châu xem ra đây là có ý muốn để ta cái này khí vận chi từ r ư ớ c tăng trưởng một phen đời người lịch về ta sợ tính tình cực kỳ ngang tảng không tốt mang chương ba trăm linh chín chắc hắn bồ đề b i khuất t r ư ơ n g ba trăm linh chín chặn hắn bổ để biệt khuất hai âm thầm lầm bầm một câu sau thế thiên cũng không n ú n g tay can thiệp ngược lại mắt hắn cũng không kém g ầ n ấy thời gian hơn nữa hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình quá nhiều tham gia từ đó dẫn phát một chút không tưởng tượng được biên cố cho nên thế thiên phân thân mỹ hầu vương tại nam t h i ệ m bộ châu một đi dạo chính là tám xuân thu mặc dù hắn tự thân trải qua vô số tuyến n g u y ệ t không thiếu ma luyện nhưng hắn vẫn như cũ thuận theo tự nhiên tùy ý phân thân thể nghiệm một lần trong nhân thế các loại môn màu gian nan khốn k ngọt bụi tay đắng cũng là có một phen đặc biệt cảm độ tại cái này tám năm ở giữa Tề Thiên cũng sau ba ngày h ngóng tây nhu hạ châu kia xa xôi đường chân trời dần dần xuất hiện tại tề thiên trong tầm mắt đợi cho thành công đạp vào nam thiện bộ châu tề thiên gặp sơn bãi sơn gặp rừng tức nhập tìm tiên hỏi gần một cái giáp trước mặt mới xuất hiện một tòa tự nhiên tới mát đạo vận tràn ngập tiên sơn sớm đã đẩy đa t i n h t ề tiên tự nhiên trong lòng gương sáng đây là đến chỗ rồi tu bổ để hạ hộ phương t h u ấ n sơn sau đó phương t h u ấ n sơn giữa sườn núi xảo nộ tiểu phu sau đó tại tiểu phu nhiệt tâm chỉ điểm lên đỉnh gặp được cổ pháp đạo quan tàng nguyện tam tinh động nói là động kỳ thực chính là một tòa khí thế rộng rãi cổ pháp giặt rào đạo quan giờ phút này tại đạo quan trong chính điện tu bổ để ngồi nghiêm c h ỉ n h trên đ à i cao miệng phun kim liên kể đại đạo trí lý phía dưới thì ngồi ngay thẳng mười mấy tên đệ tử lắng nghe đúng lúc này tu bổ để giảng đạo thanh em im mặt mà dừng có chút quay đầu nhìn về phía bên cạnh một gã nhỏ đạo đồng đồng nhi đi đem xem bên ngoài cái kia hồ tôn đưa vào đến là đạo đ ồ n g nghe vậy liền v ộ i cung kính lên tiếng bước nhanh đi ra đại điện hướng về c ử a quan chỗ chạy đi mà lúc này tu bồ đề thì là trong mắt ánh sáng lạnh c h ấ p động trước đó tại hoa quả sơn tao ngộ lần nữa tràn vào trong đầu còn có mặt sau chịu đ ự n g nộ khí là kia hầu tử một đường hộ giá hộ tống bây giờ không chỉ có muốn thu lại cái con khỉ này làm đồ đệ còn muốn phí tâm phí lực dạy bảo nó bản lĩnh nghĩ đến đây tu bồ đề cũng có chút hàm răng mơ h ầ nữa bất quá kia hầu tử khí vận chi từ thân phận đặc thù lại làm cho hắn lại không cách nào ra tay gắt dù sao sớm lúc trước chuẩn đề bằng lòng đem hắn theo bản thể bên trong hoàn toàn chém ứng ra nhường hắn nắm giữ độc lập tư tưởng mắt chính là nhường hắn tại lần này lựa ư kiếp bên trong trợ lực phật môn đại hưng ơ nếu như hắn không làm thậm chí cố ý phá hư phật môn kế hoạch chuẩn đề tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua hắn chính là bởi vì như thế cứ việc tu bổ đ ề tổ sư đối kế hầu t ử lòng mang bất mãn nhưng vì tự thân an nguy hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn l ạ i xuống tới í ra cũng muốn đem cái này khí vận chi từ thu nhập phật môn chứng thực ngay tại tu bổ để suy nghĩ chuyển động thời điểm đi ra đạo đồng lần nữa gãy trở lại đi theo phía sau một cái toàn thân nghe h ì n n u q u a n hậu tử. Tu bổ đề thấy thế, nghiêm khẽ Hạ thiên phân thân、Mỹ、hậu h Tu quát tử. mặt trong mắt túc Tế bổ biến đề ngáy sắc Mỹ nào? lên, nói. đứng người vương n vậy, lập tức được ố i với tu bổ đề nhẹ răng c ờ trường i tiếng. Vương, tới kiếm sinh tri một Mỹ tìm Ta bất tử sơn vương, chuyên Nghe hoa là hậu đạo. quả ư để đ cái này tùy ý lại vô lễ lời nói tu bổ để hai mắt nhắm lại quả thật là không có chút nào giáo dưỡng khỉ hoang bốn phía những cái kia tu bổ để tọa hạ đông đảo các đệ tử cũng là quần t í n h xúc động nhao nhao lên tiếng trách móc lên tốt một cái l ô mãng kỳ hoang còn muốn b á i sư học nghệ không biết cấp bậc lễ nghĩa bất kính tổ sư nhất định phải đem nó đuổi ra ngoài không sai tốc độ lăn ra ngoài lan ra ngoài lan ra ngoài trong lúc nhất thời quát mắng thanh âm cùng ghét bỏ c h i ngôn liên tục không ngừng đối với cái này tu bổ đề đã không có lên tiếng quát bảo ngưng lại cũng không có mở miệng gian d ậ y cũng chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem đã không thể ra tay độc ác tiến hành xử trí nhưng cũng không trở ngại hắn nghĩ biện pháp khó xử một chút cái này con khỉ ngang ngược tốt xấu có thể hơi hơi phát tiết một chút trong lòng kiềm chế đã lâu ác khí nhưng mà khiến tu bồ đề vạn vạn không nghĩ tới chính là hắn bên này còn chưa kịp phát tiết bất khí kia thạch hầu vậy mà không để ý chút nào nhất miệng không chuyển quên đi ta còn là đi tìm cái khác thần tiết tốt nói xong không nói hai lời trực tiếp xoay người rời đi tu bồ đề lập tức cảm thấy n g ự c giống như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn đ ồ n dạng tức dẫn đến kém chút liền phải chửi ầm lên cái này đáng chết con khỉ ngang ngược vậy mà không theo lẽ thường ra bài có việc cầu người chẳng lẽ không nên cung cung kính kính a n nói khép nép hướng hắn cầu xin n ă n nghĩ sao thế mà còn như thế ngạo kiểu nam thiện bộ châu tám năm thời gian chẳng lẽ đều hưởng phí không thành tất cả lịch luyện đều chạy đến c h o trên người thật là cho dù trong lòng lại như thế nào tức giận tu bổ đ ề giờ phút này cũng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn mại xuống tới dù sao hắn không thể nào để cho cái này khí vận thạch hầu liền dễ dàng như vậy rời đi nếu không trước đó bị những cái kia khuất nhục há không tất cả đều nhận không sau đó nhìn quay đầu nghi hoặc nhìn lấy mình thạch hầu âm thầm cắn răng gặt ra một câu mà thôi xem ở ngươi một mảnh thành tâm phân thượng ta liền nhận lấy ngươi cái này đệ tử nghe nói như thế tề thiên trong lòng âm thầm khinh thường n h t miệng phân thân mỹ hầu vương lại giả vờ làm cố mà làm nói đã lao thần tiên ngươi có thành ý như vậy muốn thu ta làm đồ đệ vậy ta nếu là lại cự tuyệt liền quá không nhìn được thú vị tôi ta ta liền đáp ứng ngươi làm sư phụ của ta ta nghe thấy lời ấy tu bồ đề lập tức trong lòng một hồi khó chịu trên trán nổi lên vân xanh đây là trần chùi được tiện nghi còn vẽ bất quá sau m ộ t khắc tu bổ đề trong lòng đột nhiên k h ẽ động đã như vậy vậy ngươi liền ba quỳ chín l ệ đi lễ bái sư a nói xong liên thẳng tắp nhìn qua tề thiên mỹ hậu vương phân thân nghĩ đến đây nhiều lần đối với hắn đại bất kính khỉ hoang liền phải đối với mình ngoan ngoãn dập đầu hành lễ tu bổ đề trong lòng chính là một hồi mừng thầm cũng không tin còn chị không được ngươi nhưng mà mừng thầm chỉ là một cái trước mắt tu bổ đề bỗng nhiên cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý theo cổ sống lên cao lên trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân ngay sau đó một cỗ cực kỳ nồng đậm nguy cơ tử vong giống như thủy chiều sông lên đầu cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào tu bổ để mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định hắn thực sự không nghĩ ra vì sao chỉ là n h ư ờ n g một cái không có chút nào tu vi t r o người n g thạch hầu cho mình quỳ lệ giờ đầu vậy mà lại dẫn phát mãnh liệt như thế tử vong dự cảm tu bổ để vạt sau đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu liền xem như khí vận c h i tử cũng không thể như thế không hợp thói thường a nhìn xem tây phương đứng đấy mắt lộ ra đơn thuần thạch hầu tu bổ để sắc mặt một hồi âm tình bất định chẳng lẽ là thiên đạo cảnh cáo ý tưởng này vừa ra liền rốt cuộc vung đi không được bởi vì hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái này tấu chương xong chương ba trăm mười ăn đào đâu như ý bổng một chương ba trăm mười ăn đào đâu như ý bổng một chương ba trăm mười ăn đào đâu như ý bổng cho nên sợ sinh b i ế n số tu bồ đề cũng không cưỡng cầu nữa chậm rãi nói tâm thành liền có thể kể từ hôm nay ngươi liền cùng ta học đạo ngươi chính là hồ tôn c h i thân đi thu tính ban thưởng ngươi tôn họ pháp danh nộ không nói xong lời này tu bồ đề chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng kia câu nguy cơ sinh tử cảm giác cũng trong nháy mắt tiêu tán không còn cái này khiến tu bồ đề càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng đồng thời còn có một hồi may mắn bởi vì tỉnh táo lại tu bồ đề mới giật mình chính mình vừa rồi trạng thái có chút không đúng thế mà bị một cái con khỉ ngang ngược dẫn động giận dữ c h i tâm kém chút tàu hòa nhập ma ai bản nguyên không hoàn thiện đạo tâm đều bất ổn đến nhanh lên đem phật môn sự tình xong xuôi bế quan hoàn thiện bản thân nếu không vạn nhất lại không may xuất hiện ta nói liền xong rồi bên này tu bồ đề tại may mắn phía dưới tề thiên thì là trong lòng tại hư lệnh thế mà muốn cho hắn quỳ xuống mặc dù hắn là muốn nhờ tu bồ đề nhập tây du lợi tiếp nhu đồ lục nhĩ mi hầu bản nguyên lục thân nhưng, nhưng cũng không phải chuyện gì đều có thể nhẫn vậy sư phong v ba đi qua tề thiên phân thân mỹ hậu vương tôn nộ không liền bắt đầu đi theo tu bổ để học đạo con đường đối với tu bổ để dạy đạo pháp tề thiên cũng làm cho tôn nộ g không phân thân tu luyện dù sao diễn kịch liền phải diễn nguyên bộ thời gian cực nhanh mười năm đảo mắt l i ề n qua ngày này là chúng đệ tử kể xong nói tu bồ để ngay tại trong tinh thất nhắm mắt ngồi xuống thần sắc khẽ nhúc ních hai mắt đột nhiên mở ra sau đó thân hình lõi lên biến mất tại tinh thất bên trong lại xuất hiện lúc đã đến phương thốn sơn phía trên hư giữa không trung nhìn qua đối diện bóng người cảnh giác nói như lai ta phương thốn sơn lấy đạo gia chi địa ngươi một phật tổ đến chỗ của ta cần làm chuyện gì thấy tu bồ để mắt lộ ra cảnh giác như lai cũng không lập tức mở miệng mà là phất tay p ả i hạ một đạo che hiểm thiên cơ cơm chế mới cười nói đạo h ư u không cần như thế ta cũng không phải là địch nhân của ngươi n h i ê n đăng phật tổ đã cáo chi ta tất cả bao quát ngươi là chuẩn đề thánh nhân thiện thi tràn g đạo cùng phật môn đại hưng kế sách còn có đạo h ư u tân thu khí vận thạch hầu ta lần này đến đây chính là vì hiệp trợ đạo h ư u cùng một chỗ hoàn thành phật môn hương thịnh đại kế lời này vừa nói ra tu b ồ đề đầu tiên là khe giật mình ngay sau đó cảnh giác vẻ mặt dần dần hòa hoan xuống tới hóa ra là nhiên đăng phái tới hiệp trợ hắn vậy hắn an tâm đối với như lai lời nói tu bổ đề cũng không hoài nghi một là hắn cũng không cảm nhận được nguy cơ cùng tính toán hai là hắn là tây phương thánh nhân chuẩn đề bày ra quân cờ tại phật môn bên trong chỉ có ba người biết tiếp dẫn chuẩn đề nhiên đăng ba chính là như lai sẽ không ngốc đối với việc này lừa hắn dù sao hắn tùy thời có thể trực tiếp tìm nhiên đăng xác nhận thật giả hơn nữa hắn hiện tại cũng ngay tại là khí vận thạch hầu sự tình đau đầu đâu đạo hưu tới thật đúng lúc nói thật ta mặc dù đem k i a khí vận thạch hầu thu làm đệ tử nhưng sau đó phải như thế nào trợ phật môn đại hưng ta vẫn còn không có đầu mối không biết đạo hưu cùng nhiên đăng đã nghị kỹ chưa phương pháp để hoàn thành việc này không tệ như lai nhẹ gật đầu giải thích nói ta tây phương phật môn ở xa tây như h ạ châu mặc dù lấy vô thượng phật pháp phổ độ tây phương nhưng phương đông cái khác bộ châu lại không biết phật pháp huyền diệu ta muốn thu khí vận thạch hầu xem như phật tử sau đó nhường theo phương đông đi về phía tây cầu lấy phật môn c h â n kinh mang về phương đông tuyên dương phật pháp nhường phương đông sinh linh tin phật tôn phật như thế ta phật môn tất có thể đ ạ i hưng nhưng mà n g h e xong như lai nói tới tu bổ để nhưng lại chưa sắc thái vui mừng ngược lại nhữ mày lắc đầu liên tục phương pháp này không ổn cũng không làm được phật pháp đông truyền không chỉ có huyền môn sẽ ngăn cản liền xem như thiên đình còn có nhân tộc cũng sẽ không đáp ứng dù sao phật môn cử động lần này nhưng là muốn theo bọn hắn trong miệng tranh đoạt khí vận hưng ơ hỏa chạm đến ích lợi của bọn hắn bọn hắn làm sao có thể thợ ơ đến lúc đó tam phương tể phát khó phật môn đừng nói đ ạ i hưng suy bại cũng không phải là không thể đạo hưu không cần phải lo lắng như lai cười cười an ủi huyền môn thiên đình nhân tộc ta đều đã cùng bọn hắn thỏa đàm không chỉ có bọn hắn địa phủ long tộc ta cũng hiệp thương tốt nghe thấy lời ấy tu bổ để lập tức tinh trụ hắn không nghĩ tới như lai cư nhưng đã làm nhiều như vậy. sớm liền cùng các phương đặt thành hiệp nghị sau khi hết khiếp sợ chính là hiếu kỳ n g ư ơ i bọn hắn để điều kiện gì tại tu bồ đề xem ra các phương không để ý tự thân t ồ n thất đồng ý phật pháp đông truyền khẳng định công phu sư tử ngoạm như lai không đúng là phật môn tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn nghe được tu bồ đề hỏi thăm như lai cũng không giàu diếm chỉ là an bài một người theo phật tử đi về phía tây điểm một thành khí vận cùng công đức dù sao lần này lượng kiếp phật môn hương thịnh chính là đại thế bọn hắn không g i m quá mức cản trở nghe nói như thế tu bồ đề bỗng cảm giác ngoài ý mới tổng cộng năm thành khí vận công đức một cái giá lớn mặc dù nhìn như cực lớn nhưng kỳ thật rất nhỏ đối với phật môn đạt được chỗ tốt không đáng kể chút nào bất quá nghe xong như lai giải thích tu bồ đề cũng có chút thoải mái thiên địa lại thế s á c thực không tốt nịch lúc trước kia thực lực cường đại hoa quả sơn t ề thiên đại thánh tại phong thần lượng kiếp nịch thiên mà đi cuối cùng đều bị buộc thoát đi hưng hoang bây giờ không có thánh nhân thế lực khắp nơi tự nhiên càng không chịu nổi nịch thiên hậu quả kể từ đó được chia một chút khí vận cùng công đức chỗ tốt thuận thị có thể thoáng i ả m xuống phật môn đại hưng trình độ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất đạo hữ tu bổ để tán thưởng một câu sau đó lại mặt lộ vẻ vui mừng nói đã đạo hưu đã an bài thỏa đáng kia bần đạo cũng yên tâm khí vận thạch hầu bản lĩnh ta nên dạy đều dạy sau đó ta liền sẽ đem hắn trục xuất ta đạo môn về sau tất cả vậy thì xin nhờ đạo hưu dù sao thân phận của ta là đạo môn người đằng sau ta liền không lại đ ú n g tay chuyện này miễn cho bị huyền môn nhìn ra mánh khỏe như lai đại hỷ thu hoạch ngoại ý môn a hắn lần này vốn là dự định lắc l ư tu bổ để cùng hắn hợp tác không nghĩ tới tu bổ để lại để cho hoàn toàn buông tay mặc kệ cứ như vậy phía sau hắn mưu đồ vậy sẽ biến càng thêm dễ dàng a di đạo phật đ đây là ta phật môn sự t ì n h bần tăng tự nhiên sẽ để bụng như là đã nói định kia bần tăng liền x i n cáo từ trước chuyện sau đó ta sẽ đích thân lo liệu định nhường phật pháp đông truyền phật môn đại hưng t h i ề n thoái đạo hữu tu bổ để đưa mắt nhìn như lai rời đi trên mặt cũng là lộ ra vui mừng sở dĩ dạy bảo song khí vận thạch hầu về sau không muốn lại cắm tay phật pháp đông truyền sự t ì n h không chỉ là bởi vì lo lắng bị huyền môn phát hiện cũng bởi vì hắn cũng có chuyện trọng yếu muốn làm cái kia chính là hoàn thiện tự thân hắn vốn là chuẩn để thánh nhân thiện thi mặc dù bị thánh nhân chặt đứt tất cả liên hệ nắm giữ độc lập nhân cách nhưng hắn còn không tính là hoàn chỉnh sinh linh bởi vì hắn bản nguyên cũng không hoàn thiện không cách nào tiếp tục tu hành đại đạo con đường chương 310, a n đào đâu như ý bổng hai chương 310, a n đào đâu như ý bổng hai vì thế hắn hao tốn không ít tâm tư mới thôi diễn ra một bộ hoàn thiện bản nguyên tiên quyết nếu như không phải là bởi vì khí vận thạch hầu sự t ì n h trì hoãn hắn đã sớm bế tử quan đi tu luyện hoàn thiện bản thân hiện tại như lai đã phải tiếp nhận tất cả hắn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm dứt khoát đem tất cả sự tình đều giao cho như lai chính mình tốt an tâm đi bế quan tu hành ngược lại như lai là phật môn p h tổ Phật m ô như đại ơ n khẳng định、so、g lai hóa thành tôn nộ không trên thân lông tơ hỗn độn trâu bên trong tê thiên tự nhiên phát hiện như lai khí tức mặc dù sau đó đối mặt phương che đậy thiên cơ hắn không nghe được như lai cùng tu bổ để trò chuyện nhưng đoán cũng đoán đại khái hơn nữa thời gian cũng không còn nhiều lắm tu bổ để nên đổi người hắn tôn nộ g không phân thân tu vi tại tu bổ để đại lực bồi dưỡng hạ đã đạt đến kim tiên cảnh giới mặc dù thấp chút nhưng hắn cũng không có mình ra tay để cao phân thân tu vi dự định dù sao đằng sau còn có kia thái thanh phân thân thái thượng lao quân cùng thiên đình đ âu tu vi khẳng định sẽ còn lại tiến cảm ứ n g đến bí mật quan sát hắn tu bổ đề tề thiên phân thân tôn nộ không giả bộ như không có phát giác bộ dáng không coi ai ra gì tay trái tiên hạc tay phải tiên n g n g đầu gối hòn đá v ệ c lên chân bắt chéo gặm đến thật quá mức miệ bên trong còn lẩm bẩm tự mình làm nát thơ suy tính có tiên cầ to mọc lại vị mỹ nhàn đến không chuyện làm nướng hạc ngông nướng nướng n ấ p n ấ p ăn ngon âm thầm ẩn nấp thân hình tu bồ để nhìn xem một màn này cái chán gân xanh nhảy loạn đạo tâm nhảy tương đáng chết hồ tôn lại đem tọa kỵ của hắn cho nướng cái này đã ba lần cố nén trong lòng sôi trào s á t tính tu bồ để hiện ra thân hình mặt lạnh lùng nói ngươi đang làm cái gì t ế thiên lúc này mới giả bộ như mới phát hiện dáng vẻ nhanh chóng thi triển thuật pháp đem nướng tiên hạc nướng tiên n ỗ n g biến thành hai viên quả đào ngay trước tu bồ để mặt một mụn nuốt vào trong bụng sau đó giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ lắc đầu nói không có làm cái gì ăn đâu thấy tề thiên mở mắt nói lời bịa đặt tu b ồ đề âm thầm c ắ n răng thở sâu trầm giọng nói mười năm bây giờ ngươi đã tu thành trường sinh bất lao chi thuật người ta sư đổ duyên phận đã hết có thể đi lời này vừa nói ra tề thiên trực tiếp một cái lý ngư đ ã định đứng lên đối với tu b ồ đề chắp tay theo sau đó xoay người liền hướng về tam tinh động đi ra ngoài tu b ồ đề khỏe mắt lập tức nhảy một cái n g ư ơ n g ấy hàm răng cho dù đối với vị này khí vận t h ạ n h hầu hắn xưa nay liền không có đem nó coi là đệ tử của mình chẳng qua là khi làm quân cờ nhưng bây giờ đối phương cái này thái độ thờ ơ vẫn là để trong lòng của hắn một hồi nổi giận hắn vốn còn muốn nhìn thất lạc sợ hãi dáng vẻ đâu nhìn xem tề thiên bóng lưng tu bổ để cắn răng nói ngươi cái này đi định sinh không tốt b ằ ngươi n g thế nào gây thai họa hành hung không cho nói ra nửa cái là đồ đệ của ta chưa đến nếu không ta định đem ngươi cái này hồ tôn rút gân lửa ra rút hồn luyện phách vạn k i ế p thoát thân không được biết tề thiên huệ p ả i khoát tay á o đầu cũng không vệ trực tiếp một cái bổ nhào giá vân rời đi nghĩa trướng tu bổ để cảm giác chính mình phản phất một quyền đánh vào không trùng trong lòng một hồi khó chịu khó chịu muốn thổ huyết lần này thu đồ là hắn làm biệt khuất nhất chuyện chờ ta hoàn thiện tự thân lượng k i ế p về sau nhất định phải đưa ngươi nghiền sương thành cho oán hận trong lời nói tu bổ để thân hình hóa thành thanh phong biến mất không thấy gì nữa tới cùng một chỗ biến mất còn có đạo quán tà nguyện tam tinh động chỉ để lại một tòa chống r i ô n g phương t h ố n sơn một bên khác vừa vừa rời đi tể thiên cũng đã nhận ra phương t h ố n sơn biến hóa đối với cái này hắn cũng không có để ý kế hoạch của hắn đã hoàn thành tu bổ để liền cùng hắn lại không quan hệ nếu như đối phương tức thời xem ở m ộ ư ơ i năm sư đổ một tia tình cảm bên trên hắn cũng sẽ không tìm phiền t o á i nếu dám tự tìm phiền phức vậy hắn cũng không để ý thuận tay đem nó diệt mà liên tại tề thiên rời đi phương thốn sơn tà n g u y ệ n tam tinh động cũng biến mất theo thời điểm ẩn nấp tại phương thốn sơn cách đó không xa như lai cũng lộ ra một vệ t nụ cười trong khoảng thời gian này hắn bị ư ớ c chế phật môn đại hưng trình độ cùng phòng ngừa huyền môn tổn hao nhiều thật là kém chút chạy gãy chân phí sức tâm tư bây giờ tất cả sẵn sàng hắn cũng có thể thoáng nhẹ nhàng thở ra kế tiếp chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hắn bố cục đủ để hoàn mỹ đ ạ t thành hắn mong muốn phật vốn là nói a đông thắng thần châu hoa quả sơn theo phương thốn sơn trở về tề tiên h thuận theo tự nhiên nhường phân thân tôn nộ g không diện t ứ c hiếp bảy khỉ hôn t h ế ma vương bắt tận ngạo lai quốc thần minh lại thu phục bảy mươi hai đậu yêu vương thống lĩnh hoa quả sơn bảy yêu sau đó liền tại hoa quả sơn đợi một ít chuyện tề thiên không muốn ra vẻ mình quá mức chủ động hắn cũng không phải kiên kỵ phật môn mà là kiên kỵ hồng quân sợ làm nhiều rồi bị hồng quân phát hiện tung tích hơn nữa cũng lo lắng ảnh hưởng lục nhĩ mi hầu xuất hiện đông hải long cung trong mặt thất đông hải long vương ngao quảng đối lên trước mặt nhị nhi tử nga ân nói ngươi bây giờ liền biến hóa dung mạo đi ngạo lai quốc hoa quả sơn một chuyến Dẫn đạo hoa quả sơn hầu vương đến ta đông lòng cung đoạt linh bảo thần minh. đạo đoạt hoa bảo hầu hải Ách! ta quả không rõ nội tình ngao ớt lập tức sửng sốt một chút ngơ ngác nói phụ vương chúng ta đông hải long cung nghèo như vậy ngoại trừ binh khí của ngươi không có cái khác linh bảo à? nghe nói như thế ngao quảng dâu rồng r u lên sắc mặt biến thành màu đen tức giận khiển trách gọi ngươi đi liền đi cái nào nói nhảm nhiều như vậy thấy ngao quảng tức giận tự biết nói nhầm ngao ớt lập tức ruột cổ một cái cũng không dám ở lắm miệng nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi tiểu từ túi loạn nói cái gì lời nói thật chờ ngao ớt rời đi ngao quảng khó chịu lầm bầm một câu sau đó tay vừa lộn một cây côn trạng binh khí xuất hiện ở trong tay nhẹ nhàng vớt v ẽ hạ ngao quảng trên mặt lộ ra thần sắc không m u ố n đây chính là lúc trước lần thứ nhất hắn thấy tề thiên thánh nhân thời điểm đối phương ban thưởng cho mình thượng phẩm tiên tiên linh bảo định hải như ý bổng bây giờ hắn muốn tự tay đem nó tặng người theo hắn nhiều năm như vậy tình cảm vẫn là rất sâu bất quá dù tiếp đến đâu ngao quảng cũng phải đưa ra ngoài dù sao đoạn thời gian trước hắn đã cùng như lai đ ạ t thành hiệp nghị còn cầm chỗ tốt cùng hứa hẹn một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo cộng thêm một thành phật môn hưng thịnh sau khi vận cùng công đức những này vượt xa hắn thượng phẩm tiên tiên linh bảo ông tâm niệm vừa động ngao quảng trực tiếp thu hồi định hải như ý bồng bên trong nguyên thần chi lực sau đó đem cái này vô chủ linh bảo cắm vào đông hải chỗ sâu sau đó ngao quảng lại vận dụng nguyên thần chi lực đem chung quanh mấy ngàn vạn dặm thủy thế cùng định hải như ý bồng khóa chặt ở cùng nhau chỉ cần có người động cái này định hải như ý bồng tất nhiên sẽ gây nên mấy ngàn vạn dặm nước biển dung chuyển cũng chạy không thoát hắn cảm ứng tốt, liền chờ tấu chương song chương ba trăm mười một túng dụng quá độ lẫn nhau báo tố diễn kỹ một chương ba trăm mười một túng dụng quá độ lẫn nhau báo tố diễn kỹ một chương ba trăm mười một túng dụng quá độ lẫn nhau báo tố diễn kỹ hoa quả sơn bên trên cây xanh d â mát m suối c h ả y t h ấ t u ơ n đẹp không sao tả xiết thác nước sau một ngọn núi đậu bất quá này thủy liêm động cũng không phải là lúc trước tề thiên mở tiểu đầu tiên cái hang nhỏ kia tiên đã sớm bị tề thiên vận dụng đại thần thông ẩn nấp đi bây giờ hiện ra ở thế gian vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường không chút nào thu hút thủy liêm động mà thôi trong đậu tề thiên phân thân tôn nộ g không đại mã kim đao ngồi ở kia trường tượng chứng cho hầu vương quyền uy bảo tọa bên trên đang có chút hăng hái nhìn chằm chằm phía dưới một cái toàn thân hoàng b a o hầu yêu ngươi nói đông hải long tộc thủy tinh cung bên trong cất k ỹ vô số tiên thiên linh minh nghe nói như thế hoàng hầu yêu cười khan một tiếng vẻ mặt nghiêm mặt hồi đáp v ậ đại vương việc này thiên chân vạn s á c tia đông hải long cung thật là trong tam giới giàu có nhất thế lực một trong nghe nói bọn hắn thủy tinh cung bên trong cất k ỹ nhiều vô số kể tiên thiên linh minh những này linh minh uy lực vô tận mỗi một kiện đều có thể xưng tuyệt thế chân bảo nhà a tề thiên hai mắt nhắm lại khoe không khí mang theo vài phần từ chối cho ý kiến. như phải theo phần chối con, miệng một mà mang nổi giống cười cười vài lên vẹn ngựa từ cho đổ ý q u ả thật như thế hoàng hậu yêu đáy mắt vẻ xấu hổ lóe lên liền biến mất có chút trốn dạ nhưng g n nghĩ đến như là không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này trở về bị phụ vương trách phạt kết quả kiên trì mạnh mẽ gật đầu nói tiểu nhân tuyệt đối không dám đối đại vương nói láo lời nói câu câu là thật tề thiên không hiểu cười một tiếng thẳng tắp nhìn chằm chằm hoàng hậu yêu phản phất muốn đem nội tâm xem tấu đồng dạng hoàng hậu yêu bị nhìn chằm chằm toàn thân run dậy dần dần bắt đầu đứng ngồi không yên lên ánh mắt cũng không tự chủ được bốn phía trốn tránh qua một hồi lâu thề thiên mới chậm rãi thu hồi ánh mắt đứng dậy đã như vậy q u y ề n k i ê u đại vương ngược muốn đích thân đi cái này đông hải lòng cung đi tới một lần nhìn xem là có hay không như như lời n g ư ờ i nói như vậy giấu có vô tận tiên thiên linh minh dứt lời thả người nhảy lên như một quả như đạn pháo h o a n h đối ta một tiếng đâm vào thiết bạn kiểu hạ thông hướng đông hải tĩnh mịch trong đ ầ m nước b ọ t nước v a n g khắp nơi thề thiên thân hình biến mất không thấy gì nữa hô làm thề thiên rời đi về sau hoàng hầu yêu mới thật dài nhẹ nhàng thở ra thân hình thoát một cái hiện ra một vị đầu mọc sừng rồng tuấn giận thanh niên chính là nga ất nghe từ phụ vương ngao quảng c h i mệnh hóa thành một cái hoàng hậu yêu dẫn đạo hoa quả sơn hầu vương nhập đông hải l o n g cung chỉ có điều hắn không nghĩ tới cái này hầu vương ánh mắt sắc bén như thế giống là có thể thấy rõ tất cả ngụy trang giống như bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm nga o ớt thậm chí sinh ra một loại h à o giác biến hóa của mình chi t h u ậ t bị khám phá bất quá n g ấ m lại lại không thể dù sao đối phương vẹn vẹn chỉ là một gã kim tiên mà thôi mà hắn nhưng là đường đường thái ớt kim tiên làm sao lại tùy tiện bại lộ về phần đối phương ánh mắt vì cái gì bén nhọn như vậy nga ớt cũng nghĩ không thông chẳng lẽ là bởi vì ta gần nhất quá phong túng? không có c tiết Quảng Tri Tử. xem ra long tộc cũng cùng tây phương đạt thành hiệp nghị cái này như lai ngược là có chút thủ đoạn bất quá vẫn có chút khinh thường thánh nhân thủ đoạn đối với như lai lần này mưu đồ t h ế thiên cũng không coi trọng lúc trước chúng thánh rời đi h ư n g hoang tiến vào hỗn độn bên trong tử tiêu cùng lại làm sao lại đối tam giới chẳng quan tâm bất luận là từ tiền thế đủ loại truyền thuyết hoặc là về sau tề thiên chính mình suy tính đều xác nhận chư thánh tại tam giới lưu lại chuẩn bị ở sau tựa như kia tam thanh tại thiên đình bên trong lưu lại phân thân nữ hoa tại thiên giới nguyệt lão phân thân còn có chuẩn đề phân ra tới tu bồ đề cùng hồng vân tại ngũ trang quan lưu lại tiên quân phân thân những này đều không có trốn qua tề thiên suy tính dù sao tề thiên mặc dù nhục thân vỡ vụn nhưng đối với thực lực của hắn ảnh hưởng cũng không lớn chứ thánh bản thể rời đi dưới tình huống bọn hắn chỗ lưu lại những thủ đoạn kia tự nhiên khó mà ngăn cản được tề thiên suy tính chỉ có kia tiếp dẫn tề thiên lúc đầu cũng không có suy tính tới cụ thể vẹn vẹn chỉ là suy tính tới lưu lại một cái xá lợi tử cho đến như lai sáng lập tiểu thừa phật giáo k h ắ c lập linh sơn đại lôi âm tự tề thiên mới phát giác được tiếp dẫn lưu lại viên kia xá lợi tử biến thành linh sơn dưới chân lang vân độ bên trên một gã người c h è o thuyền đây là tại giám thị đại lôi âm tự a bất quá tiếp dẫn biến thành người trèo thuyền hẳn là không có suy tính ra như lai chân thân lai lịch nếu không liền không chỉ là giám thị đơn giản như vậy như lai khẳng định sẽ bị không chút lựu tình mặt sát đối với tiếp dẫn hóa thân không cách nào suy tính ra như lai theo hầu một chuyện tê thiên cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý m u ố n dù sao đa bảo hóa hồ thành phật chuyện này phía sau chính là từ thái thanh tự mình n ê u đồ bố cục tiếp dẫn suy tính không ra cũng bình thường đều đang tính kế liền nhìn các ngươi ai cao hơn một bậc tê thiên khỏe miệng có chút dương lên lần này lượt tiếp mục đích của hắn chỉ có lục nhĩ mi hầu tính toán rất nhỏ sẽ không giống lần trước phong thần lượt tiếp như thế cuối cùng cùng hồng quân đều động lên tay cho nên ngay cả hắn phân thân tôn nộ không lần này cũng là nửa trò chơi tâm thái ngược lại bất luận là thái thanh vẫn là tây phương nhị thánh tiếp dẫn chuẩn đề đều cùng hắn quan hệ không tốt c h o c ă n cho náo nhiệt mới tốt nhìn dừng lại cùng đồ phương nào dám tại long cung bên ngoài làm nước nhanh chóng xưng tên ra đúng lúc này hét lớn một tiếng cắt ngang tề thiên mạch suy nghĩ ngần g đầu tập trung nhìn vào mới phát hiện chẳng biết lúc nào hắn đã đi tới long cung trước cửa chính mà một cái hồng đầu thân người hà tướng đang tay cầm s o n g xinh kích cảnh giác nhìn qua hắn t ề thiên cười n h ạ t một tiếng bản vương chính là các ngươi long vương hàng xóm tìm các ngươi long vương có chuyện quan trọng trao đổi đừng muốn cả ta tránh ra nói cánh tay tùy vung lên tựa như cùng phất trần đồng dạng thoải mái mà đem cái này hà tướng cho bắt lấy được một bên ngay sau đó n ệ n bước nhanh chân không coi ai ra gì trực tiếp hướng phía long cung đại điện đi đến mà kêu bị đẩy ra hà tướng thấy này đầu tiên là s ư n g sở lập tức kịp phản ứng kéo cổ họng ra lung liền đều to lên không tốt rồi có người tự tiện xông vào l o n g cung m ạ u tới người a theo hà tướng kiệt la lên trong chốc lát đông đảo võ trang đầy đủ lính tôn tướng c u a theo bốn phương tám hướng chen trúc mà tới khi thế hung hăng phóng tới tề thiên ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục đi tới thật là những ngày tối cao cũng liền huyền tiên cảnh giới lính t ô n tướng c u a lại có thể nào ngăn cản được tề thiên kim tiên cảnh giới phân thân ông theo một cô vô hình lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát những cái tia xông lên trước lính t ô n tướng c u a tựa như là bị c u ồ n g phong thổi ngã đ ô n g lúa đồng dạng nhao nhao ném bay ra ngoài trong nháy mắt liền toàn bộ bị chấn áp thấy một màn này cái tia hồng đầu thân người hà tướng thân thể r u lên quay người liền hướng phía long cung bên trong phong đi vừa chạy vừa càng không ngừng hô to đại vương đại sự không ổn có yêu quái đánh đến cửa nhà tới rồi chương ba trăm mười một tú dục quá độ lẫn nhau báo tô giết kỹ hai chương ba trăm mười một tề ú n lẫn nhau g dục quá á độ b thiên diễn ký, Hai, Tế thiên tự nhiên cũng không phải là sinh khí cũng không nổi giận dết kia hà tướng hắn lần này chính là diễn việc tới mà long cung bên trong đông hải long vương ngao quảng giống nhau đã nhận ra long cung bên ngoài dị dạng động tĩnh nguyên thần chi lực chẳng ra liền thấy được thẳng tắp xông tới hầu tử trong lòng không khỏi khẽ động xem như đem ra hỏa này chờ được lời còn chưa dứt liền không kịp chờ đợi cất bước hướng phía bên ngoài cửa cung đi đến vừa bước ra đại điện liền đón nhận vẻ mặt kinh hoàng la to lấy chạy tới báo tin hà tướng hà tướng cũng nhìn thấy nga o quảng hét lên đại vương không tốt rồi không tốt rồi đại vương có một con khỉ đánh nhưng mà lời nói còn chưa kịp nói xong nga o quảng sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống thứ mất mặt xấu hổ vung tay lên một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên bộc phát ra kêu hà tướng kêu t h ẳ n một tiếng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại bóng tối vô tận đáy biển c h ố sâu cái này t ô m nhỏ quá cho hắn long cũng mất mặt coi như hắn dự định diễn kịch cũng không thể quá mất mặt ngao quảng nhìn xem chính nhất đường mạnh mẽ đâm tới tuy ý nghiền ép nhà mình lính tôn tướng của hậu tử trong lòng có chút khó chịu nhưng trên mặt nhưng lại chưa toát ra mảy may bất mãn trí sắc dù sao trước mắt cuộc nháo kịch này bất quá chỉ là trong kế hoạch một bộ phận mà thôi nếu như làm ầm ĩ đến không đủ lớn hắn lại có thể nào lý trực khí tráng bên trên thiên đình đi cáo trạng t h ố khổ cho nên thẳng đến đối phương đem thủ hạ của mình tất cả đều chấn áp về sau ngao quảng mới mặt lệnh lấy p ẫ n nộ q t dừng tay côn đồ phương nào d á m ở chỗ này dương a i chán sống phải không không biết rõ nơi này chính là ta long cung trọng địa sao như thế làm càn không sợ bỏ mình tộc diệt sao ha ha thu thập xong con tôm nhỏ tề thiên cười ha ha một tiếng thân hình chấp động ở giữa liền xuất hiện ở ngao quảng bên cạnh một thanh nắm ở ngao quảng bà vai cười nói lão long vương cái này chính là của ngươi không đúng ta lão tôn hoa quả sơn nhưng lại tại ngươi cái này đông hải bên mở, coi là thực sự láng giềng ngươi thậm chí ngay cả ta lão tôn đều không biết được mà thôi hôm nay ta lão tôn tâm tính tốt liền không chấp nhặt với ngươi nghe cho kỹ ta chính là hoa quả sơn trời sinh thần thánh tôn nộ g không là vậy ngao quảng khoe miệng hơi rút một thanh đ u ố t ven nắm cả chính mình cọc lông tay ra vẻ p h ẫ n nộ nói chớ có h ầ ngôn loạn ngữ cái gì láng giềng không gần lân cận n g ư ơ i cái con khỉ này thật vô lễ không chỉ có tự tiện xông vào ta lòng cùng còn đả thương ta đông đảo bình tướng như thế với các bản vương nhất định phải bên trên thiên đình tố cáo ngươi n h ờ n g ọ c đế nghiêm trị ngươi thấy ngao quảng trang thề thiên cũng không phải trần nụ cười vừa thu lại thứ tốt ngươi lão né thu thế mà còn muốn thượng thiên đi cáo ta lão tôn trạng cái gì cho ma thiên đình ngọc đế nếu là dám can đảm xen vào việc của người khác ta lão tôn tất nhiên đưa nó vén hút x ố c dứt lời tề thiên ngẩng đầu ư ỡ ngực mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo c h i sắc dường như thiên đình ngọc đế chi lưu trong mắt hắn bất quá là một đám gà đất chó sành căn bản không đáng giá nhắc tới n g h e lần này đại lịch bất đạo c h i ngôn ngao quảng mỹ mắt không khỏi nhảy một cái cái này con khỉ ngang ngược quả nhiên là gan to bằng trời không biết trời cao đất rộng a cũng dám tuyên bố muốn lật tung thiên đình thánh nhân cũng không dám nói lời này đây chính là thiên đạo cùng đạo tổ khâm định hồng hoang tam giới h ạ c tâm thống lĩnh chư thiên vạn thần tiên chấp trường tam giới trật tự quản lý chúng sinh vị trí nhất là phong thần lượng kiếp về sau. phong thần bảng nơi tay thiên đình hy vọng càng là đạt đến đ ỉ n h phong lại thêm thiên đế hạo tiên h cùng trời sau giao trì hai vị c h u ẩ n thánh hậu kỳ ngoại trừ t h á n h nhân không người dám ngẫu nghịch hiện tại một cái nho nhỏ kim tiên gióng g ạ ả n g muốn lật tung tiên h đình đây là hắn nghe qua nhất chuyện cười lớn bất quá hắn cũng không cùng cái này con khỉ ngang ngược phổ cập kiến thức ý nghĩ đối phương ra này của nôn hắn đến lúc đó thượng tiên h lấy cớ càng đầy đủ cho nên ngao quảng giả bộ như một bộ k i ê n kỵ bộ dám nói hóa ra là tôn đại thánh thượng tiên bất giận bất giận là lao long có mắt không biết tiên thánh rộng đại thần thông nói chĩa tay ra thượng tiên m o n mời tiến đợi chút nữa lao long tự phạt bà chén bồi tội tề h thiên sắc mặt giận dữ vừa thu lại hừng hực khí thế cất bước đi vào đại điện sau đó trực tiếp nhảy đến trên long ỉ nắm lên bên cạnh bầu rượu trên bàn liền hướng miệng bên trong ngược ngao quảng dường như không thấy được giống như ở bên cạnh bồi ngồi xuống nụ cười trên mặt không dám nói lao long đã từng được nghe hờng hoang ra một vị uy c h ấ n tam giới cái thê yêu vương bản lĩnh cao cường pháp lực thông tin ê trật địa có vác núi kháng nhạc thông tin ê phệ địa tri năng chắc hẳn chính là tôn đại thánh ngươi đi nghe cái này định nọt tri ngôn tề thiên lập tức cười còn uy áp tam giới hắ ép cái cái giám giới. tới tài Không nghĩ ngao quảng khẩu tài như thế trưởng, thổi phồng người tam mang thế trượt, khẩu không như thổi theo này đều lão à m mồm bản nháp, há mồm liền há l ra.、Lão、long vương ngươi cũng là rất có ánh mắt tề thiên cầm trong tay gặp một cái quả tiện tay q u o n r a ngẩng đầu nói không tệ ta chính là thực lực kia thông thiên uy chấn tam giới cái thế yêu vương tôn ngộ không ngao quảng sắc mặt cứng đờ hắn chính là lời khách khí cái này con khỉ ngang ngược còn t ư ở n g thật có đủ mặt dạy vô sỉ lúc này giơ ngón tay cái lên nghe danh không bằng gặp mặt gặp mặt càng lớn nghe tiếng đại thánh so trong truyền thuyết càng thêm a n hùng khí phách hôm nay lão long có thể may mắn kết giao đại thánh quả nhiên là lòng sinh là m ộ tại chuyện tiệc, cùng hôm buổi may nay lớn. Người tới A, xếp đặt tiệc. Hôm nay ta tới đặt xếp đ thánh không song a y k h vương đều trang diễn phối hợp dưới tình huống miệng lớn ăn uống liền qua ba tuần thề thiên giả bộ như hơi say rượu bộ dáng lôi kéo ngao còn nói lão lão long vương ngươi người bạn này ta lão tôn giao sau này có người dám tìm ngươi phiền thoái ngươi liền báo tên của ta ta lão tôn cho người chỗ dựa ngao còn nghe vậy trong lòng n h ữ n môi trên mặt nhưng cũng là giả bộ say khướt nấc rượu nói vậy thì đa tạ hiền đệ về sau hiền đệ có chuyện gì khó xử cũng đừng k h á c h khí cứ việc cùng lao long ta nói lao long nhất định giúp ngươi coi là thật coi là thật tề thiên nghe vậy bao quát ngao quảng b ả vai đã như vậy vậy ta liền không k h á c h khí lần này đến đây thật là có một chuyện ta lão tôn tu được trưởng sinh bất tử kim tiên đạo quả làm sao trong tay thiếu khuyết một cái tiện tay binh khí nghe qua long cung bảo bối rất nhiều cho nên chuyên tới để cầu một cái thần binh ha ha ta làm chuyện gì chứ ngao quảng cười lớn một tiếng ta long cung cái gì đều thiếu chính là không thiếu thần binh ngươi chờ người tới lấy chín cỗ thắt thiên xoa đến a ta thử một chút không được cái này xin quá nhẹ quá nhẹ nhẹ người tới lấy lưu tinh tử kim t r u y đến không ổn vẫn là quá nhẹ h i ề n đệ tốt khí lực vậy thì bản long tạm kim thương quá nhẹ quá nhẹ đổi lại một cái cái này xem ra lão long đến xuất gia giữ nhà thần binh mới được người tới thấu chương xong chương ba trăm mười hai không có biến cố một chương ba trăm mười hai không có biến cố một chương ba trăm mười hai không có biến cố đem phương thiên họa cán kích k h i ê n ra đến a t h ế thiên nhìn xem bị mấy cái tôn của yêu khiêng ra tới phương thiên hòa kích vẻ mặt khẽ động thiên thiên linh bảo hiền đệ hảo nhãn lực ngao quảng khen một tiếng mặt lộ vẻ ngạo sắc đây chính là thiên địa dựng dục trung phẩm tiên h thiên linh bảo uy lực vô tận hơn nữa cực nặng bảy hai h ô n không không cân nhất định có thể nhường hiền đệ vừa lòng đẹp ý vậy sao t h ế thiên n ắ m lấy bắt đầu trêu đ ù a lên vây n g o n g ngóng ngóng b ố n phía nước biển lập tức kịch liệt r u n g chuyển ngay cả long cung đều k h ẽ run xuống cái này như thế nào ngao quảng có chút mặt lộ vẻ chờ mong lần này không phải trang bị hắn là thật hy vọng cái này tôn hầu t ử coi trọng cái này t r u n g phẩm tiên thiên linh kích kể từ đó hắn món kia thượng phẩm tiên thiên linh bảo định hải như ý bổng liền có thể lưu lại ngược lại cũng có lúc trước câu sốc thiên đ ỉ n h của n ô n không cần nào hắn long c u n g hắn cũng có lý do đi thiên đ ỉ n h cáo trạng kỳ thật coi như không có những này lấy cớ hắn cũng có thể tùy ý kiếm cớ đi cáo trạng nhưng cái này cũng có chút khi quân mặc dù như lai cùng hắn nói qua phật môn cùng ngọc đế cũng đạt thành hiệp nghị là diễn kịch nhưng cũng không thể quá mức vạn nhất ngọc đế thu được về tính sổ sách tìm long tộc phiền thoái hắn nhưng không tin phật môn sẽ giút hắn long tộc. đáng tiếc thề thiên buồng nít xé vẫn lắc đầu một cái cái này cũng không thừa dịp ta lão tồn tay lão long vương đổi lại một cái a ngao quảng nghe vậy trong lòng một hồi nhỏ thất vọng bất quá rất nhanh liền khôi phục thành tựu kiếm không thành c u n g c u n g lỗ bất quá nên giả vờ giả vịn còn phải trang cái này hiền đệ nói thật đây đã là ta cái này lòng cung bên trong thần binh tốt nhất ngươi nếu là còn không hài lòng l ã o long ta cũng không có biện pháp thề thiên c ố ý sắp m ặ t nghiêm không vui nói lão long vương ngươi cái này không có suy nghĩ à vừa mới ngươi mới nói lòng cung thần binh phong phú hiện tại cứ như vậy mấy món ngươi liền nói không có n g ư ơ i đây là không cầm ta lão tôn làm huynh đệ à? hiện đệ lão long có thể không có nói láo ngao quảng trong miệng nói ánh mắt âm thầm liếc mắt bên cạnh một mực chưa lên tiếng quy thừa tướng tiếp tục đối với tề thiên nói ta long cung thần binh s á c thực nhiều nhưng cái khác cũng không bằng những này coi như lấy ra cũng không vào được pháp nhãn của ngươi cho nên vậy hạ quy thừa tướng bỗng nhiên mở miệng đối với ngao quảng không người nói ta long cung còn có một cái linh minh so cái này phương thiên họa kích còn tốt hơn a ngao quảng nghi ngờ nói long cung còn có ta không biết rõ linh minh quy thừa tướng chững chạc đàng hoàng nhắc nhở vậy hạ chẳng lẽ quên định hải như ý bổng ai nha ngao q u ả n g trên mặt lộ ra giật mình thân sắc vỗ c h á n một cái nói hóa ra là nó ta thế nào đem nó đem quên đi c h ậ t lông mày lại như một cái bất quá cái này định hải như ý bổng đã cùng chúng ta đông hải thủy thế hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau chỉ sợ thế gian không người có thể đem nó tùy tiện cầm lấy a một bên quy thừa tướng nội vàng phụ hòa nói vậy hạ nói cực phải cái này định hải như ý bổng thật là chúng ta đông hải lòng cung trấn cung trí bảo uy lực vô tận nhưng cũng là bởi vì quá nặng quá đặc thù cho tới nay đều không ai có thể khống chế được nó nhìn xem một sướng một hóa hai người bên cạnh tề thiên nhịn không được vội ho một tiếng trong lòng ám tự h i ể u là b u ồ n cười này đôi lò so trình diễn có đủ sức xẹo hắn không phải lúc đầu tôn ngộ không diễn k ỹ này tại hắn cái này người hậu thế trong mắt kia là sơ hở trăm chỗ biểu diễn vết tích quả thực không nên quá rõ ràng đương nhiên cho dù kỹ xảo của bọn họ phong thần cũng vô dụng điểm này cho v ậ t lại có thể nào trốn qua hắn một cái thánh nhân p h á p nhãn hơn nữa kia định hải như ý bẩm người khác không biết chuyện gì xảy ra tề thiên thật là lại biết rõ danh đành đây là hắn lúc trước tặng trò nào quảng đây này bất quá tề thiên cũng không có v ạ c trần bọn hắn ngược lại rất phối hợp lưu lộ ra một bộ hết sức tò mò vội vàng bộ dáng a lại có lợi hại như thế bảo bối vậy nhanh lên mang ta lão tôn tiến đến nhìn một cái ta lão tôn nhưng không tin sẽ có ngay cả ta đều cầm không được binh khí nhìn thấy tề thiên như thế cấp bách ngao q u ả n g mừng thầm trong lòng mắc câu rồi thế là gật đầu nói tốt ta liền mang hiền đệ đi xem một chút ta kia c h ấ n hải chi bảo như hiền đệ có thể lấy lên được đưa ngươi cũng không sao bất quá hiền đệ vẫn là chớ có ôm kỳ vọng kia bảo bối không ai có thể có thể nhổ đ ư ợ c ta lão tôn lại không tin dẫn đường tốt tốt, tốt. ngao quảng làm trước một bước dẫn tề thiên hướng phía đông hải chỗ sâu mà đi không cần một lát liền đi tới lúc trước ngao quảng sớm đã bố trí tỉ mỉ địa phương tốt dừng bước lại ngao quảng đưa tay hướng phía phía trước một chỉ hiền đệ mời xem vậy thì lời còn chưa dứt hai mắt đột nhiên chừng một cái ngu nơ nói liền liền sao thế nào không có không có lúc này ngao quảng không chỉ có chút n ộ n g còn có chút s ờ n hết cả gai úc tiêu định hải như ý bổng thật là hắn tự tay cất đặt ở chỗ này đồng thời bày ra nguyên thần cấm chế đem nó cùng chúng quanh mấy ngàn vạn dặm thủy thế khóa chặt ở cùng nhau chỉ cần có cái này định hải như ý bồng có chút k h ẽ động tất nhiên sẽ gây nên mấy ngàn vạn g i ắ m nước biển dung chuyển hơn nữa hắn cũng có thể phát giác được nhưng bây giờ định hải như ý bồng lại quỷ dị biến mất không thấy không chỉ có chung quanh t h ủ y thế ngay cả hắn bày ra cầm chế đều không có phản ứng chút nào phải biết hắn nhưng là đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới a l i ê n xem như trần thánh phá hắn cầm chế dễ dàng nhưng muốn không làm cho hắn phát giác căn bản không có khả năng trừ phi thánh nhân mới có thể làm tới dù sao hắn là dùng nguyên thần chi lực bày ra cầm chế thánh nhân ý tưởng này vừa ra ngao q u ả n g cũng cảm giác một hồi sờn hết cả g a i úc đồng thời còn có nghi hoặc hắn một cái đại la kim tiên k i u định hải như ý bổng cũng chỉ là kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo thấy thế nào cũng không cách nào dẫn tới thánh nhân thân tự ra tay ta hơn nữa còn là âm thầm ra tay cái này liền càng thêm không hợp lý hắn ngao q u ả n g không đủ tư cách ta đừng nói hắn ngao q u ả n g coi như toàn bộ long tộc cũng sẽ không nhường thánh nhân có điều cố kỵ chẳng lẽ ngao q u ả n g trong lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái ý nghĩ ánh mắt vô ý thức nhìn về phía bên cạnh tiện nghi hiện đệ tôn ngộ không không phải là bởi vì hắn khí vận tri tử cũng đúng quy cách nhưng tại sao phải lấy đi cái này định h ả i như ý bồng đâu ngao quảng trăm mối vẫn không có cách giải tôn ngộ không cũng chính là tề thiên tự nhiên cũng đã nhận ra ngao quảng ánh mắt bất quá hắn cũng không để ý hiện tại sự chú ý của hắn tất cả đều bị phía trước định h ả i như ý bồng biến mất chi điệu hấp dẫn vì thế bản thể của hắn nguyên thần thậm chí đều theo hỗn độn c h â u bên trong chui đi ra chi như vậy đó là bởi vì tề thiên cảm thấy một sợi khí tức quen thuộc nhưng cũng không cách nào xác định ở đâu nhìn thấy qua đương nhiên nguyên thần vẫn như c ũ dùng hỗn độn trí bảo chi lực gần mấp lấy phòng ngừa bị thiên đạo hồng quân phát hiện chỉ là nguyên thần khoảng cách gần cũng không thể dò xét ra cái này sợi khí tức nơi phát ra theo h ậ u ông tâm thần k h ẽ động k i a sợi nhường khí tức quen thuộc trực tiếp bị tề thiên thu hút tới hỗn độn châu bên trong ở bên ngoài hắn có chút thủ đoạn không cách nào thi triển vẫn là trước thu lại trở về mới h ả o h ả o nghiên cứu một chút k i a một sợi nhường hắn cảm giác giống như đã từng quen biết khí tức không được tới lục nhĩ mi hầu nhục thân trước đó tề thiên không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra chương ba trăm mười hai không có biến cố hai, hai. nga quảng linh bảo thật là là phân thân của hắn tôn nộ không chuẩn bị bây giờ bị người âm thầm lấy đi điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi là chạy theo hắn tới bất kể là ai như dám c a n đ ả m phá hư tam nhu đồ đều phải chết trong lòng lạnh hư một tiếng tề thiên lại đem một cây giống nhau như đ ú c thượng phẩm tiên thiên linh côn để vào ngao quảng bày ra cấm chỉ bên trong bất quá tạm thời dùng cấm chế đem nó ẩn thân chưa lập tức xuất hiện loại này côn đồng linh bảo hắn trước kia luyện không ít, bây giờ còn có còn thừa hơn nữa còn đều là ngoại hình giống nhau mục đích làm như vậy vẫn là không muốn tây du sự tình có biến cho nên khó khăn chắc trở làm xong đây hết thảy nguyên thần mới lần nữa trở lại hỗn độn trâu bên trong một b bởi vì tề thiên đặc biệt vì chi ngao quảng đối với tề thiên sở tắc tất cả không có chút nào phát giác giờ phút này đang có chút nhức đầu nghĩ đến giải thích thế nào hoặc là tròn đi qua tâm thần khái động đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía lúc trước hắn bày ra cơm chế chỉ thấy hắn món kia thượng phẩm tiên thiên linh bảo định hải như ý bổng thế mà theo hư tới thực lần nữa quỷ dị chậm rãi từ đáy biển t o á t ra xuất hiện ở nguyên thần của hắn trong cơm chế cái này khiến ngao quảng nhìn tê cả ra đầu chẳng lẽ kia thánh nhân một mực đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn không thành này niệm vừa ra ngao quảng trong lòng không khỏi có chút run dày đồng thời còn có chú vốn cho rằng cùng phật môn làm cái giao dịch diễn hí rất đơn giản ai nghĩ tới ở trong đó nước so với hắn đông hải còn muốn sâu trực tiếp liền làm ra thánh nhân tới cái này khi vận cùng công đức quả nhiên không có dễ cầm như vậy đúng lúc này bên cạnh tôn ngộ không cũng chính là tề thiên bỗng nhiên vô ngao quảng bà vai do hỏi l ã o long vương đây chính là ngươi nói kia định hải như ý bổng sao thế mà lại còn tự động ẩn thân đúng là bảo bối t ố t ta ách ngao quảng há to miệng mong muốn giải thích nhưng cũng không biết nên nói cái gì hắn định hải như ý bổng cái nào sẽ tự động ẩn thân a kia là có người trong bóng tối động tay chân a nhưng hắn lại không dám nói ra cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói không tệ đây chính là ta đông hải lòng cung trấn cung chi bảo kỳ thật nói thật kinh dị q u a đi, ngao quảng hiện tại trong lòng nhiều ít là có chút im lặng cái này xuất thủ thánh nhân cũng quá có nhan tâm một hồi ẩn thân một hồi hiện thân đùa hắn sao tề thiên không biết ngao quảng trong lòng tại nhà ránh mà là tiếp tục diễn x u ố n g dưới ta đi thử một chút dứt lời thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại định hải như ý b n g trước tay phải một tay lấy nắm trong tay liền hướng ra phía ngoài bên trên nổ vất quá một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên theo định hải như ý bồng phía dưới cắm đáy biển trong đất cắt chuyển ra một tay thế mà không cách nào rút ra thế thiên không khỏi quay đầu mắt nhìn ngao quảng ngao quảng ánh mắt chớp lên hắn nhưng là bày ra cơm chế ngươi một cái kim tiên cảnh giới muốn phá hắn đại la kim tiên thủ đoạn quả thực thật là tức cười bất quá hắn có thể sẽ không nói ra hơn nữa cũng sẽ không lập tức bài trừ nếu không hí liền diễn không nổi nữa hiền đệ ta cũng đã sớm nói à đây chính là ta đông hải trấn áp đông hải bảo vật đã cùng ta đông hải hòa thành một thể đã không phải là đơn giản trọng lượng mà là thế ngươi nổ không ra nói đến đây ngao quẳng lại mặt lộ vẻ ấ y này nói hiền đệ ngươi vẫn là tuyển kia phương thiên họa kịch ta nói thật cái này định hải như ý bổng chấn áp ta đông hải thủy mạch tùy tiện không động được nếu không sẽ nhường gây nên ta đông hải vô biên dung chuyển a nhưng mà thế thiên căn bản không để ý tới diễn kịch đến diễn nguyên bộ trong mắt kim quang tăng vọt hai tay nắm ở định hải như ý bổng bạ o hứng một tiếng lên cho ta ầm ầm vang vọng bên trong như ý bổng thế mà bị chậm rãi rút ra bốn phía vô biên thủy vực lập tức kịch liệt dung chuyển một màn này nhường phía sau ngao quẳng khiếp sợ con mắt kém chút lồi ra đến không dám tin nói cái này cái này sao có thể hắn một cái đại la kim tiên tự mình bày ra cơm chế tính cả chung quanh mấy ngàn vạn dặm thủy vực đều liền hợp thành một thể thế mà bị một cái nho nhỏ kim tiên cảnh giới con khỉ ngang ngược cho dung chuyển hơn nữa nhìn trạng thái không chỉ có riêng là dung chuyển mà là muốn trực tiếp bài trừ a vê anh quả nhiên theo một tiếng vang thật lớn định hải như ý bổng bị tề thiên hoàn toàn rút ra ngay sau đó chung quanh vô biên hải vực lập tức bạo lật lên ngay cả cách nơi này gần ức giảm xa đông hải long động đều đ u n đưa dẫn tới long cung bên trong lấy làm kinh ngạc kinh hô v ề phần tề thiên cùng ngao quảng chỗ phương viên mấy ngàn vạn dặm bên trong cảng là hỗn loạn vô cùng hải khiêu sông lớn biển sâu vòng x u á y thủy thế c n g bạo nếu không phải ngao quảng sớm liền hạ lệnh đem chung quanh tất cả thủy tộc tất cả đều rời chuyển qua chỗ hắn tất nhiên sẽ có vô tận thủy tộc sinh linh chết tại cái này cùng bạo hỗn loạn năng lượng bên trong tề thiên tự nhiên cũng chú ý tới chính mình đưa tới đ ộ n g tính bất quá cũng không để ý hắn sớm liền phát hiện ngao quảng đem mọi thứ đều an trí xong liền vì giết kịch mà hắn sở dĩ có thể lấy kim tiên cảnh giới tôn nộ không phân thân rút ra bị ngao quảng động tay động chân định hải như ý bổng, đó là bởi vì h á n âm thầm điều động một tia hỗn độn châu hỗn độn trí bảo c h i lực cho nên mới có thể dễ như t r ở bàn tay bài trừ rơi đ ạ i la kim tiên bày già c ầ m chế ha ha b ả o bối tốt tề thiên giả bộ như yêu thích không buông tay nhìn xem định hải như ý bổng sau đó liền múa một phen cái này khiến chung quanh hỗn loạn thủy thế càng thêm cuồng bạo đúng lúc này nga o quảng đẻ xuống trong lòng rung động đi vào tề thiên bên người mặt lộ vẻ hối hận lo lắng hô hiền đệ không thể à đây là ta đông hải định hải chi bảo ngươi không thể lấy đi à nếu không ta đông hải định sinh h o ạ loạn ngươi xem một chút chung quanh đều biến thành thợ nhưng mà không đợi nga quảng nói xong ta lão tôn đã tu thành vạn kiếp bất diệt tri thân có thai họa cũng không sợ tề thiên căn bản không để ý tới ngược lại để mắt tới ngao quảng trên người long vương áo giáp q u ố n lấy ngao quảng lại yêu cầu một bộ khoác sau đó mới tại ngao quảng như cha mẹ chết trên nét mặt rời đi đông hải l o n g cung ngay tại tề thiên vừa mới rời đi ngao quảng lập tức thay đổi khó coi vẻ mặt thỏa lại đi lội thiên đ ỉ n h cáo trạng giao dịch này liền hoàn thành lời con chưa dứt ngao quảng liền vô cùng lo lắng giá vân hướng về thiên đ ỉ n h mà đi không còn dám đợi a hư hư thực thực thánh nhân đều đi ra lại tiếp tục chỉ hoãn còn không biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân đâu xử lý sớm song sáng sớm tốt lành tâm h á n giả không nhịn được dọa vẫn là mau đem phía bên mình xử lý xong còn lại liền để tây hải tam đệ đi quan tâm a bên này ngao quảng ngay tại đi hướng thiên đình cáo trạng u minh địa phủ diêm la điện bên trong cũng đang tiến hành đối thoại Các ca ca, nên chúng ta xuất thủ tiểu m g ộ i tiết như lai hứa hẹn thật có thể tin sao vạn nhất cuối cùng hắn đổi ý làm sao bây giờ yên tâm hắn không dám trừ phi đa bảo không muốn sống đa bảo t i ệ t giáo đa bảo sao mắc mớ gì tới hắn bởi vì như lai chính là đa bảo lời này vừa nói ra đông đảo diêm la vương một hồi kinh ngạc cái gì ba tấu chương s o n g chương ba trăm một mươi ba trong núi không láo hổ là hắn một chương ba trăm m ư ơ i ba trong núi không láo hổ là hắn đông hải hoa quả sơn tề thiên theo long cung sau khi quay về cũng không lại ra ngoài mà là tại hoa quả sơn thao bắt đầu luyện hoa quả sơn 72 Động yêu vương cùng đông đảo hầu yêu đương nhiên bây giờ cái gọi là yêu vương cùng thượng cổ vũ yêu thời đại chỗ s ư n g hô yêu vương có cách biệt một trời vũ yêu thời kỳ yêu vương chính là một loại đối cường già yêu t ộ c cảnh giới tôn sưng chỉ có đạt tới đại la kim tiên cảnh giới yêu t ộ c mới có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này nhưng mà vật đ ổ i sao rời bây giờ yêu vương phần lớn chỉ là một chút có chút tu vi thành tựu đám yêu quái bản thân gia phong mà thôi cảnh giới của bọn hắn khoảng cách cực lớn địa tiên tới thái ớt kim tiền đ ộ c hưu loại tình huống này tự nhiên đưa tới không ít đại năng giả cười nhạo cùng châm trọc nhưng cũng không có người vì thế đi tìm những n à y hết ngồi đ á y giếng hạng run dế phiền thoái yêu tộc đã suy sụp đối với những cái kia chân chính đỉnh tiêm tồn tại mà nói những n à y nho nhỏ yêu vương thực sự không đáng bọn hắn quan tâm quá nhiều chỉ cần bọn chúng không chạy đến trước mặt mình ngang ngược căn rỡ diều vo dương oai bọn hắn căn bản lười đi để ý tới bọn này không biết trời cao đất rộng ra hỏa tạm thời cho là một trận nháo kịch đến xem về phần thể thiên hắn giống nhau không có đi cho cái này mấy tiểu yêu nhóm dù sao phân thân của hắn tôn nộ g không đằng sau thật là còn muốn tự phong yêu thánh đâu yêu thánh n ă m đó cho dù là yêu đình bên trong những cái kia chuẩn thánh cảnh giới cường đại yêu thánh ầ n nhóm, cũng không d m tùy t i ệ lấy yêu t á n h tự cho mình là thánh một cái tượng trưng cho cường đại vô thượng tôn sùng siêu phàm tôn quý chữ thời kỳ thượng cổ như không có kinh thiên động địa đại thần thông hoặc là vô lượng vô biên đại công đức người tầm thường tuyệt không dám tùy tiện tại tự thân danh hào bên trong mang theo thanh chữ chỉ vì mọi người đều sợ nhận không tiếp nổi cái này mệnh cách cùng giữa thiên địa ký kết hạ to lớn nhân quả một khi như thế kết quả tất nhiên rất thảm có thể nói là chân chính được không bù mất bất quá năm tháng dài đằng đang qua đi tại nhân tộc quật khởi cũng cuối cùng thành vì thiên địa nhân vật chính về sau đối với thánh chữ cấm kỵ dường như dần dần biến không còn như vậy khắc nghiệt bất luận tu vi cao thấp sâu cạn cũng hoặc công đức nhiều ít có hay không đều sẽ cho mình đeo lên một đỉnh thánh chữ m ũ dùng cái này đến nổi bật tự thân cường đại cùng tuần quý nhưng mà những này đắm chìm trong bản thân kiến tạo hư hảo vinh quan g hạng người hoàn toàn chưa từng ý thức được ở đằng kia chút cổ chi đại năng giả trong mắt như vậy hành vi không khác g t ngồi đại giếng g i ố n g như vô chi thẳng hề giống như buồn cười đến cực điểm trong núi không lão hầu tử xương cụ cụ tề thiên trong lòng có điểm xấu hổ vốn định cũng nô ránh kém chút đem chính mình bận thiệu đi vào hắn cũng là khí thân tề thiên không chỉ là trang dạng thao luyện thủ hạ yêu m ì n h từ đông hải trở về bản thể của hắn nguyên thần liền thi triển đại thần thông đ ố i kê một sợi theo đông hải chỗ sâu thu lấy mà đến giống như đã từng quen biết khí cơ tiến hành thôi diễn cùng tìm tòi nghiên cứu chỉ là mặc cho hắn như thế nào vắt hết vóc lặp đi lặp lại suy tính cùng suy đoán nhưng thủy chung không cách nào xác thực kết luận cái này cỗ thần bí khí cơ đến tột cùng thuộc về thần thánh phương nào duy nhất có thể suy đoán ra nhất định là nắm giữ thá ít ra có được hỗn độn linh bảo cấp bậc thậm chí càng cường đại hơn linh bảo nếu không mong muốn né tránh hắn suy tính quả thực chính là người si nói n g ộ n mà tại hồng hoang bên trong giống dạng này cường giả hoặc là linh bảo tuy nói số lượng cũng không nhiều nhưng cũng không tính quá ít cho nên thế thiên cũng không có cách nào cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đem chuyện này đặt ở đáy lòng nhưng vẫn có mấy phần t i ế t mới đáng tiếc hỗn độn châu không giống kia tạo hóa ngọc điệp đồng dạng giỏi về thôi diễn t r i đạo nếu không ngoại trừ trí thánh cùng giống nhau tay cầm hỗn độn trí bảo người bên ngoài những người còn lại đều có thể thôi diễn ra một hai đến bất quá dạng này tiếp nối cảm xúc vẹn vẹn chỉ ở tâm hắn ở giữa rừng lại ngắn ngủi một cái trước mắt rất nhanh liền tan thành mây khói dù sao có thể may mắn đạt được một cái hôn độn trí bảo đã đúng là không dễ nếu là còn ở nơi này kén cá c h n canh không biết hài lòng vậy coi như thật có chút quá t ạ i đắc trí khoe khoang trên thực tế hôn độn trâu so với tạo hóa ngọc điệp mà nói cũng không có cái gì kém chỗ chỉ có điều bọn chúng riêng phần mình có đặc biệt sở trường m à thôi hơn nữa nếu như hắn mưu lực có thể có thể thuận lợi thực hiện thành công thôn phệ hết lũ minh địa phủ phía dưới những cái tia tiểu thiên thế giới sau đó lại đem một cái khác hắn nhìn chằm chằm thật lâu đại thế giới cũng cùng nhau thôn vệ như vậy n h ư ờ n g hôn đ ộ n châu từng bước tiến hóa trở thành cùng hồng hoang thế giới đồng cấp hôn đ ộ n thế giới cũng không phải là không được chờ cho đến lúc đó tạo hóa ngọc điệp cùng nó cùng so sánh cái kia chính là đệ đệ trước tiên đem lục thân bản nguyên khôi phục lại đem lực chi pháp tắc đột phá tới nam thành đánh không lại hồng quân cũng có thể b ả o g bệnh đến lúc đó những cái kia tử tiêu cùng ba ngàn khách dung hợp tiểu tiên h thế giới không sai biệt lắm cũng có thể lần lượt hoàn thiện chỉ cần thôn vệ bọn chúng cùng thế giới kia đem hôn nội châu tiến hóa làm hôn nội thế giới treo lên đánh hồng quân cũng không phải là không được thế thiên trong mắt từ khi thành thánh về sau hắn liền một mực bị hồng quân nhằm vào lục thân đều bị hủy hai lần hơn nữa còn không dám quang minh chính đại hiện thân hồng hoang thế giới loại này giấu đầu l ộ đôi đối với đã từng tung hoành thiên địa ở giữa hắn mà nói quả thực chính là một loại x ỉ nhục lớn lao còn có vô tận bí i khuất cho nên thế thiên đối hồng quân phẫn hận so một mực đối địch nguyên thủy cùng tiếp dẫn chuẩn đề còn m u ộ n lớn dù sao bất luận là cùng nguyên thủy cùng tiếp dẫn chuẩn đề ở giữa chiến đấu vẫn là tại đối khí vận hương hỏa tranh đoạt bên trên hắn từ trước đến nay đều là ổn chiếm thượng phong cơ hồ chưa ăn quà quá lớn thua thiện cái nào giống bây giờ không hề có lực h o à n thủ chỉ có bị vô tình nghiền ép phần chờ xem thế thiên mắt lộ ra hồng quang chờ nắm giữ đủ thực lực hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện diện hồng quân ít ra cũng trước muốn để cũng tự mình cảm thụ một chút chính mình trôi trải qua biệt khuất lại nói đang lúc t h ế thiên trong lòng nghĩ linh t i n h lúc đột nhiên một hồi ổn nào thanh em phá vỡ thủy liêm động bên trong yên tĩnh chỉ thấy bị hắn sắc phong làm hoa quả sơn bốn kiện tướng c h i nhị tướng quân băng ba hai khỉ hùng hùng hổ hổ xông vào đại vương băng tướng quân gân cổ lên hô lớn bên ngoài tới nói đến đây b ỗ n nhiên không nói một bên ba tướng quân không chút hoang mang tiếp lời nói rằng ngưu yêu lúc này băng tướng quân mới tiếp tục nói hắn nói là đặc biệt trước tới bãi phòng lại đột ngột dừng lại đại vương ngài ba tướng quân lại lần nữa bổ sung t ế thiên phân thân tôn nộ không nghe hai người nửa nói nửa lời nói mặc dù nhưng đã nghe qua rất nhiều lần nhưng khỏe miệng vẫn là không khỏi co lại m à bệnh nếu như không phải cái này hai khỉ tu vi tại hoa quả sơn hàng đầu hắn sớm đã đem bọn hắn đuổi đi tuần sơn bất quá t ế thiên cũng có chút hiếu kỳ trong miệng hai người ngưu yêu phân thân của hắn theo xuất thế liền tại hoa quả sơn sau đó lại đi phương thốn sơn học nghệ cuối cùng trở về chỉ đi một chuyến cung, chưa đi long trở một về bất a qua sao ra, trực tiếp đem toàn bộ hoa quả sơn bao khỏa ở bên trong, nhưng sau Hai. 313, trong núi không láo hổ là hắn, hai.、Không、ai. o toàn trong, trong láo trong láo giờ gì ngư phòng nghiệm nhưng nhưng Trường không Trường không cái tới bái tiếp lại núi núi kết khắc Không Thân trực một bạn Bá. bộ bên b Này còn hắn. sơn nữ hắn. hắn. quả yêu cố mẩy. à. làm là là đem ý hổ hổ vô ở quá hắn cũng không có hoài nghi là b ă n g ba nhị tướng bắt hắn t r ơ i đ ù a cái này hai lớn ngựa a còn không có cái kia đầu h ó c cùng lá gan đã dặn này cái tiêu chính là hai khỉ trong miệng ngưu yêu tu vi so với hắn cố này kìm tiên cảnh giới tôn nộ g không cao hơn không ít cái này khiến tề thiên có chút hiếu kỳ ông điều động bản thể nguyên thần chi lực gia trì tề thiên rốt cục thấy được hai khỉ trong miệng ngưu yêu cũng biết đối phương theo hầu hóa ra là hắn thú vị không biết đến ta đây là hắn ý n g h ĩ của mình hay là hắn người sau l ư n g ý tứ nếu là cái t r ư ớ c còn không có gì nếu là cái sau ý niệm trong lòng chuyển động tề thiên trực tiếp đối với băng ba nhị tướng nói nhường hắn vào đi nhị tướng lĩnh mệnh rời khỏi ít khi một vị mọc ra hai sừng g i á n g người khôi ngô củ nhiêm đại hán đi đến vừa thấy được tề thiên liền cười ôm quyền hào sầm nói vị này chính là hoa quả sơn mỹ hầu vương a l ã o n h u chính là tích lôi sơn đại lực n h u ma vương nghe qua mỹ hầu vương đại danh hôm nay mạo mội đến nhà bãi phỏng như có đường một chỗ mong rằng đừng nên trách thế thiên cũng là ôm quyền hóa ra là ngưu m i n h sau đó c ô ý mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói ta lão tôn chưa hề tại hồng hoang sông xáo qua không biết ngưu m i n h ở đâu nghe được lão tôn đại danh còn có n ư u h u n h tu vi cũng cao thâm g ấ p a hẳn là tu thành đại la đạo quả cái này như ma vương xứng sở sau đó lắc đầu cười nói lão n g ư u ta cũng không có bản lánh lớn như vậy tu thành đại la đạo quả bây giờ cũng chỉ là so l ã o đệ ngươi hơi cao một chút vẹn vẹn tu thành thái ớt đạo quả mà thôi đến v u l ã o đệ đại danh a mặc dù l ã o đệ chưa từng s ô n g s á o hồng hoang nhưng ngươi khi đó khi xuất hiện trên đời tam giới thật là đều kèm thêm kinh thiên động địa dị tượng xuất hiện như vậy dị tượng thật là cổ chi vương già mới có bây giờ ngươi mỹ hầu vương đại danh sớm đã tại tam giới truyền đền ra có thể nói là không ai không biết không người không hay nghe nói như thế tề thiên trên mặt hiện lộ tốt sắc nhưng trong lòng thì khịt múi coi thường cái dám không ai không biết là chỉ có đại năng biết còn tặm được hơn nữa cái này như ma vương cũng là nói láo tay chuyên nghiệp à, rõ ràng là đại la kim tiên h lại mở mắt nói lời bịa đặt là thái ớt kim tiên h thật coi hắn nhìn không ra à. đối với ngưu ma vương đúng tay tây du tề thiên cũng đoán được một chút ngưu ma vương thông thiên toạc kỵ lần này đến đây xem ra là dâng thông thiên không đúng thông thiên còn tại tử tiêu cung bên trong diện biết đâu hẳn là dâng thông thiên lưu tại thiên đình hóa thân linh bảo thiên tôn c h i mệnh đối với điểm này tề thiên cũng không ngoài ý m u ố n lần này lượt i ế p là tây phương đại h ư n g chi lượt i ế p phong thần thời điểm tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề tương đối thông thiên xuất thủ qua thậm chí cuối cùng còn bỏ đá xuống giếng độ hóa đi đại lượng tiệt giáo đệ tử tới phật môn lần này l ư ợ n g k i ế p tiệt giáo ra tay cũng bình thường mặc kệ là phá hư tây phương đại hưng cơ duyên còn là muốn nghĩ cách cứu viện bị độ đi tiệt giáo đệ tử như ma vương xuất hiện đều không kỳ quái về phần như ma vương có biết hay không như lai chính là đa b ả o vẫn là chỉ là đơn t h u ầ n vì ngăn cản tây phương đại hưng nghĩ cách cứu viện tiệt giáo đệ tử vậy thì cũng không rõ ràng k i ế p trước tây du bên trong t h ế thiên nhớ kỹ như ma vương sau cùng kết quả là bị trộm tới tây phương phật môn về phần là như lai cùng như ma vương diễn khổ nhục kế vẫn là cái khắc phật môn đại năng ra tay thật bắt n g ư ma vương nhưng lại không có phương diện này tin tức bất quá những n à y cùng tề thiên quan hệ không lớn là thật là giả tề thiên chỉ coi việc vui nhìn cho nên tề thiên cũng là giả bộ hồ đồ cùng n g ư ma vương lá mặt lá trái nhưng mà ngay tại tề thiên cùng n g ư ma vương hàn huyên không bao lâu băng ba nhị tướng lại đến đây b à báo nói là một tự xưng giao ma vương yêu vương trước tới bãi phòng giao ma vương tề thiên mặt lộ vẻ nghiền g ấ m sau đó nhìn về phía bên cạnh ánh mắt lấp lóe n g u ma vương n g u h u n h có thể nhận ra cái này giao ma vương là thần thánh phương nào nghe vậy ngưu ma vương trầm ngâm hạ mới lắc đầu nói cái này giao ma vương ta tới chỉ có qua gặp mặt một lần đối với lai lịch ta cũng không rõ lắm vậy sao tề thiên từ chối cho ý kiến nhường băng ba nhị tướng đem giao ma vương dẫn vào bản thể hắn đã đã nhìn ra giao ma vương lai lịch thể nội có long tộc huyết mạch hơn nữa trên thân còn có bắc minh hải khí t ứ c côn bằng phải tới tề thiên trong lòng nghi hoặc gia hỏa này đến xem náo nhiệt gì giao ma vương tiến đến thủy liêm đ ộ n g sau liền đối với tề thiên ôm quyền nói vị này chính là hoa quả sơn mỹ hầu vương a ta chính là bắc minh hải giao ma vương nghe qua mỹ hầu vương đại danh hôm nay mạ o bội đến nhà b á i phòng như có đường được chỗ mong rằng đừng nên trách lời này vừa nói ra tề thiên khỏe miệng hơi bệnh lời này quen thai a ánh mắt nhìn về phía n g ư ma vương n g ư ma vương có chút xấu hổ lời này dường như dường như đại khái giống như vừa mới nói qua giao ma vương đối với cái này hiển nhiên hoàn toàn không biết gì cả nhìn thấy hai người trước mắt phản ứng có chút không hiểu đối với cái này tề thiên cũng không có giải thích gì tứ trực tiếp mời giao ma vương vào chỗ nhàn trò chuyện nói đến hắn cùng giao ma vương phía sau côn bằng quan hệ tính không được tốt bao nhiêu thế nhưng không tính quá kém chứ lúc trước tại yêu đình thời điểm cùng đế tuấn thái nhất minh hải bọn người liên thủ đối phó qua hắn bất quá cũng không đối tề thiên tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thất bởi vậy hắn đ ố i côn bằng tự nhiên cũng liền chưa nói tới nghi ngờ lớn bao nhiêu cửu hận c h i tình hơn nữa từ khi v u yêu đại quyết chiến kết thúc về sau côn bằng liền c o đầu rút cổ bắt minh hải bên trong cực ít tại hồng hoàng phía trên lộ diện nhất là tại hồng vân thành công chứng đạo thành thánh về sau càng là giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng t h m hơi tề thiên đoan chừng là kia côn bằng sợ hãi bị hồng vân trả thủ trả thủ chạ thủ chạ Thế thiên trong lòng vừa lẩm bẩm một câu b ă n g ba nhị tướng lại tới đại vương bên ngoài lại tới hai vị tự xưng bằng ma vương cùng sư đả vương yêu vương đến đây bài kiến như ma vương cùng giao ma vương nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau mà tề thiên thì là trừng mắt nhìn bằng ma vương cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới chính mình cái kia còn tại u minh địa phủ bên trong làm quỷ đế tam đệ tử kim bằng hắn vừa rồi đã vận dụng chính mình bản thể nguyên thần cẩn thận dò xét qua cái này bằng ma vương cùng kim bằng đồng dạng đều là phượng tộc hậu nghệ chỉ có điều bằng ma vương thể nội ẩn chứa phượng tộc huyết mạch so với kim bằng mà nói quả thực là kém cách xa và dặm hoàn toàn liền không tại cùng một cái cấp bậc phía trên để bọn hắn bảo a là vâng ba nhị tướng ứng thanh cũng không lâu lắm chỉ thấy bằng ma vương cùng sư đả vương hai người sóng vai cùng nhau mà đi chậm rãi đi đến nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn tới kịp mở miệng nói cái gì đột nhiên bên ngoài vang lên lần nữa băng ba nhị tướng la lên đại vương lại tới hai cái yêu vương mi hầu vương n g u nhung vương cầu kiến lần này thề thiên thật cảm thấy có chút bó tay rồi chẳng lẽ bọn giá hỏa này đều là sự tình thương lượng xong trước không thành toàn tụ tập lại nhi cùng một chỗ chạy tới nhìn cái này mong muốn nhúng tay can thiệp tây du sự t ì n h có thể xa xa không chỉ một nhà hoặc hai nhà thế lực ca nhưng mà đang lúc tề thiên bản thể nguyên thần thói quen dò ra đi điều tra một phen thời điểm sắc mặt lại trong nháy mắt đ ố n g nhiên biến đổi cùng lúc đó phân thân tôn ngộ không cũng là tại hạ ý thức ở giữa đột nhiên đứng dậy là hắn tấu chương s o n g chương ba trăm mười bốn đám khỉ cổ quái quỷ sợ quỷ một chương ba trăm mười bốn đám khỉ cổ quái quỷ sợ quỷ một chương ba trăm mười bốn đám khỉ cổ quái quỷ sợ quỷ lại là hắn tề thiên trong lòng có chút kinh dị cái kêu bị hắn theo đông hải chỗ sâu hốt tới nhưng từ đầu đến cuối không cách nào suy tính đưa ra lai lịch cụ thể khí cơ lúc này lại cùng bên ngoài trong đó một yêu vương nguyên thần khí cơ bày biện ra một loại kinh người tương tự cảm giác không càng nói chính xác nên là bên ngoài kia yêu vương nguyên thần tán phát khí cơ cùng hắn nắm bắt kia sợi khí cơ đồng căn đồng nguyên nói cách khác lấy đi định hải như ý bổng người cùng bên ngoài yêu vương có quan hệ mật thiết không phải chủ tớ chính là phân thân một loại tề thiên có thể phát giác yêu vương dị dạng cũng là bởi vì khoảng cách gần bởi vì tề thiên vừa mới suy tính xuống kia yêu vương theo hầu lai lịch kết quả vẫn như c ũ là một mảnh hư vô ẩn giấu quá kỹ tề thiên khỏe miệng cười lạnh l ẽ e lên liền biến mất sau đó cất cao giọng nói hai vị vào đi theo tề thiên dứt lời theo hai đạo tiếng bước chân từ xa đến gần hai cái người mặc đạo phục hầu yêu đi đến một cái tương tự tề thiên kiếp trước thấy qua đám khỉ một cái tương tự khỉ lông vàng mi hầu vương n g u nhung vương tề thiên mịt m ở mắt nhìn mi hầu vương sau đó mời hai khỉ cùng phía trước tiến đến bằng ma vương sư đả vương cùng một c h â u ngồi xuống gọn gàng r ứ t khoát do hỏi các vị đến ta hoa quả sơn có chuyện gì không phải chỉ là để đến xem ta là tôn a nghe nói như thế n g ư ma vương giao ma vương chờ đến thăm yêu vương lấy nhau đều nói không có chuyện quan trọng gì chính là mộ danh mà đến muốn cùng mỹ hầu vương kết giao bằng hữu tề thiên nghe vậy cũng không điểm phá phân phó tiểu nhân xếp đặt tiến hội cùng người khác yêu vương thoải mái uống lên trong lúc đó tề thiên phát hiện k i a cùng thần bí khí cơ đồng nguyên mi hầu vương âm thầm thỉnh thoảng lấy quỷ dị ánh mắt nhìn hắn mặc dù mịt mờ nhưng bản thể hắn nguyên thần nhưng từ bên trong phát giác nồng đ ậ m ác ý còn có tham lam tham lam tề thiên trong lòng như có điều suy nghĩ nhưng trên mặt nhưng lại chưa lộ ra mảy may dị dạng mi hầu vương biểu hiện như thế mặc dù nhường hắn đem trước suy đoán mục tiêu phạm vi lại rút nhỏ không ít nhưng vẫn là không cách nào dù sao hắn tôn nộ g không phân thân có thể khiến người ta lo nghĩ địa phương cũng không chỉ một chút khi vận c h i t ử thân phận thất bảo thiên diệp kim liên bản thể cùng kêu một sợi hòa vào tôn nộ g không phân thân bên trong theo đệ tử của hắn tôn viên trên thân lấy xích khảo mã hầu b ả nguyên n tề thiên cũng không có tướng mi hầu vương nắm lên khảo vấn dự định cũng không phải là không dám mà là không muốn đánh cỏ đ ộ n g rắn đối phương như là đã lộ ra một tia chất ngựa vậy hắn chỉ cần kiên nhận chờ đợi chút thời gian tự nhiên có thể được tới càng nhiều tin tức đến lúc đó xác định mục tiêu một lần hành động tận gốc diệt đi liền có thể hơn nữa thế thiên hiện tại cũng nhìn ra cái này m i hầu vương chỉ là một cái phân thân đối phương một ý niệm liền có thể bỏ qua hủy đi thế thiên không có nắm chắc ngăn cản dù sao có thể ngăn cản hắn suy tính ít ra cũng là nắm giữ chống lại thánh nhân c h i lực cường giả vẫn là không cần nóng vội cho thỏa đáng đám người uống r ư ợ u đến lúc này ngữ ma vương bỗng nhiên đề nghị đại gia đã nghĩa n g khí tương hợp không bằng kết vì huynh đệ lời này vừa nói ra những người khác là sửng sốt một chút bất quá trận cũng đều nhao gật đầu đồng ý thế thiên tự nhiên cũng không tự tuyển chỉ là trong đó có bao nhiêu là thật tâm nhiều ít là g i ả ý nhiều ít là có tính toán vậy thì có đ ạ i thương các kết bái về sau đám người ở giữa quan hệ nhìn bề ngoài g i ư ờ n g như càng thêm thân cận xiền nói bàn l u ậ n pháp nói chuyện trời đất thật quá mức cho đến ngày thái âm tinh dâng lên sắc trời bắt đầu tối giao ma vương mới dẫn đầu đứng người lên chư vị huynh đệ sắc trời không còn sớm ta còn có chút sự tình liền cáo từ trước ngày sau có rảnh chư vị huynh đệ có thể đến ta bắc minh hải động phủ một lần ngưu ma vương cũng nhìn sắc trời một chút nói sắc trời sắc thực chậm lão n ư u cũng phải rời đi về sau chư vị huynh đệ có thời gian đến ta tích lôi sơn lão n ư u tất nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi bốn vị khác yêu vương nghe vậy cũng đều đứng người lên đối với tề thiên ôm quyền nói tôn lão đệ vậy hôm nay liền đến này à chúng ta cũng nên cáo tử còn nhiều thời gian lấy người ta huynh đệ bản sự một chút khoảng cách tính không được cái gì đã như vậy vậy chúng ta ngày sau lại tụ họp Tốt. tử. tay biệt, Bất mất trước, hậu vương lần nữa mịt mở nhìn chầm chầm tể thiên. Tể thiên trong trang Cáo chắp chầm chầm nhúc đích, sáu giá quá. hoa Như vương vương riêng phần mình vân sơn. Biến vương lần nữa nhìn lòng hậu khẽ ma mãi mi mở làm qua vị yêu rời đi nương theo lấy một hồi rất nhỏ dì rào văn động một vết nước lạng yên theo lòng đất vỡ ra đồng thời vô cùng âm h à n xương mù s á m theo hoa quả sơn lòng đất mãnh liệt mà ra trong chốc lát liền đem hoa quả sơn hoàn toàn bao phủ trong đó toàn bộ sinh linh chỉ cảm thấy linh hồn một hồi hoảng hốt rất nhanh liền lâm vào hôn mê ngủ say bên trong sau đó chỉ thấy hai đoàn đồng vụ chậm rãi theo lòng đất dâng lên hóa thành một đen một trắng hai thân ảnh sắc mặt t h u ám đầu đội cao đỉnh mũ quan tay cầm còng tay x ứ chân chính là u minh địa phủ truy nã quỷ hồn câu hồn làm hắc mạch vô thường bất quá bình thường uy phong lấm, lấm. quỷ khí xâm nghiêm h ắ c bạch hai vô thường giờ phút này lại là một bộ nơm nớp lo sợ lo lắng để phòng bộ dáng thận trọng hướng bốn phía mắt nhìn h ắ c vô thường mới đè ép tiếng nói nhỏ giọng nói bạch huynh giống như không có động tĩnh bạch vô thường cũng là cẩn thận hướng bốn phía lên i nhìn thấy không có gì động lập tức ưỡn thẳng lưng liếc mắt vẫn như cũ c o đầu rụt cổ h ắ c vô thường quát lớn nhìn ngươi kia không có tiền đồ hình dáng chúng ta địa phủ mặt đều bị ngươi mất hết không phải liền là hoa quả sân sao sợ cái gì đừng nói kia đại thánh không có ở đây liền xem như hắn tại cái này xem như địa phủ mặt mũi ta cũng không sợ lời này vừa nói ra hắc vô thường lập tức lộ ra một tia xấu hổ sau đó đối với bạch vô thường giơ ngón tay c á i nói bạch huynh lợi hại tại tề thiên đại thánh đã từng đạo trường đều có như thế dũng cảm t i ể u đ ệ bội phụ ha ha bị hắc vô thường tán thưởng cùng cặp mắt kính nể xem xét bạch vô thường trong lòng một sướng hào khí tỏa ra nên ngang hướng phía thủy liêm động đi đến trong miệng cất cao giọng nói đi hôm nay ca ca dẫn người đi thánh nhân động p h ủ bắt yêu vương Tốt! hắc vô thường dường như cũng bị lây nhiễm bước nhanh chân đi theo bất quá vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi bạch huynh người biết chúng ta hôm nay muốn bắt yêu vương ra sao theo hầu sao ngày xưa chúng ta cầm nã quỷ hồn đều là trải qua quỷ một quan đi hoàng tuyên lộ qua n lại hà tiểu vì sao hôm nay lại là chư vị đại nhân trực tiếp đã thông âm dương lưỡng giới còn trực tiếp câu hồn đưa vào diêm vương điện ta nào biết được bạch vô thường liếc mắt thấy hắc vô thường vẫn như cũ mặt lộ vẻ hiếu kỳ liền nhắc nhở lao haka cho ngươi lời khuyên lòng hiếu kỳ không nên quá trọng chúng ta chỉ là người hơi quyền nhẹ tiểu lâu la không nên chúng ta biết đến cũng đừng nhiều nghe nóng nếu không bạn nhất chọc tới không nên dây vào nhân quả chết đều là hy vọng xa vời đầu năm nay lan lộn phần cơm không dễ dàng a hắc vô thường lập tức sắc mặt nghiêm một chút đa tạ bạch huynh nhắc nhở ta tránh khỏi ân trẻ nhỏ dễ dạy bạch vô thường nhẹ gật đầu tiếp tục hướng về thủy liêm động đi đến bất quá không đi hai bước đ ỗ n g nhiên vẻ mặt bắt quái nhỏ giọng nào y trường ba trăm m ư ơ i bốn đám khỉ cổ quái quỷ sợ quỷ hai c h ư ờ n g ba trăm m ư ơ i bốn đám khỉ cổ quái quỷ sợ quỷ hai n g h e ta kia vừa mới chết không bao lâu cô em vợ tỷ phu em vợ tỷ tỷ đệ đệ tỷ phu nói cái này yêu vương giống như cùng chúng ta diêm la vương đại nhân có thân thích đại nhân muốn tự mình cho kỳ mưu chuyện tốt lại không muốn để cho đạo tôn phát hiện cho nên mới mời được cái khác c h í n vị đại nhân hỗ trợ trực tiếp đả thông âm dương lượng tiếp âm thầm tiếp dẫn đi qua không gặp chúng ta lúc đến đại nhân liên tục bàn giao chúng ta chớ có dòng c h ố n g khua trên sao ách hắc vô thường cổ quái mắt nhìn bạch vô thường cái này vừa mới còn nhắc nhở hắn không cần lòng hiếu kỳ quá nặng đâu đạo mắt liền phía sau nhai diêm la vương láo ra cái lưới bạch huynh nhắc nhở thật muốn n g h e sao bất quá ý nghĩ này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất bởi vì hắc vô thường bị bạch vô thường câu nói kế tiếp kiếp sợ đến kêu sợ hai tới cái này đây không có khả năng diêm la vương đại nhân tại chúng ta địa phủ có thể được công nhận cương trực công chính thế mà cũng biết lấy quyền ngưu tư làm việc thiên tư sao suýt suýt suýt bạch vô thường bị hắc vô thường lớn giọng giật n ả y mình đột nhiên nhảy lên hung ác vỗ xuống hắc vô thường chán gầm nhẹ nói người thằng ngu nói nhỏ chút ngươi muốn hại chết ta à nói còn cẩn thận mắt nhìn chung quanh thấy không có người mới thật to nhẹ nhàng thở ra mà bị vỗ một cái hắc vô thường cũng không dám nổi giận mà là mặt mũi tràn đầy h ấ y náy thấp giọng nói thật có lôi thật có lôi thật sự là tin tức này qua kinh b ạ tiểu đệ vừa mới có chút bị khiếp sợ đến bạch vô thường k h i n h bị nhìn hắc vô thường cái này tính là gì kinh bạo ta còn có càng bắn nổ tin tức đâu nghe ta em vợ kia cô em vợ nói nhu đầu lao bà cùng ngửa khụ khụ nói đến đây bạch vô thường đống nhiên thoáng nhìn hắc vô thường mắt lộ ra lục quang đột nhiên vang lên con hàng này tựa như làm miệng rộng vội vàng im ngay không nói nói sang chuyện khác k i a cái gì thời gian không còn sớm tranh thủ thời gian làm việc miễn cho làm trễ nảy giờ bên trên trách tội không tiện b ằ n giao g đi mau đi mau nói liền lòng bàn chân sinh phong vọt vào thủy liêm động mà đang nghe được thời khắc mấu chốt h ắ c vô thường thấy bạch vô thường thế mà không nói như là vớt mẹo c à o tâm đuổi theo gấp hô ai bạch linh ngươi cũng là nói xong a như đầu lao bà hắn cùng ngựa ai nhưng mà h ắ c vô thường lời còn chưa dứt bạch vô thường tiếng thét trói hai đột nhiên theo thủy liêm động bên trong truyền ra a có quỷ thanh âm im b ặ t mà dừng h ắ c vô thường sợ h ã i đến hai mắt trừng trừng toàn thân run lên sau một khắc quay người có càng liền chạy bởi vì hắn theo bạch vô thường không một tiếng động khẳng định là tao nổ bất chắc hắn tu vi cùng bạch vô thường không kém bao nhiêu tùy tiện đi cứu giúp khẳng định đem chính mình cũng trộm vào bạch huynh ngươi chống đỡ điểm ta trở về vệ binh trong lòng l ầ m bẩm dưới chân chạy nhanh hơn mấy hơi ở giữa liền đi tới trước đó đi ra khe hở chỗ nhấp chân vừa muốn tới nhảy vào sau lưng đột nhiên lại vang lên bạch vô thường gầm thét ngươi muốn làm gì a h á c vô thường thân thể cứng đờ chậm rãi quay đầu nhìn lại chỉ thấy bạch vô thường đang mặt âm chầm đứng ở đằng xa thủy liêm đ ộ n g miệng nhìn xem hắn ta cái này cái kia hát vô thường lắp bắp không biết nên nói cái gì cuối cùng linh quang nói lên bạch huynh không có việc gì à ta vừa nghe thấy ngươi hô có quỷ đang muốn đi tìm người đến giúp đỡ thu quỷ cứu ngươi đâu bạch vô thường sắc mặt nhất thời tối xâm lại ngươi lựa gạt quỷ đâu ngươi chính mình là thu quỷ còn cần tìm người khác t ì m a i ngươi không có nghĩa khí đ ồ h è n nhát lan trở lại cho ta ách hắc vô thường t r ừ n g mắt nhìn lung túng quay người đi hướng bạch vô thường hắc hắc hắc nhất thời chủ q u a n quên bạch vô thường liếc mắt mặc kệ cái này mở mắt nói lời b i ệ t đặt hốt đản quay người lần nữa đi vào thủy liêm động hắn thật muốn nhìn một chút cái kia có thể đem chuyên môn thu quỷ bạch vô thường dọa đến hoảng sợ t é t lên quỷ đến cùng dáng dấp ra sao một cái thu quỷ còn có thể bị quỷ h ù dọa lẩm bẩm một câu h ắ c vô thường đi vào trong truyền thuyết tề thiên đại thánh đạo trường thủy liêm động bên trong ánh mắt trước tiên hướng về chính giữa nhìn lại sau đó liền cùng một đôi sâu thẳm hai mắt đúng rồi vừa vặn lập tức bị dọa giật mình ma ơi quỷ a ngâm miệng b ạ c h vô thường g i ậ n quát một tiếng khiển trách thấy rõ ràng cái này hầu vương đã bị u minh g i ậ n khí mê hoặc ngủ say chỉ là hai mắt không có nhắm lại mở to mà thôi nhìn ngươi kia không có tiền đổ dạng chút can đảm này về sau còn thế nào thu quỷ nghe nói như thế hát vô thường tiếng kêu dừng lại ngưng mắt nhìn lại quả nhiên cái k i a hầu yêu không có một chút phản ứng thật là ngủ mê hô hát vô thường lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó nhịn không được chửi bởi nói thật sự là suối quậy ngủ là ngủ a còn mở mắt ngủ dọa lao tử nhảy một cái bạch vô thường mặc dù cũng có giống nhau cảm khái nhưng vẫn là nhắc nhở t ố t cẩn thận họa từ miệng mà ra vị này về sau nói không chừng là chúng ta cấp trên đâu hát vô thường s ữ n g sở không không thể nào tiên nhưng khó mà nói chắc được bạch vô thường lắc đầu thấy hát vô thường còn muốn nói điều gì khoát tay nói t u t đừng nói nhảm tranh thủ thời gian làm việc a nói trong tay còn tay vòng chân bạch mang loại lên hóa thành một đạo dây thừng đối với mê man hầu vương ném đi dây thường dường như vô hình giống như trực tiếp xuyên qua hầu vương nhục thân bọc tại nguyên thần phía trên một chỗ khác thì là vẹn vẹn giữ tại trong tay mình một bên h ắ c vô thường thấy thế lầm bầm một câu cũng giống nhau đem còn tay của mình vòng chân hóa tắc bọc tại hầu vương nguyên thần phía trên sau đó hai quỷ nhẹ nhàng kéo một phát liền đem hầu vương nguyên thần theo nhục thân bên trong tún đi ra đi nhanh đi bạch vô thường đống nhiên trong lòng có điểm bất an kêu gọi h vô thường cùng một chỗ dắt lấy hầu vương nguyên thần hướng ra phía ngoài bước nhanh tới rất nhanh liền tới, tới trước đó lòng đất khe hở chỗ. trực t i hắn g là, là chúng ta câu tới dựa vào cái gì giao cho các ngươi hai cái ô ô lợi còn chưa dứt liền bị bên cạnh bạch vô thường một thanh tre miệng lại nhìn qua mắt lộ ra hùng quang nhu đầu mã diện bạch vô thường một bên mạnh đẻ xuống hát vô thường một bên cười bội nói đã hai vị đồng ý giúp đỡ kia không thể tốt hơn cái này hầu vương liền giao cho các ngươi dứt lời liền chủ động đem hầu vương nguyên thần nộp ra h ừ tính ngươi tức t h ở i lưu đầu mã diện l ệ n h hư một tiếng sau đó lại hung hăng trận mắt nhìn hắc vô thường mới mang theo hầu vương nguyên thần hướng về diêm la điện mà đi chờ hai quỷ mang theo hầu vương nguyên thần đi xa bạch vô thường mới bung lỏng ra hắc vô thường được tự do hắc vô thường lập tức nộ i trừng lấy bạch vô thường bất m ã n chất vấn ngươi vì sao muốn ngăn lại ta hai tên khốn kiếp kia dám căn đảm cướp đoạt thuộc về chúng ta công lao ta nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh Đối mặt k h í t h hung hăng hắc ế vô thường b ạ c há v to miệng muốn nói điều gì cuối cùng lại không biết như thế nào phản bác bọn hắn chỉ là thiên tiên cảnh giới nhu ư đầu mã diện là huỳnh tiên hắn vừa mới cũng là khí cấp công tâm hay nhìn xem hát vô thường biết khuất thở dài dán vẻ bạch vô thường trong lòng mặc dù giống nhau tràn đầy phẫn nộ c ũ n g không cam lòng nhưng địa thế còn mạnh hơn người bọn hắn không có phản kháng vô liếng đưa tay vô vô h ắ c vô thường b ả vai huynh đệ đừng nóng giận bọn hắn thật là vô tộc h ồ n quỷ phía trên có người chúng ta t r e o chọc không nổi a n g h e bạch vô thường lời nói này h ắ c vô thường càng là giống quả cầu g a xì hơi đúng vậy à người ta là vô tộc chân linh chuyển thế h ồ n quỷ phía trên có người có quan hệ coi như thật giết bọn hắn hai cái cũng sẽ không chịu cái gì lớn trừng phạt chỉ có thể miệm bên trong tức giận bất bình thấp giọng chửi mắng l ẫ yếu sợ mạnh hỗ đản cũng liền chỉ biết trận thế l â n quỷ ước hiếp chúng ta những n à y không q u y n không thế g â y t ẩ m đến cực điểm sớm tôi chết không yên lành bạch vô thường nghe xong nhịn không được lắc đầu nói bọn hắn phía sau có chỗ dựa sẽ không dễ dàng lại chết nhưng mà lời nói chưa nói xong một tiếng biết thai nhức gót i ế n g hét phẫn nộ dường như sấm sét nộ vang này chỗ nào xuất hiện tiểu mao tặc cũng dám giam cầm nhà ngươi tôn ra ra chết đi cho ta nương theo lấy tiếng giống giận này ngay sau đó chính là một hồi khí tức cường đại chuyển đến hắc bạch vô thường trong lòng giật mình vội vàng quay đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa tia bị bọn hắn câu tới hầu vương nguyên thần đang giơ một cây kim quang lấp lóe lớn cây gậy lớn lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân hung h ă n g đập vào trước đó đoạt bọn hắn nhu đầu mã diện trên thân doanh phanh a trong chốc lát hai tiếng vô cùng thê lương tiếng đ ề u thảm thiết vang lên nhu đầu mã diện thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền trực tiếp bị đánh cho hồn phi p h á c h tán hồi phi y ê n d i ệ t thấy cảnh này hắc bạch vô thường không khỏi n g ẹ n họng nhìn chân chối cả kinh nửa ngày đều nói không nên lời một câu vừa mới hai người còn cho rằng nhu đầu mã diện sẽ không dễ dàng chết đâu cái này đảo mắt liền bị xử lý nhưng mà hát bạch vô thường lúc này cũng không có cái gì cao hứng hoặc là cười trên nỗi đau của người khác ngược lại cực kỳ sợ hãi bởi vì kêu hầu vương nguyên thần là bọn hắn câu tới hơn nữa đối phương giết nhu đầu mã diện sau liền đem ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn hắn hai quỷ lập tức dọa đến hai chân như nhúng ra trực tiếp quỷ xuống đầu như giã tỏi đại đại vương tha mạng hai ta là nghe theo diêm la vương đại nhân chi mệnh tiếp đại vương ngài tới địa phủ làm đại quan diêm la vương đại nhân làm việc thiên tư sự t ì n h chúng ta thật không biết rõ tình hình, cũng sẽ không nói đi ra đại vương tha mạng tha mạng a nghe hai người lời nói không có mạch lạc hầu ngôn luận ngữ tề thiên khỏe miệng hơi vệnh trước đó tại hoa quả sơn kia u minh g i ậ n khí mặc dù lợi hại thái ất kim tiên phía dưới đều có thể mê nguyễn nhưng còn không làm gì được hắn cho nên hai quỷ mọi cử động rơi vào trong mắt của hắn hai cái thật có ý tứ quỷ tề thiên khép cười một tiếng thân hình loay lên liền hướng về cách đó không xa diêm la vương điện mà đi đi tìm diêm la vương diễn trận hí liền mau rời khỏi a dù sao cái này u minh địa phủ thật là bình tâm địa b ả n hắn cùng bình tâm còn có vô tộc quan hệ coi như không tệ hơn nữa hắn đã cùng hồng quân không n g mặt mũi cũng không muốn lại vô duyên vô cơ ác bình tâm dù sao hắn còn không có nghiền ép tất cả thực lực cho nên lần này hắn cũng không có ý định nào quá mức giết hai cái nhu đầu mã diện ý tứ ý tứ là được diễn bị đi không cần thiết quá tích cực hô mà thấy tề thiên rời đi h ắ c bạch vô thường sống sót sau hai nạn t h ở phào một hơi liếc nhau đều thấy được trong mắt đối phương may mắn xem ra cân nhắc vẫn là tốt nếu không chúng ta lần này nhất định phải chết đúng à yêu yêu vương nhất định là nghe được chúng ta không biết rõ diêm la vương làm việc thiên tư sự tình mới bông tha chúng ta ân có đạo lý diêm la vương trong điện đã sớm bị cáo chi nguyên do diêm la vương nguyên thần cũng phát hiện sắp tới cửa điện thể thiên mắt nhìn trên bàn giả sinh tử bộ trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười sau đó hướng về phía bên cạnh phán q u a n nói vừa mới giao phó ngươi nhất định không thể làm đập đã không thể cho ta địa phủ mất mặt cũng không thể để kia yêu vương mất mặt tại không thương tổn tới kia yêu vương dưới tình huống nhường hắn đem sinh tử bộ bên trên khỉ thuộc chi danh tất cả đều mạch rơi nếu không ngươi liền cho ta đi thủ đại môn a nói xong trực tiếp quay người đi vào hậu điện ta phán quân há to miệm muốn cự tuyệt nhưng nghĩ đến vừa mới diêm la vương cảnh cáo vẫn là kiên trì nhìn về phía cửa điện đây không phải chuyện tốt ta theo diêm la vương thái độ liền có thể nhìn ra cái này đánh vào tới yêu vương khẳng định là có đại bối cảnh nếu không làm sao có thể nhường đại la kim tiên cảnh giới diêm la vương đổi tiếp diễn kịch không thể cho địa phủ mất mặt cũng không thể để kia yêu vương thật mất mặt còn không thể đả t h ư ơ n g kia yêu vương đây cũng quá khó khăn nhưng cho dù là không dễ làm cũng phải bên trên không có cách nào người lãnh đạo trực tiếp bàn giao cho dù là khó cũng phải làm thật xinh đẹp vì quan đổ đi không phải hắn quan này mũ coi như giữ không được hô hít vào một hơi phán quan đem tự thân cảnh giới áp chế ở kim tiên tri cảnh suy nghĩ đợi chút nữa nên như thế nào làm việc Điện a n điện trong, trong, trong, trong lòng thầm nhủ một câu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phán quan phán quan chấn động trong lòng tốt ánh mắt sắp bén khí thế thật là mạnh cái này thật chỉ là kim tiên nuốt ngủ nước bọt phán quan cưỡng chế chấn động trong lòng trận mắt trừng trừng phương nào yêu côn đồ lại dám tới địa phủ dương oai không biết rõ nơi này là trưởng quản tam giới luân hồi trọng địa sao thức thời mau mau thuốc thủ chịu chói nếu không đừng trách nào đó hạ thủ vô tình a tề thiên đem như ý bổng hướng trên vai m ộ t khiêng cố ý mặt lộ vẻ kiệt nào nói bản vương là tìm đến diêm vương lão nhi mau để cho hắn lăn ra đây lại dám câu ta lão tôn tới địa phủ hôm nay không cho ra bàn giao ta lão tôn liền s ố c cái này diêm vương điện lớn mật chớ có đối đại nhân bất kính phán quan g i ậ n quát một tiếng không có lấy ra binh khí mà là lợi dụng tự thân quỷ khí ngưng tụ một cây bút công về phía tề thiên dù sao cảnh giới của hắn cao đối phương một đầu lại dùng linh binh hắn sợ không cẩn thận đả thương đối phương diêm vương đại nhân thật là bàn giao không thể gây thương nhìn xem phán quan công kích thể thiên khinh thường cười một tiếng nhỏ tiểu mao thần cũng dám p h á c h lối an ta lào tôn một vậy nói như ý bổng trực tiếp điện xuống ầm ầm vô song lực lượng nhường diêm la vương điện đều là rung động không tốt cảm thụ được cường đại công kích phán quan sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến b ả n tới áp chế tại kim tiên tri cảnh tu vi lần nữa v ô n g ra một chút Vâng anh. theo một tiếng vang thật lớn như ý bổng cùng phán quan bút trực tiếp đụng vào nhau sau một khắc uy khí ngưng tụ phán quan bút t m vang sụp đổ phán quan cũng là thân thể chấn động máy liệt thân thể không bị khống chế liên tục rút lui mười mấy bước mới đứng vững hai tay run lên sinh lòng hãy nhiên cái này yêu vương có chút mạnh đến mức không còn gì để nói à hắn đều đem tu vi để cao tới kim tiên cực h ạ n còn không phải là đối thủ